Chương 283, chém giết Viêm La. Thứ Lăng xuyên xâm phạm, chương 283, chém giết Viêm La. Thứ Lăng xuyên xâm phạm. Thế giới trấn áp, dùng một phương thế giới trấn áp địch nhân. Dưới loại trạng thái này, địch nhân liền cần tiếp nhận thế giới mang tới toàn bộ phương vị áp lực. Cho dù nhục thân có thể gánh vác, cũng không cách nào triệt để triệt tiêu áp lực mang tới ảnh hưởng. Nô Lương dựa vào một chiêu này, thực hiện là đẳng cấp bên trên biến thái vượt qua. Nửa bước hoàng cấp lại như thế nào, chỉ cần không đánh tan được thế giới hư ảnh, liền không thể thoát khỏi tới từ phương thế giới này trấn áp. Oeng. Lô Lương chân hướng xuống một ấn, áp lực lại tăng lên nữa. Viêm La quỳ một chân trên đất, trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Thể nội lực lượng trọng áp, đúng là để hắn liền tự bạo đều không làm được. Hắn làm sao có khả năng hiện tại liền có thể làm đến bước này, thao thiết sẽ là vực ngoại chiến trường kẻ quái rối. Viêm La đã dùng ra tất cả thủ đoạn, giờ phút này loại trừ chờ chết cái gì khác cũng làm không được. Nô Lương đứng ở trước mặt hắn, hai đại lĩnh vực kỳ điểm bay ra, đồng thời cuốn theo mặc Yên long kích cùng khủng bố lôi đình chi lực, hung hãn hướng về ngực Viêm La dung nham chi tâm vút tới. Ngoanh ngoảnh, tiếng liệt tiếng nổ mạnh vang lên, dung nham chi tâm ứng thành màn át. Viêm La thân thể thẳng tắp đổ xuống. Singer rất nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu tán. Cặp mắt của hắn gắt gao trừng lấy Nô Lương, ngươi cũng sống không được bao lâu, ta tại địa ngục chờ ngươi. Nô Lương mặt lộ chế nhạo, hai đầu lông mày để lộ ra một bộ vẻ tự tin. Vậy ngươi một mực chờ lấy a, có lẽ ngươi có thể đợi đến cha ngươi tìm đến ngươi. Viêm la trong miệng máu tươi lại lần nữa phun ra ngoài, theo sau liền triệt để chết. Nô Lương lập tức đem hắn thôn vệ, đồng thời giải trừ thế giới chấn áp. Thế giới này trấn áp tiêu hao năng lượng quả thực quá kinh khủng, giờ phút này trong cơ thể hắn năng lượng cơ hồ chỉ còn dư lại chừng một thành. Cho dù là mượn thôn vệ chi lực không ngừng thôn vệ ngoại giới năng lượng, nhưng thôn vệ mà đến năng lượng hoàn toàn cung ứng không được tiêu hao. Đây chính là hắn giờ phút này đẳng cấp quá thấp nhược điểm chỗ tồn tại. Nếu Xung quanh không có cao năng lượng vật phẩm cho hắn thôn vệ, năng lượng của hắn nhiều khi vô pháp ủng hộ hắn thời gian dài chiến đấu, càng không cách nào cùng loại này nửa bước hoàng cấp cường giả một trận chiến. Đẳng cấp tăng lên trực tiếp chỗ tốt liền là thể nội năng lượng tồn trữ lượng tăng lớn, đặc biệt là tại Vương Gai sẽ có một cái biến chất. Trực tiếp theo Cựu Gai hồ nước nhỏ biến thành một vùng biển minh ngông. Nguyên nhân chính là như vậy, Cựu Gai võ giả muốn đánh thắng Vương Gai võ giả, độ khó có thể nói là cực lớn có thể làm được bước này tựu dày, trong trăm vạn không có một. Chiến đấu đã kết thúc, Liêu Hâm cùng như mãng mấy người mới một lần nữa nhích lại gần. Gặp Nô Lương thật giết Viêm La, hai người trong mắt đều chấn kinh. Quá ngưu, người dĩ nhiên thật giết một vị nửa bước hoàng cấp tồn tại, cho dù cái này nửa bước hoàng cấp là cái gà mờ, này cũng đầy đủ thổi cả đời. Bình thường đột phá nửa bước hoàng cấp thực lực cũng không chỉ có điểm ấy. Viêm La cũng là dùng điểm tà môn ma đạo mới cưỡng ép đạt tới tình trạng này. Thật treo lên tới, hắn cũng không thể nào là bình thường nửa bước hoàng cấp đối thủ. Nô Lương hướng bọn hắn ném ra một cái chữ vật vòng tay. Trong này liền là trong tay Viêm La tất cả linh khí Các ngươi đi phân à, cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh về ta." Nữu Mãng cười hì hì rồi lại cười, "Cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh cũng không phải chúng ta có thể cầm tới, chúng ta khẳng định không có khả năng nhúng chạm, linh thạch đại đầu cũng các ngươi chiếm liền tốt, ta lão Nưu chỉ cầm chính mình cái kia cầm." Liêu Hâm liếc mắt, Người cái lão Nưu cũng sẽ ngượng ngủng, phía trước cùng ta phân chỗ tốt thời điểm thế nhưng một mai hạ phẩm linh thạch đều liên tiếp, cái kia có thể giống nhau sao?" Linh thạch rất nhanh phân phối xong, mấy người liền trực tiếp trở về. Đồ vật đã tới tay, nô lương hiện tại liền muốn sớm một chút trở về nhân tộc liên minh bên trong, bắt đầu hấp thu cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh bắt tay vào làm đột phá vươn giai. Liêu Hâm cùng Như Mãng vô cùng rõ ràng một điểm này, Nhiệt Tình đưa Lăng Thanh Tuyết cùng Ngô Lương ngồi chuyển tổng trận. Bọn hắn còn cần tại nơi này tiếp tục chấp hành linh thạch khai thác nhiệm vụ, cũng không có rời khỏi. Phương xa, một đầu màu tím đại bằng thân ảnh bay lên mà tới, cuối cùng rơi trên mặt đất biến hóa thành hình người. Cảm giác được nơi này sót lại khí tức, trên mặt của hắn hiện lên vẻ băng lãnh. Mà hắn, chính là Tử Vũ Nguyên đại ca, Tử Lăng Xuyên. Hoàng cấp sơ kỳ đẳng cấp, cũng là tử tinh tộc bên trong đế giả 10 phần xem trọng một vị thiên tài. Nhân tộc Thật Torgan, dĩ nhiên tán sát muội muội của ta. Tử Quang đột nhiên sáng, theo sau phóng lên tận trời, hướng về Liêu Hâm chỗ tồn tại nhân tộc Doanh Địa mà đi. Bất quá vài phút thời gian, hắn liền đã bay đến nhân tộc Doanh Địa phía trên. Thuộc về Hoàng cấp khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Gặp cái này, Liêu Hâm hít thở trì trệ, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Thử Lang Xuyên, ngươi đây là tại khiêu khích ta nhân tộc ư? Thử Lang Xuyên híp híp mắt, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người hắn. Giao ra giết muội muội ta hung thủ, bằng không ta liền dùng máu của ngươi để tế điện muội muội ta. Liêu Hâm sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp móc ra Liêu gia lệnh bài. Một cái bóng rồng theo trong lệnh bài bay ra, phát ra cường hoành long uy. Ai giết ngươi tìm ai đi, ngược lại không phải ta giết, ngươi dám động ta, nhân tộc liền xuất binh từ tinh tộc, nhìn một chút nắm đấm của ai cứng hơn. Tử Lăng xuyên chân mày nhíu chặt, nhìn xem con rồng này ảnh trong mắt rất là kiêng kỵ. Không khí nóng bỏng nửa ngày, Tử Lăng xuyên cuối cùng không cam lòng rút đi. Tử Tinh tộc thực lực tổng hợp nhỏ yếu tại nhân tộc rất nhiều, hơn nữa Liêu Hâm là người Liêu gia, càng có Liêu gia lợi bài. Thật giết hắn, đánh liền là Liêu gia mặt, đến lúc đó cũng không phải là chết mấy tộc nhân có thể giải quyết. Cường giả mới có quyền nói chuyện. Gặp đối phương cuối cùng rời đi, Liêu Hâm mới trùng điệp thở ra một hơi. Liền biết gia hỏa này sẽ tới còn tốt lăng thanh tuyết cùng ngô lương phải đi trước cái này nếu là gặp được sát suất lớn lệnh bài cũng uy hiếp không được hắn từ lăng xuyên tại thanh hà bình nguyên bên trong nhận biết qua ngô lương lưu lại còn sót lại khí tức chỉ cần nhìn thấy ngô lương liền nhất định có thể nhận ra mà ngô lương cùng lăng thanh tuyết không phải người liêu ra, tử lăng xuyên nhưng liền không có điều kiện kỵ gì hiện tại ngô lương chính xác không phải tử lăng xuyên đối thủ nhưng có cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh tại tay đột phá vương giai sau ngô lương tuyệt đối có thể cùng tử lăng xuyên cân sức ngăn tài đến lúc đó cho dù đối phương giết đến tận cửa đi ngô lương cũng sẽ không có sự tỉnh chúng chi ngô lương hiện tại nhưng tại nhân tộc liên minh bên trong Tử Lăng xuyên chỉ là hoàng cấp sơ kỳ, cũng không có năng lực trực tiếp giết vào trong liên minh. Rất nhanh, cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh tin tức liền bị không ít người biết được. Lúc ấy bảo vật xuất thế thời điểm chàng diện rất lớn, cho dù cách lấy xa xôi khoảng cách cũng không ít người nhìn thấy. Một điểm này cho dù là Ngô Lương kịp thời đem lấy đi cũng không có cách nào tránh. Dựa vào một điểm này, Tử Lăng xuyên rất dễ dàng liền có thể đem Ngô Lương cùng giết Tử Vũ Huyên hung thủ liên quan tại một chỗ. Nhìn về nhân tộc liên minh phương hướng, Tử Lang xuyên hai đầu lông mày tiêu tán ra một chút vẻ lạnh lùng. Thú này, tất báo. Ánh sáng màu tím tiêu tán, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ mà trở lại nhân tộc Liên Minh bên trong nô lương, mới không có quản cự tinh sinh mệnh nguyên tinh xuất hiện tạo thành ảnh hưởng. Hắn đột phá vương giai ngay tại trước mắt. Tiểu Tuyết Tuyết, cái này sinh mệnh nguyên tinh cái kia dùng như thế nào, trực tiếp hút ư? Nô lương hiếu kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đem hai cái kia sinh mệnh nguyên tinh bên trong một khối đưa cho nô lương. Trực tiếp hấp thu năng lượng trong đó, để thân thể tự mình phát sinh tiến hóa, nhớ kỹ trong lúc đó không cần có bất kỳ quấy nhiễu nào, thuận theo bản năng của thân thể. Chương 284, đột phá vương giai. Mua linh khí quần áo, chương 284, đột phá vương giai. Mua linh khí quần áo. Sinh mệnh nguyên tinh là thế giới sản phẩm, vô pháp người làm tạo ra tới. Lại nó là cơ hội duy nhất có thể trợ giúp sinh mệnh thực hiện vương giải sinh mệnh tiến hóa tài nguyên, chính là tu luyện nhu yếu phẩm. Đại bộ phận chủng tộc đều sẽ giữ trữ sinh mệnh nguyên tinh xem như chiến lược tài nguyên. Nhân tộc giống như vậy, chỉ bất quá cả nhân tộc bên trong cao đẳng nhất cũng chỉ có thất tinh sinh mệnh nguyên tinh. Đây cũng là vì sao ở kiếp trước Lăng Thanh Tuyết dùng sinh mệnh nguyên tinh chỉ có thất tinh nguyên nhân. Bát tinh thậm chí cửu tinh sinh mệnh nguyên tinh quá mức thưa thớt, thất tinh đã là cực kỳ hiếm có. Lần này có thể đạt được hai cái cửu tinh sinh mệnh nguyên tinh, vừa vặn đủ bọn hắn dùng. Nô lương hai cái chân trước ôm lấy sinh mệnh nguyên tình, bắt đầu chậm chậm hấp thu trong đó đặc thú năng lượng. Từng kheo từng dòng thuần trắng năng lượng xuôi theo huyết đục của hắn du tẩu tại toàn thân các nơi. Cũng là tại tiếp xúc đến loại năng lượng này mấy mắt, Nô lương mỗi một tấc máu thịt đều tại phát ra nổi chống rung động âm thanh. Hắn xương cốt bên trong tạp chất bị một chút loại bỏ, cũng huyết đục tại tăng lên dã, huyết đục mới lần nữa sinh ra, toàn thân cao thấp dực dỡ hẳn lên. Đây chính là tiến hóa, thuộc về cấp độ sinh mệnh ngã vọt. Vào giờ khắc này, tính mạng của hắn tiến vào mới tinh cấp độ, như là theo một vị hạ vị giả biến thành thượng vị giả một loại. Hắn tán phát sinh mệnh uy áp đủ để tùy tiện ép vỡ cự giai võ giả. Không chỉ như vậy, tuổi thọ của hắn cũng có tăng lên cực lớn. Nhân tộc cự giai võ giả tuổi thọ dài nhất làm 200 tuổi, mà hắn là yêu thú lại có thao thiết huyết mạch, cự giai lúc tuổi thọ có thể đến 500 tuổi còn trường. Nhưng tại sinh mệnh hoàn mỹ tiến hóa sau, tính mạng của hắn nháy mắt đã tăng mấy lần, tối thiểu nhất cũng có 2000 tuổi. Cái này so nhân tộc đế cấp còn muốn trường thọ. Chờ hắn đến đế cấp, tuổi thọ không được vượt qua 1 vạn tuổi a. Ở trong đó có lẽ có cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh tác dụng đại, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn thân là thao thiết bản chất ảnh hưởng. Thao thiết thế nhưng có vô hạn khả năng hung thú. Ngay tại Ngô Lương sinh mệnh tiến hóa hoàn thành tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bốn cái lĩnh vực đồng thời xuất hiện, cũng tại xung quanh thân thể của hắn rung động, cùng sinh mệnh, khí tức của hắn bắt đầu cấu kết. Nguyên lai like đây chính là Vương gia huyền bí, sinh mệnh tiến hóa thay đổi sinh mệnh bản chất, lĩnh vực bản thân hoàn mỹ dung hợp từ đó càng tùy tâm sở dụng khống chế lĩnh vực. Mà muốn đạt tới hoàn cấp thì là cần đem lĩnh vực khống chế đến hoàn mỹ, cũng ngưng tụ ra lĩnh vực sản phẩm, tựa như thôn phệ chi bên cùng sát phạt chống trận. Tại Vương Giới đỉnh phong thời điểm, đem lĩnh vực sản phẩm cùng bản thân dung hợp thì có thể thực hiện thăng cấp. Theo lấy lĩnh vực triệt để dung hợp, Ngô Lương khí tức bắt đầu trở lên, cuối cùng triệt để đột phá vương giai. Khổ cực sơ sơ một năm, hắn rốt cục thành tiểu vương giai, thật là không dễ dàng. Nô lương đều muốn phát cái vòng bằng huy cho còn tại đại nhất lên lớp cùng giới người nhìn một chút. Cái này gọi là khoảng cách. Một đạo quang hoa lưu truyền, nô lương xương cốt cùng huyết ngục bắt đầu biến hóa, hình thể cũng bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành nhân hình, cao lớn vóc dáng, thân cao gần 2 mét, mạnh đến bạo tạc bắp thịt, một quyền đủ để nện chết một lớp tiểu bằng huy. Thấu kệ bên ngoài, có 10 phần dã tính cảm giác, đồng tử là màu đỏ tươi, lộ ra đặc biệt yêu dị. Nô lương đứng lên đi đi, không có chút nào vướng vĩ cảm giác, đồng thời có một loại trở lại đã từng cảm giác, đã từng hắn cũng là người a chỉ bất quá đằng sau làm thú ha ha ha lão tử trở về vóc người này thật động nô lương xúc động cười to vương giai khí tức hiện lộ mà ra Lăng thanh tuyết đưa tay che khuôn mắt, bên hai vô cớ phím hồng không sai biệt lắm đi ngươi coi như thật muốn thưởng thức cũng mặc sòng quần áo a nô lương không chút phật lòng khoe miệng mang theo dù con cười ta lại không ngại ngươi muốn nhìn liền nhìn không thu ngươi tiền nhìn ta cái này thô to hai đầu cơ bắp đây chính là thực sự bắp thịt mà không phải ăn rổ tê yên phấn tiện nghi ngươi ai muốn nhìn a lang thanh tuyết cắn chặt môi đỏ nô lương nhũ nhũ mày lại mặt mũi tràn đầy không vui ngươi nhìn một chút cái này tráng kiện cơ ngực lớn, ngươi làm sao có khả năng không tâm động? Nói thẳng ra trong lòng ngươi đối ta ngưỡng mộ, ta sẽ không chế díu ngươi. Lăng Thanh Tuyết, nàng trực tiếp ném đi một bộ quần áo đi qua. Ta không có nói chuẩn bị trước y phục của ngươi, trong nhẫn trữ vật chỉ có mới vừa từ viêm lan nơi đó lấy được mấy bộ quần áo, ngươi thấu hoặc trước xuyên qua mấy ngày ta lại đi chuẩn bị cho ngươi. Nô lương ghét bỏ bỏ qua. Nói đùa cái gì? Ngươi muốn lao tử mặc viêm la phế vật kia mặc qua quần áo? Lao tử không muốn si cổ tạn. Lang Thanh Tuyết nâng lên ngạch, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Ngươi mặc nữ trang. Nô lương vất vờ tay. Ra ngoài cho ta mua đi. Nhớ mua đắt, tiện nghi ta có thể không xuyên. Lăng Thanh Tuyết cắn răng, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận đi mua quần áo. Kỳ thực nô lương có thể trực tiếp dùng thiên tinh dựng lại năng lực biến hóa ra quần áo tới. Dạng này không chỉ có thể tiết kiệm quần áo tiền, còn có thể tùy tâm sở dụng biến hóa quần áo. Nhưng loại phương thức này đều khiến hắn có một loại chạy trần trùng cảm giác, không bằng thật mặc quần áo bây giờ tới. Hắn nhưng là người văn minh, không bao giờ làm phạm pháp sự tình. Đợi đại khái một giờ, Lăng Thanh Tuyết mang theo một bộ quần áo trở về. Đây là chuyên vị yếu tố chuẩn bị quần áo, có thể theo hình thể biến hóa mà biến hóa, cũng coi là một loại linh khí, luyện hóa sau thông qua ý niệm thu về thể nội biến thành yêu thú bản thể phía trước cầm quần áo thu về thể nội, biến trở về nhân thân phía trước lại hiện lộ lộ ra tới. chân chính nháy mắt biến trang, ba tổng tới đều đến đánh cái khinh ngợi. nô lương cầm quần áo lên liền chuột vào đi lên. sau khi mặc vào là một bộ hiện ra kim loại sáng bóng đồng phục chiến đấu, cây sắt lan ra, không có chút nào phiền toái cảm giác. nô lương động một chút, cảm giác rất hài lòng. cái đồ chơi này không tiện nghi a, thấp nhất cũng phải là vương cấp linh khí. ưn, đây là trong cửa hàng tốt nhất, giá trị ba khối trung phẩm linh thạch. đắt như vậy, h ba, ba trăm khối trung phẩm linh thạch cũng liền là 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch, một kiện vương cấp linh khí bên trong cực phẩm mới có cái giá này à. Bình thường vương giai linh khí, một loại 50 đến 100 khối trung phẩm linh thạch liền có thể mua được. Bất quá Lăng Thanh Tuyết cũng không phải không biết hàng người, đắt có đắt đạo lý. Lần này như không phải cấp viêm la linh thạch, bọn hắn rõ ràng liền một bộ y phục cũng mua không nổi, thật nghèo à. Sau đó phải cố gắng đoạt tiền. Lăng Thanh Tuyết nâng lên con mắt, vừa mới liều Khinh cuồn cùng, cùng Bắc Minh Yến liên hệ ta, bọn hắn muốn chúc mừng ngươi đột phá vương giai, cũng muốn nhìn một chút hoàn mỹ tiến hóa sau ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lô Lương niết mép cười một tiếng, được à, mời khách ta khẳng định đi thuật đường để ta xem bọn hắn gần nhất có hay không có tiến bộ. Một đôi cánh phượng theo phía sau hắn bay ra, nóng rực hồng liên nghiệp hỏa đem không khí đốt vạn mèo. Cho dù là biến thành nhân thân, hắn vẫn như cũ có khả năng tùy tâm sở dục sử dụng kỹ năng. Nhưng muốn hoàn mỹ phát huy ra thuộc về thao thiết thần lực, vậy vẫn là đến biến trở về thú thân mới được. Chỉ có thú thân mới có thể gánh chịu hắn hoàn mỹ thực lực, càng có thể đem thuộc về thao thiết ưu thế trăm phần trăm hiện lộ ra. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, cho dù là nhân thân hắn đồng dạng cường hành vô cùng, như phía trước nửa bước hoàng cấp viêm la, nô lương giờ phút này rất dễ dàng liền có thể diệt sát, liền thế giới chấn áp đều không cần sử dụng còn nếu là dùng lăng thanh tuyết tới chuyển đổi hắn thời khắc này thực lực lời nói, nô lương một quyền có thể đánh bẹt, đập dẹp một vạn cái lăng thanh tuyết, chương 285, vạn lần trọng lực, mạnh như vậy, chương 285, vạn lần trọng lực, mạnh như vậy, rơi vào một tòa thanh nhã muột đình bên ngoài, nô lương liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh, liêu khinh quang, một băng ly cùng bắc minh yến, nhưng không gặp bắc minh phong, nhìn thấy nô lương nhìn lần đầu, liêu khinh quang ánh mắt liền là biến đổi, nô lương giờ phút này tán phát khí thế, đúng là để hắn đều cảm giác được cực mạnh áp lực, thật muốn chính diện giao thủ, hắn cực lớn khả năng đã không phải là đối thủ vẹn vẹn thời gian một năm, nô lương liền theo lúc trước cái kia tam gia yêu thú trưởng thành thời khắc này vương gia yêu thú loại này tốc độ tiến triển quả nhiên là khủng bố to cùng. ngược lại lấy tầm mắt của hắn còn chưa bao giờ thấy qua như vậy mạnh mẽ tốc độ đột phá quan trọng nhất chính là chiến lực nô lương nhiễm nhiên đã có thể cùng bình thường hoàng cấp sánh vai xem như cùng một đám tiến vào vượt ngoại chiến trường hai người các ngươi tốc độ đột phá vẫn là nhanh à liêu kinh quần cảm thán nói nô lương ngồi xuống tới theo sau cầm lấy đuỗi đều bắt đầu ăn lâu như vậy phía trước đều là tay bắt hiện tại cũng coi là kiếm ra cá nhân dạng tạm được đảng cấp không phải còn không đổi kịp người sao? Nô lương vừa ăn vừa nói. Liễu Kinh Quân cười cười, đảng cấp không đổi kịp, nhưng chiến lực cũng là đổi kịp, Nhìn tới ta cũng phải nắm chắc thời gian đột phá. Bác Minh phong hôm nay thế nào không có tới, đi chấp hành nhiệm vụ ư? Nô lương hiếu kỳ hỏi. Bác Minh yến hơi hơi lắc đầu, không phải, ta lão ca bế quan đột phá hoàng cấp đi. Hắn ngưng tụ ra không gian pháp thân đã có đột phá điều kiện, tối đa một tháng tả hữu liền có thể xuất quan. À, cái kia Liễu Kinh Quân ngươi thế nào không bế quan đây? Ta nhớ ngươi không phải cũng đạt tới yêu cầu ư? Phía trước Liễu Kinh Quân tại cùng băng Long Vương lúc đồng dạng thi triển ra mặt trời trói trang trên cao cái này một liệt diễm linh vực ngưng kết sản phẩm đồng thời đẳng cấp đạt tới vương giai đỉnh phong cũng là có thể bế quan đột phá hoàng cấp liêu khinh quân thở dài bắc minh phong nắm giữ là không gian pháp thân đột phá hoàng cấp tất nhiên là không có vấn đề nhưng liệt diễm linh vực đối ứng liệt diễm pháp tắc chỉ là trung cấp pháp tắc cường độ kém xa không gian pháp tắc ta nếu là hiện tại liền đột phá tương lai sẽ phải yếu hơn bắc minh phong cho nên ta còn đến các loại chờ ta triệt để nắm giữ sĩ diễm linh vực liền là ta đột phá thời điểm bắc minh yến miết miệng ngươi vốn là không phải ta lão ca đối thủ liêu kinh quân mặt lộ bất mãn đành dám Chúng ta một lần kia vũ khảo, ta mới là thứ nhất, Bác Minh Phong cũng bại vào tay ta, cũng liền là ta tại lĩnh vực bên trên lực lĩnh ngộ yếu hắn một điểm, bằng không ta hiện tại cũng có thể bế quan đột phá hoàn cấp. Cái kia ngày nào coi như xong đi, cũng bao nhiêu năm trước sự tình. Liêu Kinh cuồng mất mặt, cho nên bưng ly lên uống một hớp rượu. Một bằng ly có chút hiếu kỳ nhìn về phía Ô Lương, sinh mệnh hoàn mỹ tiến hóa có chỗ đặc thù gì ư? Cửu tinh sinh mệnh nguyên tinh tác dụng sẽ không có đơn giản như vậy a. Cũng không có gì rất lớn đặc thù a, liền là nhục thân mạnh hơn điểm, sinh mệnh lực mạnh hơn điểm, đồng thời đối tự thân khống chế cũng có rất lớn tăng lên một băng ly chép miệng tắt lưỡi, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ngươi hiện tại đục thân đều đã siêu việt chúng ta, bảng bạc sinh mệnh sợ là đầy đủ ngươi sống trên ngàn năm, ngàn năm thao thiết đây không phải là thoải mái nghiền ép đế cấp. Nô lương chỉ dùng thời gian một năm liền có thể địch nổi hoàng cấp, tiếp qua một chút thời gian, sợ là có thể rất nhanh đạt tới địch nổi đế cấp trình độ. Cần gì ngàn năm, sợ là mấy chục năm là đủ rồi. Loại này khủng bố tốc độ tăng lên, mặc cho ai đều sẽ thèm muốn, nhưng nô lương lại vẫn như cũ không biết đủ, cuối cùng thao thiết bạn chất liền là tham lam, muốn hết thảy không thể có được vật. Liêu Kinh Quyền cười cười, có muốn hay không đi kiểm tra đo lường một thoáng nụ thể của ngươi cường độ, ta cái này có đặc biệt kiểm tra đo lường nụ thân linh khí. Nô lương hai mắt một chút, tất nhiên là đồng ý xuống tới. Hắn đồng dạng hiếu kỳ, hắn giờ phút này nụ thân rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không trực tiếp dùng nụ thân địch nổi hoàng cấp. Một điểm này sợ là cực kỳ khó khăn, cuối cùng hắn vừa mới thăng cấp vừng dài, nụ thân còn có rất lớn tăng lên không gian, trực tiếp địch nổi hoàng cấp có lẽ còn kém chút. Mấy người rời bước đến một cái trong phòng huấn luyện, nơi này có mấy thời đại hình linh khí, chuyên vì huấn luyện mà tạo, tại nhiều khi. Bọn hắn những con em gia tộc này đều là sử dụng loại huấn luyện này linh khí đến để thăng bản thân. Nó phí tổn cũng mười phần cảm động, chỉ có đại gia tộc mới có loại này tài phú. Nô lương đứng ở một cái trong phòng của kim loại, ánh mắt quan sát bốn phía. Cái đồ chơi này dùng như thế nào a? Liêu Kinh Quân cười nhạt một tiếng, cái này gọi linh năng phòng trọng lực, cũng là tương đối cao cấp một loại, trong đó trọng lực có thể điều chỉnh, cao nhất có thể đến vạn lần trọng lực. Nháy mắt để bản thân nặng hơn gấp một vạn lần, nếu chỉ là cho rằng như vậy liền mười phần sai. Trọng lực gia tăng, chính xác gia tăng là bản thân trọng lượng. Loại năng lực kia nô lương trọng lượng không chế năng lực liền có thể làm đến, nhưng phòng trọng lực chính là đem trọng lực kèm theo tại tu luyện giả trên mình, để bản thân gánh chịu vạn lần trọng lượng, cánh tay trọng lượng biến thành nguyên bản gấp một vạn lần. Vậy đối với bả vai thậm chí toàn bộ thân thể gánh nặng có thể nặng bao nhiêu có thể nghĩ mà biết? Chỉ có chân chính cường tráng nhục thân mới có thể chống lại ở loại trình độ này khủng bố trọng lực áp. Liên thời khắc này liễu khinh cùng cũng bất quá chỉ có thể tiếp nhận hơn ngàn lần trọng lực thôi. Cuối cùng nhân loại nhục thân không chiếm ưu thế, kém xa yêu thu thậm chí một chút đặc thù chủng tộc nếu như ngươi có thể tiếp nhận 5.000 lần tạ hữu trọng lực, cái tiêu nhục thân chi lực địch nổi vương giai đỉnh phong trọn vẹn không có vấn đề. Liêu Kinh cuồng mở miệng nói, cái kia nếu ta chịu đựng lấy gấp một vạn lần đây. Liêu Kinh cuồng bứt lên khẽ miệng, vậy ngươi nhục thân chi lực đến gần vô hạn thuần huyết thần thú con non tại hoàng cấp sơ kỳ lúc nhục thân cường độ, đây đã là nhân loại khoa kỹ cực hạn lực lượng, mà là đài này phòng trọng lực cực hạn, Nô lương nếu có thể làm đến bước này, đây mới thực sự là đáng sợ. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn, cái kia tranh thủ thời gian bắt đầu đi, để ta nhìn một chút nhục thể của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Liêu Kinh Quang lập tức mở ra phòng trọng lực, trên màn hình trị số đang lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu gia tăng. Theo một chữ số, trong nháy mắt biến thành ba chữ số, cũng dùng rất nhanh tốc độ xông lên bốn chữ số, cũng là tại đạt tới ngàn lần trọng lực lúc Nô Lương mới chân chính bắt đầu có chút cảm giác. Hắn hoạt động một chút thân thể, cảm giác ảnh hưởng không lớn, xa không đạt tới thân thể cực hạn. Liêu Kinh Quang khoe miệng giật một cái, đáy mắt có chút thèm muốn. Trị số tiếp tục tăng trưởng, rất nhanh liền đã đạt tới năm lần trọng lực. Lúc này Nô Lương di chuyển bắt đầu biến đến khó khăn, trên vai như là gánh hai ngọn núi lớn. Sáu lần trọng lực, Nô Lương trên mình áp lực cơ hồ bạo tăng. 7000 lần trọng lực, nô Lương đã vô pháp di chuyển mảy may, chỉ có thể đứng tại chỗ chịu cứng khủng bố trọng áp. Thăng đến 8000 lần trọng lực, nô lương gân cốt phát ra nhẹ nhàng tiếng ma sát, trên mình bốc cháy lên nghiệp hỏa không ngừng chữa trị nục thân tổn hại. 9000 lần trọng lực, nô lương thân thể đã trải qua bắt đầu run rẩy, loại cấp bậc này khủng bố trọng áp, liền hắn đều có chút khó mà tiếp nhận. Đồng thời trọng lực mỗi một lần gia tăng, mang tới áp lực cơ hồ là chỉ số cấp trèo lên. 9000 lần cơ hồ liền là hắn nội thân mức cực hạn, nhưng có cũng không tính chân chính cực hạn, bởi vì hắn còn có Tham Lam kỹ năng. Tham Lam kỹ năng có thể tăng lên hắn toàn bộ tính Đối với nhục thân đồng dạng có cực lớn tăng lên. Oan, cuồng bạo khí huyết điên cuồng phun trào, trọng lực tại tăng lên điên cuồng, nô lương nhục thân chi lực cũng tại tăng lên điên cuồng. Tại trị số đạt tới một vạn thời điểm, nô lương vẫn như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, chỉ bất quá làn da mặt ngoài đã sinh ra vết nứt, nghiêm nhiên đồng dạng đạt tới cực hạn. Tốc Háo, mạnh như vậy. Chương 286, Lôi giao tộc. Các hạ xác định không còn suy nghĩ một chút, chương 286, Lôi giao tộc. Các hạ xác định không còn suy nghĩ một chút. Tốc Háo, mạnh như vậy. Liêu Khinh cuồng kinh ngạc mà miệng Dùng nhục thân thân thể trọi cứng vạn lần trọng lực, đây là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng sự tình. Cho dù là hoàng cấp đỉnh phong nhân loại võ giả, nhục thân chi lực cũng tuyệt khó đạt tới loại trình độ này. Bất quá nô lương là yêu thú, càng là yêu thú bên trong tứ đại hung thú một trong, có thể làm được loại tình trạng này cũng không phải không có khả năng. Phong trọng lực đóng lại, nô lương lao đi mồ hôi trên chán, trung điệp thở ra một hơi. Vạn lần trọng lực chính xác khủng bố, ta cũng là mở ra nhục thân tăng phúc kỹ năng mới có thể đánh vác, lại cực hạn của ta nhục thân chi lực liền là vạn lần trọng lực, xem như miễn cưỡng đạt tới hoàng cấp cường độ A có thể có hoàng cấp cường độ nhục thân, đây cơ hồ mang ý nghĩa vương giai bên trong cơ bản không có có thể thương đến hắn khả năng. Nếu là cùng hắn cùng cấp độ đỉnh tiêm tiên tiêu, vậy liền đến coi là chuyện khác. Cuối cùng, to như vậy vượt mọi chiến trường, đồng dạng tồn tại thần thú hậu đại, nội tình có lẽ sẽ không thua nô lương quá nhiều. Nô lương có thôn vệ chi lực, mà cái khác thần thú đồng dạng không chế cường đại thuộc tính lực lượng, như bất hủ, không gian, hủy diệt tất loại đều là sức mạnh hết sức mạnh hệ thống. Liêu Kinh cuồng chép miệng tắt lưỡi, phong trọng lực vốn là dùng chính mình tất cả thủ đoạn gánh vác áp lực, sử dụng kỹ năng là không có vấn đề. Ngươi có thể gánh vác vạn lần trọng lực đã là nhân tộc trung cực số ít. Ta là Thao Thiết, có thân thể này không kỳ quái, nhục thân vốn là yêu thú cường hạng. Nô lương nhàn nhạt nói, cái kia ngược lại là, bất quá các ngươi gần nhất tốt nhất ít ra liên mình, ta nghe có không ít người muốn trong tay các ngươi cựu tình sinh mệnh nguyên tình, trong đó thậm chí có bài dành tại 2.000 bên trong đại tộc. Một khi đối đầu những người kia, sợ là sẽ phải cho các ngươi tạo thành phiền toái không nhỏ. Nô lương nhàn nhạt nhúm mày, bọn hắn còn dám trực tiếp giết tới ư? Một Băng ly cười cười, cái kia ngược lại không đến nỗi, là một mai cựu tình sinh mệnh nguyên tình, còn không có khả năng phát triển thành lưỡng tộc đại chiến, bài danh mặc dù thể hiện lưỡng tộc chiến lược khoảng cách, nhưng một khi mở ra lưỡng tộc đại chiến, cho dù là thắng một phương, có lẽ trả giá đau đớn đại giới. Vừa ngoại chiến trường tuy là phân tranh không ngừng, có thể lưỡng tộc đại chiến lại rất ít. Thế nhưng một số người chắc chắn dùng thực lực bản thân đối ngươi tạo áp lực, cũng tỉ như tại ngươi lịch luyện hoặc là làm nhiệm vụ thời điểm cho ngươi chơi ngắn chân, thậm chí. Hạ đốc thủ, nô lương giật giật khóe miệng, trong mắt mang theo một vòng trêu tức lộ cười. Vậy phải xem bọn hắn mệnh có đủ hay không cứng rắn, thật rơi vào trong tay ta, ta có thể cam đoan không được sống chết của bọn hắn. Một băng ly bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay chủ yếu nhất liền là nhắc nhở ngươi những vật này, chờ thực lực ngươi tăng lên sau, liền không cần lại lo lắng những cái này, nhưng liền trước mắt mà nói, hay là nên cẩn thận liền cẩn thận một chút. Được, biết. Mấy người lại tiếp tục nói chuyện phía một hồi, nô lương cùng Lăng Thanh Tuyết vậy mới trở về chỗ ở. Bác Minh Yến có Bác Minh gia tộc tài nguyên cung ứng, tại đột phá vương giai phía trước, là chọn vẹn sẽ không đi lịch luyện, hơn nữa đột phá tài nguyên gia tộc cũng sẽ sớm chuẩn bị tốt. Tương ứng phát xuống gia tộc nhiệm vụ bọn hắn cũng không cách nào cự tuyệt, tựa như liều Hâm đóng giữ Thanh Hà Bình Nguyên chấp hành khai thác linh thạch nhiệm vụ đồng dạng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, lang Thanh Tuyết liền không có ý định lại rời đi nhân tộc liên minh. Nàng bây giờ ngược lại không như thế cần lực luyện, theo Viêm La nơi đó lấy được linh thạch cũng đầy đủ nàng tu luyện thời gian không ngắn. Quan trọng nhất chính là, nàng cũng muốn sớm đột phá vương giai võ giả. Vượt ngoại chiến trường, vương giai mới nắm giữ sức tự vệ. Nàng hiện tại chỉ có thể cùng vương giai chém giết, nhưng không có tuyệt đối chém giết vương giai năm chắc. Liên thực lực mà nói, nàng chính xác thấp hơn nhiều Ngô Lương. Mượn Ngô Lương thôn vệ thiên phú, nàng tốc độ đột phá cũng sẽ không chậm mà đã đột phá vương giai nô lương, bởi vì nó thao thiết bản chất, cần năng lượng cơ hồ là lượng lớn, đẳng cấp đột phá liền sẽ so trước đó chậm hơn một chút. Bất quá muốn tăng thực lực lên, cũng không chỉ có đột phá đẳng cấp con đường này, kỹ năng đẳng cấp thăng cấp, cùng ngưng kết vô địch kim thân cùng khai phá lôi đỉnh lĩnh vực, đây đều là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên con đường. Nô lương thực lực sẽ không ngừng bước không tiến, mà là một mực tại trèo lên bên trong. Một gian trong quán trà, một nam một nữ hai đạo thân ảnh ngồi tại nơi đó tế phẩm lấy trà, trên mình mơ hồ để lộ ra một vòng lôi mang. Nữ tử kia uống một ngụm, liền trực tiếp nhả, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình. Nhân tộc này nước thật khó uống, không biết rõ bọn hắn vì sao thích uống cái đồ chơi này. Nam nhân cười cười, vẫn như cũ tỉ mỉ thưởng thức trà. Muội muội, trà cần tỉ mỉ phẩm, mà không phải làm nước uống, một điểm này nhân tộc ngược lại có phẩm vị. Nếu là có tầm mắt người liền có thể biết. Cả hai chính là Lôi Giao nhất tộc tộc nhân, vạn tộc bảng bài danh 1926, trên mình nhảy lôi hồ mang theo không tầm thường khí tức. Nam nhân tên là Lôi Thiên Thần, nữ nhân tên gọi Lôi Thiên Linh. Uống xong trà, Lôi Thiên Thần đặt chén trà xuống, ánh mắt hướng về Ngô Lương Trô ở phương hướng nhìn tới. Đi thôi, nên đi làm chính sự. Nghe vậy, Lôi Thiên Linh lập tức lộ ra nét mừng. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ca ca ngươi quên muốn đi giúp ta yêu cầu cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh. Lôi Thiên Thần nhịn không được cười lên, tự nhiên là sẽ không quên, nhưng nói thật, ta cũng không cách nào bảo đảm có thể cầm tới thứ ngươi muốn. Đối phương thế nhưng diện sạch đã lâu thao thiết, thực lực tất nhiên là sẽ không yếu, vị cách còn tại ta lôi giao nhất tộc bên trên. Hắn như không nguyện cùng chúng ta làm giao dịch, tại nhân tộc này cương vực bên trong, chúng ta không có biện pháp, bọn hắn có thể đi vào nhân tộc cương vực chính là sớm đánh tốt rồi nhưng một khi bọn hắn có chút tổn hại nhân tộc lợi ích hành vi nhân tộc cao tầng chắc chắn trước tiên đem bọn hắn chấn áp không có mảy may tình cảm cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu lôi thiên linh đối cái này tâm động không thôi cho nên mới thúc giục lôi thiên thần giúp nàng trên bàn lưu lại một khối linh thạch hai người liền hóa thành lôi mang biến mất tại chỗ lại xuất hiện thời điểm hai huynh muội đã đứng ở ngô lương ngoài phòng ngay tại ngủ ngon ngô lương chợt đến mở hai mắt ra đáy mắt mang theo nguy hiểm thần sắc đồng thời cũng có bị quấy rầy không vui hắn mở cửa phòng ánh mắt cùng lôi thiên thần đối diện tại một chỗ các ngươi đứng ở nhà ta bên ngoài khiêu khích ta là muốn đánh nhau Nô Lương nhàn nhạt nói, Lôi Thiên Thần cười cười, tự nhiên không phải, chúng ta không phải tìm đến sự tình, mà là muốn cùng các ngươi giao dịch một kiện độ vận. Nghe nói như thế, Nô Lương nghĩ cũng không cần nghĩ là cái gì, thần sắc càng không kiên nhẫn. Trước không nói vậy còn giữ lại một quả chính là làm lăng thanh tuyết chuẩn bị, coi như không phải, cũng không phải ngoại nhân làm phiền lý do của hắn. Đối với Lôi Thiên Thần hai huynh muội, Nô Lương trong lòng không có nửa điểm hảo cảm. Sau một khắc, Nô Lương giơ ngón tay lên, hai con người nhắm lại. Cho các ngươi ba giây thời gian xéo đi, bằng không ta để các ngươi bỏ đi ra nơi này, hoặc là chết ở chỗ này cũng được. Lôi Thiên Linh cắn chặt răng ngà, tức giận nhìn xem nô lương. Ngươi người này thế nào như vậy không giảng đạo lý, trước nói một chút lại có thể thế nào, chúng ta là tìm ngươi giao dịch, cũng không phải muốn cấp ngươi độ vật. Nô lương chế nhạo một tiếng, ta chưa từng giảng đạo lý, chỉ nói năm đấm, không muốn chết liền lan. Lôi Thiên thần nhíu nhíu mày lại, hai đầu lông mày tiêu tán ra một chút vẻ lạnh lùng. Các hạ xác định không còn suy nghĩ một chút. Chương 287, các hạ khẩu khí thật lớn. Ta muốn, mệnh của ngươi. Chương 287, các hạ khẩu khí thật lớn. Ta muốn, mệnh của ngươi. Các hạ xác định không còn suy nghĩ một chút trong lời nói uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng vậy mới phù hợp Ngô Lương trong mắt những cái kia cường đại chủ tộc tính cách cao cao tại thượng đã quen cần hắn dùng nắm đấm tới núi lòng gân cốt Ngô Lương hướng phía trước đi ra mấy bước trên mình phát ra lăng lệ khí huyết uy áp uy hiếp ta người bình thường đều tương đối ngắn mệnh ngươi cũng muốn làm mà chết sớm Ngô Lương nhàn nhạt nói các hạ khẩu khí thật lớn ngươi chính xác nắm giữ hiếm thấy thao thiết huyết mạnh nhưng cũng không phải thuần huyết thao thiết còn không có miệt thị ta lôi dao nhất tộc tư cách sắc mặt lôi thiên thần không rong may mắn không sợ Ngô Lương tán phát khí tức Ngô Lương nít mép cười một tiếng đủ cường nhưng ta không cho phép người khác sò ta cuồng hơn hắn chỉ là nháy mắt liền nhanh ra một quyền, tiếng xé gió đông nhiên vang lên. lôi thiên thần nâng lên một cánh tay, lôi gào âm thanh xoẹt xẹt rung động. Mênh mông khí lãng tiết ra, để một bên xem trò vui lôi thiên linh không ngừng lùi lại ra ngoài. đồng thời, cả hai ở giữa hoanh sắt cũng để cho nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. chỉ là vương gia sơ kỳ thao thiết lại có loại thực lực này, ca ta thế nhưng hoàng cấp sơ kỳ cường giả. theo lấy hai người ra tay đánh nhau, hấp dẫn tới không ít người ánh mắt. Liêu kinh cuộn cùng, cùng một băng ly liền tại trong đó, nhìn thấy lôi thiên thần thân ảnh, hai người đều là không có chút nào bất ngờ. bọn hắn sớm đã dự cảm đến sẽ có người tới yêu cầu cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh chỉ bất quá không nghĩ tới bọn hắn sẽ trực tiếp treo lên tới. Dùng nô lương tính tình, căn bản sẽ không nhận một điểm, hệ đối phương có một điểm không khách khí, treo lên tới liền là tất nhiên. Nô lương thực lực ngược lại không có gì đáng lo lắng, chỉ bất quá tiếp tục như vậy hắn đắc tội chủng tộc chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, chuyện này với hắn tới nói khả năng không phải một tin tức tốt. Ha ha ha, ngươi cảm thấy hắn sợ phiền phải à, hắn liền là cái ưa thích gây chuyện người, bằng không cũng sẽ không như vậy khoa trương, nhưng cái này cũng không phải chúng ta phải quản lý. Nô lương hiện tại có khoa trương thực lực, nhưng vốn liếng lại không bằng trong tưởng tượng hùng hậu. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền ở chỗ Nhân tộc cái bối cảnh này cũng không tính đặc biệt kiên cố. Như giờ phút này là doanh đế thời kỳ, có doanh đế hộ giá hộ hàng, nô lương cần gì có điều cố kỵ. Chiến đấu dư ba càng cường hành, cả hai đã bay lên không trung mở ra đại chiến. Lôi mang lây độc hùng, đánh tan xung quanh tầng mây, đánh lư không dung động không thôi. Cả hai đều là lôi pháp đại gia, nô lương khống chế lôi đỉnh quỷ lưu nhất tộc lôi đỉnh chúa tể thiên phú, đồng thời ngưng tụ ra lôi đỉnh lĩnh vực, bản thân có lôi đỉnh cường đại kháng tính. Lôi thiên thần công kích tuy mạnh mẽ, nhưng tối thiểu bị cắt giảm ba thành có thừa, lại thêm giảm thương kỹ năng tác dụng, nô lương nhập thân liền có thể gánh vác đại bộ phận công kích. Cái này còn không phải bản thể của hắn. Một đạo quán nhật lôi đình hung hãn hướng về Ngô Lương ngữ đánh tới, lôi bạo âm hưởng triệt mề xanh. Lôi thiên thần trong miệng phát ra rên lên một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ khó tin. Hắn vì sao có thể dùng công kích của ta chấn thương ta? Thật đặc biệt thủ đoạn công kích. Không biết, đây là Ngô Lương giảm thương kỹ năng phản thương năng lực, có thể đem một bộ phận thương tổn trả về cho đối thủ, không tiêu hao cường đại thủ đoạn công kích. Đây chính là vì sao phản giáp là đồ công kích chuẩn bị, mà không phải phòng ngự trang bị môn nhân. Ngô Lương vô vô ngực, thần sắc nhàn nhạt. nhạt. Ngươi nếu là chỉ có chút thực lực này liền chạy tới quấy rầy ta, ta sẽ rất syn khí. Lôi Thiên Thần cao mày, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Ta nói qua, ta không phải tìm đến sự tình. Ngươi nếu đem một mai cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh cho ta, ta có thể dùng đồng giá đồ vật cùng ngươi trao đổi. Đối địch với ta, là ngươi sai lầm nhất lựa chọn. Nô lương cười cười, tốt, có thể trao đổi. Nghe vậy, trên mặt Lôi Thiên Thần hiện lên một vòng nụ cười. Vậy ngươi nói ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể lấy ra tới đều có thể dùng để trao đổi. Ta muốn mệnh của ngươi. Nô lương cười lớn một tiếng, trên thân thể hắc mang lưu chuyển, theo sau liền hiện lộ ra chân thân, một đầu uy phong lâm liệt, phát ra hùng hậu ung uy tuyệt thế thao thiết. Lôi Thiên Thần cắn chặt hàm răng, đáy mắt hiện lên ác hàn. "Ngươi dám đùa ta, thật cho là ngươi nắm giữ thao thiết huyết mạch, liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ à? Trên cái thế giới này cường giả chỗ nào cũng có, đế cấp cũng không vô địch, ngươi lại coi là cái gì? Ta tính toán tra ngươi." Lôi lương khí tức quanh người chấn động, tứ đại lĩnh vực đống nhiên bạo phát, đen kịt móng đuốt hướng về hắn đột nhiên chụp xuống. Khung bối nhục thân chi lực như có vạn quân lực lượng, bước đến Lôi Thiên Thần đều không thể mảy may khinh thị. Sau một khắc, hắn đồng dạng hiện lộ chân thân, đồng thời phong lôi lĩnh vực quấn quanh tại thân thể bên ngoài. Một đạo phong bạo chi nhãn ầm vang thành hình, lôi đỉnh nổ vang. Phản phất giống như thiên phạt đáng sợ. Gặp một màn này, phía dưới người quan chiến đều là có chút khẩn trương. Thật mạnh, đó là vạn tộc bảng phía trước 2000 tên bên trong Lôi giao tộc Lôi Thiên Thần, hoàng cấp sơ kỳ đẳng cấp, chiến lực 10 phần đáng sợ, thao thiết mới đột phá vương giai liền cùng hắn đối mặt. Ngoá, thao thiết cầm tới cựu Tinh sinh mệnh nguyên tinh đối với không trở thành giai người hấp dẫn quá lớn, Lôi Thiên Thần chỉ sợ là làm muội muội của hắn tới yêu cầu, hiện tại trực tiếp đánh, này làm sao kết thúc đây? Tự nhiên là một người trọng thương mới có thể kết thúc à, dùng thao thiết tính tình, tuyệt đối không thể giao ra Cửu Tinh sinh mệnh nguyên tinh. Lôi Thiên Thần cũng không có khả năng tùy tiện rút đi, cái này một chiết tất nhiên sẽ đánh xong. Bọn hắn những người này cũng muốn nhìn thấy Ngô Lương đánh bại Lôi Thiên Thần, nhưng Ngô Lương phần thắng quá nhỏ chút, thay cái nửa bước hoàng cấp còn tạm được. Có thể phía sau Lôi Thiên Thần có lôi giao tộc nữa, chỉ cần không tùy ý ra tay giết người, căn bản không có người sẽ xuất thủ đi ngăn. Ngô Lương nếu là thủ không được bảo vật, cũng trách không được người khác. Oeng, hai chảo va chạm nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Lôi Thiên Thần kinh hãi lui ra phía sau trăm mét, đáy mắt lóe chìm sắc. Vượt phải của hắn bên trên có một đạo vết máu, như lôi tương huyết dịch chảy ra. Nhục thể của hắn dĩ nhiên so với ta còn mạnh hơn, cấp bậc của ta thế nhưng cao hơn hắn một cái cấp bậc lớn. Không chỉ như vậy, trên người hắn lôi đỉnh khí tức rất quen thuộc, có thể tại trên lôi đỉnh siêu việt lôi giao nhất tộc không coi là nhiều. Lôi long tính toán một cái, lôi đỉnh quý ngưu tính toán một cái, lôi đỉnh thần ưng cũng coi như một cái, nhưng tổng cộng cũng không vượt qua mười loại. Nô lương trên mình lôi đỉnh, hình như cùng lôi đỉnh quý ngưu nhất tộc lôi đỉnh vô cùng tương tự, thật quỷ dị thao thiết huyết mạch năng lực. Phong bạo chi nhãn bạo phát một cỗ lực hút, trực tiếp đem nô lương kéo vào phong nhãn bên trong. Côn bạo lôi đỉnh nổ vang. Không gì không phá phong nhận như mưa rơi một loại dã tại Ngô Lương trên mình. Gặp cái này, thôn vệ chi uyên cùng sát phạt chống trận cùng nhau bay ra, hiện lộ ra quần quần thần uy. Tiếng chống cùng tiếng sấm đan xen vào nhau, như là một tràng bi tráng hành khúc. Mà Ngô Lương cái chiến sĩ này thì lại lấy nhục thân chi lực chống lại lấy nộ lôi nhằm đánh, đáy mắt hiện lộ ra cũng là hưng phấn. Lôi đỉnh chúa tệ thiên phú có thể làm đến lôi đỉnh bản thể, loại uy lực này lôi đỉnh cũng chỉ phối giúp ta cường hóa nhục thân mà thôi. Ngô Lương tắm rửa tại trong lôi hải, khí tức không dám có tăng, không ngừng nhảy lôi hồ nhằm đánh tại trên người hắn, lại không cách nào tạo thành quá lớn thương thế lôi thiên thần khóa chặt mi tâm, đáy lòng hiện lên một loại cảm giác khác thường. chương 288 đánh bại lôi thiên thần thiên nguyệt hồ tộc chương 288 đánh bại lôi thiên thần thiên nguyệt hồ tộc sắc mặt lôi thiên thần hơi chìm, lòng bàn tay dâng trào ra lôi mang càng to lớn, tắm rửa tại trên lôi hải ngô lương thân thể đột nhiên bạo phát một cỗ lực hút, đúng là miễn cưỡng đem có lôi đỉnh hút vào thể nội. nguyên bản màu mực lông bờn phía dưới bắt đầu hiện lên tỉ mỉ lôi văn, nhục thân chi lực lấy mắt tưởng có thể thấy được mạnh mẽ một chút. thấy thế, lôi thiên thần con ngươi đột nhiên rụt lại. hắn, hạ đại dùng ta lôi đỉnh chi lực luyện thể, thật là một cái người điên. Lôi giao nhất tộc Lôi đỉnh chi lực mạnh bao nhiêu không cần nhiều lời, nô lương cái này cách làm cơ bản cũng là tại hoàn toàn không nhìn hắn. Càng là chọn vẹn chưa từng đem hắn để ở trong mắt. Nô lương kéo dài xuống thân thể, nhếch miệng lên một vòng trêu tức đủ cười. Làm nóng người không sai biệt lắm, ngươi cái kia lăn. Tứ đại lĩnh vực gia thân, thân thể của hắn giống như lôi đỉnh lăng không bay ra, đột nhiên một chảo đánh vào lực lôi thiên thần bên trên. Nước xương âm hưởng lên, truyền vào trong thai mỗi một người. Theo đó liền gặp một đạo thân ảnh đập vào lòng đất, trên mặt đất hiện lên như là mạng nhện một dạng vết nứt. Không ít người còn bởi vậy bị dư ba ngộ thương có thể Ngô Lương cho thấy thực lực mới là nó chân chính làm người ta nhìn mà than thở đồ vật mới đột phá vương giai liền đã có thể đánh bại đã đến hoàng cấp sơ kỳ lôi thiên thần đây là như thế nào thiên tiêu ta nhân tộc ngàn năm cũng khó ra dạng này một vị tuyệt đỉnh thiên tiêu a Nào chỉ là ngàn năm vương giai sơ kỳ có thể đánh bại vương giai đỉnh phong liền đã ngàn năm khó ra thiên tài thao thiết đã là doanh đế cái kia một cấp bậc yêu nghiệt thật là khủng khiếp thao thiết rất nhanh sợ là có thể trực tiếp tranh giành chiến trường miễn cưỡng giết gia thuộc về uy danh của mình mọi người nghị luận ở mỹ đều cảm thán chính mình đối Ngô Lương sợ hai thảm vụ mà trong đám người Một vị tóc vàng lam đồng thanh niên ánh mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên xem kỹ. Lục thân cường đại, chiến lực vững vàng đạt tới hoàng cấp sơ kỳ, đến thay đổi một thoáng kế hoạch. Hắn quay người biến mất trong đám người, thân thể hóa thành một đạo khói đen, rất nhanh liền không gặp tung tích. Trên bầu trời ngô lương thu về cánh vượng, đồng thời lần nữa hóa thành nhân hình. Hắn đứng ở trên hố, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lôi Thiên thần. Mang theo muội muội ngươi xéo đi, mặt khác đi nói cho những cái kia ham muốn cựu tinh người sinh mệnh môn tinh, phàm hoàng cấp sơ kỳ trở xuống, chỉ cần có thể đánh thắng ta, ta liền giao ra bảo vật, nhưng bại bội ta hoặc mất mạng, hoặc cho ta trăm vạn trùng phẩm linh thạch. Ta chỉ chờ 3 ngày, có gan liền tới, ít tại vùng trộm chơi tiểu thủ đoạn, lao tử cũng không có thời gian bồi các ngươi chơi. Dứt lời, nô lương liền hóa thành lôi mang biến mất tại chỗ. Lôi Thiên Linh bay tới, theo trong hố sâu đem Lôi Thiên Thần đỡ lên. Trên lồng ngực của hắn còn giữ một cái to lớn chảo ấn, xương sườn đã chặt đứt mấy cái, xem như thương thế không nhẹ. Nhưng chỉ là theo trong trận chiến đấu này liền có thể phát hiện, nô lương thực lực ở trên hắn. Nếu là tự chiến, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Lôi Thiên Linh mặt lộ vẻ đau lòng, cả ta sai rồi, sớm biết ta liền không muốn cái này cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh. Lôi Thiên Thần trên ngực Thể nội khí huyết phun trào liền đem thương thế ép xuống. Không có việc gì, bất quá là chút thương nhỏ mà thôi, bất quá cái này thao thiết coi là thật khủng bố tuyệt Luân, ta đã thấy thiên tài bên trong có thể cùng hắn sánh vai không đến hai tay số lượng, hắn tương lai tất thành đế giả. Hắn, hắn có như vậy mạnh ư? Lôi Thiên Linh có chút khó tin. NAO chỉ là mạnh, hắn nội tình quá mức phi phàm, mới vương giai sơ kỳ liền đã có thể so hoàng cấp, thiên tài đã không đủ dùng gọi hắn, chỉ có yêu nghiệt mới được, nếu là huyết mạch của hắn có thể đạt tới đế cấp ngũ tinh viên mãn cấp độ, nhất định có thể chân chính cùng thuần huyết thần thú con non tranh cao thấp một hồi. Lôi Thiên Linh rụt cổ một cái, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, nàng nơi nào còn dám gọi nàng ca ca tới giúp nàng yêu cầu cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh. Cùng loại thiên tài này làm địch, đây là tại cấp toàn bộ Lôi giao nhất tộc chiêu khó. Cái kia, vậy chúng ta muốn đem hắn thông chi cái khác muốn cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh người sao? Tự nhiên muốn, hắn muốn mượn cây này lập thực lực bản thân, chúng ta dựa theo hắn nói làm là được. Hai huynh muội điều tức được ngày, sau đó rất nhanh liền rời đi nhân tộc liên minh bên trong. Phương xa, Bát Minh Huyền Tiêu Thu về lực cảm giác, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười. Theo thiết tăng lên 10 phần mạnh mẽ. Sợ là rất nhanh nhân tộc bên trong lại sẽ gia tăng một vị chiến lực có thể so đế cấp tồn tại. Vậy cũng là chấm dứt hắn một cọc tâm bệnh. Lý truyền trung thọ nguyên gần tới, lại đối thao thiết trong huyết mạch thôn vệ pháp tắc cùng sát phạt pháp tắc có ý tưởng. Hắn nếu là dự định thu tay lại an độ tội giả, cái kia không ra bao nhiêu năm cũng sẽ chết đi, nhân tộc liền sẽ ít một cái đế giả. Nô lương nếu như có thể trên đỉnh tới vội vạn. Mà Lý truyền trung nếu dự định chết kích châm xa, cái này nhân tộc liền lưu hắn không được. Một vị cấp thấp nhất đế giả, giá trị kém xa nô lương loại thiên tài này tới giá trị cao. Về đến trong nhà, nô lương lần nữa quỳ vải nằm lên. Lăng Thanh Tuyết hướng hắn quăng tới ánh mắt tò mò. "Như thế nào, ngươi thực lực bây giờ cùng đỉnh Tiêm Hoàng cấp sơ kỳ một trận chiến lớn bao nhiêu phần thắng?" Nô Lương giật giật khóe miệng, còn khó nói, Lôi Thiên Thần là Lôi đỉnh thuộc tính trưởng cường giả, mà ta Lôi đỉnh chúa Tệ Thiên Phú tại Lôi giao tộc bên trên, đối với hắn cũng coi như có chút kiềm chế, bằng không một trận chiến này không dễ dàng như vậy kết thúc. Chính là muốn khảo thí ta thực lực chân chính, cho nên ta mới phát ngôn bừa bãi muốn khiêu chiến cái khác hoàng cấp sơ kỳ cường giả. Tiếp nhận cái khác hoàng cấp sơ kỳ cường giả khiêu chiến, thử một chút xem hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngược lại hắn có đòn sát thủ Lăng Thanh Tuyết hơi hơi nhíu mày, ngươi có nắm chắc tất thắng. Đó là tất nhiên, ta không dám nói tại hoàng cấp sơ kỳ vô địch, nhưng một dạng thiên tài cũng tuyệt không có khả năng đánh bại ta, đánh nhau thế nhưng ta cường hạng." Nô Lương tự tin nói. "Được, ta gần nhất cần thời gian dài bế quan, dùng mau chóng đột phá đến vương giai, cùng ngưng kết lĩnh vực, ngươi gần nhất đắc tội không ít đại tộc, cẩn thận ám sát." Nô Lương hơi sững sờ, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? Chỉ là có loại cảm giác, nhưng không chắc chắn lắm, ngược lại chính ngươi cẩn thận một chút, không ra nhân tộc liên minh liền sẽ không có cái đại sự gì. Một bên khác, Lôi Lương đánh bại Lôi Tiên Thần truyền vào không ít người trong thai tạo thành sóng cả đồng dạng không nhỏ, mà trong đó liền có không ít người đối Ngô Lương trong tay cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh có ý tưởng. Một vùng biển mênh mông bên trong, một đầu toàn thân phủ đầy lần phiến màu xanh thảm hải long bay ra, ánh mắt hướng về nhân tộc cương vực nhìn tới. Rõ ràng là sóng xanh biết hải long tộc, bất quá là chỉ là vương giai thao thiết, cũng dám phát ngôn bừa bãi khiêu chiến tất cả hoàng cấp sơ kỳ trở xuống cờ giả, cuồng vọng tới cùng. Hắn bay lên trời, trên mình buộc phát ra khí thế đồng dạng đạt tới hoàng cấp sơ kỳ, loại trừ hắn bên ngoài, còn có không ít thân ảnh cũng là cùng nhau hướng về nhân tộc mà đi. Tuyết Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, Tam Nhãn nhất tộc, cùng Thiên Nguyệt Hồ tộc. Những chủng tộc này bài danh đều là cực cao, trong đó dùng Thiên Nguyệt Hồ tộc nhất, nó bài danh thậm chí đã danh liệt vạn tộc bảng 100 vị trí đầu. Có thể vào 100 vị trí đầu chủng tộc, trong tộc đại bộ phận có không thể dao động trụ cột cấp cường giả, loại này đế giả chỉ ở vô địch đế giả phía dưới, so nhân tộc cường hành nên nhiều. Càng Chuyên Văn, Thiên Nguyệt Hồ tộc thể nội ẩn chứa Thiên Nguyệt thần hồ ly huyết mạch, nó có năng lực khó tin, chương 289, ám ảnh hoàng giả ám sát. Phong vân bảng, chương 289, ám ảnh hoàng giả ám sát. Phong vân bảng. Bóng đêm như mực, trang lạnh như tuyết. Một đạo thân ảnh tại trong bóng tối không ngừng xuyên qua, mục tiêu hết sức rõ ràng. Hiện ra lãnh Mang Dao quang đối Ngô Lương đầu đâm xuống dưới, nhưng đứng tại cách Ngô Lương chỉ có nửa tấc địa phương. Một đôi huyết mâu mở ra, Ngô Lương lạnh giá nhìn xem đạo kia hữu ảnh, một tia sát khí tiêu tán mà ra. Ám sát ta, ai cho ngươi là gan? Xích Hồng Quyền mang đánh ra âm bạo thành, nháy mắt đem trước mặt người đánh bay ra ngoài. Người kia trong mắt kinh ngạc không thôi, đồng thời ngực đau nhức kịch liệt để hắn nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Một kích không trúng, hắn lập tức trốn vào ám ảnh, hướng về phương xa lao đi. Chạy đâu của mẹ ngươi? Ngô Lương giận mắng một tiếng, gọi ra cánh phượng thần hóa lôi mang đuổi theo. Lôi đình mang ở trong màn đêm lộ ra càng chói mắt, động tĩnh như vậy cũng là đánh thức không ít người. Cái kia tựa hồ là thao thiết ta, đêm hôm khuya khoắt hắn tại đuổi ai vậy? Nhận biết không đến, chỉ có một kia vô cùng mịt mở khí tức, nhưng có thể làm được bước này nhân tộc cũng không nhiều, dường như chỉ có. Mỹ lệ quốc gia. Loá, chớ nói lung tung a, nếu không phải lời nói, cẩn thận những người kia tìm ngươi làm phiền. Không phải bọn hắn còn có thể là ai, người này tối thiểu cũng là một vị hoàng cấp, tăng thêm cái này ám ảnh năng lực, loại trừ vị kia cũng không ai. Trong lòng mọi người đã tán đều ngầm hiểu lẫn nhau chỉ hướng một người. Trong bóng đêm, nô lương mã lực toàn bộ trên hai nhưng không biết làm sao sát thủ kia tiềm ẩn năng lực quá mức siêu quần, tốc độ cũng là khủng bố, cuối cùng cũng vẫn là không thể đổi kịp, chỉ có thể mất hứng mà về. Đáng giận, tên kia hiển nhiên có lẽ điều tra qua ta, bằng không cũng sẽ không lựa chọn lúc này tới ám sát ta. Ngày mai liền là người khác tới khiêu chiến thời gian của hắn, cho nên hắn hôm nay tất nhiên sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức. Thời gian này tới ám sát, sát suất thành công càng cao. Lại người kia ẩn nấp năng lực cũng rất mạnh, thẳng đến xuất thủ thời điểm mới bị Ngô Lương phát giác, cùng sử dụng không gian tỏa vây khốn đối phương một cái chớp mắt. Lại đối phương chịu Ngô Lương một quyền, còn có thể nháy mắt làm ra phản ứng tiềm nhập ám ảnh. Có thể thấy được thực lực đối phương cũng không yếu. Lăng Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, ám sát ngươi người, nếu ta đoán không sai lời nói hẳn là đến từ Mỹ Lệ quốc cá mảnh hoàng giả, người này tinh thông ám sát chi đạo, lại đẳng cấp đã đạt tới hoàng cấp trung kỳ, chính diện đối địch thực lực một loại, nhưng đã từng ám sát thành công qua một vị hoàng cấp trung kỳ ngoại tộc cường giả mà nổi tiếng. Nô Lương mặt lộ vẻ kinh ngạc. A, đến từ Mỹ Lệ quốc, hắn tới giết ta làm gì? Ta đi tới vực ngoại chiến trường sau cũng không cùng Mỹ Lệ quốc người từng quen biết ta. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, có lẽ là có người xuất tiền mua mệnh của ngươi, cũng có thể là hắn muốn báo thù ngươi tại làm tình đối Mỹ Lệ quốc xuất thủ nhưng hôm nay thất thủ tiếp xuống một đoạn thời gian hắn là không còn dám xuất thủ ám sát ngươi. lô lương màu mắt lạnh lẽo chuyện cười ta có thể cho hắn lần thứ hai đánh lén cơ hội của ta à chờ giải quyết xong những cái kia ham muốn cựu tình sinh mệnh nguyên tinh người ta liền trực tiếp đi chắn hắn cửa xem hắn có thể làm gì được ta nhất tộc mặc dù đã tạo thành liên minh nhưng tiểu đoàn thể vẫn là không thiếu được trong đó liền chia làm ba phái hệ dùng đại hạ bốn đế giả làm chủ đại hạ phái dùng mỹ lệ quốc thần thuận đế giả làm chủ thần thuận phái dùng anh minh ám đế giả làm chủ hạ sủa phái chỉ riêng đế giả số lượng cùng thực lực liền có thể nhìn ra đại hạ tại nhân tộc liên minh chiếm cứ không thể giao động địa vị sáu vị đế giả bên trong chừng bốn vị là đại hạ có đại hạ phương tại nô lương coi như ngăn cửa cũng không ai dám nói cái gì cuối cùng tối nay là ám ảnh hoàng giả ám sát tại phía trước trận này của nào rất nhanh liền bị mọi người ném ra sau đầu ngược lại cái này cùng bọn hắn cũng không có quan hệ nhưng tại ám ảnh hoàng giả trong điện hắn theo trong bóng tối đi ra sắc mặt mười phần âm trầm đáng giận theo thiết lại vẫn có không gian giam cầm kỹ năng không chỉ như vậy lực cảm giác của hắn cũng cực kỳ cường đại tử lăng xuyên linh thạch này không dễ kiếm a một số đám người hướng về đấu võ trường mạnh và qua nhân tộc liên minh mấy ngày nay đặc biệt náo nhiệt không ít chủng tộc đều tới nhân tộc liên minh dự định nhìn một chút trong truyền thuyết thao thiết trong đó có người đối Ngô Lương thực lực nắm lấy thái độ hoài nghi cuối cùng một vị vương gia sơ kỳ khiêu chiến mấy vị hoàng cấp sơ kỳ cẩn giả cái này quá mức không thực tế sóng xanh biết hải long tộc vị kia trước tiên nhảy lên đài đấu võ ánh mắt lạnh nhạt đảo qua mọi người ở đây ta hải thiên trọng tới trước thử xem cái này thao thiết nước bất quá là cái mới ngoi đầu lên tiểu tử mà thôi đánh bại một cái lôi thiên thần liền dám phát ngôn bừa bãi khiêu chiến tất cả hoàng cấp sơ kỳ không khí dần dần lửa nóng nhưng không gặp Ngô Lương trình diện. Thế thế, không ít người bắt đầu lo lắng. Uất háo, Thao Thiết sẽ không không dám tới à? Vậy ta nhân tộc không phải mất mặt ném đi được rồi? Không có khả năng, Thao Thiết mới đánh qua Lôi Thiên Thần, không đến nổi ngay cả nên chiến đều không dám. Không phải là hôm qua bị ám sát bị thương à? Thật bị thương để người chuyên bức thư liền tốt, cũng không thể tới cũng không tới a. Theo lấy mọi người tiếng thảo luận càng lúc càng lớn, Hải Thiên Trọng sắc mặt lại càng ngày càng không kiên nhẫn. Nhân tộc thật là càng ngày càng không tốt, liền cam kết khiêu chiến đều không dám tiếp, một nhóm sợ hàng. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, một đạo lôi mang liền xông lên đài đấu võ bên trên. Nô lương thân ảnh hiện lộ mà ra, cợt mờnờ lao tử nói tiếp chiến, nhưng lão tử lại không nói thời gian. Các ngươi chiếu cố chết ta. Nô lương không tiếng nói. Hải Thiên trọng lạnh giá cười một tiếng, ngươi cũng xứng để bổn hoàng chờ ngươi, đem vũ tinh sinh mệnh nguyên tinh trực tiếp đưa cho bổn hoàng. Bổn hoàng nhưng đối với ngươi lưu thủ, cho ngươi thua quang vinh một điểm. Nô lương sợ lên cằm, ngươi mang đủ một trăm vạn trung phẩm linh thể ta. Ngươi rõ ràng còn thật cảm thấy chính mình có thể thắng ta, buồn cười. Hải Thiên trọng cũng là bị chọc giận quá mà cười lên, theo đó trực tiếp xuất thủ, mang theo vô tận hơi nước xanh thẳm đại trường hướng về nô lương đập xuống. Ngã hỏa hừng hực dấy lên đem hơi nước thiêu đốt thành hư vô. Nô lương quyền mang hung hăng đánh ra, đập phá trưởng quang đồng thời như du long một loại xuyên qua, cuối cùng nện ở một khối đại dương trên tâm thuận. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, để người không khỏi chấn động trong lòng. Hải Thiên trọng chế nhạo một tiếng, lực lượng này không gì hơn cái này, khoảng cách đánh vỡ ta hắn hải thuận còn có 10 vạn tám ngàn dặm đây. Dưới đài một vị mặc trên người tuyết lang áo nam tử quẹt miệng hiện lên một vòng ý cười, mà hắn chính là tuyết nguyệt thiên lang nhất tộc thương hạ nguyệt. Hải Thiên trọng cùng ta thế nhưng phong vân bảng phía dưới chiến lực đỉnh tiêm hoàng giả, thao thiết dung hợp không ít cường đại thiên phú. Nhưng muốn thực hiện loại thực lực này khoảng cách vẫn như cũ rất khó, bất quá vận khí của hắn quả thật không tệ, rõ ràng có thể đạt được mấy trăm năm khó ra cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh. Liên bọn hắn dùng cũng chỉ là bắt tinh sinh mệnh nguyên tinh, mặc dù khoảng cách hoàn mỹ tiến hóa cũng khoảng cách không lớn, nhưng chúng quy là không tính như thế hoàn mỹ. Mà trong miệng hắn Phong Vân bảng thì là trên chiến trường vực ngoại, làm đế cấp trở xuống võ giả, căn cứ thực lực sắp xếp mà thành bảng đơn. Bảng đơn vẹn vẹn thu nhận 1000 người, cái này 1000 người đều là phía trên chiến trường vực ngoại rất có thiên phú tồn tại. Mà muốn danh liệt Phong Vân bảng, có không ít phải cầu. Thứ nhất thì là tuổi còn nhỏ tại 100 tuổi vượt qua 100 tuổi người không thể trèo bảng. Cái thứ hai là cần chiến thắng trên bảng người mới có thể giành được nó bài danh. Tại bảng người đều là thiên phú cùng thực lực biểu tượng, càng là đối với chủng tộc vinh dự hiện ra. Còn có người từng nói, có thể trèo lên phong vân bảng, đó chính là đế giả chi tư. Chương 290, Thiên nguyệt hồ tộc, Hồ Mộc Ly. Đánh bại Hải Thiên Trọng, chương 290, Thiên nguyệt hồ tộc, Hồ Mộc Ly. Đánh bại Hải Thiên Trọng. Thương Hạo nguyệt ánh mắt rơi vào một bên đôi cáo trên người nữ tử, đáy mắt mang theo kiên kỵ thần sắc. Thiên nguyệt hổ tộc, Hồ Mộc Ly. Nàng 10 phần có 9 phần không đơn giản chỉ vì nàng chính là phong vân bảng bên trên lợi đẳng cấp càng là cao tới hoàng cấp trung kỳ cũng không phù hợp nô lương khiêu chiến yêu cầu cho dù là thương hạo nguyệt cũng không hiểu nữ nhân này vì sao lại tới nơi này lại nhìn ta một chút ta liền móc mắt người hú ngọng ly trong môi son truyền ra âm thanh lạnh giá thương hạo nguyệt thiên lặng thu về ánh mắt chẳng phải nhìn một chút lại không biết ít khôi dị hắn tiếp tục đem lực chú ý rơi vào đài đấu võ bên trên nô lương cùng hải thiên trọng đánh khí thế với não dư ba vẫn là có trận pháp ngăn chặn mới không có ảnh hưởng dưới đại quan chiến người nhưng đánh lâu như vậy, Ngô Lương cũng không hiển lộ ra suy thế suy sụp, lại một mực chiếm cứ chủ động tiến công vị trí. một điểm này để Hải Thiên trọng mười phần tức giận. quá kỳ dị, nhục thể của hắn so với ta còn mạnh hơn, thôn vệ chi lực càng là mạnh đáng sợ, chẳng trách có thể đánh bại Lôi Thiên Thần. bất quá, vẹn vẹn như vậy còn không phải đối thủ của hắn. thực lực của hắn thế nhưng so Lôi Thiên Thần càng hơn một bậc, đồng thời cũng là phong vân bảng tiếp một lưu cao thủ. đông nhiên phát lực, một đạo sâu lam long quyển hóa thành độc long toàn hướng về Ngô Lương đụng tới. sóng xanh biết thủy long toàn, không gian chuyển ra rung động âm thanh một đầu thủy long hư ảnh ngầm lấy sóng xanh biết thủy long toàn một cái đụng bay nô lương mặc yên long kích. Đồng thời từng đạo tiếng long ngâm vang tận mây xanh, lộ ra rất có thanh thế. Nô lương hóa thành bản thể, thôn vệ chi nguyên mở ra đến cực hạn, một cái đem sóng xanh biết thủy long toàn nuốt xuống dưới, khủng bố thôn vệ chi lực như cá giết sang sông một loại đem hết thảy chung quanh đều thôn vệ. Sắp phạt chống trận đấu hưởng, nô lương lấn người mà lên cùng sát mình vật lộn, nặng nghệ tiếng oanh minh như nhạc khúc vang lên. Mọi người bỗng cảm giác tê cả da đầu. Thô bạo trạng thái thao thiết quả nhiên là như là hung thần đồng dạng. Đáy mắt giết chóc dục vọng như là liệt hỏa bốc cháy, tựa như muốn đem hết thảy hủy diệt. Và Cái này bị Thao Thiết sát mình, Hải Thiên trọng loại cường giả cấp bậc này cũng liên tục bại lui, đánh bại Lôi Thiên Thần không phải Thao Thiết cực hạn, chẳng lẽ Hải Thiên trọng cũng chạm không tới Thao Thiết cực hạn ư? Đáng sợ là Thao Thiết mới vương dậy à, nếu Thao Thiết trèo lên hoàn cấp, vô cùng có khả năng đứng hàng Phong Vân bảng 100 vị trí đầu a. Nghe nói Phong Vân bảng trước 10 đều là có thể cùng một loại đế giả chiến đấu mà không bại tồn tại, Thao Thiết không hẳn không có khả năng trèo lên Phong Vân bảng trước 10, cái này chẳng phải mang ý nghĩa ta nhân tộc gần lại tăng một vị đế giả chiến lực. Sánh vai đế giả, đồng dạng có cực lớn giá trị, nhưng cũng đại biểu lấy uy hiếp cực lớn. Đối ngoại tộc uy hiếp, cùng Đối nhân tộc bên trong một ít người uy hiếp, Liên đến nhìn một ít người phải chăng có thể chứa đến phía dưới nô lương. Và anh. nô lương móng đuốt bên trên ngưng kết tứ đại lĩnh vực, nghiệp hỏa cùng lôi đỉnh sen lẫn mà thành lôi hỏa uy lực đồng dạng to lớn vô cùng. Tại Hải Thiên Trọng không thể tin dưới ánh mắt, nô lương một chảo đập nát hắn Hải Thuẫn, sau đó như là đạn pháo đánh vào trên lồng ngực của hắn. Một chảo này, chỗ cho thấy thần uy, đồng dạng đạt tới phong vân bảng phía dưới nhất lưu đỉnh tiêu chuẩn. Thêm nữa nô lương không thể địch nổi lục thân chí lực, cho dù là Hải Thiên Trọng cũng đến bại. Chỉ bất quá đây chỉ là chiến đấu bên trên đánh kém một chiêu thôi thật muốn sinh tử chiến, nô lương cũng sẽ giành được cực kỳ khốc liệt liền thôi. hắn có cường đại sinh mệnh lực, đồng thời còn có hồng liên nghiệp hỏa cùng thế giới chấn áp đòn sát thủ này, chết người nhất định không phải là hắn. đây cũng là tự tin của hắn chỗ tồn tại. nô lương chân đạp ngược hải thiên trọng, khẹt miệng mang theo một vòng treo tức. tiểu tử, ngươi không được à? là giao tiền mua mệnh, vẫn là cho ta 100 vạn trung phẩm linh thạch. ta. hải thiên trọng mặt đen lên, nhất thời nghe lời. hắn là chủ động tới khiêu chiến, kết quả rõ ràng thua. trước đó hắn chọn vẹn không nghĩ qua chính mình thất bại, cho nên căn bản không mang nhiều như vậy linh thạch. Trăm bạn trung phẩm linh thạch, đó chính là trăm ức hạ phẩm linh thạch. Ra. Ai ra ngoài sẽ mang nhiều linh thạch như vậy? Cho dù là hoàng cấp sơ kỳ, trong túi bình thường có thể mang cái mấy trăm ngàn trung phẩm linh thạch cũng không tệ rồi. Liên phía trước Ngô Lương cấp viêm la chữ vật vòng tay, cũng chỉ đạt được mấy trăm ngàn trung phẩm linh thạch mà thôi, vậy vẫn là hắn mới từ mỏ linh thạch bên trong đào móc ra. Còn chưa kịp đưa về trong tộc, liền bị Ngô Lương cho cướp. Thế thế, Ngô Lương trong mắt để lộ ra nguy hiểm. Mẹ nó, ngươi linh thạch đều không mang liền chạy tới khiêu chiến lão tử đúng không? Ngươi cở mở nở thật cho là lão tử không dám giết ngươi. Giữa đại lập tức vang lên đại lượng khiêu khích âm thanh. Ha ha, Hải Thiên Trọng cũng thật là ngốc hàng. Tốt xấu là sóng xanh biết Hải lòng tộc tộc nhân, kết quả rõ ràng liền trăm vạn trung phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi tới. Nhân gia tự tin à? Ngay từ đầu khẳng định cảm thấy chính mình tất thắng, mang về cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh vô cùng dễ dàng. Ai nghĩ đến trực tiếp bị xuống đất an toàn rồi? Tranh thủ thời gian giao tiền, ta nhân tộc cũng không phải dễ khi dễ. Chủ động tới khiêu chiến lại không tuân quy củ, ngươi muốn cho ngươi sóng xanh biết Hải lòng tộc mất mặt sao? Đưa tiền đưa tiền. Dưới đài làm bồn âm thanh bên thay không dứt, nói Hải Thiên Trọng xấu hổ vô cùng. Hắn lung túng nhìn xem nô lương. Ngươi thả ta trở về. Ta qua hai ngày đưa tới cho ngươi được không? Ngô Lương nhíu nhíu mày lại, ngươi chạy làm thế nào? Ta còn có thể dắt vào sóng xanh Biết Hải lòng tộc trong biển tìm ngươi a. Ta nhưng là muốn mặt, làm sao có khả năng thiếu chút linh thạch này không trả? Cái này ai biết được, biết người biết mặt không biết lòng, ta chỉ nhận linh thạch, không nhận người. Ngô Lương nhàn nhạt nói. Hải Thiên trọng ký đến liền muốn mắng người. Nhưng lúc này Thương Hạo Nguyệt đứng lên, hướng về Ngô Lương ném ra một cái nhận chữ vật. Linh thạch ta thay hắn cho. Hải Thiên trọng mặt lộ vẻ cảm động, hảo huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, cần phải trả, linh thạch của ta cũng không phải gió lớn tuổi tới. Thương Hạo Nguyệt không tiếng nói. Hải Thiên trọng trầm thấp tiếng mắng thanh âm, cợt mở nở, như vậy điểm linh thạch ngươi cũng muốn ta còn, thật ai nhiều năm huynh đệ làm trò chơi. Thương Hạo Nguyệt nâng lên tay, vậy ta không thay ngươi trả, để cha ngươi tự mình đến cầm linh thạch cho ngươi. Xem như ngươi lợi hại, trở về trả lại ngươi. Hải Thiên trọng mặt đen lên đi xuống, đi ngang qua Ngô Lương thời điểm còn trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn dám chúng ta, chờ chút lão tử lại để xuống ngươi đánh một trận. Hải Thiên trọng mặt lộ chỗ dạng, không dám nói nữa. Ngô Lương ánh mắt đảo qua người khác, còn có muốn phiêu trên không, không có tiền cũng đừng đi lên, lão tử xem thường quỷ nghèo. Ai là quỷ nghèo không cần ta nói thẳng a? Hải Thiên trọng khí đến kém chút thổ huyết, ngươi không bằng trực tiếp điểm ta tên tính toán a. Cái này đánh mặt, còn đánh hai lần a. Nhưng Ngô Lương thực lực này, hắn còn thật không dám trực tiếp đem lời nói này đi ra. Nếu là chờ chút Ngô Lương thật đệ xuống hắn lại đánh một trận, mặt của hắn mới thật là mất hết. Sau một khắc, Thương Hạo Nguyện trực tiếp nhảy lên đài đấu võ. Hắn đứng ở đài đấu võ bên trên một khắc này, lòng bàn chân nháy mắt bị hàn băng đông kết. Cho dù hắn chưa từng khu động năng lượng, nhưng cố này cường hoành hàn băng chi lực vẫn như cũ có trực tiếp ảnh hưởng ngoại giới năng lực. Chương hai Thương Hạo Nguyện xuất thủ. Tuyết Nguyệt Chi Tức, chương 291, Thương Hạo Nguyệt xuất thủ. Tuyết Nguyệt Chi Tức, Thương Hạo Nguyệt cười lấy nhìn về phía Nô Lương, nụ cười này cũng không phải chế dễ ước, mà là một loại mười phần thưởng thức nụ cười, như là nhìn thấy một vị cùng chung trí hướng đối thủ. Nô Lương đấy lòng vô cớ hiện lên ác hàn. Bả, ngươi đừng như vậy nhìn xem lão tử, lão tử giới tính nam, yêu thích nữ, ngươi lại lộ ra ánh mắt như vậy, lão tử đánh ngươi à. Trên mặt Thương Hạo Nguyệt nụ cười cứng đờ, dưới đài lập tức vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cười. Ta cờm cờn, Thương Hạo Nguyệt sẽ không lỡ thích đồng tính a? Không thể nào, không thể nào, hắn khẩu vị nặng như vậy tôn trọng ưa thích cá nhân nha, đừng có dùng thành kiến nhìn người khác, đặc thù người cũng là cần lý giải cùng yêu mến. Hồ Ngậm Ly che miệng cười khẽ, nghĩ không ra a, ngươi tới cái này đúng là mục đích này. Ngươi im miệng, buồn hoàng định hướng bình thường. Thương Hạo Nguyệt lập tức giận không nhịn nổi, vậy cũng không nhất định. Cuối cùng trên cái thế giới này có nam, cũng có. Giá Nam. Nô lương âm thầm thổn thức, hắn cũng không nghĩ tới chính mình như vậy có thể mang tiết ấu. Bất quá, Hồ Ngậm Ly cũng là đồng ca a, người trong đồng đạo, sau đó có thể tham khảo. Nô lương nhìn chăm chăm nàng một chút, trong lòng đồng dạng không hiểu nàng tới đây mục đích là cái gì. Dù sao lấy thực lực của nàng, Nô Lương không thể nào là đối thủ. Thương Hạo nguyệt thầm mắng một tiếng, thể nội năng lượng mãnh liệt mà ra, để dưới đài người nhanh chóng im lặng. Theo đó, hắn lại lần nữa nhìn về phía Nô Lương, nói thật, tiểu tinh sinh mệnh nguyên tinh chính xác chân quý, nhưng giống chúng ta loại này, chọn vẹn không dùng được người tới nói kỳ thực cũng liền dạng này. Ta lần này tới tìm ngươi, kỳ thực muốn nhất chính là cùng ngươi đọ sức một trận. Bên cạnh đó còn có một cái giao dịch muốn cùng ngươi tự mình trò chuyện chút. Nô Lương chớp chớp lông mày, giao dịch gì? Chuyển sát mà nói, ta là muốn dùng một cái tình báo cùng ngươi giao dịch. Tình báo này đối ngươi mà nói rất trọng yếu. Vậy liền đánh đi. Ngươi còn có linh thạch à, đừng đến thời điểm như vừa mới cái kia ngu xuẩn dạng kia linh thạch đều móc không ra." Nô Lương nhàn nhạt nói. "Tất nhiên, linh thạch ta có rất nhiều." Hải Thiên trọng không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của mình. "Hắn chỉ là không mang linh thạch mà thôi, cái này Phạm Thiên điệu ư?" Hồ Mộng Ly rất hứng thú nhìn xem trên đài nô lương, nét miệng lên một vòng đường cong. Đài đấu võ bên trên, chỉ là chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, toàn bộ đài đấu võ liền bị băng phòng, khắp nơi đều lộ ra một cỗ lạnh thấu xương hàn khí. Cỗ hàn khí kia cực kỳ quỷ dị, thậm chí có thể tự chủ xâm nhập trong huyết nục, ảnh hưởng thể nội năng lượng vận chuyển tốc độ. Chính là Tuyết nguyệt hàn khí. Tuyết nguyệt thiên lang nhất tộc sở trường cho hay, càng là bộ tộc này trời sinh liền nắm giữ năng lực. Bọn hắn nhất tộc chính là Hàn Băng cùng Nguyệt Hoa song thuộc tính yêu thú, trưởng thành Tuyết nguyệt thiên lang liền có thể thành tựu Bát giai, Bát giai liền là bọn hắn cái chủng tộc này hạng cuối. Một điểm này so nhân tộc khủng bố hơn quá nhiều. Wen, Hàn Băng phong bạo quét sạch đài đấu võ, thương hạo nguyệt hoa thành một đầu đầy người thuần trắng lông tuyết lang, đồng thời mi tâm có một mai nguyệt nha ẩn ký. Nô Lương đối cái này đều không thể không cảnh giác lên, cũng không dám mảy may khinh thường Thương Hạ Nguyệt. Thực lực của đối phương thậm chí còn tại trên hải thiên trọng, thậm chí khả năng đến gần vô hạn phong vân bảng chiến lực một đạo hình trăng lưới liềm Hàn băng chạm kích hướng về Ngô Lương chém xuống, hàn khí cơ hồ muốn đông kết hư không. gặp cái này, Ngô Lương thân hóa lôi mang, dùng lôi đỉnh tốc độ xuyên qua tại đài đấu võ bên trên. một chảo quay ra, hung hãn đem Hàn băng chạm kích đập nát, đồng thời lĩnh vực bày ra, thôn vệ Chi Uyên ngưng kết mà ra, điên cuồng thôn vệ xung quanh hàn khí. Thương Hạo Nguyệt nhìn xem đạo này thôn vệ Chi Uyên, đáy mắt càng vừa ý, hắn nuốt sói đạp về mặt đất, một bộ băng phong vạn dặm khủng bố chẳng cảnh trong mắt mọi người ầm vang diễn ra, Ngô Lương thân ảnh tại trong đó đều có vẻ hơi nhỏ bé. thật mạnh, Thương Hạo Nguyệt thực lực so Hải Thiên trọng còn mạnh hơn cũng ý. Tuyết Nguyệt Thiên Lang năng lực Thiên Phú đối Thao Thiết kiểm chế, cũng muốn so sánh xanh Biết Hải lòng tộc Đại Dương không chế yêu thắng. Thao Thiết nắm trong tay nghiệp hỏa, bình thường là không sợ Hàn băng, nhưng Thương Hạo Nguyệt đẳng cấp càng cao, dùng đẳng cấp cùng lượng lớn năng lượng đè người, thật sự không có biện pháp. Vừa mới đánh liền như vậy có điểm nhìn, bất quá Thao Thiết một trận chiến này sẽ không phải thua a. Mọi người nghị luận ở mỹ. Hàn băng chi khí, đem Nô lương băng phong tại chỗ, theo sau vô số Hàn băng chạm kích hướng về hắn rơi xuống. Tạch tạch tạch, dây đứt tiếng vỡ vụn vang lên, Nô lương trực tiếp dùng thuần túy nhục thân chi lực tránh phá băng phong, đồng thời bạch hổ thất tinh bộ bước ra liên tiếp bảy đạo phân thân hiện hiện ra, để thương hạo nguyệt cũng hơi sưng sở, đã tìm không ra chân thân, vậy liền toàn bộ đông cứng, một cú mạnh hơn hàn băng chi khí lan tràn mà ra, ngáy mắt đem phân thân toàn bộ đông cứng, cũng đem nô lương bước đi ra, dây đứt hàn băng chạm kích rơi xuống, cứ thế mà toàn bộ chém ở nô lương trên mình, nặng nghe tiếng va đập đinh đinh đang đang vang lên, chờ tuyết bay tán đi, nô lương người khoác nóng dược nghiệp hỏa bay ra, to lớn móng vuốt đột nhiên đập xuống, dẫn đến đại địa đều rung động, thường băng pha thoái hóa thành một chỗ mạnh vụn, nô lương sắc mặt hờ hững, nếu như công kích của ngươi chỉ có loại trình độ này lợi nói, ta cảm thấy ngươi có thể đi. Tiên nguyệt hàn khí quả thật không tệ, Bang Phong thủ đoạn đối với hắn cũng hơi có kiềm chế, nhưng đều không thể chân chính trọng thương hắn, vậy cái này một trận chiến đấu hắn liền thủy chung không rơi hạ phong, càng là đứng ở thế bất bại. Thuôn vệ chi viên có thể thôn vệ đại lượng hàn khí, giảm thương kỹ năng cùng nó đặc tính vô hạn thủ nữ, càng có thể làm hắn ngăn cản đại lượng thương tổn, thêm nữa hắn vượt mức bình thường nhục thân chi lực. Càng có hồng liên nghiệp hóa tại không ngừng chữa trị nhục thân, có thể trọng thương công kích của hắn cũng không nhiều. Thương Hạ nguyệt cười nhạt một tiếng, "Vậy ta làm thật, ngươi nếu có thể tiếp được ta tiếp xuống một chiêu này, ta liền trực tiếp nhận thua. Ngươi xuất thủ là được." Dứt lời, Trong không khí hàn khí điên cuồng hướng về nơi này tụ tập. Đồng thời đỉnh đầu Thương Hạo Nguyệt hiện lên một lượt trắng tàn. Tuyết lạnh thấu xương, tháng than vãn, một chiêu này là ta một kích mạnh nhất. Tuyết nguyệt chi tức. Một đầu to lớn tuyết nguyệt thiên lang nô lên, hắn đứng ở nguyệt hoa phía dưới, quanh thân hàn khí tuôn ra. Hàn băng chi khí cùng nguyệt hoa chi lực cuốn quanh ở trên thân thể hắn, tạo thành một loại hoàn mỹ cân bằng, theo sau biến thành một dòng lũ lớn. Tuyết bay cùng nguyệt hoa dòng thác, trong đó nhiệt độ đến gần độ không tuyệt đối, hết thảy đều bị băng phong. Những nơi đi qua như là rơi vào lẫm đông chi địa. Hồ Ngọc Ly con ngươi co rụt lại. Một kích này chính là Tuyết Nguyệt Thiên Lan Tộc, đã từng một vị cực mạnh đế giả khai sáng cường đại võ học, chú ý hàn băng chi khí phong mang cùng Nguyệt Hoa chi lực thâm nhập tính, đủ để băng phong hết thể địch nhân, mà nó một cái tên khác là sinh mệnh tàn lụi, chân chính sinh sát tuyệt kỹ. Một kích này uy lực triệt để đạt tới phong vân bảng cấp độ. Sợ là Hồ Ngọc Ly có lẽ phí không nhỏ khí lực mới có thể đem nó lại. Nô lương chỉ có vương giai sơ kỳ đẳng cấp, một chiêu này cũng không tốt ngăn. Thương Hạo nguyện mặt lộ ý cười, nếu là ngăn không được có thể nói thẳng, ta không muốn ngươi. Nô lương chế nhạo một tiếng, mắt lộ ra vẻ khinh thường ngươi khẩu khí này so ta còn cuồng, không biết còn tưởng rằng ngươi thắng đây. Sau một khắc, một tòa to lớn thế giới hư ảnh đống nhiên hiện lên. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, phảng phất quy tắc đều bị ảnh hưởng. Chính là thế giới chấn áp, chương 292, thế giới chấn áp bại thương hạ nguyệt. bất kỳ nhất tộc kế hoạch, chương 292, thế giới chấn áp bại thương hạ nguyệt. bất kỳ nhất tộc kế hoạch. Thế giới hư ảnh theo đỉnh đầu mọi người ầm vang rơi xuống, như là một cô vô pháp nói rõ trọng áp. Trong hai con mắt của hồ ngọc linh nở rộ tinh mang, thân thể run nhẹ nhẹ. hắn quả nhiên đã ngưng tụ ra thể nội thế giới, hắn liền là người ta muốn tìm. Tuyết Nguyệt Chi Tức còn đang dâng trào, nhưng tại thế giới hư ảnh hạ xuống một khắc này, thời gian phảng phất bị đè xuống phím tạm dừng. Tuyết Nguyệt Hàn Sương lơ lửng tại không trung vô pháp rơi xuống. Hư ảnh, thế giới hư ảnh trùng điệp rơi xuống, đem chọn cái đài đấu võ đều đập sập. Tuyết Nguyệt Chi Tức phân tán bốn phía ra, cũng không đối Ngô Lương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dùng thế giới uy lực cách ra đạo này Tuyết Nguyệt Chi Tức so Ngô Lương trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Thương Hạo Nguyệt thân hình nhanh lùi lại mà ra, tại dưới đất cày ra một đầu khe ráng, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Ta Tuyết Nguyệt Chi Tức cho dù là phong vân bảng bên trên người cũng đến nhượng bộ lui binh. Không người dám trực tiếp làm cứng. Nô lương mới chỉ là vừa giày, chẳng lẽ đã sánh vai phong vân bảng bên trên cái kia một ngàn vị đương thế đứng đầu nhất yêu nghiệt? Cái này chọn vẹn không có khả năng a. Nhưng sự thật ngay tại trước mắt, cho dù hắn lại làm sao không tin, cũng chỉ có thể nhẫn. Nô lương giật giật khoe miệng, đừng phát gây người, cho linh thạch A. Thương hạo nguyệt thở dài, đem linh thạch ném tới. Linh thạch là chuyện nhỏ, cuối cùng cũng coi như là một trăm khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Mặc dù giá trị cực cao, nhưng đối với hắn mà nói cũng liền dạng này. Hắn chân chính khó mà tiếp nhận chính là nô lương thực lực, liền hắn đều có chút không thể tin được. Thao Thiết tương lai cơ hồ nhất định có thể trèo lên phong vân bảng trước 10 hàng ngũ. Một điểm này đã không thể nghi ngờ. Một đám quan chiến người liễu lưỡi không thôi, trong đó thậm chí có không ít là ngoại tộc người. Từ hôm nay trở đi, Thao Thiết danh tiếng có lẽ muốn tại cái này một mảnh triệt để nổi tiếng. Quá mạnh, cái này Thao Thiết thật là không thể tưởng tượng. Hắn đến cùng tu luyện thế nào, thế nào sẽ có cường đại đến biến thái đây. Hắn là tới từ lực lượng huyết mạch, Thao Thiết huyết mạch thần kỳ vô cùng, thậm chí khả năng là bị thiên địa ý chí chỗ không được mới sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn nói không chắc liền là cái kỳ tích. Mẹ nó, Lão Tử hiện tại bái đại ca còn hữu dụng hư? Tất nhiên có. Để thao thiết hắn ngươi, dạng này ngươi trở thành thao thiết một bộ phận, cái kia thao thiết vinh dự cũng liền có ngươi một bộ phận. Huynh đệ, làm người sự tình ngươi làm một kiện không làm. Tại Liên Thương Hạo Nguyệt đều bại vào nô lương trong tay, phía sau cũng liền không có người còn dám khiêu chiến nô lương. Một phương diện khác, nô lương thi triển thế giới chân áp, thể nội năng lượng tiêu hao cũng cực lớn, cho dù thực sự có người muốn khiêu chiến, hắn cũng cần chức khôi phục năng lượng mới có thể tiếp nhận khiêu chiến. Mọi người dần dần tán đi, trong đó ẩn nấp ám ảnh hoàng giả cũng chợt lóe lên. Lần này thấy được nô lương thực lực, hắn thật có chút sợ. Sớm biết như vậy, hắn thật không nên tiếp tử lăng xuyên cheo thượng. Làm địch điểm này linh hạch, cùng Nô Lương làm địch, tiếp xuống hắn sợ là sẽ phải bị Nô Lương điên cuồng trả thù. Có tam đại gia tộc cái chỗ dựa này, còn có ai có thể giúp hắn? Có lẽ chỉ có vị kia. Nô Lương cùng Thương Hạo Nguyệt tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn nhíu mày nhìn về phía Thương Hạo Nguyệt, nói đi, vừa mới ngươi nói tình báo là cái gì? Thương Hạo Nguyệt cười cười, không trước tiên trả lời, mà là vây tay đem một đầu tiểu lang mang ra ngoài. Tiểu lang toàn thân trắng tinh lông, cùng Thương Hạo Nguyệt bề ngoài bên trên tối thiểu có bảy thành tương tự, chỉ bất quá khí tức mười phần yếu đuối, lại sinh mệnh lực như nến tàn một loại, gần dập tắt. Cái này tại một cái nhỏ như vậy sinh mệnh trên mình, có vẻ hơi không khỏe. Ta đi, nhìn không ra, ngươi rõ ràng đã có nhi tử. Nô lương kinh ngạc nói. Thương Hạo Nguyệt có chút không nói, không đến đây đế cấp, ta là không có khả năng lấy vợ sinh con, hắn là đệ đệ ta, bất quá ngươi cũng nhìn ra được, bệnh hắn. Nô lương sờ lên cảm, thần xác hiếu kỳ. Bệnh tim bắc si a, tìm ta làm gì? Ta chỉ biết giết người, sẽ không cứu người. Ngươi tỉ mỉ nhận biết đệ đệ ta lực lượng trong cơ thể, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Thương Hạo Nguyệt mở miệng nói. Nô lương có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đem lực cảm giác của mình hướng về Tiểu Bạch Lang Thể Nội rõ xét đi qua nhưng chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, nô lương sắc mặt liền biến đổi. đây là thôn vệ chi lực, chính là một cỗ như kẹo da châu thôn vệ chi lực xuất lại tại tiểu bạch lang thể nội, sinh mệnh lực của hắn mới sẽ không ngừng trôi đi. không chỉ là sinh mệnh lực, khí huyết, năng lượng, cùng huyết đủ đều tại một chút trôi đi. thương hạo nguyệt không ngừng dùng tuyết nguyệt tiên lang nhất tộc bảo vật treo mới có thể để cho hắn sống đến bây giờ. trong cơ thể hắn có bất kỳ bản nguyên thôn vệ chi lực, lại đã cùng bản nguyên sinh mệnh của hắn dung hợp, ngươi muốn ta không chế thôn vệ chi nguyên trừ hắn, thương hạo nguyệt khẽ gật đầu, không sai. Ta tới cái này mục đích thật sự chính là vì thỉnh cầu ngươi xuất thủ cứu đệ đệ ta, khiêu chiến ngươi chỉ là nhân tiện mà thôi. Ngô Lương lืi mắt, ngươi cũng thật là có một phong cách riêng. Đây thật là cái hảo ca ca a, cứu đệ đệ phía trước còn muốn trước đánh một trầu lại nói. Bất quá cái này Tiểu Bạch Lang còn thật chỉ có Ngô Lương, hoặc là bất kỳ nhất tộc người mới có thể cứu. Cũng không phải nói thôn vệ chi lực mạnh bao nhiêu, mạnh đến đế giả đều không thể vận dụng pháp tắc chi lực cứu Tiểu Bạch Lang. Hơn nữa đây là bất kỳ bản nguyên thôn vệ chi lực, cũng đã cùng Tiểu Bạch Lang thân thể chọn vẹn dung hợp, khó mà tách ra ngoài. Hễ có chút sai lầm, Tiểu Bạch Lang hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ có nô lương loại này đối thôn vệ chi lực không chế đến nhất định cấp độ cường giả mới có đầy đủ tự tin đem sợi này bản nguyên thôn vệ chi lực cho rút ra, lại không thương đến tiểu bạch lang thân thể. cho nên trong miệng ngươi tình báo cũng cùng bát kỳ có quan hệ rồi. nô lương cười nói, không sai. lúc trước đệ đệ ta ham chơi, không chú ý gặp được một đầu thực lực không kém bát kỳ đại xà, cứ việc có hộ vệ tại, vẫn như cũng bị thương đến. đằng sau ta kịp thời chạy tới, thế nhưng đầu bát kỳ đại xà chó cùng rất dũng, đem một tia bản nguyên thôn vệ chi lực dung nhập đệ đệ ta thể nội, đem hắn biến thành cái dạng này. những năm này Ta một mực đang nghĩ biện pháp bắt sống một đầu bắt kỳ đại xà, muốn buộc hắn rút ra bản nguyên thôn vệ chi lực, nhưng đều không thành công. Nhưng ngay tại đoạn thời gian trước, ta điều tra đến một chút tin tức, lại cùng ngươi có quan hệ. Nô lương hai đầu lông mày hiện lên một chút vẻ lạnh lùng, là bởi vì ta đã từng chém giết qua một đầu bắt kỳ đại xà, thêm nữa ta nắm giữ thao thiết huyết mạch nguyên nhân a. Thương hạo nguyệt gật đầu một cái, ngươi đoán đúng, bắt kỳ đại xà ở giữa có một loại liên hệ, ngươi chém giết đầu bắt kỳ đại sả kia đem khí tức của ngươi cùng bộ phận tin tức truyền ra ngoài, đồng thời ngươi thao thiết trong huyết mạch cận tàng thôn vệ phát tác, đối với bắt kỳ đại sả mà nói chính là tương lai trở thành đế cấp chân phẩm. Bọn hắn đã tại kế hoạch ra tay với ngươi, nhưng kế hoạch cụ thể ta còn không phải rất rõ ràng. Ngô Lương mặt lộ vẻ suy tư, trên mặt không có chút nào bối rối. Bất quá là một cái chán nản tiểu tộc thôi. Bất kỳ đại sa bị mang theo tám đầu họa xà tục danh, bị rất nhiều chủng tộc cự thị, bộ tộc số lượng cũng không coi là nhiều, lại trong đó cường giả số lượng đồng dạng không nhiều. Lúc trước tiến vào Lam Tinh bất kỳ đại sa, thậm chí có thể là muốn chiếm lĩnh Lam Tinh trở thành lãnh địa của hắn, dùng thu được một cái an ổn nơi ở. Chỉ bất quá đầu tiên làm bị doanh đế chém giết, sau lại bị Ngô Lương tuôn phệ, cũng là có chút điểm thảm. Chương hai Xuất thủ cứu tiểu Bạch Lang. Ám ảnh hoàng giả thẳng thắn, chương 293, xuất thủ cứu tiểu Bạch Lang. Ám ảnh hoàng giả thẳng thắn. Bất kỳ nhất tộc có đế cấp không? Nô Lương Hiếu kỳ hỏi. Thương Hạo Nguyệt suy nghĩ một chút, nửa ngày mới trả lời. Cái ta này vô pháp chọn vẹn xác định, đã từng bất kỳ nhất tộc có vài vị đế giả tồn tại, nhưng bị nhiều cái cường đại chủng tộc vây công phía sau, đại đa số đều đã chết. Chỉ có một vị Hắc Viêm đế giả biến mất không thấy gì nữa, không có người biết hắn là chết vẫn là trẻ dẫu. Căn cứ ta điều tra trong tin tức, Muốn giết người Bát Kỳ tộc nhân có một vị đẳng cấp đạt tới hoàng cấp trung kỳ, thực lực có thể cùng Phong Vân bảng 800 tên tả hữu thiên tài thực lực tương đương, chỉ là tuổi tác vượt qua 500 tuổi mới không có đứng hàng Phong Vân bảng. Hoàng cấp trung kỳ, thực lực cùng Phong Vân bảng 800 tên tả hữu tương đương, thực lực này chính xác cực mạnh. Nếu là đối phương tới giết Ngô Lương, hắn cũng chỉ có nước chạy trốn. Nhưng thật muốn giết Ngô Lương cũng là khả năng rất thấp. Sợ là sợ Bát Kỳ lại dùng họa xà lĩnh vực kích phát hắn vào tối, vậy liền xong đời. Nơi này chính là vực ngoại chiến trường, vương giai khắp nơi đi, hoàng cấp nhiều như chó, đế cấp cũng có thể có. Đụng phải cái vương giai hắn có thể vượt Đủ phải cường đại hoàng cấp không được bị đánh chết ta. Liên hắn thân phận này, không chừng bị rút khô tinh huyết, xương cốt đều muốn bị cầm lấy đi nghiên cứu đây. Cho nên bất kỳ nhất tộc nhất định cần diện, đồng thời hắn phải nhanh một chút tăng lên ma trùng đẳng cấp. Giờ phút này hắn ma trùng tại thôn vệ bạch vụ quỷ yêu sau đã đạt tới vương giai đỉnh phong cấp độ, cho dù là bình thường hoàng cấp sơ kỳ cấp bậc tinh thần lực hắn cũng có thể gánh lấy một gánh. Chỉ có đột phá tới hoàng cấp cấp độ ma trùng cường độ mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nô lương cười nhạt một tiếng, cảm ơn. Bất kỳ sự tình ta đã biết, đệ đệ ngươi vấn đề ta hiện tại liền có thể giải quyết lần này tính toán ta thiếu ngươi một cái nhân tình ngày khác nếu như ngươi cần ta tuyết nguyệt thiên lang nhất tộc hỗ trợ có thể trực tiếp liên hệ ta ngoài ra ta cũng sẽ tiếp tục giúp ngươi điều tra bất kỳ nhất tộc sự tình chờ bọn hắn xuất hiện ta cũng sẽ xuất thủ vừa báo lúc trước thương đệ đệ ta thủ được có tin tức cho ta biết nô lương lộ ra nụ cười hài lòng có người giúp hắn nhìn kỹ bất kỳ nhất tộc liền tránh hắn thời khắc lo lắng đối phương đánh lén chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian hắn nơi nào cần lo lắng bất kỳ nhất tộc loại tiểu nhân vật này nô lương đem ánh mắt rơi vào tiểu bạch lang trên mình đỉnh đầu thôn vệ chi uyên hiện lên, một cỗ cường hoành thôn vệ chi lực bị hắn chưởng khống. Lúc trước hắn thôn vệ chi lực quá mức nhỏ yếu liền nam xuyên tỉnh tỉnh trưởng trong linh hồn vệ hồn nguyên rua đều nuốt không xong, bây giờ lại có thể đem cùng tiểu bạch lượng dung hợp bản nguyên thôn vệ chi lực cho rút ra. Thao thiết thôn vệ thiên phú thế nhưng bất kỳ gấp trăm ngàn lần so thôn vệ bất kỳ là cái lông. Bất quá mấy hơi thở, một tia tối tâm bản nguyên thôn vệ chi lực liền bị hắn rút ra, lơ lửng tại đầu ngón tay của hắn, theo sau bị thôn vệ uyên triệt để thôn vệ sạch sẽ. Tới từ một đầu vương giai đỉnh phong gần đột phá hoàng cấp bất kỳ thực lực không kém a. Nô lương nhàn nhạt nói. Thương Hạo Nguyệt cười khổ một tiếng, đúng, ngay lúc đó ta cũng còn không đột phá hoàng cấp, cho nên mới không có cách nào thuấn miểu hắn, vậy mới khiến hắn tổn thương tới đệ đệ ta. Rất nhanh, Tiểu Bạch Lang yếu ớt tỉnh lại, chỉ cần phục dụng một chút khôi phục linh dược, bổ sung lại một chút sinh mệnh lực liền có thể triệt để khỏi hạn. Thương Hạo Nguyệt ôm lấy Tiểu Bạch Lang, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Làm đệ đệ của hắn, hắn nhưng là hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết, hôm nay cuối cùng giải quyết triệt để. Nô lương trong đầu hiện ra hồ ngọc ly thân ảnh, Cố Kiêu Nhi vẫn lại lần nữa xuất hiện. Thấy thế, Thương Hạo Nguyệt cười cười. Vấn đề này ngươi hỏi ta vô dụng. Ta cũng không biết Hồ Mộng Ly vì sao lại tới, nàng đứng hàng phong vân bảng 756 vị, thực lực mạnh mẽ vô cùng, tăng cái ta đều không phải là đối thủ của nàng. Đồng thời nữ nhân này rất khó nói chuyện, nhìn nhiều đều muốn móc mắt hạt châu, ta là chịu đều không muốn sát bên nàng. Nô Lương mặt lộ bất đắc dĩ, "Được thôi, ngược lại nơi này là nhân tộc cư vực, lượng nàng cũng không dám làm cái gì chuyện ngu xuẩn." Lại lần nữa nói chuyện phiếm vài câu, Nô Lương liền đi, Thương Hạo Nguyệt cũng trực tiếp quay trở về trong tộc. Bất quá, Thương Hạo Nguyệt người này mang đến cho hắn một cảm giác coi như không tệ, tối thiểu vẫn tính chân thành. Ngược lại có thể phát triển thành hắn hạ tuyến, có thể tiết kiệm hắn không ít thời gian. Trải qua cùng Hải Thiên trọng cùng Thương Hạo Nguyệt hai lần chiến đấu, hắn đại khái cũng biết chính mình hiện tại thực lực. Cực hạn chiến lược cũng liền là Phong Vân bảng phía dưới đỉnh tiêm nhất lưu thôi, thậm chí còn không lên được Phong Vân bảng. Bất quá lúc trước hắn giết Tử Vũ Huyên ca ca Tử Lang Xuyên, hình như liền là Phong Vân bảng thủ môn, cũng liền là Phong Vân bảng thứ một nghìn tên. Nếu là Ngô Lương có thể làm chúng đánh bại Tử Lang Xuyên, cũng liền có thể trực tiếp trèo lên Phong Vân bảng. Danh khí không bằng rượu ngon cùng thịt mỡ, thư đầu ba nao đổ và tôi. Ngô Lương nhàn nhạt lẩm bẩm, ánh mắt cũng là liếc nhìn một góc. Chó chết, ngươi còn muốn đi theo ta đến lúc nào? Muốn đánh nhau liền đi ra, muốn chết liền thốt một tiếng. Ám ảnh hoàng giả theo trong bóng tối đi ra, sắc mặt dầm dẳng. Lực cảm giác của ngươi dĩ nhiên cũng mạnh như vậy, xứng đáng là yêu nghiệt nhân vật. Nô lương nít miệng, ngươi lên tiếng, là chính ngươi muốn chết, đừng trách ta. Ám ảnh hoàng giả hai mắt trừng lớn, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc, Ngựa mặt ra. gặp nô lương thật muốn động thủ, hắn lập tức đưa tay cắt ngang. Ngừng, ta không phải tìm đến ngươi đánh nhau. Tối hôm qua ám sát chuyện của ngươi ta có thể giải thích, thậm chí là bồi thường ngươi. Nô lương thực lực quá mạnh, hắn gần như không có khả năng giết nô lương. Chuyện này không giải quyết được, hắn đời này đều không có khả năng sống yên ổn. Đây chính là hắn đối Ngô Lương hiểu rõ. Có thủ thật báo, tàn nhẫn huyết tinh, không làm người, tất cả tội nghiệp từ đều có thể dùng tại trên người hắn. Ngô Lương hai tay ôm ngực, "Trước cho ta 100 khối thượng phẩm linh thạch coi như bồi thường, ta lại nghe một chút giải thích của ngươi, bằng không ngươi chết chết." Ta nói. Ám ảnh hoàng giả mặt lộ đau lòng. "100 khối thượng phẩm linh thạch." Cái này cờ mở nở trực tiếp ép khô hắn, có thể bất một chút hay không? Ám ảnh hoàng giả lúng túng nói, "Ngươi dám cùng lão tử có kẻ mà cả, ngươi đi chết đi." Vừa bật lão tử nhìn người khó chịu nô lương nắm chặt nắm đấm khủng bố khí huyết chi lực bạo phát ám ảnh hoàng giả hít thở trì trệ ta ta cho ngươi đừng động thủ hắn liền vội vàng đem 100 khối thượng phẩm linh thạch đưa cho nô lương trong lòng một trận thì đau chỉ là tại trong chợ đen tiếp cái nhiệm vụ hiện tại nhiệm vụ không hoàn thành còn ra một đám lớn máu thật là cờ mở lợ chó nô lương đem linh thạch thu hồi tâm tình tốt mấy phần hiện tại bắt đầu giải thích à cả gan lửa ta các ngươi mỹ lệ quốc vị kia đế giả cũng không giữ được ngươi ám ảnh hoàng giả nuốt nước miếng một cái lập tức bắt đầu giải thích ta là tại trên chợ đen thấy có người đối ngươi phát động treo thưởng, treo thưởng giá liền là 100 khối thượng phẩm linh thạch, ta tâm động, cho nên mới ám sát ngươi, hiện tại ngươi cũng không có việc gì, chúng ta biến chiến tranh thành hòa bình như thế nào? Ngô Lương sắc mặt lạnh xuống, ai phát treo thưởng? ta không hoàn toàn xác định, chợ đen tin tức đều là giả, nhưng ta suy đoán là tử Lang xuyên, ngươi giết muội muội của hắn, hắn người này thương yêu nhất muội muội của hắn, cho nên mới sẽ đối ngươi phát động treo thưởng. Ngô Lương cười lạnh một tiếng, khá lắm tự tìm cái chết ra hỏa, đã như vậy ta liền không thể bỏ qua ngươi. Ám ảnh hoàng giả không ngừng quan sát Ngô Lương sắc mặt, hiện tại ta linh thạch cũng cho cũng giải thích rõ, giữa chúng ta mâu thuẫn giải quyết ta. Ngạch, ngươi trở về ăn no cơm a chờ lấy ta tới giết. Ám ảnh hoàng giả, chương 294, người chỉ có một lần chết, chết sớm chết muộn đều phải chết, chương 294, người chỉ có một lần chết, chết sớm chết muộn đều phải chết. Ám ảnh hoàng giả chọn vận động, tựa như có chút nghe không hiểu nô lương lời nói. Hắn đều thẳng thắn, cũng xin lỗi, thậm chí còn cho 100 khối thượng phẩm linh thạch bồi thường. Nô lương còn muốn giết hắn. Thật sự một điểm đạo lý không nói a. Ám ảnh hoàng giả khí đến phát run, trong đôi mắt thấm ra máu đỏ sắc, song quần cầm kéo kẹt rung động. Ngươi, ngươi quả thực khinh người quả đáng, nên làm ta đều làm, thậm chí ngươi còn cầm linh thạch của ta, ngươi làm sao dám làm như vậy?" Lô Lương chế nhạo một tiếng, "Hai hàng, ngươi cũng dám ám sát ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sổ lư. Nhưng ngươi không phải cầm linh thạch của ta à, ngươi cũng không bị thương, như thế vẫn chưa đủ bồi thường ngươi." Ám Ảnh Hoàng giả giận dữ hét, "Chuyện cười, xuống tay với ta người không một cái có thể sống, đừng nói là ngươi, coi như là lý chuyển chung cái kia lão cẩu không chết cũng đến phế, ngươi có cái gì thật tốt khí, đừng cho tức chết, mệnh của ngươi thế nhưng ta." Lô Lương mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, nhạt thân sắc cùng lời nói ra quả thực liền là hai thái cực giờ phút này ám ảnh hoàng giả mới rõ ràng nô lương không nói đạo lý trình độ cái này cờ mờ nở hắn không bằng trực tiếp không để van cầu hòa hiện tại thua thiệt 100 khối thượng phẩm linh thạch khoản lớn cuối cùng vẫn là muốn cùng nô lương liều mạng vứt bỏ dưa hấu hiện tại hạt vườn cũng mất nô lương đưa tay vỗ vô bờ vai của hắn miệng hơi cười người chỉ có một lần chết chết sớm chết muộn đều phải chết so với không biết loại này đã biết gần đến tử vong có phải hay không càng có thể tiếp nhận một điểm về nhà chờ xem không bao lâu nữa ta liền sẽ đi giết ngươi tất nhiên ngươi cũng có thể chạy chạy ra nhân tộc liên minh thậm chí đầu nhập vào ngoại tộc cái gì đều được Hy vọng ngươi đừng để ta cảm thấy vô vị. Ngô Lương năm ngón dùng sức, như cương thiết bàn tay nháy mắt đem ám ảnh hoàng giả thân thể bóp thành mảnh vụn, cuối cùng hóa thành một cỗ khói đen tiêu tán. Ám ảnh hoàng giả cũng không phải là tự mình tới trước, phải tới chỉ là hắn một bộ ám ảnh phân thân thôi. Ngô Lương nguyên nhân chính là phát hiện một điểm này, cho nên mới không có trực tiếp động thủ. Hôm nay ám ảnh hoàng giả nếu là bản thân tới trước, khó tránh khỏi có một trận đại chiến muốn đánh. Bất quá, Ngô Lương không thể không thừa nhận chính là, ám ảnh hoàng giả thực lực cũng không yếu, tối thiểu hiện tại cũng sẽ không so Ngô Lương yếu. Ngô Lương muốn giết hắn, nhưng không phải hiện tại. Cho dù hiện tại móc ra đại lượng át chủ bài đi giết hắn, bất quá là chút căn phân thôi, cũng không ý nghĩa quá lớn. Nô lương là mãng, nhưng không độc. Ám ảnh hoàng giả sát suất lớn sẽ tìm kiếm mỹ lệ quốc vị tia thần tuấn đế giả che chở, có thể vậy thì như thế nào, nô lương lại không sợ đánh nhau. Bây giờ thực lực hắn, còn thật sự hy vọng nhiều một chút phiền toái tìm tới cửa, tiết kiệm hắn. Ra ngoài kiếm ăn, về đến nhà. Không chỉ lăng thanh tuyết tại, Bác Minh Phong huynh muội cũng ở nơi đây. Thời khắc này Bác Minh Phong đã đột phá hoàng cấp sơ kỳ, thực lực có bước tiến dài, đem so với phía trước thực lực tăng vọt đơn thuần thực lực hắn có lẽ không bằng Thương Hạo Nguyệt, nhưng nếu là chờ liệt phong côn bằng cũng đột phá hoàng cấp sơ kỳ, bọn hắn hợp lực cho dù không phải là đối thủ, cũng sẽ không kém quá nhiều. Thương Hạo Nguyệt thế nhưng đột phá hoàng cấp sơ kỳ đã có không ngắn thời gian, đã sớm đem hoàng cấp lực lượng nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Nhìn thấy Ngô Lương trở về, trên mặt bác Minh Phong hiện lên một vòng nụ cười. Chúc mừng đột phá vương giai, thực lực ngươi bây giờ đã vượt xa ta. Ngô Lương ngồi xuống tới, cùng vui, ngươi không phải cũng đột phá hoàng cấp, bất quá ngươi hình như mới đột phá, hôm nay tới là có chuyện muốn nói. Bắc Minh Phong bất đắc dĩ gật đầu. Chính xác có việc, chúng ta đã biết ám ảnh hoàng giả ám sát chuyện của ngươi, nhưng chuyện này thuộc về hắn cá nhân hành vi, cùng nhân tộc liên minh cũng không có quan hệ gì. Ta hiểu ngươi, vô luận ám ảnh hoàng giả như thế nào cầu xin tha thứ, ngươi cũng tất nhiên sẽ giết hắn, cho nên ta tới cũng không phải khuyên ngươi thả hắn. Nhà ta tảng tổ ý là, ngươi thật muốn tìm hắn báo thù có thể, nhưng không thể tổn hại nhân tộc liên minh. Tốt nhất đem sự tình không nên nháo đến quá lớn, cuối cùng oan có đầu nợ có chủ. Nếu như Ngô Lương chỉ giết ám ảnh hoàng giả một người, vậy bọn hắn mấy người là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Việc này vốn là ám ảnh hoàng giả chống lên sự cố hắn cũng cần vì thế trả giá thật lớn. Nô lương giết chở về hợp tình hợp lý, liên minh cũng không thiên vị bất kỳ người nào. nhưng nô lương nếu đem sự tình náo đến quá lớn, giết người quá nhiều, cái kia ảnh hưởng liền lớn. liên minh cũng không có khả năng trợ giúp loại này tùy ý giết chóc hành vi. lại đến ám ảnh hoàng giả loại này hoàng cấp cấp độ, chết một cái đều là nhân tộc tổn thất, bọn hắn cũng là tại bảo tồn nhân tộc thực lực tổng hợp. nô lương nhàn nhạt gật đầu, không có vấn đề, ta cũng không phải người hiếu sát, ám ảnh hoàng giả không đến ám sát ta, ta cũng sẽ không tìm hắn để gây sự. lần này ta sẽ tận lực chỉ giết hắn một cái, nhưng điều kiện tiên quyết là người khác không hướng ta đạo thủ. Bắc Minh yến khoẹt miệng co giật, Nô lương không thích giết chóc, đây có lẽ là nàng năm nay nghe được buồn cười nhất cười lạnh. Vị kia hiện nay thần thuận đế giả, liền là đời thứ nhất xây dựng xì èn đế giả hậu đại, mỹ lệ quốc võ giả cũng phần lớn đều là xì èn người, ám ảnh hoàng giả cũng không ngoại lệ. căn cứ ta suy đoán, vị kia xì èn cục trưởng sát xuất lớn sẽ tìm đến ngươi hòa đàm, nếu là ngươi nguyện ý thả ám ảnh hoàng giả, cũng có thể hú hắn đại lượng tài nguyên, cụ thể lựa chọn như thế nào ngươi nói tính toán, chúng ta hôm nay tới chính là vì việc này mà thôi. Giao phó xong, Bắc Minh phong hai huynh muội liền rời đi. Chính vì bọn họ cùng Nô lương tương đối quen cho nên Bắc Minh Huyền Tiêu mới phái bọn hắn tới qua tới. là tại cảnh cáo Ngô Lương không muốn quá mức, đồng thời cũng tại ám chỉ Ngô Lương che lấp một chút phong mang. hắn tán thành Ngô Lương Thiên phú, tán thành Ngô Lương thực lực, nhưng thời khắc này Ngô Lương còn không làm được hết thể tùy tâm sử dụng. Nhân tộc liên minh hiện tại là hắn lớn nhất ô dù, cưỡng ép cùng Mỹ lệ quốc tại trong liên minh xì en làm địch, không chỉ mười phần nguy hiểm, càng là tại suy yếu liên minh lực lượng. nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là giết một cái cần vì chính mình sai lầm tính tiền ám ảnh hoàng giả, vậy chuyện này cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Lang Thanh Tuyết uống một hơi, hướng hắn ném đi ánh mắt. vậy là ngươi muốn tài nguyên vẫn là ám ảnh hoàng giả mệnh đây? Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nô lương nít mép cười một tiếng, xem như ta khế chủ, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta sao? Đối địch với ta người đều phải chết. Lăng Thanh Tuyết nuốt vay, trong lòng không ngạc nhiên chút nào. Xem như gánh chịu thao thiết huyết mạch thao thiết, giết người có thể so sánh tài nguyên có ý tứ nhiều. Huống chi đây là đối phương tới trước cám sát chính mình, để dạng này tối tăm bò sát tiếp tục sống sót, nô lương có thể khó mà tiếp nhận. Được thôi, chính ngươi chú ý một chút, lại có mấy ngày ta liền có thể đột phá cựu giai trung kỳ, hai tháng bên trong ta nhất định cần đột phá vương giai. Lang Thanh Tuyết mở miệng nói. Nô lương đem một bộ phận linh thạch cho nàng. Ngươi không phải có thể hấp thu nguyên tố chi linh à? Cho ngươi linh thạch đi mua nguyên tố chi linh. Dạng này ngươi đột phá thì càng nhanh. Ngoài ra còn có một việc. căn cứ thương hạo người nói, bất kỳ nhất tộc dường như cũng muốn giết ta, làm chống lại bọn hắn hoạ xa lĩnh vực. Ta nhất định phải nhanh tăng lên ma trùng đẳng cấp. Ngươi biết nhân tộc liên minh bên trong nơi nào có đại lượng linh hồn thể có thể cho ta thôn vệ địa phương ư? Chương 295, Quan Hồn Uyên, thu được hắc giám chi lực không chế. Chương 295, Quan Hồn Uyên, thu được hắc giám chi lực không chế. Có đại lượng hồn thể địa phương, Lang Thanh Tuyết chính xác biết thật nhiều. Nhưng tại nhân tộc liên minh bên trong cũng rất ít. Lăng Thanh Tuyết hơi suy tư, ta nhớ nhân tộc liên minh bên trong có một tòa kỳ địa, sáng làm Đoan Hồn Nguyên, trong đó có rất nhiều Đoan Hồn biến thành đoan quỷ thú, nó bản chất cùng tâm hồn thú cực kỳ tương tự, nhưng cực kỳ thích giết chóc, có lẽ cực kỳ thích hợp người. Nhưng có một điểm, đoan quỷ thú là địa phượng linh, vô pháp rời khỏi Đoan Hồn Nguyên, ta nhớ trong đó hình như có đoan quỷ đột phá hoàng cấp, thật động phải hắn, ngươi hiện tại ma chủng lực lượng còn không đủ lấy đối phó. Lô Lương sợ lên cảm, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười. Đây coi là cái gì, ngươi sợ là quên thế giới của ta trấn áp tuyệt kỳ a, có thế giới trấn áp tại thân cái kê đoán quỷ lại mạnh cũng không giết chết ta. liên thương hạo nguyệt tuyết nguyệt chi tức đều muốn bị thế giới chấn áp tùy tiện áp không. chỉ là một đầu hoàng cấp đoán quỷ đây tính toán là cái gì? nhưng mà này còn là tại nhân tộc liên minh bên trong, cũng không cần lo lắng ngoại tộc đánh lén. nô lương đứng lên, được rồi, ngươi tiếp tục bế quan đột phá, ta ra ngoài mấy ngày, rất nhanh trở về. ra cửa, nô lương liền mượn trong liên minh tin tức con đường thu hoạch oan hồn uyên vị trí cùng tin tức cơ bản. căn cứ nghiên cứu phát hiện, oan hồn uyên bởi vì hoàn cảnh đặc thù, trong đó tụ tập có đại lượng hắc ám năng lượng. Nguyên nhân chính là như vậy, oán quỷ mới có thể tại cái này như cá gặp nước, đồng thời cũng sinh sôi ra đại lượng oán quỷ. Một chút chưa từng triệt để biến mất linh hồn phiêu đã tới cái này, xác suất rất lớn sẽ diễn sinh ra oán quỷ thú. Bởi vì oán quỷ thú khó đối phó, đối tinh thần cũng có rất mạnh ô nhiễm tính, thêm nữa chém giết sau không có chỗ tốt, liền càng thêm không có người rơi vào bọn chúng. Cho đến ngày nay, oán quỷ thú số lượng đã mười phần khủng bố, nhưng bởi vì nó địa vực linh đặc tính, lại đối nhân tộc không hề ảnh hưởng, cũng bởi vậy có thể tính là bỏ hoang trạng thái. Nô lương cười nhạt một tiếng, chính xác là cái thích hợp ta tăng lên ma trùng địa phương tốt, chỉ cần có thể nuốt đại lượng oán quỷ thú. Tốt nhất là có thể trực tiếp nuốt cái kia hoàng cấp ác quỷ, ta ma chủng đột phá hoàng cấp không là vấn đề. Nô lương sau lưng cánh phượng bày ra, đồng thời quanh thân bắn ra lôi mang, theo sau phóng lên tận trời. Hoan hồn liên cơ hồ không có bất kỳ giá trị, cho nên phần ngoài cũng không dựng chuyển tống trận, nô lương chỉ có thể bay qua. Nhưng dùng trước mắt hắn tốc độ, một ngày thời gian trọn vẹn có thể tới chỗ cần đến. Ngay tại bóng lưng của hắn biến mất tại chân trời sau một khắc, một đạo bóng dáng đuôi cáo đi ra, khoe môi mang theo một vòng nụ cười. Chính là, hồ mộc ly. Thân ảnh của nàng hóa thành một đạo bạch quang, đi hướng phương hướng. Đồng dạng là hoan hồn liên vượt ngoại chiến trường. CN, xem như Mỹ Lệ quốc lớn nhất tổ chức, cũng là tối cường tổ chức. Bên trong chiến trường vực ngoại nhân loại trong liên minh, đồng dạng có CN tồn tại. Chỉ bất quá cái này CN cùng Lam Tinh Mỹ Lệ quốc bên trong CN chức năng cũng không giống nhau. Lam Tinh Mỹ Lệ quốc CN phụ trách thủ vệ Mỹ Lệ quốc an toàn, mà trên chiến trường vực ngoại CN thì là Mỹ Lệ quốc võ giả báo đoàn, cũng tại nhân tộc liên minh phía dưới một cái cỡ lớn tổ chức, cơ bản cùng Đại Hạ Tam đại gia tộc là ngang hàng tồn tại. Đồng thời ngay tại trên trình thể thực lực cũng không kém gì Tam đại gia tộc bên trong bất luận cái nào. Thần Tuấn Đế giả, đồng dạng là đế giả thực lực có thể so sánh lý truyền trung tốt hơn nhiều. Lý truyền trung đột phá đế cấp dùng chính là đế cấp pháp tắc bên trong hỏa diễm pháp tắc, thêm nữa thọ nguyên không nhiều, thực lực sớm đã không còn đỉnh phong. hắn loại này đế giả cũng là đế giả bên trong yếu nhất đế giả. siên bên trong ám ảnh hoàng giả thành thành thật thật đứng ở một người trung niên nam tử trước mặt, sắc mặt vô cùng tái nhợt. mà người này chính là siên cục trưởng, hoàng cấp đỉnh phong võ giả nam đồ. ám ảnh hoàng giả cẩn thận nhìn về phía nam đồ. cục trưởng, ta thừa nhận lần này là ta liều lĩnh, lỗ mãng, ta không nên tiếp nhân tộc bên trong chợ đen nhiệm vụ, nhưng ta đều cho linh thạch hơn nữa ta đem sự tình nguyên trạng nói cho Ngô Lương, hiện tại trợ đen đem ta kéo đen, Ngô Lương còn muốn giết ta, ta, ta hiện tại đã không đường có thể đi. Nam Đổ vớt vớt chán, ngươi để ta giúp ngươi, ta thế nào giúp ngươi? Hiện tại Ngô Lương chịu đại hạ ba vị đế giả che chở, đừng nói là ta, coi như là thần tuấn đế giả cũng không cách nào xuất thủ. Ngươi cảm thấy ngươi có giá trị mấy vị đế giả đích thân hạ tràng đàn ư. Trong mắt hắn, ám ảnh đế giả cũng là chuẩn. Chưa không nói tại sao muốn nhận nhiệm vụ này, tiếp liên tiếp cũng không có trước thời hạn hiểu Ngô Lương thực lực mạnh bao nhiêu. Lần đầu tiên ám sát liền thất thủ, cái này có ai? Tại trong nhân tổ Cám sát đồng tộc, nghiêm trọng có thể tính là phản tộc, nô lương tìm hắn báo thủ không gì đáng trách. Hắn cái này xỉ ẹn cục trưởng ra mặt nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm nô lương nói mà thôi. Hắn chính sắt mạnh, nhưng mạnh bất quá đế giả a, cũng không thể đối Ngô lương giã tay đi. Dùng nô lương tăng lên tốc độ, tương lai trăm phần trăm có thể vượt qua hắn, hắn hiện tại cũng tránh đối phương đi. Tiết kiệm bởi vì Lam Tinh mỹ lệ quốc làm chuyện ngu xuẩn ảnh hưởng đến hắn. Hắn không sợ phiền phức, nhưng không gây sự mới là nhân sinh của hắn nguyên tắc. Ám ảnh sắc mặt hoàng giả đen thành đáy nổi, toàn bộ tâm đều treo lên nếu như nam đồ cái này sỉ nhục cục trưởng khó giữ được hắn, nhân tộc bên trong không có người sẽ bảo đảm hắn, thần thuận đế giả không thể là vì hắn đắc tội ba vị đế giả, có thể rời khỏi nhân tộc liên minh cái lựa chọn này, càng là không thể thực hiện loại trừ nhân tộc, chúng tộc khác không có khả năng chọn vẹn tiếp nhận hắn, gia nhân tộc sau, hắn chỉ có thể đi làm một cái lưu dân, thậm chí là chiến trường cường đạo, có lẽ có thể trốn một hồi, nhưng chỉ cần nô lương không chết, hắn liền đến trốn cả một đời, lại cả đời này đều sẽ bị nô lương, thậm chí hắn tương lai thế lực truy sát, hắn chết cũng không muốn qua những tháng ngày đó, ám ảnh hoàng giả cắn chặt hàm răng, cục trưởng văn người cứu ta lần này, liền lần này, ta bảo đảm ta sau đó không vờ nướng ngẩn, đồng thời ta là có hy vọng đột phá hoàng cấp hậu kỳ, thậm chí hoàng cấp đỉnh phong, ta tương lai có thể đối xì ẻn, thậm chí cả nhân tộc làm ra lớn công hiến, tóm lại ta không thể chết ta. Nam đồ thở dài, rốt cục vẫn là mềm lòng. Nô lương nếu là tìm tới cửa, ta sẽ ra mặt, nhưng kết quả như thế nào ta vô pháp bảo đảm, đây là một lần cuối cùng, sau đó ngươi tự cầu phúc a. Ám ảnh sắc mặt hoàng giả vui vẻ, đa tạ cục trưởng. Có nam đồ ra mặt, vậy chuyện này liền còn có chuyên cơ, chỉ cần hắn lại ra điểm máu đổi thường nô lương, vậy liền có thể sống. Chỉ bất quá. Đây là hoàn mỹ kết thúc, mà hiện thực là không hoàn mỹ. Loan hồn lên, một đạo lôi mang từ chân trời rơi xuống, sau đó vững vàng rơi xuống. Nô lương nâng lên hai mắt, ánh mắt đảo qua một phía, chống trái bỏ, hoàn toàn không có sinh cơ cảm giác, trước mặt một phương liệt uyên tối tăm vô cùng, như là bị mực đậm dần dần. Lơ lửng hắc khí là một phần thuần túy hắc ám chi lực. Ý thức đến một điểm này, Nô lương trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Sau một khắc, hắn lộ ra tay, một cỗ cường hoành thôn vệ chi lực truyền ra, đem phía trước sương đen thôn vệ. Đinh, thôn vệ độ tinh khiết cao hắc ám chi lực, chúc mừng ký chủ hắc ám chi lực khống chế một. Đinh: Thôn vệ độ tinh khiết cao hắc ám chi lực, chúc mừng ký chủ hắc ám chi lực khống chế một. Lô Lương hiểu ý cười một tiếng, quả nhiên như ta dự đoán dạng kia. Chương 296, lĩnh ngộ hắc ám ý chí. Hoán Quỷ Hoàng, chương 296, lĩnh ngộ hắc ám ý chí. Hoán Quỷ Hoàng. Chỉ là đơn giản hắc ám chi lực khống chế đối với hắn mà nói cũng không nhiều giá cao giá trị, nhưng nắm trong tay hắc ám chi lực, hắn tại oan hồn nguyên bên trong, liền cơ hồ sẽ không tiếp tục chịu đến hắc ám chi lực ăn mòn, hành động cũng càng thêm thuận tiện. Đồng thời, hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực kết hợp lại quang ám lực lượng uy năng cũng không tầm thường đồng thời quang ám lực lượng có lộ sắc thành âm dương chi lực khả năng dựa vào một điểm này hắn liền không có khả năng bỏ qua cơ hội này nô lương khoẹt miệng với lên ma trùng bay ra đồng thời mở đủ mã lực hấp thu hắc ám chi lực nhiều hơn tích lũy năng lượng cũng có thể để hắn sử dụng thế giới chấn áp thoải mái hơn cái tia đại chiêu thế nhưng hao phí năng lượng đại gia hỏa nô lương thân ảnh triệt để dung nhập trong hắc vụ lập tức mảng lớn dày đặc quang quỷ thú theo trong hắc vụ bay ra trong miệng phát ra đủ loại mất tiếng khó nghe âm thanh quang quỷ thú là hắc ám cùng tinh thần song thủ tính phương thức công kích dùng hắc ám ăn mòn cùng tinh thần công kích làm chủ mà cả hai Ngô Lương cũng không sợ vậy cái này oán quỷ thú cũng không còn bất cứ uy hiếp gì thủ đoạn của hắn vô số oán quỷ bay tới lập tức một mảnh răng đầy hắc ám chi lực tinh thần lực lưỡi lớn đem Ngô Lương bao trùm tựa như muốn đem hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này ma trùng gầm hết lên trong miệng bạo phát cường hoành thôn vệ chi lực đại lượng oán quỷ bị hắn nuốt vào trong miệng sau đó bắt đầu chậm rãi nhai kỹ An oán quỷ thú thao thiết ma trùng trên mặt lộ ra thỏa mãn lại nụ cười hạnh phúc tuy nói ba ngày đói chi nữa nhưng thỉnh thoảng cũng có thể ăn trọn mẻ cơm thấy được Ngô Lương khủng bố thực lực vô số oán quỷ thú bắt đầu chạy tứ tán ngao ngao ngao gia hỏa đang giận giả trang vương giai sơ kỳ thái kê tới nổ cá, ngươi không được chết tốt. Ngao ngao. không sai. Chờ chúng ta hoàng phủ xuống, nhất định làm thì ngươi, vì ngươi sinh mệnh bắt đầu đến nửa gà. Nô lương lướt mắt, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tất cả mọi người nói ta tại trang, nhưng các ngươi rõ ràng sò so tạ của trang. Hắn cho tới bây giờ không ẩn tàng không thực lực, đều là những cái kia đồ không có mắt đụng vào mà thôi. Nô lương phất phất tay, ma trùng đi đem bọn hắn toàn bộ nuốt, mau chóng tìm tới đầu kia hoàng cấp ma trùng. Thao thiết ma trùng giống lên hai tiếng, theo sau liền phi nhanh mà ra, thân hóa vô số thao thiết ma trùng phân thân, hướng về phía trước án quỷ thú truy sát mà đi. Đô lương một bên thôn vẽ hắc ám chi lực, một bên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Quan Hồn Nguyên chính xác rất nguy hiểm, chứ không nói hắc ám chi lực căn bản, liền vẹn vẹn cái này giống như thủy triều đoán quý thú, hoàng cấp sơ kỳ trở xuống liền khó mà đi sâu. Nhìn hoàn cảnh nơi này, thế nào cảm giác cũng giống là dị tượng đây. Lúc trước tìm kiếm cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh lúc, xương trắng liền là tên là vụ đô dị tượng. Nơi này hắc ám chi lực tạo thành xương đen, chính xác cùng vụ đô dị tượng cực kỳ tương tự. Nếu thật là lời như vậy, nơi này còn nói không chắc chắn bảo vệ đây. Hồ Ngộ Ly theo Ngô Lương sau lưng, cường hành tinh thần lực bao khỏa toàn thân, không có tiêu tán ra nửa phần khí tức, liền Ngô Lương cũng không cách nào phát hiện mảy may. Nhìn xem chính giữa thôn vệ bán quỷ thú ma chủng, Hồ Ngộ Ly đấy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, lại thôn vệ dung hợp tâm ma nhất tộc thức hải trùng ma thiên phú, thật là cường đại thôn vệ thiên phú, xứng đáng là thao thiết. Hắn hiện tại tuy chỉ có vương giai sơ kỳ đẳng cấp, nhưng thực lực chọn vẹn không kém gì bất luận cái gì hoàng cấp sơ kỳ đối thủ, nếu là tiếp tục tăng lên có lẽ có thể làm đến. Sự kiện kia chỉ là nhất niệm, nàng liền tiếp tục đi theo. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Lương đều đang không ngừng thôn vệ. Thao thiết ma chủng đồng dạng là như vậy. Tại thôn vệ trong quá trình, hắn đã triệt để khống chế hắc ám chi lực, đồng thời mượn nơi này đặc thù hoàn cảnh, cảm ngộ ra hắc ám ý chí. Chỉ cần lại có một chút tăng lên, liền có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra hắc ám lĩnh vực. Đến lúc đó, ngũ đại lĩnh vực ra thân, khủng bố như vậy a. Không chỉ ta bản thân có thể chứa được năng lượng, trong cơ thể của ta thế giới đồng dạng có thể cất mở nở thật thành xác dự phòng. Ý thức đến một điểm này, Lôi Lương trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Như vậy, hắn có lẽ có thể dùng thể nội thế giới tổn trữ năng lượng duy trì thế giới trấn áp. Chiến đấu bay liên tục thật to kéo dài. Cái này cường đại kháng lực a, không biết rõ người khác chịu hay không chịu đến. Là lạ hư vị, bất quá ngô lương nói là tử lăng xuyên cùng ám ảnh hoàng giả đám người, cũng không phải người khác. Ngô lương nhẹ nhàng hít hà, khóe miệng hơi hơi câu lên. "Nha, đại gia hỏa tới, còn cất dấu làm gì, cho lão tử lăn ra." Hắn hướng về phía trước trong hắc vụ quay ra một đạo trường ánh sáng, toán hồn uyên bên trong lập tức gió nổi mây phun, liền vô số tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Sương mù dày đặc tán đi một chút, hiện lộ ra một đạo đầy người tối nát thân ảnh. Hoàng cấp sơ kỳ khí tức cường độ, cái này không thể nghi ngờ chứng minh thân phận của đối phương. Chính là Văn quỷ Hoàng, Toàn này Văn Hồn Uyên bên trong cường đại nhất tòa quỷ thú, linh hồn lực hết sức kinh người, cùng là hoàng cấp sơ kỳ võ giả tại nơi này đụng phải hắn đều đến đi vòng. Văn quỷ Hoàng mở ra một đôi màu đen hai mắt, ánh mắt lạnh giá nhìn xem Nô Lương. Tiểu tử, bây giờ rời đi Văn Hồn Uyên, ta có thể không so đo ngươi lô mãng, bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nô Lương nắm tóc, trên mặt tà mị cười một tiếng. Mỗi ngày đều là những cái này cũng dích uy hiếp luận, lần sau có thể hay không trực tiếp đánh. Ta người này ưa thích vừa đến đã cao chào, dư thừa trình tự có thể đằng sau lại bỏ đi. Sắc mặt Văn Quy Hoàng lập tức lạnh xuống. Lộn xộn cái gì đồ vật, ngươi tự tìm cái chết cũng đừng để ý đến." Khí tức của hắn hơi chấn động một chút, sau đó toàn bộ oan hồn huyền xương đen đều hướng về hắn tụ tập mà tới. Vô cùng quỷ dị chính là, thân thể của hắn lại một chút nương thực, như là có thực thể đồng dạng. Nhưng vô luận là tâm hồn thú, bạch vụ quỷ yêu, hoặc là đoán quỷ thú đều là không có nhục thân. Bọn hắn là nguyên tố hệ một loại yêu thú, lại tinh thông tinh thần lực, cho nên mới không có nhục thân, mà mặc dù có nhục thân cũng không phát huy ra nhiều mạnh lực lượng. Cực kỳ hiển nhiên, đầu này đoán quỷ hoàng cũng không đơn giản. Đứng ở đằng xa hồ mộng ly con ngươi co rụt lại, tựa như nhận ra đối phương tới. Lại lại là hắn. Thú vị, vậy anh, Nô lương biến thành thao thiết thân, đồng thời thao thiết ma trùng cũng về tới tước hải của hắn. Ma trùng một khi ly thể, vậy hắn tước hải cũng liền không còn phòng hộ. Tại cùng loại này đối thủ thời điểm chiến đấu, ma trùng mới là hắn tốt nhất tinh thần phòng hộ. Đen kịt móng nuốt quay ra, quan quỷ hoàng khinh thường cười một tiếng, theo đó nắm quyền đánh ra, quyền cung trào hung hãn va chạm nhau, nặng nề tiếng va chạm hướng về bốn phía khuyết tán, cả hai đều là hướng về tương phản phương hướng nhanh lùi lại mà ra, lại đều có vẻ khó tin. Nô lương nhìn một chút chính mình chân, kinh hải không thôi, làm cái gì, lực lượng đục thể của hắn thế nào chỉ so với ta yếu một chút? Đó căn bản không có khả năng mới đúng, liền Thương Hạo Nguyệt nhóm cường giả này, nhục thân chi lực đều kém xa hắn a. Càng chưa nói còn con này đoán quỷ thú, hắn nhưng là không có nhục thân, trước mắt nhục thân cũng là mượn dùng Hắc Ám chi lực ngưng kết mà thành. Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, đáy mắt đều là không thể tin. Ngươi đến cùng là yêu thú nào, thế nào mới vương giai liền có thể có biến thái như vậy nhục thân. Đoán quỷ thú phẫn nộ quát: "Những lời này cái kia ta hỏi ngươi à, ngươi cái khu khu đoán quỷ thú, nhục thân có thể mơ hồ cùng ta sánh vai." Đoán quỷ hoàng: "Rõ ràng ta mới là hoàng cấp a, ngươi có muốn hay không nghe một chút người tại nói cái gì?" Chương 297, Quỷ dị Đoan hoàn Quỷ Hoàng, Ma trùng đột phá, chương 297, Quỷ dị Đoan hoàn Quỷ Hoàng, Ma trùng đột phá. Đoan hoàn Quỷ Hoàng tức chết không thôi, thân thể theo lấy tụ tập xương đen lại vẫn tại tăng lên bên trong. Nô lương cũng là có chút điểm động. Không đúng, hắn cũng không phải phổ thông oan quỷ thú, thậm chí hắn khả năng giữ khi còn sống ký ức, vận dụng là nào đó hắc ám chi lực võ học. Chỉ có lời giải thích này có thể mới phù hợp nhất hiện tại tình huống. Đoan Quỷ thú sau khi chết ký ức lại không ngừng trôi đi, tại chính thức trở thành oan quỷ sau càng là sẽ trực tiếp mất đi nguyên bản tất cả ký ức, từ đó biến thành một đầu mới tinh oan quỷ sinh mệnh. Đầu này Đoán Quỷ biết vận dụng võ học, hiển nhiên không tầm thường. Có ý tứ, ngươi càng là ngoài dự liệu, vậy liền đại biểu ta sẽ chuyến đi này không tệ." Lô Lương cười to lên, sau đó Bạo Quân Tư Thế mở ra, đột nhiên hướng Oán Quỷ Thú phát động tiến công. Bạo Quân Tư Thế phía dưới hắn, nhục thân chi lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn, móng vuốt quay ra vạn quân lực lượng, đại địa đều nứt nẻ ra. Oán Quỷ Thú bị chụp bay ngược mà ra, trên mình lại không rõ ràng thương thế. Nó nhục thân công bố, quả nhiên là ngoài dự liệu mạnh. Tứ đại lĩnh vực đột nhiên bày ra, lôi đình gào thét, chí dương chí cương lực lượng khuyết tán mà ra. Oán Quỷ Hoàng con ngươi đột nhiên rụt lại, vô ý thức lui ra phía sau một bước. Nguyên lai ngươi sợ loại lực lượng này a? Vậy liền đơn giản, nô lương trên mình nghiệp hỏa cũng dâng lên, nóng hổi sóng nhiệt như dồn quyển một loại quét sạch từ phương. Quán quỷ thú cuồng nuốt nước bọn. còn không dứt, lôi đình đi ra coi như nghiệp hỏa cũng đi ra. Đến cùng có lầm hay không? Đây là có thể tụ cùng một chỗ sao? Hai loại lực lượng đối với hắn loại này quán quỷ tính thương tổn cực mạnh, ngẫu nhiên đã đến uy hiếp an toàn của hắn cấp bậc. Trong lòng quan quỷ hoàng sinh ra ý lui, hắn đưa tay với một cái, cưỡng ép khống chế đại lượng quán quỷ hướng về nơi này tụ tập, cũng gây công nô lương. Ta cũng không tin ngươi có thể cùng toàn bộ quán quỷ yên đối kháng. Quán quỷ hoàng cười lạnh một tiếng doan quỷ viên phạm vi cực lớn, cơ hồ có một tòa trung đẳng thành thị lớn nhỏ, trải qua năm tháng rất dài diễn biến, trong đó tụ tập hắc ám chi lực có thể nói lực lớn. Hán chính xác thức tỉnh bất quá mấy trăm năm, nhưng cũng không phải nô lương có thể tùy tiện đối phó. Lít nha lít nhĩ toán quỷ thú tướng nô lương vây quanh ở trung tâm, sau đó hướng về cắn xé mà đi. Nô lương có chút phiền phức vô cùng, khống chế ma chủng đem để thất vệ, đồng thời đỉnh đầu nồng đậm thôn vệ chi lực quay cuồng, nương tụ ra một phương thôn phệ chi nguyên. Cuồn cuộn dòng thác đều bị thôn phệ chi nguyên thôn phệ, xung quanh thậm chí đều biến thành chân không cảnh tượng. Gặp cái này, oan quỷ hoàng lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình. Ngươi, ngươi là Thao Thiết, ngươi có Thao Thiết huyết mạch, ngươi thật đáng chết ta, ngươi không nên sống sót. Thao Thiết sớm đã biến mất, làm sao có khả năng lại xuất hiện, còn tốt có chết hay không xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão Thiên là tại chơi hắn a. Nô Lương cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành cao ngàn trượng, trọng lượng khống chế năng lực khởi động, sau đó cuốn theo khủng bố thần uy hướng về Oan Quỷ Hoàng che mà xuống. Vô Trong lúc nhất thời đất dung núi chuyển, Oan Quỷ Hoàng thân thể trực tiếp đập vào lòng đất. Nô Lương đi lên liền là một đầu sắt mình chiêu liên hoàn, đánh đối phương nhục thân không ngừng vỡ nát, đồng thời dùng thôn vệ chi lực đem để thôn vệ, không cho hắn khôi phục. Oan Quỷ Hoàng chán bắn ra một đạo tinh thần mũi nhọn, mạnh mẽ đâm về Ngô Lương chán. Nhưng sau một khắc, Nghiệp Hỏa cùng Lôi Đình quấn quanh ở ma trùng bên trên, hắn trực tiếp một cái đem tinh thần mũi nhọn nuốt xuống dưới. Thôn vệ lượng lớn oan quỷ thú, ma trùng vốn là sắp đến đem lần danh đột phá. Thêm nữa có Nghiệp Hỏa cùng Lôi Đình đối Oan Quỷ Hoàng kiềm chế, của hắn tinh thần công kích không đả thương được Ngô Lương bao nhiêu. Không nên quên, Ngô Lương nhưng còn có vô hạn thủ ngữ cùng thể nội thế giới mấy đại thủ đoạn. Tất cả nhân tố chồng chất lên nhau, mới vừa có giờ phút này cảnh tượng này. Oan Quỷ Hoàng càng không thể tưởng tượng nổi, sau khi tỉnh dậy mấy trăm năm bên trong, Hắn còn chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng như thế này. Nô lương mức độ biến thái vượt qua tưởng tượng của hắn. Một đạo lôi mang lây động không, Nô lương móng đuôi hung hàn đánh vào trên lồng ngực của hắn, lại lần nữa đem hắn đánh bay. Một trận chiến đấu đánh xuống, Nô lương thực lực hiển nhiên là vượt qua Hoan quỷ Hoàng. Cho dù đối phương quỷ dị vô cùng, vẫn như cũ khó thoát lòng bàn tay của hắn. Nô lương một chảo vỗ vào trên đầu của hắn, đem thân thể của hắn triệt để đập nát, hóa thành hắc ám chi lực bốn phía tiêu tán. Lam Phong ngơ hắn tiếp tục ngưng kết thân thể, Nô lương trực tiếp dùng thôn vẽ lĩnh vực bố trí ra một cái chân không giới, để hắn cũng lại hấp thu không đến hắc ám chi lực. Một đạo hồn thể đen kịt lần nữa hiện lộ tại nô lương trước mặt, chỉ bất quá hắn trên mặt giờ phút này vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. "Tiểu tử, cuối cùng giành được không phải là ta." Nô lương khôi hài nói. Nghiệp Hỏa cùng Lôi Đình tuân ra gắt gao đem Đoan Quỷ hoàng bao trùm, đồng thời ma trùng cũng bắt đầu thôn phệ hắn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn bộ Hoan Hồn Liên. Một chút từ bên ngoài đi ngang qua người nghe dùm mình, thậm chí có người còn phát động vòng bằng hữu. Hoan Hồn Liên bên trong truyền ra tiếng thảm, có lẽ là lại có Mao Đầu tiểu tử bị phanh thôi mà ăn, thế nào một cái chữ thảm đến. "Mạo hiểm không hợp quy tắc, chân nhân hai hàng nước mắt ta, mọi người trong nhà đừng học." Phát xong, hắn liền tranh thủ thời gian nhanh đi, sợ rước họa vào thân. Ván hồn nguyên bên trong, ván quỷ hoàng kêu thê lương thảm thiết, một cú cầu sinh ý thức khiến cho hắn thấp kém cao ngạo đầu. Đừng, đừng giết ta, ngươi chẳng lẽ đối ta thân phận không hiếu kỳ à? Ta có thể đều nói cho ngươi. Nô lương nít miệng, không hiếu kỳ, ta đối với thân thể của ngươi hiếu kỳ. Ván quỷ hoàng hít thở trì trệ, dừng lại, ta có thể đem bảo vật cho ngươi, đây là một kiện trí bảo, ngươi không thể lại cự tuyệt trí bảo. Ván quỷ hoàng điên cuồng hô to, chỉ muốn cầu một con đường sống. Nô lương nít miệng, giết ngươi, ngươi hết thảy đều về ta. Hắn nhưng là tam quan cực chính người chẳng lẽ còn có thể tính toán không hiểu số sách đối phương trước khi chết lời nói ai chỉ có có vài câu nói thật ngược lại hắn dự tính ban đầu liền là muốn để ma trùng thôn vệ hắn nếu như thế liền lười đến quản thân phận đối phương có bảo vật gì giết hắn phía sau tự nhiên có thể biết được van quỷ hoàng oán độc nhìn xem nô lương nhưng cuối cùng vẫn như cũ khó thoát bị thôn vệ kết quả thao thiết ma trùng khí tức chấn động kinh người tinh thần ba động từ trên người hắn truyền ra nháy mắt chấn động toàn bộ van hồn nguyên đồng thời bốn phương tám hướng đoán bỉ thú đều không bị khống chế hướng về nơi này bay bay tới cuối cùng rơi vào thao thiết ma trùng trong miệng từng vòng từng vòng tinh thần lực uy áp truyền ra, cuối cùng vững vàng bước vào hoàng cấp sơ kỳ cường độ tinh thần lực. Nô lương trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, ma chủng này giống như ta là cái ăn không đủ no ra hỏa, rõ ràng nuốt nhiều như vậy đoán quỷ thú mới đột phá hoàng cấp, cái này sau đó đột phá không phải khó hơn. Mặc dù như thế, nô lương vẫn là rất thỏa mãn, tối thiểu ma chủng tác dụng cực lớn, càng có thể giúp hắn chống lại họa xà lĩnh vực loại này quỷ dị tinh thần thủ đoạn. Vậy liền cảm tạ một thoáng rượu ca đưa tới đại lễ lớn a, lần sau tiến hắn một nhà tất cả đi xuống cùng hắn, tiết kiệm hắn cô đơn. Ta thật đúng là cái người tốt. Ma trùng rất nhanh bay trở về Ngô Lương Tứ Hải, bởi vì lần này Ngô Lương thối vệ, toàn bộ oan hồn liên hắc ám chi lực đều mỏng manh không ít. Ngô Lương định thần nhìn lại, lại thấy oan quỷ hoàng chết đi địa phương lơ lửng một mai màu đen mảnh vụn, không biết là cái gì. Hắn chính giữa muốn bắt tới nhìn một chút, lại thấy một đạo thân ảnh tốc độ vô cùng nhanh hướng về mảnh vụn chạy như bay. Ngô Lương hai mắt đột nhiên chừng lớn. Mẹ nó, đồ của lão tử ngươi cũng dám tước, ngươi có mấy cái mạng có thể chết? Chương hai trăm kỳ đại xà tộc nhân. Hắc ám mảnh vỡ phát tác. Chương hai trăm kỳ đại xà tộc nhân. Hắc ám mảnh vỡ phát tác. Mẹ nó đồ của lão tử ngươi cũng dám cướp, ngươi có mấy cái mạng có thể chết? Nô lương trên mặt tràn ngập phẫn nộ, lực lượng cuồng bạo giống như núi lửa bạo phát, một đạo lôi mang bay ra, mạnh mẽ đem đạo thân ảnh kia đánh bay. Nô lương thân hình hơi động nháy mắt xuất hiện tại khối kia màu đen mảnh vụn trước mặt, theo sau liền thò tay đem chột vào lòng bàn tay. Hắn chính xác không rõ ràng trước mặt đồ vật là cái gì, nhưng mảnh nhỏ này bên trên lực lượng cực kỳ cao cấp, hiển nhiên vật phi phạm. Thêm nữa phía trước anh quỷ hoàng lời nói, cái này vô cùng có khả năng liền là trong miệng hắn chi bảo. Nô lương nhìn về xa xa đạo kia bị hắn đánh bay thân ảnh, hai đầu lông mày tiêu tán ra một chút vẻ lạnh lùng nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trong ánh mắt của hắn để lộ ra sát ý không khác vừa mới lao ra chính là bất kỳ nhất tộc tộc nhân tên là Sga Sẹ đẳng cấp đã đạt vương giai đỉnh phong thực lực cũng không tính quá yếu nhưng đối phương có thể đi vào nhân tộc liên minh cương vực thực sự quá mức cổ quái một cái đen kịt đại trưởng ngưng kết mà ra nô lương lòng bàn tay hư nắm đem Sga Sẹ tóm lấy đối đầu nô lương ánh mắt Sga Sẹ lập tức lộ ra vẻ sợ hãi nói ngươi vì sao có thể đi vào nhân tộc cương vực nô lương lạnh giọng chất vấn Sga nuốt nước miếng một cái đúng đúng chúng ta thủ lĩnh mượn lực lượng trợ đen giúp ta đi vào trợ đen Nô lương đã là lần thứ hai nghe. Một lần trước, ám ảnh hoàng giả đồng dạng là tại chợ đen tiếp vào hắn treo thưởng, mà chợ đen cũng chính xác đều là làm lấy những cái này không ra gì sự việc, chỉ cần ra đủ nhiều linh thạch, rất nhiều sự tình đều có thể giải quyết. Bao gồm giết người. Hơn nữa trong chợ đen tất cả mọi người tin tức chọn vẹn tư mật, không người có thể tra được, cho nên cho dù thật cùng chợ đen có quan hệ, cũng khó có thể điều tra. Ám ảnh hoàng giả liền là bởi vì một điểm này mới tại chợ đen kiếm lời linh thạch. Nô lương liếc mắt nhìn hắn, các ngươi thủ lĩnh để ngươi cái phế vật này tới giết ta, không khỏi quá xem thường ta, sẽ sẽ mặt lộ vẻ dã không, ngươi hiểu lầm, ta không phải tới giết ngươi, chúng ta biết thực lực của ngươi có thể so hoàng cấp sơ kỳ, ta là đại biểu bắt kỳ nhất tộc tới cùng ngươi nói chuyện. nô lương nhíu nhũ mày lại, vậy ngươi vừa mới cấp khối kia mảnh vụn mục đích là cái gì, khối kia mảnh vụn lại là cái gì, ngươi không biết rõ đó là cái gì. ra sẽ hơi sưng sờ, nghe vậy, nô lương trực tiếp tay năm tay 10, mạnh mẽ vua hẳn mấy bàn tay. thảo, lão tử biết sẽ hỏi ngươi sao, còn có ai cho phép ngươi hỏi lão tử vấn đề. ra miệng phun máu tươi ngã vào trên đất, nửa cái mạng đều kém chút bị nô lương đánh không còn. nô lương nhấc chân lên đập tại trên lồng ngực của hắn, Không bố trọng áp cơ hồ muốn nghiền nát Gã sẽ thân thể. "Không, không muốn, ta nói, Gã sẽ cầu xin tha thứ." Lỗ Lương vậy mới sơ sơ nhấc chân lên. Khối kia màu đen mảnh vụn là hắc cám mảnh vỡ pháp tắc, ẩn chứa trong đó đại lượng hắc cám pháp tắc, chỉ cần có thể đem hấp thu, liền có thể để bản thân đối hắc cám pháp tắc có nhảy vọt tăng lên. "Ta, ta là bởi vì tham lam mới sẽ nhịn không được cướp. Pháp tắc chỉ có đế cấp mới có thể khống chế, lại vô cùng cường đại. Ma mảnh vỡ pháp tắc cũng đồng dạng đến từ đế giả, lại là chết đi đế giả." Đế giả sau khi chết Thể nội pháp tắc chi lực có cực nhỏ khả năng có thể bảo tồn, tựa như khối này Hắc ám mảnh vỡ pháp tắc đầu dạng. Chỉ bất quá khối này Hắc ám pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một khối mảnh vụn, thậm chí không đủ toàn bộ 1 phần 10, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng giá trị của nó. Chỉ cần hấp thu khối này mảnh vỡ pháp tắc, nô lương đối với Hắc ám pháp tắc lĩnh ngộ, chí ít có thể dùng đạt tới lĩnh vực đỉnh điểm cấp độ, trực tiếp giảm đi nô lương đại lượng lĩnh hội thời gian. Đồng thời, bởi vì Hắc ám pháp tắc lực lượng còn sót lại, nô lương phía sau cảm ngộ Hắc ám pháp tắc độ khó sẽ thật to giảm nhỏ, thành công cảm ngộ ra Hắc ám pháp tắc xác suất tối thiểu cũng có 2 thành tả hữu. Đây chính là một cái mười phần tin tốt lành, đồng thời cũng chính là mảnh vỡ pháp tắc chân quý trình độ. Sảm xẹ mới sẽ không chế không nổi chính mình đi cướp. Hắn thấy Nô lương thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là Vương gia đình phong, cướp được mảnh vỡ pháp tắc sau chạy trốn, cũng là có cực lớn khả năng. Thật không nghĩ đến hắn vẫn là suy nghĩ nhiều, hắn cơ hồ là thò đầu ra liền bị dây. Nô lương nét miệng lên một vòng nụ cười, kiếp sau đừng tham, nhớ làm người tốt. Hắn lập tức liền muốn nuốt Sảm cũng tại lúc này, Sảm bắt đầu điên cuồng rảy rủa, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, liền muốn ăn hắn, hắn thậm chí cũng còn không bắt đầu nói đây đừng giết ta, ta là chúng ta thủ lĩnh phái tới nói chuyện với ngươi. Chúng ta thủ lĩnh muốn cùng ngươi hợp tác. Gã sẽ gấp giọng nói, nô lương không vui như mày, ngươi còn có 3 câu nói cơ hội, nói không rõ liền đi chết đi. Nực gã sệ lên xuống bất định, chán phủ đầy mồ hôi. Chúng ta thủ lĩnh, thậm chí chúng ta chi bất kỳ này bộ tộc đều nguyện ý phụ tá ngươi, giúp ngươi đột phá đế cấp, mà ngươi chỉ cần tại trở thành đế cấp phía sau giúp chúng ta trùng kiến bất kỳ nhất tộc là đủ. Vì thế chúng ta chi này bộ tộc có thể vì ngươi dâng lên trăm vạn khối thượng phẩm linh thạch, còn có một phần định tiêm thần thú huyết mạch tinh huyết. Nghe nói như thế, nô lương chỉ cảm thấy đến buồn cười dùng bất kỳ nhất tộc tính cách sẽ nguyện ý toàn tâm phụ tá hắn thật đem hắn làm đồ ngốc đây huống hổ, chỉ là một chi tối cường chỉ có hoàng cấp trung kỳ bất kỳ bộ tộc có tư cách phụ tá hắn ư. quả thực một người Lô lương ngất đầu thật là hối hận để ngươi nói những lời này ngươi thành công lãng phí ta một phút đồng hồ bàn tay của hắn đột nhiên dùng sức bộc phát ra khủng bố lực đạo trực tiếp bóp nát đầu già xệ sau đó mới đưa hắn thôn vệ để hắn ăn chút khổ lại chết bằng không hắn một phút đồng hồ kia không phải lãng phí một cách vối đừng tin hắn bất kỳ đại xà nhất thiện lửa gạt càng là làm loạn tộc không thể tin Một đạo thanh âm không linh từ phía sau hắn vang lên. Còn tại dư vị bên trong nô lương bị giật mình kêu lên. "Mẹ ngươi, hôm nay thật là đụng phải quỷ, cái tên nhãi con trốn ở trong tối ta không có cách nào phát hiện, ngươi cũng đi theo ta tới nơi này, đều muốn giết lão tử đúng không?" Nô lương trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, thể nội lực lượng nhất thời bạt phát. Nhìn tới hắn thật cần một loại đỉnh tiêm tra xét thiên phú, bằng không ngày nào đó bị âm cũng không biết. Xương đen đối với nhận biết vốn là có ảnh hưởng, bất kỳ tại Hắc Ám chi lực bên trên có chút tạm nghệ, chỉ cần trốn sát chút, nô lương chính xác khó mà phát hiện. Mà Hộ Mộng Ly là thiên huyết hộ tộc, càng là tinh thần lực một đạo bên trên đỉnh tiêm trùng tộc, thêm nữa đẳng cấp ưu thế, nô lương muốn phát hiện nàng theo dõi thì càng khó khăn. Hộ Mộng Ly lộ ra mấy phần lung túng nụ cười, vội vã đưa tay kêu dừng. "Xin lỗi a, ta chính xác là theo dõi ngươi tới nơi này, nhưng ta không phải là muốn giết ngươi." Nô lương chế nhạo một tiếng, "Ta không tin." Hộ Mộng Ly cười khổ một tiếng, "Ta thật không phải tới giết ngươi, ta đứng hàng phong vân bảng 756 vị, nhưng cái này cũng không hề là ta chân thực thực lực, nếu muốn xuất toàn lực, thực lực của ta tối thiểu có thể xếp tại top 500." nếu ta thật muốn giết ngươi, ngươi không có khả năng sống đến bây giờ, thậm chí vừa mới khối kia hắc ám mảnh vỡ pháp tắc tà đều không cướp ngươi. buồn cười, ngươi bây giờ không phải là đi ra cướp ư? chương 299 thao thiết bảo địa, hồ ngọc ly mục đích chương 299 thao thiết bảo địa, hồ ngọc ly mục đích buồn cười, ngươi bây giờ không phải là đi ra cướp ư? nô lương khinh thường cười nói, hồ ngọc ly lập tức nhẹ lời, bất đắc dĩ lui về phía sau hai bước. ta thiên nguyệt hồ tộc cùng hắc ám pháp tắc khó chịu phối, ta cầm hắc ám mảnh vỡ pháp tắc cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, ngươi không cần lo lắng ta sẽ hướng ngươi đầu thủ. nô lương gãi gãi đầu kỳ thực cũng không lo lắng thật bị nàng đột đi. cái kia hắc ám mảnh vỡ pháp tắc đã bị hắn thu nhập thể nội trong thế giới, trừ phi giết hắn, bằng không không người có thể cướp đi. cái kia tranh thủ thời gian đánh a, đánh xong ta còn đến trở về. Ngô Lương nhàn nhạt nói. Hồ Ngộ Ly khoẹt miệng giật một cái, ngươi loại trừ đánh nhau liền sẽ không cái khác ư. Ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng chỉ nghĩ đến cùng ta đánh nhau. người khác thật không thể cùng nàng chờ lâu một hồi. có thể Ngô Lương đây mới mở miệng liền là đánh nhau. Ngô Lương trên mặt hiện lên mấy phần bực bội thần sắc, ngươi đánh nhau cũng không có ý định, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Luôn không khả năng là nói yêu được a? có thể chứ? Hồ Ngọc Ly nhẹ giọng hỏi. Ngô Lương sửng sốt một giây. Thảo, xéo đi. Lão tử không rảnh bồi ngươi chơi, lan về nhà chơi dưa chuột đi a. Ngô Lương hóa thành Thao Thiết bản thể, khủng bố sát phạt khí tức phun ra ngoài, quanh thân đốt nghiệp hỏa, cánh phượng chấn động liền muốn trực tiếp đi. Nơi này vẫn như cũng là nhân tộc cự vực, Hồ Ngọc Ly còn không đến mức tại nơi này liền cùng hắn ra tay đánh nhau. Cho dù là thật đánh, Ngô Lương cũng không sợ nàng. Hồ Ngọc Ly bên thay phế hồng, theo đó thân hình lóe lên trực tiếp ngăn tại Ngô Lương trước mặt. Thấy thế, thế Ngô Lương hỏa khí cũng là đi lên. Tứ đại lĩnh vực đống nhiên bày ra đồng thời lôi đỉnh ý lực nở rộ, cường hãn nhục thân chi lực hướng thẳng đến Hồ Mộng ly đánh ra, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Hồ Mộng ly câu lên khoẹt môi, sau lưng hiện lên một đầu to lớn thiên nguyệt hồ hư ảnh, một lượng trong sáng ánh trăng tại cả hai đỉnh đầu xuất hiện, kìm nén mấy phần thanh lãnh khí tức. Thiên nguyệt hồ cuốn lên đuôi cáo, cưỡng ép ngăn lại nô lương một kích này, nhưng tương tự là lui hai bước. Nô lương cười lạnh một tiếng, rất tốt, ngươi vừa mới nói không phải tới tìm ta đánh nhau, bây giờ lại vẫn là xuất thủ. Nếu là ngươi giả y đến gần ta tại phía trước, hôm nay liền sinh tử chiến a, không chết không thôi. Mắt thấy nô lương còn thật muốn toàn lực một trận chiến, hố ngọc ly lập tức kinh sợ ngưng ngưng ngừng. ta không có ý định, ta là muốn cùng ngươi đàm luận. Nô lương lười phải cùng nàng nói nhảm, móng nuốt không có nửa điểm qua loa, đồng thời mấy cái cường đại kỹ năng liên tiếp đánh ra, nửa phần không có dừng tay y tứ. Hắn thấy loại này dính sát nữ nhân không một cái tốt, hùng chi vẫn là cái hồ ly tinh. Hắn ghét nhất liền là hồ ly lẳng lơ. Long ảnh màu mực long ảnh bay lên mà ra, tại dưới đất vỡ nát ra một cái hồ to. Ngay sau đó liền là như là cuồng phong bạo vũ tiến công. Sắc mặt hốm ngọng li tối đen, trong miệng nghiến chặt hàm răng. Tộc ta có một cái thao thiết thi cốt tạo thành bảo điện, ngươi đối cái này nhất định cảm thấy hứng thú dư lời, nô lương lộ ra móng đuốt lơ lửng tại không trung chậm chạp không có rơi xuống, thao thiết thi cốt tạo thành bảo địa. Thời đại thượng cổ thế gian này là tồn tại thao thiết, chỉ là thao thiết làm tận nguy hiểm sự tình, theo sau mới triệt để diệt sạch. thậm chí ngay cả tồn tại thao thiết huyết mạch yêu thú đều cực ít, đều là bởi vì vô pháp khống chế thao thiết lực lượng huyết mạch mà bị giết giết triệt để chứng cứ. cho dù đi qua lâu như vậy, cũng khả năng có một ít thao thiết còn có lưu thi cốt, cũng biến thành một khối vô pháp đến gần cấm địa. nói là bảo địa, nhưng có thể đi sâu trong đó người lại rất ít. ta thế nào tin ngươi? nô lương nhàn nhạt mở miệng. Cô ngọc ly theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối đá, hướng Ngô Lương ném tới. Hắn đưa tay tiếp được, tỉ mỉ quan sát trong tay đá. Đây chỉ là một khối bình thường nhất đá, chân chính bất phàm chính là tảng đá kia bên trên tán phát khí tức, thôn vệ chi lực. Cùng Ngô Lương chân chính đồng nguyên thôn vệ chi lực. Không chỉ như vậy, nắm lấy tảng đá kia thời điểm, Ngô Lương có thể cảm giác được một cỗ tới từ huyết mạch của mình. Một bức tranh xuất hiện tại trong đầu của hắn, vô số pháp tắc chi lực xuyên qua, cuối cùng xuyên thủng một tôn có thể so sánh trời cao thân hình khổng lồ, đánh nát trong cơ thể của hắn thế giới, cũng triệt để chết. Đây là đầu kia thao thiết trước khi chết một chút hình ảnh chỉ là những hình ảnh này liền có thể suy đoán tôn này thao thiết chết phía trước sợ là đã đạt tới đế cấp, đạt tới đế cấp thao thiết lại đều bị chém giết, vậy hắn đối thủ lại cái kia mạnh bao nhiêu? Nô lương giật mình vô cùng, tại trong sự nhận thức của hắn, thao thiết liền là cao cấp nhất cường đại thần thú, thực lực càng khủng bố hơn, có thể cùng thao thiết sánh vai tồn tại căn bản không có bao nhiêu, hắn có thể có được hôm nay thực lực chín thành tám đều nhờ vào thao thiết với mạnh, nhưng bây giờ nói cho hắn biết, cho dù là đế cấp thao thiết đều dễ dàng như thế liền bị chém giết, hắn thật có chút khó mà tiếp nhận, phải chăng cho dù là hắn, cũng cuối cùng sẽ đi vào tôn này thao thiết gót chân? nhưng chỉ là trong nháy mắt Nô lương liền bỏ đi ý nghĩ này, hắn không giống nhau, hắn có hệ thống, hắn có triển vọng linh hồn người cùng nhận thức, hắn còn có lăng thanh tuyết, hắn đủ để trọn vẹn không chế thao thiết huyết mạch, vô luận bất luận cái gì cường giả cuối cùng đều sẽ bại vào trong tay của hắn, không có ngoại lệ. Hồ ngọc linh lưới lỏng mở miệng, tán đi sau lưng Thiên Nguyệt Hồ hư ảnh, ngươi hẳn là có thể cảm giác được tảng đá kia bên trên thuần khiết thao thiết khí tức cùng ngươi huyết mạch của mình, một điểm này không giả được, cho nên ngươi hẳn là có thể nhìn ra ta không có tại lửa ngươi. Thiên Nguyệt Hồ tộc cương vực bên trong. Tồn tại một cái trọn vẹn bị cường đại thôn vệ chi lực bao trùm bảo điếng, hoàng cấp trở xuống thậm chí vô pháp tới gần, cho dù là ta cũng chỉ có thể tiến vào ngoại tầng khu vực. Đã từng tộc ta có một vị đế giả muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là như thế nào tạo thành, cũng đi sâu trong đó, nhưng chỉ có thấy được một tôn khô cốt, vô cùng cường đại khô cốt. Cho dù chết đi nhiều năm, cái kia xương khô lực lượng cường đại như trước, cường đại đến bình thường đế giả đều không thể chạm đến. Cuối cùng tộc ta cuối cùng xác nhận đó là một tôn chết đi thao thiết, ta tìm đến ngươi cũng là vì cái này. Lô Lương nước mắt nhìn về phía nàng, đáy mắt tạm đạm sâu. Nói thẳng a, các ngươi thiên nguyệt hồ tộc đến cùng muốn làm cái gì? Hồ Ngộng Ly mỉm cười, tôn này chết đi thao thiết đối ngươi tuyệt đối có cực lớn chỗ tốt, thậm chí có khả năng để ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ thôn vệ pháp tác cảo diệu. Tộc ta cũng mười phần tin tưởng thao thiết cường đại, cho nên muốn cùng ngươi đặt thành hợp tác, tộc ta có thể để cho ngươi tiến vào cái kia bảo địa. Vậy ta cần trả giá cái gì? Nô lương mở miệng hỏi. Hồ Ngộng Ly liếm liếm môi đỏ, ngươi muốn cho ta một hải tử. Nô lương, ngươi nói cái gì? Ngươi có dám hay không lặp lại lần nữa, lao tử đâm chết ngươi a! Nô lương mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trên mặt Hồ Ngộng Ly hiện lên một vòng kệch hùng, ngươi không nghe lầm, chỉ cần ngươi cho ta một hải tử ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào cái kia bảo địa, lại sẽ đạt được ta Thiên Nguyệt Hồ tộc đại lực ủng hộ. Phải biết, ta Thiên Nguyệt Hồ tộc tại vạn tộc trên bảng, đứng hạng 85 vị. 85 vị. 100 vị trí đầu hàng ngũ. Loại này vị lần, đại biểu Thiên Nguyệt Hồ nhất tộc tại trên chiến trường ngược ngoại cực cao địa vị, càng là khó có thể tưởng tượng thực lực tổng hợp. Nhân tộc mới 3681 ta, ở trong đó khoảng cách lớn để người không thể tin được. Chương 300, Thiên Nguyệt Hồ tộc tính toán. Hắc ám chi đồng, chương 300, Thiên Nguyệt Hồ tộc tính toán. Hắc ám chi đồng. Hồ Mộng Ly lời nói, nô lương chỉ có thể tin một nửa. Thao Thiết thì cốt nhất định là chân thực tồn tại, nhưng cụ thể ở đâu một vị trí có lẽ thật sự chỉ có Thiên Nguyệt Hồ tộc mới biết được. Nhưng Hồ Mộc Ly muốn một hài tử sự tình tuyệt không đơn giản. Số tiền lớn tìm chuyện này thế nào cũng rơi không đến trên đầu hắn mới đúng. Nghĩ lại, nô lương rất nhanh minh bạch Hồ Mộc Ly ý đồ. Thao Thiết huyết mạch. Thiên Nguyệt Hồ tộc chiếm cứ cái kia Thao Thiết bảo địa, nếu có thể bồi dưỡng được một cái có Thao Thiết huyết mạch hậu đại, đồng dạng có thể như nô lương một loại tiến vào bảo địa chỗ sâu nhất, thu được tôn này chết đi Thao Thiết pháp tắc chi lực. Thưởng hắn một loại, thật đáng nghĩ a. Tính toán rõ ràng đánh tới trên đầu hắn. Nô lương giật giật khóe miệng, cút đi. Đê Tiện Hồ Ly tinh không xứng nắm giữ ta loại. Nghe vậy, Hồ Mộng Ly khuôn mặt đẹp đẽ lập tức cứng đờ, sắc mặt trầm xuống. Người dám vũ nhục ta, ta Thiên Nguyệt Hồ tộc thân có Thiên Nguyệt thần hồ cường đại huyết mạch, mặc dù không sánh bằng Thao Thiết, nhưng tương tự là tôn quý biểu tượng. Vô luận là cái gì Hồ Ly, trong mắt ta, đều giống nhau đê tiện, ngươi cũng giống như vậy." Nô Lương cười nhạo nói. Hồ Mộng Ly nắm chặt nắm đấm, giữa lông mày hiện lên một vòng nội ý. "Hảo một đầu kiệt ngạo Thao Thiết, chẳng trách ngươi Thao Thiết nhất tộc sẽ bị diệt chủng, ngươi không cùng ta Thiên Nguyệt Hồ tộc hợp tác, đời này cũng đừng hòng biết tôn này chết đi Thao Thiết thi cốt ở đâu." Tôn này chết đi Thao Thiết trước khi chết đều đã thành đế, nhưng vẫn như cũng bị vây công dẫn đến tử vong. Bằng một điểm này ngươi liền nên biết, Thao Thiết cũng không phải vô địch. Ngươi cho rằng thắng một cái Hải Thiên Trọng, thắng một cái Thương Hạ Nguyệt, liền có thể tính toán cường đại ư Nô lương cười nhạt một tiếng, Thao Thiết không phải vô địch, nhưng ta là vô địch, muốn đánh nhau liền tới, không có ý định liền lan, chỉ là tiện tỷ cũng dám ở trước mặt ta sửa y ngội. Hồ Mộng Ly khó thở ngược lại cười, ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ Nô lương. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi quỳ gối trước mặt ta, để ngươi nhìn ta một chút Thiên Nguyệt Hồi Tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong vòng mười năm, ta sẽ để nhân tộc. Hoàn toàn biến mất tại phía trên chiến trường vực ngoại. Ngô Lương bứt lên khoẹt miệng, vì yêu sinh hận nữ nhân liền là đáng sợ, mà ngươi trương này làm người căm hận mặt càng khiến người ta ác tâm. Liên nhìn một chút là ta trước hết để cho ngươi thiên nguyệt hồ tộc triệt để diệt sạch, vẫn là các ngươi trước diệt nhân tộc. Hồ Mộng Ly vung lên ống tay áo, sau đó ôm hận rời đi. Nàng một thân một mình tại cái này, muốn bắt lại Ngô Lương không nhiều lắm khả năng. Tôn này chết đi thao thiết lực lượng, là thiên nguyệt hồ tộc cần phải đủ vật, đã thao thiết huyết mạch Ngô Lương không cho, vậy cũng chỉ có thể cướp. Bang thiên nguyệt hồ tộc thực lực cường đại, triệt để ép vỡ nhân tộc lại có gì khó? Thậm chí. Không cần Thiên Nguyệt Hổ Thân tộc từ xuất thủ, lấy bi thế khiến cái khác chủng tộc một chỗ tiến công nhân tộc, cũng có thể làm cho nhân tộc triệt để diệt vong. Nô lương chọn vẹn không đem Thiên Nguyệt hồ tộc để ở trong mắt, mở ra cánh phượng bắt đầu trở về. Hắn thời gian một năm có thể theo không đẳng cấp, tăng lên tới hôm nay vô dài, chiến lực có thể so hoàng cấp đỉnh phong. Nhiều nhất thời gian một năm, hắn chắc chắn có thể đột phá hoàng cấp. Đến lúc đó sớm nắm giữ pháp tắc chi lực, không hẳn không có khả năng sánh vai bình thường đế giả. Tới lúc đó Thiên Nguyệt Hổ tộc tính toán cái giám a. Hôm nay tới cái này uy hiếp hắn, càng là cho nô lương một cái tất sát Thiên Nguyệt Hổ tộc lý do. Thao thiết thi cốt lực lượng ta không tâm động, nhưng thao thiết diệt chủng chân chính nguyên nhân ta lại hết sức muốn biết, cường đại như thế chủng tộc thế nào sẽ nói diệt chủng liền diệt chủng, không thể lại đơn giản như vậy. Thao thiết mạnh bao nhiêu nô lương rất rõ ràng, đây không phải người thường có thể địch lực lượng. Đồng thời như thao thiết dạng này đỉnh tiêm thần thú, tuổi thọ 10 phần dài đằng đẵng, chỉ cần có một vị thao thiết đến trên chiến trường vượt ngoại đỉnh tiêm cấp độ, liền có thể để thao thiết nhất tộc sừng sững đỉnh thế giới. Dùng thao thiết thôn phệ năng lượng, thân có đại lượng chủng tộc cường đại năng lực thiên phú, thành niên thể chiến lực liền có thể siêu việt vương giai, đơn giản tu luyện địch nổi hoàng cấp không thành vấn đề. Cương đại như vậy, chủng tộc lại nhẹ nhàng bị vùi lấp tại tuế Nguyệt trường hà bên trong. nô lương không tin vẹn vẹn chỉ là thao thiết thiếtưa thích làm việc xấu đơn giản như vậy. tại trên đường trở về, nô lương vừa vẫn đem khối kia hắc cám mảnh vỡ pháp tắc nuốt chửi lấy. đinh, thôn vệ bộ phận hắc cám mảnh vỡ pháp tắc, chúc mừng ký chủ thu được đại lượng hắc cám pháp tắc cản lộ. sau một khắc, đại lượng hắc cám chi lực theo nô lương trong vòng tiêu tán mà ra, nguyên bản hắc cám ý chí nháy mắt hóa thành một cái lĩnh vực đen kịt. hắc ám lĩnh vực nháy mắt thành hình, thật là tốc độ khủng khiếp. không chỉ như vậy, hắc ám trong lĩnh vực nửa điểm tia sáng đều không có, đối với lực cảm giác có cực lớn hạn chế đồng thời hắc ám chi lực tính ăn mòn cũng cực mạnh, có thể khiến đối thủ kéo dài bị thương tổn. Hắc ám pháp tắc cảm nộ còn tại tăng lên, cũng không bởi vậy gián đoạn. Mấy phút đồng hồ thời gian trôi qua, Nô Lương mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn mắt trái trong mắt màu đỏ ngòm giờ phút này hóa thành đen kịt, một mai mắt dọc màu đen hư ảnh trôi nổi ở sau lưng của hắn. Hắc ám linh vực khả năng, hắc ám chi đồng. ăn mòn linh hồn, siêu cường năng lực nhận biết, trong bóng tối hết thảy không chỗ ẩn trốn, đây chính là hắc ám chi động. chân chính cường đại thời điểm, có thể làm hắc ám chi chủ, khống chế hết thảy hắc ám lực lượng. Nô Lương thở ra một hơi trong mắt màu đen cùng sau lưng hắc ám chi đồng hư ảnh toàn bộ chậm chậm tiêu tán không thể năng lực vừa vận giải quyết ta giờ phút này lực cảm rất hạng yếu bất quá cái này hắc ám mảnh vỡ pháp tắc lại sẽ đến từ tại quang ám tộc quang ám tộc đây là ngô lương lần thứ hai nghe được cái chủng tộc này mà lần đầu tiên liền là tại anh vị tiêu tiểu hạ xua vương dần trên mình giai ẩn lúc trước thi triển quang ám chi thể võ học đồng dạng đến từ quang ám tộc lại là quang ám tộc bên trong thân thể mạnh mẽ nhất võ học đỉnh phong thời điểm có thể hóa bất hủ chi thể dùng quang minh cùng hắc ám hai đại lực lượng diễn hóa ra bất hủ chi lực luyện thể lục thân chi lực cường hành vô biên vạn cổ bất hủ Nó độ mạnh không cần nhiều lời, cũng vì như vậy cho dù là quang ám chi thể khó mà đạt tới đỉnh phong, có thể quang ám nhất tộc bao năm tháng qua vẫn như cũ ngồi vững vạn tộc bảng 100 vị trí đầu hàng ngũ, chuẩn xác mà nói là đứng hàng thứ 27 vị. Cái này thậm chí còn muốn vượt qua thiên nguyện hồ tộc. Nô Lương lấy được mai này Hắc Ám mảnh vỡ pháp tắc, liền là đã từng quang ám tộc một vị đế giả chiến tử sau lưu lại. Mà cái kia ban quỷ hoàng liền kế thừa vị kia quang ám tộc đế giả một bộ phận ký ức, cũng là bởi vì cái này mới có thể thi triển võ học, cũng nắm giữ cường đại Hắc Ám chi lực. Lấy Hắc Ám chi lực ngưng kết mà thành nội thân, thậm chí có thể cùng Lô Lương đánh đồng từ một điểm này liền có thể nhìn ra, quang ám chi thể cường đại chỗ tồn tại. Môn nục thân này võ học chính xác cường đại, Nô lương cũng đồng dạng thừa nhận một điểm này. bất quá, Nô lương không cảm thấy hắn đỉnh phong thời điểm, người khoác vô địch kim thân, lại so với cái này bất hủ chi thể kém. hắn nhưng còn có thể nội thế giới, cùng to lớn trị số giá trị, như cái này cũng không bằng bất hủ chi thể, cái kia quang ám tộc bài danh làm sao có khả năng mới xếp thứ 27 vị, thật có lẽ đứng vào tối thiểu phía trước 10 hàng ngũ mới thích hợp à? lúc trước doanh đế thế nhưng dựa vào vô địch kim thân, cùng cả người chiến lược, dẫn dắt nhân tộc trèo lên hơn vạn tộc bảng trước mười cũng liền là lão tổ tông chết quá sớm, vàng không nô Lương hiện tại không sai biệt lắm liền là mạnh nhị đại đâu còn sẽ giống như bây giờ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đây. Liền một cái nho nhỏ Thiên Nguyệt Hồ tộc cũng dám hướng hắn mượn tử. Buồn cười, chương 301, loa lộ tiếng lòng. Gia môn đối ngươi phụ trách, chương 301, loa lộ tiếng lòng. Gia môn đối ngươi phụ trách. Mới về đến nhà, liền gặp Lăng Thanh Tuyết vừa vận củng cố cựu giai trung kỳ đẳng cấp. Nay cũng mang ý nghĩa, Lô Lương trong vòng vài ngày cũng có thể lợi dụng mới thôn phệ đến hắc ám chi lực đột phá vương giai trung kỳ đẳng cấp. Đẳng cấp vừa đột phá chiến lực của hắn lại có thể tăng lên không ít, giết ám ảnh hoàng giả cùng Tử Lăng xuyên loại này tuyệt đối đầy đủ. Lăng Thanh Tuyết ngước mắt nhìn về phía hắn, chuyến này vẫn thuận lợi chứ? Nô Lương ngồi xuống tới, có chút bất đắc dĩ. Vốn là rất thuận lợi, ta thậm chí còn nhặt được một khối hắc cám mảnh vỡ phát tắc, bất quá đằng sau liền không quá thuận. Lăng Thanh Tuyết hơi hơi trừng lớn hai mắt, ngươi nhặt được một khối hắc cám mảnh vỡ phát tắc. Nhặt? Vẫn là hắc cám mảnh vỡ pháp tắc. Đây thật là lao thiên gia thượng cơm ăn a. Nô Lương thể nội lực lượng hơi hơi ba động, một vòng hắc cám lĩnh vực nổi lên. Ta đã tuốt vệ, hiện tại đã ngưng tụ ra hắc cám chi đồng. Đồng thời nắm giữ ngũ đại lĩnh vực, cộng thêm ba loại lĩnh vực khả năng, nếu như có thể đột phá vương giai trung kỳ, thực lực có thể bước ra một bước dài. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, hiển nhiên đối với chuyến này toán hồn nguyên vẫn tính vừa ý. Lăng Thanh Tuyết khẽ miệng giật một cái, "Vậy ngươi vận khí thật hảo, có thể thôn phệ một khối hắc ám mảnh vỡ pháp tắc, tương lai nắm giữ hắc ám pháp tắc liền đơn giản nhiều. Bất quá ngươi nói không thuận lại là cái gì? Bất kỳ nhất tộc vẫn là Xi ẻn bên kia." Nô Lương cười cười, "Đều không phải, là Thiên Nguyệt Hồ tộc." Nghe vậy, cho dù là Lăng Thanh Tuyết đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại nàng trong nhận thức, Thiên Nguyệt Hồ tộc cùng Nô Lương không có nửa điểm xung đột lợi ích mới đúng. Hồ ngọng ly nữ nhân kia giữa ban ngày tìm ta một loại, nói nàng Thiên Nguyệt Hồ Tộc có một tôn thao thiết thi cốt, chỉ cần ta cho nàng một hải tử, nàng liền để ta tôn này thao thiết thi cốt. Nghe nói như thế, Lang Thanh Tuyết nhảy đến trực tiếp đứng lên. Người cho nàng, không thể cho. Người đem huyết mạch của ngươi dòm dòi giao cho Thiên Nguyệt Hồ Tộc, tương lai liền sẽ trở thành bọn hắn ngăn cản thủ đoạn của ngươi. Hơn nữa bọn hắn có sống thao thiết huyết mạch, thì càng không có khả năng đem thao thiết thi cốt cho ngươi. Đây chính là cái âm mưu. Thiên Nguyệt Hổ Tộc hậu đại một khi có thao thiết huyết mạch, tôn này thao thiết thi cốt khẳng định liền là dùng tới bồi dưỡng sau hậu đại. Làm sao lại đến phiên Ngô Lương người ngoài này? Không chỉ như vậy, cái này thao thiết hậu đại sẽ còn trở thành nô lương ngăn cản điểm, để hắn cùng Thiên Nguyệt Hồ tộc có phần cắt không mở liên hệ. Mượn loại một chiêu này, nô lương cũng là lần đầu tiên gặp được. Cũng may hắn đạo tâm kiên định, không có mắc lừa. Nô lương nhếch mép cười một tiếng, "Yên tâm đi, ta cũng không phải người tùy tiện, loại kia đê tiện hồ ly không xứng cũng có ta loại." Lăng Thanh Tuyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem trước mặt tinh xảo khuôn mặt, nô lương sờ lên cằm. "Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi lo lắng như vậy có những nữ nhân khác đem ta câu đi à? Ngươi có phải hay không ưa thích ta?" Lăng Thanh Tuyết có thể không trả lời ư? Nô lương hừ lạnh một tiếng, "Tất nhiên không được." Ta đường đường tao thiết, cũng không thể liền bản đường đều không có chứ, ngươi không làm ta bản đường, vậy ta chỉ có thể đi bên ngoài tìm, mượn khế ước ta thế, nhưng cũng có thể phân biệt lời của ngươi nói là thật là giả." Lăng Thanh Tuyết bên tai đỏ lên, quay mặt, "Có, một điểm ưa thích được rồi." Nô Lương mặt lộ vẻ không vui, "Lời gì? Ưa thích liền là ưa thích, không thích liền là không thích, ngươi có thể hay không học tập ta thẳng thắn một điểm? Đường đường trọng sinh nữ đế, liền một câu ưa thích đều nói không ra miệng. Chẳng lẽ ta không lấy ra được ư?" Lang thanh Tuyết mặt lộ nhăn nhó, "Chúng ta ở chung cũng rất lâu, ta thừa nhận ta chính xác gỡ thích ngươi, nhưng nhưng ngươi là ta nhìn nợ đi ra." Ta cảm giác có điểm lạ lạ. Trong nhân tộc, rất nhiều võ giả cũng sẽ cùng chính mình bản mệnh yêu thú trở thành huynh đệ, tỷ muội, thậm chí huynh muội, tỷ đệ đều có, phu thê cũng có rất nhiều. Nhưng Lăng Thanh Tuyết lúc trước nhìn tận mắt Ngô Lương theo trong trứng nở, hiện tại lại hóa hình trưởng thành, thật mặt đối mặt vẫn là có một điểm lúng túng. Tại Ngô Lương còn không đột phá vương giai thời điểm, còn không có loại cảm giác này, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Ngô Lương hóa hình trưởng thành, cùng nàng cũng liền không có gì khác biệt. Sau một khắc, Ngô Lương hướng nàng đi đến, theo đó trực tiếp gánh nàng phòng nghỉ thời gian đi đến. Lăng Thanh Tuyết hơi kinh hãi, gương mặt vụ đỏ. Ngươi làm gì? thả ta xuống a nô lương cười nhạt một tiếng ngươi không phải cảm thấy lung túng à hiện tại ta giúp ngươi tiêu trừ điểm ấy lung túng yên tâm gia môn đối ngươi phụ trách không cố phụ ngươi thổ lộ Lăng thanh tuyết nghiến chặt hàm răng một cỗ xấu hổ quanh quẩn tại đôi mắt làm sao lại thành nàng thổ lộ nàng chẳng phải là nói chỉ là câu lời nói thật mà thôi ư. hơn nữa cái này tốc độ tiến lên không khỏi quá nhanh đi thẳng bóng vào động không cho một điểm thời gian chuẩn bị cửa lớn vừa đóng gian phòng phảng phất cùng thế giới ngăn cách một trận chim hót hoa nở mấy tiếng kêu khẽ hừng hực khí tức dần dần tràn đầy thời gian nhanh chóng đẩy tới Mặt trời lặn phía tây, nhưng rất nhanh lại tại đông phương lại lần nữa dâng lên, cũng rất nhanh rơi xuống. Nô lương chống đầu nằm tại một bên, bên người là đã ngủ lăng thanh tuyết. Điểm tĩnh ngủ mặt, còn có mấy phần tiểu ra bích ngọc cảm giác, chỉ là dung mạo bên trong để lộ ra một loại cảm giác mệt mỏi. Nô lương đều đã tại nàng ngủ thời điểm, lợi dụng thể nội có dư năng lượng đột phá vương giai trung kỳ. Nô lương nhảm chán bóp lấy nàng một tròng tóc thưởng thức. Lăng thanh tuyết thong thả tỉnh lại, con mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Bây giờ là giờ gì? Thiên thế nào còn không có sáng? Ngạnh, trời đã sáng, lại tối. Lang thanh tuyết đột nhiên nhìn về phía hắn, đây là ngày thứ hai buổi tối đúng a, có vấn đề gì ư? Nô lương không hiểu hỏi. vấn đề lớn, ngươi ảnh hưởng đến ta tu luyện. tiếp tục như vậy, hai ta giữa tháng có thể đột phá không được vương giai. Lăng Thanh Tuyết mặt lộ án trách, sắc mặt đỏ lên không thôi. hiện tại là nàng hoàng kim thời gian tu luyện, nô lương đẳng cấp tăng lên vốn có thể nhanh một chút nữa, cũng là bởi vì nàng tốc độ đột phá mà ảnh hưởng. nàng cần trong thời gian ngắn nhất đột phá vương giai, để nô lương tại đột phá hoàng cấp phía trước sẽ không chịu nàng ảnh hưởng. chỉ cần nô lương đi vào hoàng cấp, thậm chí khả năng sớm cản nộ phát tác, cùng đế cấp phía dưới vô địch. như vậy. Không chỉ nhân tộc bên trong không người dám ám toán hắn, ngoại tộc bên trong có thể cùng hắn địch nổi cũng chỉ có những cái kia đế cấp thôi. Nô Lương lơ đếm, ôm lấy nàng lại nằm trở về. Ít tu luyện 2 3 ngày thế nào, chúng ta tiệc tân hôn ngươi, liền nên hưởng thụ, hơn nữa hiện tại thiên tối, chúng ta lại cái kia đi ngủ. Lăng Thanh Tuyết vội vã cắt ngang Nô Lương động tác kế tiếp. Chúng ta bây giờ không thời gian lãng phí, ngươi thao thiết tồn tại bị càng nhiều người biết, liền sẽ càng nhiều người muốn ngươi trong huyết mạch pháp tắc lực lượng, ngươi còn chưa đủ mạnh, không thể thản nhiên mà làm, hiện tại ngươi nhất định cần trân quý mỗi một phút thời gian. Nô Lương nhếch miệng, ngươi nói ta không đủ mạnh, một điểm này ta rất khác biệt ý. Lăng Thanh Tuyết bên thái phía hồng, nhưng thần sắc rất nhanh biến đến nghiêm túc. Ta không có ở nói đùa với ngươi, ngươi không có cũng đủ lớn bối cảnh, một khi trở thành người khác uy hiếp, liền sẽ bị nhóm lớn người vây công, trở thành tài nguyên tu luyện của bọn hắn, đây chính là con đường võ đạo tàn khốc. Có lẽ liền như là Tôn này thao thiết một loại, uy hiếp đến những cường giả kia địa vị, cuối cùng bị vây công dẫn đến tử vong. Nô Lương thở dài, tốt ca, ta thừa nhận ngươi là đúng, nhưng tối nay đều đã đọa lạc, vậy liền đọa lạc đến cùng a, ngày mai ta nhất định sẽ nghiêm chỉnh thái độ." Chương 302, giết vào CN. Nam Đồ lựa chọn, chương 302 Giết vào CN. Nam Đồ lựa chọn. Bầu trời lần thứ hai sáng lên, nô lương tại trên chán Lăng Thanh Tuyết hôn một cái sau mới rời khỏi giường. Không thể phủ nhận, Lăng Thanh Tuyết nói chuyện lúc trước hoàn toàn chính xác thực rất có đạo lý. Hắn nội tình rất đủ, lại có hệ thống, duy nhất thiếu hụt chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có vạn phần nắm chắc không kém gì bất luận kẻ nào, trên chiến trường vực ngoại cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể cùng hắn sánh vai. Nhưng đây chính là câu nói nhảm, có thời gian đầy đủ ai cũng có thể thành cường giả. Không có người sẽ bỏ mặc địch nhân biến đến m hiện tại hắn muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, loại trừ đẳng cấp đột phá bên ngoài, liền còn có lĩnh vực khả năng khống chế, cùng mượn hệ thống đến để thăng kỹ năng đẳng cấp cùng thực hiện huyết mạch tiến hóa. đẳng cấp có lăng thanh tuyết cho hắn vững tâm, đột phá tốc độ sẽ không quá chậm, mà hắn cần phải làm là mau chóng lĩnh ngộ vô địch kim thân cùng lôi đỉnh lĩnh vực khả năng, lôi đỉnh chiến truy. lôi đỉnh chiến truy có lôi đỉnh cường đại lực phá hoại, có thể hoàn mỹ đem nô lương lục thân chi lực phát huy ra, cả hai chủng chất có thể nói kết hợp mà mỹ. mà nắm giữ lôi đỉnh chúa tể thiên phú hắn, lĩnh ngộ lôi đỉnh chiến truy cũng không tính khó khăn, chỉ cần tại trong chiến đấu thể ngộ lôi đỉnh hảo diệu, liền có thể rất nhanh làm đến. Ta hiện tại muốn bắt đầu toàn lực trồng thôn vệ lĩnh vực kỹ năng, trực tiếp đem kỹ năng này trồng đến max cấp thử xem, nhìn một chút có thể hay không sớm nắm giữ thôn vệ pháp tắc. Chỉ cần ta có thể nắm giữ thôn vệ pháp tắc, vậy liền không có gì phải sợ. Kỹ năng thăng cấp tiêu phí điểm tiến hóa đồng dạng kinh người, đến cấp 50 sau đó thăng một cấp liền muốn trên vạn điểm điểm tiến hóa, lại tại không ngừng gia tăng. Lô lương trước mắt đem có điểm tiến hóa toàn bộ điểm thôn vệ lĩnh vực thế, nhưng chỉ có LV65 thôi, đồng thời mỗi lần thăng một cấp cần điểm tiến hóa đã tăng tới 3 vạn. Giết một cái vương giai cũng vẻn vẹn chỉ có thể thăng cấp 2 mà thôi, lên tới đẳng sau còn muốn càng nhiều cái này nếu là lên tới mát cấp còn không phải phát tắc, nô lương liền muốn khiếu nại hệ thống. đẩy ra cửa, nô lương hướng thẳng đến một cái phương hướng đi đến. Cn, hôm nay cũng đến giải quyết ám ảnh hoàng giả thời gian, không đem hắn sớm chém giết, tránh hắn khắp nơi nhảy nhót. tại hắn sau khi rời đi, lang thanh tuyết rất nhanh tỉnh lại, nàng mở ra mỹ mâu, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn thôn vệ chi lực. vì sao tối hôm qua phía sau, ta nắm giữ thôn vệ chi lực tăng lên không ít. nô lương một đường chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đứng ở Cn bên ngoài. tòa kiến trúc này cùng lam tinh còn có mấy phần tương tự tính, lại rõ ràng càng to lớn trong đó cũng mơ hồ để lộ ra mấy đạo khí tức mạnh mẽ. mấy tên thủ vệ nhìn thấy Nô Lương đến, lập tức đi lên ngăn cản. đây là C.N, không ta cục người không thể tiến vào, còn mời rời đi. Nô Lương lườm bọn hắn một chút, các ngươi đã nhận ra ta, còn dám lên phía trước ngăn ta, là cảm thấy ta sẽ không động thủ giết các ngươi. nghe vậy, mấy tên thủ vệ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt khẽ run, rõ ràng có ý sợ hãi. Nô Lương đại danh bọn hắn làm sao có khả năng chưa từng nghe qua, nó hung tàn trình độ càng là hiện nay nhân tộc cấp độc nhất tồn tại. dù sao cũng là thao thiên ta, chết ở trong tay hắn người không biết có bao nhiêu. Gặp bọn họ không lùi, nô lương thể nội như liên khí huyết chi lực bắn ra, trực tiếp đem mấy người hất bay ra ngoài. Nô lương một cước đá vang xỉ ẻn đại môn, ánh mắt như điện. Ám ảnh, Lan gia, ngươi trốn không thoát. Âm thanh như nộ lôi nổ vang, lập tức vang vọng toàn bộ xỉ ẻn. Không ít người nhìn thấy nô lương sát thần tới cửa, đáy mắt đều là hiện lên vẻ sợ hãi. Tốc háo, hắn còn thật dám giết vào xỉ ẻn a, ám ảnh lần này thật chọc tới kẻ khó chơi. Thao thiết liền cái này tính tình, bằng không cũng sẽ không gọi hung thú, ám ảnh tên kia liền là tham tài, liền ám sát thao thiết nhiệm vụ cũng gián tiếp, đời này không sai biệt lắm xem như xong. Ta cục trưởng không phải nói muốn ra mặt à, chuyện này còn có đường lùi à? Cục trưởng tốt xấu là hoàng cấp đỉnh phong, nhân tộc bên trong trừ sáu vị đế giả một trong mấy người mạnh nhất, thao thiết giờ phút này tuyệt không có khả năng là cục trưởng đối thủ. CN bên trong, Ám Ảnh hoàng giả hít thở trì trệ, tim đập như lôi cổ. Hắn tới, hắn thật tới, quả thực liền là người liên. Hắn đều ám sát thất bại, trả lại bồi thường nói xin lỗi, còn muốn hắn thế nào? Thật liên không giết hắn không thể ư? CN cục trưởng nam đồ đi ra, cũng cùng Ám Ảnh hoàng giả đứng ở Ngô Lương trước mặt. Vừa thấy mặt, không khí lập tức khẩn trương lên. Ngô Lương cười nhạt một tiếng, Ám Ảnh ngươi cho rằng xì ẹn cục trưởng ra mặt liền có thể cứu ngươi sao? Ám ảnh hoàng giả cắn răng, sắc mặt quát đủ. Nô lương, chuyện đã xảy ra ta đều đã cùng ngươi giải thích rõ. Linh thạch nhận lỗi ta cũng cho. Hiện tại ngươi bình an vô sự, chuyện này vì sao liền không thể để cho nó đi qua? Chúng ta bây giờ đều là nhân tộc liên minh võ giả. Nô lương ánh mắt rơi vào trên người hắn, tới giết ta, liền nên có chết giăn ngộ. Nếu là nói xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Nam đồ hít sâu một hơi, cùng nô lương đối diện tại một chỗ. Ta là xì ẹn cục trưởng Nam đồ, ám ảnh thứ giết chuyện của ngươi chính xác là ám ảnh không đúng chuyện này ta có thể dùng xì si ẹn dành nghĩa xin lỗi ngươi, cũng đưa ra đầy đủ bồi thường. ngươi có lẽ rất rõ ràng nhân tộc tình cảnh hiện tại, mỗi một vị hoàng cấp cường giả đối với nhân tộc mà nói đều là mười phần trọng yếu. hoàng cấp đã là trên chiến trường vượt ngoại cao cấp chiến lực, ngươi giết hắn cũng không nhiều lớn ý nghĩa, chỉ là vì mở miệng mà thôi, có thể cho dù là đế giả cũng sẽ bị khinh bỉ, không ai có thể chân chính tùy tâm sở dục làm mọi chuyện. có thể hay không nệ tình ta, lưu ám ảnh một đầu bệnh. nô lương chấp chấp lưng mày, mặt mũi ngươi rất lớn, ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? nam độ sát mặt trầm xuống, ta là xì si ẹn cục trưởng, hoàng cấp đỉnh phong võ giả nhân tộc chiến lược trước mười người ta cho là ta có mặt mũi này lại ta có thể bảo đảm sau này xì nhất định sẽ không còn có người dám ám sát ngươi cho nên ý của ngươi là ngươi chính là muốn chết bảo đảm ám ảnh đúng không cho dù ta nhất định phải giết hắn nô lương nhàn nhạt nói phải thì như thế nào không phải lại như thế nào nô lương bước lên khoe miệng nếu là ngươi không bao lâu nữa cũng sẽ chết nếu không phải ta tự nhiên chỉ giết ám ảnh một người cuối cùng ta chỉ cùng hắn có thủ đô nam biểu hiện trên mặt cứng đờ thần sắc do dự cùng nô lương cùng chết đó cũng không phải kế hoạch của hắn hơn nữa hắn cũng không muốn cùng nô lương cùng chết, nô lương chỉ cần không chết tương lai thực lực là nhất định sẽ siêu việt hắn. làm một cái ám ảnh cùng nô lương làm địch quá mức không sáng suốt. nhưng một bên ám ảnh hoàng giả tâm lập tức treo lên. cục trưởng, ngươi đã nói muốn giúp ta, ngươi nhất định phải cứu ta à? ta nguyện ý tự xin đi thủ biên cương, chống cự ngoại tộc, làm nhân tộc làm công hiến. ám ảnh hoàng giả gấp dọn nói. nam đồ cắn răng, không ngừng suy nghĩ. tại ánh mắt sệt qua nô lương thời điểm, cuối cùng có quyết định. sau một khắc, liền gặp nam đồ mở miệng. Ám ảnh tự mình xác nhận trợ đen nhiệm vụ ám sát, ám sát nhân tộc anh hùng Huy Chương người sở hữu nô lương, từ hôm nay trở đi trục xuất CN, sinh tử cùng ta sĩ lại không quan hệ, CN bên trong bất luận kẻ nào không thể giúp hắn, bằng không hết thể trừng phạt. CN tất cả người nháy mắt rút đi, chỉ lưu chọn vẹn sụp đổ ám ảnh hoàng giả. Chương 303, cực dạ ảnh sát thú. Từ thân triệu hoán, chương 303, cực dạ ảnh sát thú. Từ thân triệu hoán. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn dư lại ám ảnh hoàng giả cùng nô lương hai người. Biến hóa như thế, để ám ảnh hoàng giả bất ngờ. Nam Độ dễ dàng như thế liền buông tha hắn. Vẹn vẹn chỉ vì Ngô Lương mấy câu, hắn vẫn là coi trọng tầm quan trọng của mình, đến cùng bất quá là chỉ là một cái hoàng giả thôi. Theo đó, Ám Ảnh Hoàng Giả ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Ngô Lương, đáy mắt tràn ngập phẫn hận. "Đã ngươi nhất định muốn giết ta, vậy lao tử hôm nay liền lấy mệnh liều mạng với ngươi, sánh vai hoàng cấp lại như thế nào? Ta thế nhưng hoàng cấp trung kỳ võ giả." Ám Ảnh Hoàng Giả giận dữ hét. Đại lượng xương đen theo trong cơ thể hắn dâng lên, đồng thời một đạo cực kỳ mịt mờ ám ảnh khí tức ẩn dấu ở trong đó. Ngô Lương cũng là mượn Hắc Ám Chi đồng rượu dụ mới phát hiện nó, mà nó chính là Ám Ảnh Hoàng Giả bản mệnh yêu thú, cực giả ảnh sát thú một loại cực kỳ sở trường ám sát yêu thú, nắm giữ làm người ra đầu tê dại ám ảnh lực lượng, chính là phía trên chiến trường vượt ngoại số ít chính diện chiến đấu như phía cậu, đánh lén như thần linh đặc thù yêu thú. Ám ảnh hoàng giả chính là bởi vì đầu cực dạ ám sát thú này mới có thể nắm giữ bây giờ loại này làm người sinh ra sợ hại ám sát chi thuật. Nô lương bước ra một bước, trên mình từng vòng từng vòng lĩnh vực triển lộ mà ra. Một cái, hai cái, năm cái, năm cái cường đại lĩnh vực nháy mắt bao phủ tứ phương, không khí đều bị bong néo. Loại uy thế này, cho dù là bình thường hoàng cấp cũng khó nắm giữ. Nam đổ con ngươi co rụt lại, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Năm cái lĩnh vực, hắn lại nắm giữ một loại hắc ám lĩnh vực, hắn cùng Thương Hạo Nguyệt một trận chiến lúc vẫn như cũ không xuất toàn lực. Hắn thấy, hắc ám lĩnh vực tuyệt đối không thể là mới lĩnh ngộ, nó đều ngưng kết ra lĩnh vực khả năng hắc ám chi đồng a. Tối thiểu nhất cũng là tại Lam Tinh lúc liền đã lĩnh ngộ, cho đến giờ phút này mới y lộ. Đây là tại, ám chỉ lựa chọn của hắn rất sáng suốt. Không bố, thao thiết quá kinh khủng, hắn đến cùng còn giấu bao nhiêu thủ đoạn, một cái mới đột phá vương giai không bao lâu yêu tố, lại nắm giữ năm loại lĩnh vực. Ngũ đại trong lĩnh vực có 3 loại đã ngưng kết lĩnh vực khả năng, trước mắt chỉ kém Lôi đỉnh cùng Vô địch hai đại lĩnh vực, thao thiết thực lực giờ phút này tuyệt đối sánh vai Phong Vân bảng sau cùng thiên tài. Vẫn là cục trưởng sáng suốt, nếu là lựa chọn chết bảo đảm ám ảnh cái kia thuần đồ vật, chúng ta chỉ ẹn sớm muộn đến bị thao thiết hủy. Nam Độ giờ phút này cũng là không tên có chút vui mừng. Trên thực tế, hắn đồng dạng hy vọng nhân tộc càng cường thịnh, không chỉ là hắn, người khác giống như vậy. Nhân tộc căn mạnh, hắn đột phá đế cấp khả năng lại càng lớn. Lộ lương chính xác là làm hạ nhân tộc đứng đầu nhất thiên tài, cũng là có khả năng nhất dẫn dắt nhân tộc chấn hưng thiên tài. So với một cái ám ảnh Hiển nhiên là Nô Lương càng trọng yếu hơn. Cần biết, tại trên chiến trường bực ngoại trước nước sau nhà đạo lý, rất nhanh ám ảnh Hoàng giả cùng Nô Lương ở giữa chiến đấu liền khai hỏa, cả hai đều là vừa đến liền triển lộ đến từ mình thực lực mạnh nhất. Một cái to lớn ám ảnh lĩnh vực che mà xuống, đem trọn vùng trời không đều bao trùm. Ám ảnh phía dưới liền là hắn cùng cực dạng ảnh sát thú thế giới. Một đạo sắc bén ánh đao lướt qua, đâm thẳng Nô Lương áo lót. Nô Lương mắt trái lóe hắc quang, khoe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Tại ta hắc ám chi đồng trước mặt, ngươi tiềm ẩn không hề có tác dụng. đã từng ngươi cho rằng làm binh thực lực, càng là không chịu nổi một ít. Theo lấy một vòng lôi mang lây động không bay ra, Ngô Lương thân ảnh quắt tháo tại trong bóng tối, như vào trốn không người. Ám ảnh hoàng giả cắn chặt răng, cùng cực dạ ảnh sát thú cùng nhau điên cuồng tập sát. Nhưng mỗi một kích đều bị Ngô Lương thoải mái ngăn cản, đột phá vương giai trùng kỳ hắn, thực lực lần nữa có tăng lên không nhỏ. Thêm nữa cái này lực cảm giác siêu phàm hắc ám chi đồng, cho dù là có thể lừa qua hắn siêu phàm khiếu giác kỹ năng, cũng có thể tùy tiện bị hắn phát hiện. Ám ảnh hoàng giả đánh lén trong mắt hắn giống như hài đồng ngây thơ. Sau một khắc, Ngô Lương hóa thân thao thiết, móng vuốt cuốn theo ngũ đại lĩnh vực phong mang, hướng về trước mặt mạnh mẽ chô xuống một kích này trực tiếp đem ám ảnh hoàng giả theo trong bóng tối đánh ra, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta tiềm ẩn không dám nói hoàn mỹ, nhưng cũng không phải bình thường hoàn cấp có thể phát hiện, lực cảm giác của hắn thế nào cũng mạnh như vậy. cái này quá khó mà tin nổi, trong khoảng thời gian ngắn, nô lương lại liền lực cảm giác cái này hạng yếu cũng đủ đắp. đây chính là thao thiết ư. ám ảnh hoàng giả cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, chiến ý trong lòng chi hỏa ngay tại một chút giật gắt. hắn hiện tại mười phần đáng trách, hối hận phát điên. vẹn vẹn chỉ là một lựa chọn sai lầm, liền để hắn đi vào thời khắc này tử cục, hắn đã nhìn không tới hắn đường sống. chết thì chết ta ta muốn chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ám ảnh hoàng giả mặt lộ vẻ điên cuồng, lực lượng cực dạng ảnh sát thú lại bắt đầu điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn quan chú mà đi. Đến cuối cùng, cực dạng ảnh sát thú trực tiếp hóa thành một đoàn huyết thủy triệt để cùng ám ảnh hoàng giả hòa làm một thể. Một kiện áo giáp đen kịt xuất hiện tại trên người hắn, trên tay nắm lấy một thanh liêm đao đen kịt. Ta dùng tử thần tín đồ danh tiếng, hiến tế sinh mệnh, triệu hoán tử thần phụ xuống. với anh. Một cỗ kinh người khí tức tử vong hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra, nhấc lên khí lãng thậm chí đem nô lương đẩy lui hai bước. Tử thần triệu hoán cũng được xưng làm sinh mệnh nền tảng. Người sử dụng cần trở thành tử thần tín đồ, cũng lấy mạng sống ra đánh đổi triệu hoán tử thần phụ xuống, làm hắn chém giết trước mắt địch nhân. Về phần triệu hoán tới đến cùng phải hay không tử thần không người rõ ràng. Cuối cùng, không người thực sự được gặp thần linh. Nhưng một chiêu này, quả thật có thể nhượng bộ vào tuyệt cảnh người bạo phát tuyệt cường nguy năng. Bầu trời hiện lên một cái vòng xoáy, một trùng trùng sáng màu tím đen rơi xuống, cuối cùng dung nhập ám ảnh chúa tể thể nội. Cùng lúc đó, sinh mệnh lực của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu suy yếu. Trong lúc này hắn có thể mượn dùng tử thần lực lượng, cho đến sinh mệnh triệt để biến mất. Ám ảnh hoàng giả mở hai mắt ra, Trong con mắt bắn ra một tia tử khí, "Ngô Lương, chứng kiến thuộc về tử thần lực lượng a." Hắn bước ra một bước liền xuyên qua mấy ngàn thước khoảng cách, trong tay liêm đao hướng về Ngô Lương cái cổ chém tới, tốc độ nhanh đến để Ngô Lương đều có chút kinh hãi. Không gian tỏa đánh ra, nhưng bị nháy mắt tránh phá. Ngô Lương bạo phát cực hạn lôi đỉnh tốc độ, mới khó khăn làm tránh thoát một kích này. Nhưng theo sát liền là như mưa rơi điên cuồng tiến công. Ngô Lương hừ lạnh một tiếng, thôn vệ chi uyên cùng sát phạt chống trận đồng thời hế lên, bạo quân tư thế hiện lộ mãnh ra. Móng lưỡi mang theo vạn quân lực lượng hướng về ám ảnh hoàng giả chụp xuống, nhưng đối diện rơi xuống một cây liêm đao. Lô lương rút khỏi vài trăm mét, móng đuốt bên trên xuất hiện một đạo vết máu, liền nghiệp hỏa tốc độ khôi phục đều bởi vì trên vết thương lực lượng mà hạ thấp rất nhiều. Lực lượng thật là bá đạo, loại phương thức này chẳng lẽ thật có thể thu được đến một chút tới từ thần linh lực lượng. Liên khá là quái dị, trên chiến trường vực ngoại có thể thông qua loại phương thức này thu hoạch một chút thần tính lực lượng. Có thể thần linh thiếu điểm ấy tín ngưỡng chi lực cùng ám ảnh hoàng giả cái kia sinh mệnh lực ư? Đáp án cực lớn khả năng là phủ định. Xem như đứng ở chúng sinh bên trên thần linh, sinh ra cường đại, lệ dân lực lượng đối với bọn hắn mà nói biết bao bé nhỏ. Chương 304, chém giết tám ảnh hoàng giả. Thiên Nguyệt Hộ tộc chất vấn. Chương 304, chém giết ám ảnh hóa giả thiên nguyệt hồ tộc chất vấn đối mặt hóa thân tử thần khôi lội ám ảnh hóa giả nô lương cuối cùng nghiêm nghị lên ta cũng muốn nhìn một chút thần là vật gì nô lương cười lớn một tiếng thể nội như vỡ đê hồng thủy một loại phát tiết cưỡng ép tại đã triệt để ám trầm trên bầu trời chiếm cứ một phương thiên địa ngũ đại lĩnh vực vây quanh sắp phạt chống trận tấu tiên vang hắc ám đồng tử coi thường thương sinh một chiêu một thức, đều là đánh ra hắn giờ phút này thực lực đỉnh phong chỗ tồn tại mỗi một kích đều như là biển động lao nhanh khủng bố Ám Ảnh Hoàng Giả liên tục cấm sét, thử thân lực lượng mang cho hắn là không có gì sánh kịp lực công kích, cũng đủ để sánh vai lôi đỉnh tốc độ. Thêm nữa hắn giờ phút này liều lĩnh bị điên trạng thái, chiến lực hoàn toàn chính xác làm cho người kinh hãi. Một đạo u mang từ trong bóng tối hiện lên, sau đó mạnh mẽ bổ vào Ngô Lương Lực, đem nô lương đánh bay ra ngoài. Bùi Mù tàn đi, nô lương thân hình hiện hiện mà ra, nhưng cũng không nhiều đại thương thế. Ám Ảnh Hoàng Giả con ngươi co rụt lại, hít thở lập tức dồn dập lên. Ta thời khắc này lực công kích, lại còn là vô pháp trọng thương hắn, thao thiết như thế nào như vậy mạnh? Ngô Lương thể phách mạnh đến biến thái, cho dù là trong tay hắn liêm đao đều chỉ có thể xuyên thủng phòng ngự, thế nhưng chỉ thế thôi. Thậm chí Ngô Lương giảm thương kỹ năng phản cho hắn phản thương đều để hắn tích lũy thương thế không nhẹ, lại tại không ngừng gia tốc tính mạng của hắn trôi đi. Dựa theo loại tốc độ này, không ra 10 phút đồng hồ, hắn liền sẽ chết. Đáng giận à, dựa vào cái gì chết là ta, dựa vào cái gì chết không phải không nên tồn tại thế gian thao thiết. Ám ảnh hoàng giả ngửa mặt lên trời gào thét, thể nội lực lượng toàn bộ ngưng kết tại trên liêm đao. Một tôn màu tím đen tử thần hư ảnh nổi lên, đỉnh thiên lập địa, người khoác hắc ám pháp bào, tiêu tán ra vô cùng vô tận tự vong chi khí cái kia một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong, viết đầy tử vong bi ca. Nó giao phó thế gian sinh mệnh tử vong, dẫn dắt bọn hắn chạy về phía diệt vong, thẳng đến triệt để biến mất tại thế gian. Đây cũng là tử vong lực lượng, thế gian đỉnh cấp lực lượng, vô pháp ngăn cản lực lượng. Oen, lưới hái tử thần rơi xuống, cơ hồ muốn đem không gian đều xé rách. Nô Lương ngũ đại lĩnh vực từng cái phá thoái, hóa thành nhất nguyên bản năng lượng tiêu tán, liền sát phạt chống trận đều bị trực tiếp chém nát. Một chiêu này cường đại lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng. Ám ảnh hoàng gia đạo Lâu lập tức hướng Nô Lương, tràn ngập tĩnh mịch đáy mắt mang theo đời này cuối cùng một vòng hứng phấn. Nô Lương cùng ta một chỗ chứng kiến cuối cùng tử vong a chúng ta đều đáng chết liêm đao rơi xuống đem bầu trời một phân thành hai nô lương vị trí trực tiếp bị đánh mở nhưng tại hạ một khắc nghiệp hỏa phóng lên tận trời đã xuống tới đáy vực sinh mệnh lực như liệu nguyên chi hỏa mãnh liệt bốc cháy lên nô lương hành nghề trong lửa đi ra từng đóa từng đóa hồng liên dài đi ra ta không muốn chết liền không người có thể giết ta muốn chết chính ngươi đi chết đi linh bực lần nữa ngưng kết màu mực long ảnh hướng về đạp phủ phím bất định ám ảnh ngược hoàng giả đánh tới vảnh thân thể bị xuyên thủng lưu lại một cái gỗ mục huyết sắc xương ngủ màu tím đen bắt đầu tiêu tán hiện lộ ra nguyên bản sáng rực bầu trời Ảnh hoàng giả thân thể trùng điệp rơi xuống, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bụi đất. Nô lương hít sâu một hơi, thật là khủng khiếp sinh cơ rút ra tốc độ, nháy mắt liền đem một vị hoàng giả hết thể đều cho cướp đi. Đây thật là tử thần ư. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, kém chút chấn kinh cái cảm của hắn. Đây không phải thôn vệ, mà là tử vong. Cái chết thực sự, thân thể hết thể đi vào biến mất trạng thái, trở về nguyên thủy biến thành tổ nhưỡng. Nó trọn vẹn không thể so thôn vệ yếu mẩy may, thậm chí còn muốn càng cực đoan. Nhiễm phải loại lực lượng này, sợ là không ai có thể ngăn cản nó tử vong điểm cuối cùng. Lô lương thu về lĩnh vực chi lực cũng rất nhanh quay người biến mất tại xỉn ẻn bên ngoài. Lần này báo thủ là báo thủ, đáng tiếc nhất liền là không được đến ám ảnh hoàng giả thi thể, tổn thất không ít điểm thuộc tính cùng điểm tiến hóa. Đối phương hết thề đều bị tử vong tiêu trừ, sớm đã không có đồ vật lưu cho hắn thu nhận. Cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn cản, nhưng có thể thấy được cố lực lượng này, chuyến này ý nghĩa cũng đầy đủ. Tổn thất điểm ấy lợi nhuận, hình chiếu vang không được hắn bao nhiêu. Xiên người nhìn xem lô lương bóng lưng rời đi, đều là thuận tức không thôi. Liên hiến tế sinh mệnh ám ảnh đều bị hắn chém giết, hắn tốc độ tiến triển không khỏi quá nhanh đi, vậy mới bao lâu? Quan trọng nhất chính là hắn đột phá vương giai cũng mới không đến một tháng mà thôi, không chỉ thực lực tăng lên mạnh mẽ, đẳng cấp lại đột phá đến vương giai trung kỳ, hắn sao có thể nhanh như vậy? Quá bất hợp lý, sau đó gặp được hắn vòng quanh điểm a, đừng trở thành tiếp một cái ám ảnh, kiếm tiền cũng phải có mệnh hoa mới được a. Một tòa thương nghị các bên trong, sáu bóng người ngồi vây quanh tại một hội nghị bàn bốn phía. Mà sáu người này liền là nhân tộc hiện nay 6 vị đế giả. Có thể để 6 vị đế giả ngồi chung ở đây, vậy liền nhất định là quan hệ đến nhân tộc ổn định đại sự, bằng không cũng không cần 6 người nó tới. Thần sắc trên mặt bọn họ cũng đồng dạng xác minh một điểm này. Thần Thuận Đế giả đem một chút thư tín đặt ở trên bàn hội nghị, sắc mặt hơi chìm. Trước mắt đã có mấy cái chủng tộc hướng ta nhân tộc chất vấn, trong đó cách ta nhân tộc gần nhất từ Tinh tộc cùng Viêm Ma tộc đã trải qua bắt đầu tiến công ta nhân tộc cương vực biên cảnh, Thanh nhãn Lân lưu tộc cũng bức bách tại áp lực cùng ta nhân tộc phân rõ giới hạn. Việc này sau lưng đều chỉ hướng một chủng tộc, Thiên Nguyệt Hồ tộc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tam đại gia tộc đế giả, trên mặt mang theo vẻ bất tức. Ta tiến đến thương lượng, mà Thiên Nguyệt Hồ tộc lại ám chỉ chúng ta giao ra thao thiết, cả kiện sự tình đều là thao thiết gây nên tới. Đây chính là ba cấp ngươi vị một mực che trở thao thiết từ. Bát Minh Huyền Tiêu nhũ nhũ mây lại nâng lên hai mắt cùng đối chọi gay gắt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta giao ra thao thiết liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề hả? Thiên Nguyệt Hồ tộc vì sao dám như vậy khinh thị ta nhân tộc, truy tìm nguyên nhân còn không phải ta nhân tộc quá yếu? Chỉ cần ta nhân tộc nhỏ yếu một ngày, liền sẽ không ngừng có đại tộc tới áp bách chúng ta, hôm nay là thao thiết, ngày mai liền sẽ là người ta. Chẳng lẽ hôm nay Thiên Nguyệt Hồ tộc để chúng ta sáu người tự sát ở đây, nhân tộc mới có đường sống, chúng ta cũng tự sát nơi này ư? Thân Tuấn Đế giả thở dài, nhỏ yếu là chúng ta có thể tùy tiện thay đổi sao? Thiên Nguyệt Hồ tộc đứng hàng vạn tộc, bảng thứ 85 vị, trong tộc đế giả số lượng ít nhất cũng có 30 vị trở lên. Thậm chí, đế giả cùng đế giả ở giữa cũng có khoảng cách, chúng ta không thể nào là Thiên Nguyệt Hồ tộc đối thủ, cùng để nhân tộc vô cớ bị nạn, không bằng để Lăng Thanh Tuyết cùng Ngô Lương rời khỏi nhân tộc. Như vậy, Thiên Nguyệt Hồ tộc cũng sẽ không lại đem lực chú ý đặt ở ta nhân tộc trên mình, đây là hiện tại biện pháp tốt nhất. Một gia đế giả một Huyền băng hơi hơi lắc đầu, cũng không đồng ý đề nghị này. Thao thiết là ta nhân tộc gần nhất mấy ngàn năm qua duy nhất có khả năng trở thành nhân tộc người dẫn dắt thiên điều, tổn thất thao thiết, chúng ta nhân tộc chỉ sẽ không ngừng đi xuống dốc. Dựa loại phương thức này trộm được hòa bình, có ý nghĩa thực tế gì ạ? Chúng ta nhân tộc chẳng lẽ vẫn muốn gì cứ lấy, bị ngoại tộc khắc bách. Doanh đế sau khi chết, vạn tộc làm phòng ngừa lại gia vị thứ hai doanh đế, gần như đoạn tuyệt doanh đế tất cả huyết mạch, nhân tộc thực lực tổng hợp như vỡ đêm miệng cống phi tốc hạ xuống. Cho đến ngày nay đều đã xuống đến hơn 3000 vị, thậm chí còn tại không ngừng hạ xuống. Không chỉ là tam đại gia tộc đế giả sớm đã nhẫn nhịn không được loại quốc độc này, thần thuận đế giả cùng minh ám đế giả giống như vậy. Chương 305, 6 đế hội nghị. Thần điện, chương 305, 6 đế hội nghị. Thần điện. Ngồi ở một góc lý truyền chung cười nhạt một tiếng. Ta đã sớm nói, thao thiết liền là một cái tai họa. Nếu các ngươi nghe theo kế hoạch của ta, chúng ta nhân tộc có thể lại đến một bậc thang. Nào có hôm nay phiền ái. Bác Minh Huyền Tiêu không vui liếc mắt nhìn hắn, ta không muốn tại hôm nay cùng ngươi ra tay đánh nhau, ngươi không lời nói có thể lựa chọn ý miệng. Lý Truyền Trung Vị này Đế giả sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, không chỉ thọ nguyên không nhiều, thực lực từ lâu hạ xuống đến Đế giả bên trong cấp thấp nhất cấp độ, cũng liền bởi vì đẳng cấp đạt tới Đế giả mới có tư cách ngồi tại nơi này. Minh Ám Đế giả dựa vào phía sau một chút, dù vẫn nhàn nhìn về phía người khác. Hôm nay hội nghị không phải tới nói những cái này không có ý nghĩa lời nói. Chúng ta bây giờ cần một cái thiết thực đáng tin phương án, là lựa chọn đánh lại, vẫn là lựa chọn vùng tha thao thiết, hôm nay nhất định cần cần có một cái lựa chọn. Lý Truyền trung chế nhạo một tiếng, đánh lại. Chúng ta nhân tộc có năng lực cùng tiên nguyệt hồ tộc đấu ư? Doanh đế phía trước nhân tộc cũng không ai dám tin chúng ta cũng có thể đứng hàng vạn tộc bảng trước mười, có thể doanh đế còn không phải làm đến, ngươi sợ chết không đại biểu người trong thiên hạ đều giống như ngươi." Liêu Thừa Uyên nhàn nhạt nói. "Được, các ngươi cao thượng, các vị so doanh đế, 6 vị đế giả đánh hơn 30 vị đế giả cũng có thể đánh ra thắng trận." Để nhân tộc trở lại đỉnh phong, nếu các ngươi có thể làm được, lão phu cũng nguyện ý lấy mạng đi cùng các ngươi liều. Không khí lập tức vi diệu, một loại mâu thuẫn tâm lý xuất hiện tại trong lòng của mỗi người. Thao thiết đối với nhân tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng Thiên Nguyệt Hồ tộc thực lực cũng không phải nhân tộc có thể khiêu chiến. Vô luận cái nào lựa chọn đều để người làm khó. Gặp cái này, Bác Minh Huyền Tiêu trực tiếp đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Ta nhân tộc muốn cường đại, nhất định cần muốn xuất hiện một vị cường giả chân chính, lại là tại đế cấp bên trong cũng là vô địch, một điểm này trước mắt chỉ có Thao Thiết mới có khả năng làm đến. Thiên Nguyệt Hồ Tộc muốn đoạt lấy Thao Thiết liền có nguyên nhân này, thậm chí chủng tộc khác cũng khả năng có ý nghĩ này, thậm chí đã trải qua bắt đầu hành động. Ta nhân tộc chính xác không phải Thiên Nguyệt Hồ Tộc đối thủ, nhưng nếu là Thao Thiết có thể tại chúng ta nhân tộc bị Thiên Nguyệt Hồ Tộc hủy diệt phía trước đạt tới tình trạng này đây. Nghe nói như thế, Thần Thuẫn Đế giả cùng Minh Ám Đế giả đều có chút vô pháp tin, ngươi loại này suy đoán không khỏi quá mức phù phiếm. Chúng ta những người này cái nào không phải mấy trăm năm mới thành đế, Thao Thiết chẳng lẽ còn có thể tại trong vòng mười năm thành đế ư? Không sai, Thao Thiết tốc độ đột phá chính xác nhanh, nhưng cũng không nhanh đến chỉ là mấy năm ở giữa theo vương gia trực tiếp đạt tới vô địch đế giả. Bác Minh Huyền Tiêu cười nhạt một tiếng. Vì sao không có khả năng? Thao Thiết theo nhất giai cho tới bây giờ vương giai trung kỳ chỉ dùng thời gian một năm, ta dám khẳng định thêm một năm nữa Thao Thiết tuyệt đối có thể đột phá hoàng cấp. Chỉ cần Thao Thiết bảo trì loại này tốc độ đột phá, trong vòng mười năm có cực lớn khả năng đạt tới nhất lưu đế giả thực lực. Đến lúc đó cho dù là Thiên Nguyệt Hồ tộc muốn cùng Thao Thiết làm địch cũng cần cân nhắc một chút. Mọi người bắt đầu mặt lộ vẻ suy tư. Lý Truyền Trung cũng là nhíu chặt lông mày, ngươi toàn bộ đều là giả thiết, không có bất kỳ căn cứ. Vẹn vẹn mấy câu liền muốn để chúng ta cả nhân tộc làm hắn tùy tạc hư. Thần Thuận Đế giả đồng dạng thở dài, chính xác như vậy. Tiền đặt cược này chúng ta nhân tộc không chịu được nổi. Sắc mặt Bắc Minh Huyền Tiêu hơi chìm. 2 năm. Trong vòng 2 năm thao thiết nếu như có thể lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc, vậy liền chứng minh hắn nắm giữ loại tiềm lực này, nếu hắn không đạt được yêu cầu của chúng ta, cũng liền chứng minh hắn không đáng đến chúng ta làm hắn trả giá, đến lúc đó lại buông tha cũng không tính là mượn. So với cùng tiên nguyệt hồ tộc cùng chết, hoặc là trực tiếp buông tha thao thiết. Bắc Minh Huyền Tiêu cho nói ra cái phương án này quả thật không tệ. Chỉ cần thao thiết có thể chứng minh tiềm lực của mình, vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền nguyện ý vì thao thiết tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thao thiết nếu là có thể đạt tới doanh đế độ cao, nhân tộc hương thịnh cũng không xa nếu thao thiết không phải bọn hắn chờ người cái này nhân tộc liền cần chờ đợi một vị tiêu hùng xuất hiện biểu quyết ta đây là hiện tại lựa chọn tốt nhất liêu thừa uyên nhàn nhạt mở miệng trải qua một chút suy nghĩ mọi người đều là đưa ra thái độ của mình trừ lý truyền trung bên ngoài mà khác năm vị đế giả đều là đồng ý cái phương án này mà lý truyền trung thì là không làm ra bất luận cái gì thái độ nếu như thế mỗi người an bài xong xuôi a mau chóng phái binh tiến về biên cảnh ngăn cản tử tinh tộc cùng viêm ma tộc tiến công thời gian hai năm chẳng mấy chốc sẽ đi qua đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu về đến nhà Nô Lương đem gặp sự tình cùng Lăng Thanh Tuyết nói một lần. Hắn muốn biết cái gọi là tử thần là có hay không chính là thần. Lăng Thanh Tuyết mấp máy môi, thần linh là nhất định tồn tại, ta ở kiếp trước liền là chết tại đăng thần dưới thiên kiếp, nhưng ám ảnh hiến tế sinh mệnh triệu hoán tử thần cũng không phải thật sự là thần. Nô Lương gãi gãi đầu, đây là ý gì, chẳng lẽ còn có giả thần ư? Lăng Thanh Tuyết cười cười, dùng nguyên tố chi lực ngưng tụ ra một cái quả cầu. Nếu chúng ta ở tại thế giới là quả này bóng, vậy cái này quả bóng bên ngoài liền là cảng tiềm cao đẳng thần giới. Chân chính thần linh sẽ không nhàn chán đến đem lực lượng của mình ban cho một cái đề cấp sinh mệnh. Ám ảnh chỗ triệu hoán tử thần đồng dạng là chúng ta cái thế giới này sinh mệnh, cũng coi là một cái tự khoe là thần tự đại gia hỏa mà thôi. Lô Lương lập tức minh bạch một chút, ý của ngươi là có người cảm thấy chính mình là thần, cũng làm ra một chút tự nhận làm là thần tích sự tình, hiện lộ rõ ràng chính mình bị cách. Không sai, thành tựu thần giai cực kỳ khó khăn, trăm vạn đế giả đều khó có một cái trở thành thần giai tồn tại, cũng vì như vậy, cũng có một số người cho rằng thần giai là giả, đế cấp liền là võ đạo điểm cuối cùng. Tại năm tháng rất dài diễn biến phía dưới, xuất hiện một tổ chức, cái tổ chức kia tự xưng thần điện, người thần điện đều làm thần, làm phàm gian chi thần. Bọn hắn tích lũy tín đồ, Thu hoạch cái gọi là tín ngưỡng chi lực, nhưng trên thực tế cũng là tại rút ra những người kia lực lượng, tăng lên bản thân. Đây chính là dùng thần làm tên, dùng ma làm đi. Nô lương nghĩ đến ám ảnh hoàng gia kết quả, hắn thông qua hiến tế, thu được vị kia cái gọi tử thần lực lượng, nhưng tại cuối cùng cũng bị rút lấy hết thảy. Liên như cùng ở tại tiến hành một tràng giao dịch, cắt đứt huyết nhục của mình, đổi lấy cái kia một điểm bé nhỏ lực lượng. Nô lương sờ lên cảm, tiểu tuyết tuyết thần điện rất mạnh ư? Như... Ngạnh, tự nhiên là rất mạnh, trong thần điện tất cả cái gọi là thần linh đều là cực kỳ cường đại một nhóm đế giả. Trong đó thậm chí có một chút là trong vạn tộc người, coi như là ở kiếp trước ta cũng cực kỳ khó địch nổi thần điện. Vừa ngoại chiến trường liền như Lăng Thanh Tuyết nói như vậy, không giới hạn. Bao la địa phương bên trên, có khả năng diễn biến cách cục cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ngồi tại tầng thứ nhất người cho rằng vạn tộc bảng thứ nhất liền là trên chiến trường vực ngoại thứ nhất, mà ngồi ở tầng thứ hai người cho rằng, cho dù là vạn tộc bảng thứ nhất chủng tộc cũng tuyệt không phải thần điện đối thủ. Mà ngồi ở đỉnh cao nhất người lại tại dùng một loại coi thường chúng sinh ánh mắt nhìn cái thế giới này. Phiến đại địa này, nô lương còn đi qua chỉ là một tí, còn không thấy rõ cái thế giới này chân diện mục. Đây là cường giả phải qua đường, một mực đi lên phía trước, phía trước liền là bị ngạn. Chương 306, gặp mặt Bắc Minh Huyền Tiêu. Biên cảnh tham chiến, chương 306, gặp mặt Bắc Minh Huyền Tiêu. Biên cảnh tham chiến. Một đạo không gian gợn sóng nhộn nhạo lên. Sau một khắc, đang cùng Lăng Thanh Tuyết nói chuyện với nhau Ngô Lương nháy mắt biến mất tại chỗ. Qua trong giây lát xuất hiện tại một cái mười phần xưa cũ trong phòng, trước mặt ngồi một vị lão giả. Có thể nắm giữ cao minh như thế không gian năng lực, không cần nghĩ cũng biết thân phận của đối phương, chính là Bắc Minh Huyền Tiêu. Ngô Lương hơi hơi không ngời, gặp qua Bắc Minh đế giả. Bắc Minh Huyền Tiêu mỉm cười ra hiệu hắn ngồi xuống. đây là chúng ta lần đầu tiên đúng nghĩa gặp mặt, nhưng ta tiếp xuống muốn cùng ngươi nói cũng không phải một tin tốt tốt. nô lương là người, theo đó rất nhanh hiểu rõ ra là thiên nguyệt hồ tộc sự tình a. Bác minh huyền tiêu khẽ mướt cảm, không sai, thời gian không lâu trước hồ ngọc ly tới ta nhân tộc cương vực, đồng thời để mắt tới ngươi, ta kỳ thực liền đã có suy đoán, nhưng không nghĩ tới động tác của bọn hắn sẽ như cái này nhanh. nô lương cũng không dự định che lấp, cho nên cũng liền dự định nói thẳng. thiên nguyệt hồ tộc nắm giữ trong tay một bộ đế cấp thao thiết thi quất, tôn này thao thiết chết đi nhiều năm, nhưng lực lượng vẫn như cũ cường hành. Hồ Ngộ Ly còn tìm ta mới đầu là nếu muốn cùng ta kết hợp sinh ra dòng dõi, nhưng ta không nguyện chịu nàng ngăn cản, cho nên cự tuyệt. Bác Minh Đế giả nếu là muốn nhân tộc ổn định cùng ta phân rõ giới hạn, có thể trực tiếp tuyên bố thông cáo, không cần lo lắng cho ta sẽ tương lai sẽ trả thù nhân tộc. Chút chuyện này để ý đến ta vẫn là minh bình. Nô lương nói lời này lúc rất bình tĩnh, lại trên mặt còn mang theo nụ cười nhạt nhạt, trọn vẹn không có e ngại Thiên Nguyệt hồ Tộc ý tứ. Trên thực tế, hắn cũng muốn nhìn một chút, dưới loại tình huống này, Thiên Nguyệt Hổ Tộc có thể đem hắn bước đến cái tình trạng gì, cùng một tôn hung thú thao thiết làm địch lại có thể từng nghĩ tới. Bắc Minh Huyền Tiêu nhịn không được cười lên. Ngươi rất có ý tứ, bất quá ngươi đoản sai, chúng ta cũng không đồng thang ngươi. Chúng ta Tam đại gia tộc đế giả đều rất rõ ràng ngươi đối nhân tộc ý nghĩa, cho nên cùng cái khác mấy vị đế giả quyết định ước định, chúng ta cả nhân tộc sẽ bảo đảm ngươi 2 năm. Trong vòng 2 năm chỉ cần ngươi có thể nắm giữ thôn vệ pháp tắc, lại chiến lược sánh vai bình thường nhất đế giả, vậy chúng ta nhân tộc đem toàn lực nâng lên ngươi, thẳng đến ngươi trở thành vô địch cấp độ đế giả. Lô Lương trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, các ngươi cược lớn như vậy, không sợ ta tiệm lực không đủ dùng đạt tới tình trạng này ư? Bác Minh huyền tiêu thở dài, hai đầu lông mày mang theo một vòng vẻ u sầu. Không đánh cược không được a nhân tộc suy yếu lâu ngày quá lâu đã từng cũng đắc tội qua một chút chủng tộc một hai vị phổ thông đế giả không cải biến được quá lớn thế cục chỉ có đến gần vô địch đế giả mới có thể dẫn dắt một chủng tộc đạt tới hương thịnh độ cao mới có thể để cho cả nhân tộc không cần lại nhìn bất luận người nào sát mặt liền như là ngày trước doanh đế đồng dạng chúng ta lần này tuân theo thiên nguyệt hồ tộc dâm uy đem ngươi giao ra tiếp một lần liền có thể là chủng tộc khác tới áp bách chúng ta loại này tình cảnh một ngày không thay đổi chúng ta liền cần làm một ngày sâu kiến bắc minh huyền tiêu ánh mắt rơi vào nô lương trên mình trong mắt mang theo chờ mong ánh sáng chúng ta sớm đã hiểu ngươi tất cả tin tức, vô cùng rõ ràng tính cách của ngươi, ngươi không phải người, nhưng ngươi sinh ở đại hạ, đồng dạng có một khỏa đại hạ tâm, huyết mạch của ngươi có lẽ thích giết chóc, nhưng ý chí của ngươi cũng không phải là không thể khống chế lực lượng huyết mạch, có lẽ ngươi chính là từ trước tới nay đầu thứ nhất có thể tự chủ khống chế thao thiết huyết mạch thao thiết. nghe vậy, lỗ lương trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. đế giả nói hình như có chút mâu thuẫn à, thao thiết đều có thể khống chế thao thiết huyết mạch, nếu là thao thiết đều không thể khống chế thao thiết huyết mạch, vậy còn có người nào có thể khống chế? bắc minh huyền tiêu lắc đầu. Thao Thiết huyết mạch tần chứa vô hạn vĩ lực, cất giấu trong đó có thể thôn vệ hết thể lực lượng, liền sinh mệnh ý thức đều có thể thôn vệ. Nếu lực lượng không còn bị chính mình chỗ trọn vẹn không chế, mà là chính mình bị lực lượng không chế, ngươi cảm thấy ai mới là chủ nhân? Nô lương hít sâu một hơi, đồng thời cũng theo Bắc Minh Huyền Tiêu trong lời nói nghe được một chút hàm nghĩa. Thao Thiết làm hung thú, cũng không phải là Thao Thiết sinh ra liền vô cùng hung ác, mà là Thao Thiết lực lượng huyết mạch tại quấy phá, hóa thành hung thú Thao Thiết, là bị bên trong huyết mạch mặt tối thúc giục, đi hủy diệt thế giới, hủy diệt hết thảy, cuối cùng bị trở thành lực lượng nô buộc, mất đi bản thân. Đây chính là hung thú thao thiết, phạm phải vô tận sát nhiệt thao thiết. Bác Minh Huyền Tiêu theo đó tiếp tục mở miệng. Ta là nói tới không nhất định chọn vẹn chính xác, nhưng cũng là trên chiến trường vượt ngoại dài đang đang thời gian bên trong tổng kết mà ra. Thao thiết một khi chọn vẹn lâm vào tối tăm, bị trong huyết mạch mặt tối thôn vẹn ý thức, liền sẽ chọn vẹn hóa thành hung thú, thôn vẹn hết thảy, hủy diệt hết thảy. Nhưng thượng cổ thời kỳ xuất hiện tất cả thao thiết, cơ hồ đều là vừa mới nợ liền đã triệt để hóa thành hung thú, chỉ có ngươi là khác biệt. Bởi vậy chúng ta mới đưa tiền đặt cược rơi vào trên người ngươi. Liên cược ngươi không phải bình thường thao thiết, cược ngươi sẽ không hóa thành hung thú một tôn không bị mặt tối chỗ không chế thao thiết, tiềm lực lớn bao nhiêu không người nào có thể dự liệu, người có năng lực để nhân tộc theo người người có thể lớn, đến sừng sững trên chiến trường. Lôi Lương thần sắc khuôn mặt có chút động, "Đa tạ tín nhiệm, ta định không phụ sự mong đợi của mọi người." Bác Minh Huyền Tiêu cười cười, "Chính như ta ban đầu nói, chúng ta đều là đại hạ người, có nghĩa vụ để đại hạ hưng thịnh, lúc trước doanh đế có thể làm được, chúng ta thế hệ này người đồng dạng có thể làm được. Ở trên con đường này, trung quy là cần phải có dòng người máu chảy nước mắt." Nên nói, "Ta đều đã nói cho ngươi biết, trước mắt tử tinh tộc cùng viêm ma tộc ngay tại tiến công ta nhân tộc biên cảnh." Ta quyết định cho ngươi đi qua tham chiến. Coi như phía dưới loại này mà sát mà nói, đế cấp cường giả không thể lại xuất thủ, một khi đến phát sinh đế chiến, vậy liền thật đến muốn quyết định nhân tộc tồn vong thời điểm. Ngươi hiện tại muốn làm, liền là mau chóng tăng thực lực lên, cảm nộ ra thao thiết trong huyết mạch thôn vệ phát tắc, từ đó làm cho cả nhân tộc kiên định không thay đổi lựa chọn ngươi, ủng hộ ngươi. nô lương gật đầu một cái, tốt, ta hiểu được, ta sẽ mau chóng đi bên cạnh tham chiến. Rất nhanh hắn liền bị Bác Minh Huyền Tiêu đưa trở về. Đơn giản giải thích một chút, Lăng Thanh Tuyết cũng biết đầu đuôi sự tình. Nguyên bản còn muốn toàn lực bế quan đột phá vương giai, hiện tại xem ra là muốn thay đổi kế hoạch. Ta nhìn ngươi hình như vô dụng nguyên tố chi linh đến để thăng đẳng cấp, là có vấn đề gì ư?" Ngô Lương Hiếu kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết lấy ra hai cái hình thái khác nhau nguyên tố chi linh. Ta cũng muốn trực tiếp hấp thu nguyên tố chi linh, nhưng ta không phải là vạn linh tộc, không có vạn linh tộc huyết mạch, hấp thu đến 20 loại nguyên tố chi linh lúc luyện hóa độ khó trực tiếp tiêu thăng. Bây giờ muốn tiếp tục luyện hóa, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn, bất quá ta vẫn là có thể bảo đảm trong vòng 1 tháng thuận lợi đột phá vương giai. Cái phiền toái này mấy ngày trước quả thật làm cho nàng có chút buồn dầu, nhưng theo lấy nàng và Ngô Lương quan hệ phát triển thêm một bước. Năng lượng nô lương huyết mạch cộng hưởng năng lực có khả năng không chế thôn vệ thiên phú không nhỏ tăng lên, tốc độ tu luyện cũng bởi vậy thu được tăng thêm. Tại có đầy đủ linh thạch cung ứng phía dưới, một tháng đầy đủ nàng thành công đột phá vương giai cấp độ, mà đạt tới hoàng cấp nô lương, sợ là có thể cùng hoàng cấp đỉnh phong cường giả cân bằng, không sợ đế cấp phía dưới tất cả người. Chương 307, Ngọc Thành Quan. Nô lương đến, chương 307, Ngọc Thành Quan. Nô lương đến. Nhân tộc cương vực biên cảnh, Ngọc Thành Quan. Ngọc Thành Quan chính là nhân tộc xây dựng một cái cửa lớn quân ải, mục đích là chống cự tới từ tự tinh tộc xâm chiếm giờ phút này, chấn thủ người ngọc thành quan liền là bắc minh yến tiểu thúc, bắc minh hồng, vương giai trung kỳ đẳng cấp, chọn vẹn có đầy đủ thực lực chấn thủ nơi này. nhìn quan ngoại đầy đất bừa bộn, mọi người thần sắc trang nghiêm. tử tinh tộc đã phát động qua không ít lần tiến công, nhưng bởi vì tử tinh tộc nắm giữ thiên tinh dưỡng lại năng lực, dẫn đến nhân tộc đại quân cũng không thể nhanh chóng lại hữu hiệu chém giết đối phương. nhiều khi, tử tinh tộc đều có thể mượn cái thiên phú này, trốn đến một mạng, nhưng không ít nhân tộc liền không vẫn tốt như vậy. quan ngoại không khí huyên náo, hiển nhiên là tử tinh tộc lại bắt đầu làm khó dễ. bắc minh hồng phất phất tay, ra hiệu mọi người nên chiến. Không thể để Tử Tinh tộc vượt qua Ngọc Thành Quan một bước, tất cả vương giai trở lên thần sư bố trí linh trận, đem nó ngăn cản tại Ngọc Thành Quan ngoài 10 dặm. Tuân mệnh, tướng quân. Đại lượng thần sư bắt đầu bố trí trận pháp, trong đó dùng khốn địch cùng thay đổi địa hình trận pháp lại nhiều. Tử Tinh tộc bị đánh nát sau nếu rơi vào trong trận pháp, cho dù có thể khôi phục, cũng sẽ nhận trận pháp hạn chế. Nhân tộc chiếm cứ địa hình ưu thế, tự nhiên có thể dùng ưu thế này giảm thiểu thành viên thương vong. Thủ thành mới là mục đích của bọn hắn, mà không giết người. Đại lượng thân ảnh màu tím rơi xuống, lấp nhá liếc nhít, số lượng tối thiểu mấy vạn đông đúc, trong đó đa số thất bát giai. Vương Gai trở lên cũng nắm chắc mười đông đúc, xem như một nguồn sức mạnh không yếu. Đứng ở tử tinh tộc phía trước nhất người, ánh mắt lạnh giá, khoe miệng mang theo một vòng treo tức. Chính là lúc trước Ngô Lương giết chết Tử Vũ Huyên ca ca Tử Lang Xuyên cũng là tại chợ đen treo thưởng hắn người. Chớ nhìn hắn đẳng cấp chỉ có hoàng cấp sơ kỳ, nhưng đứng hàng phong vân bảng vị trí của ấy, chiến lực không kém cỏi chút nào hoàng cấp trung kỳ. Bác Minh Hồng Liếc nhìn chính mình phó tướng, quyền chỉ huy tạm giao cho ngươi, ta đi đẩy lùi Tử Lang Xuyên. Đem quân vụ tất cần thận. Phó tướng chặn lại nói, hai quân giao chiến, chỉ cần có thể nhanh bại đối phương chủ tướng, cái kia đại chiến thế cục liền có thể nắm trong tay. Bắc Minh Hồng đánh liền là cái chủ ý này. Gia Gia nói Ngô Lương rất nhanh sẽ tới giúp ta, chỉ cần ta lại thủ mấy ngày liền có thể chờ hắn đến, đến lúc đó ta cần gì lại thủ, trực tiếp giết vào tử tinh tộc lãnh địa cũng là có thể. Hắn đối Ngô Lương thực lực rất là tín nhiệm, đây chính là tại Vương Gai sơ kỳ liền có thể đánh bại Thương Hạ Nguyệt, Vương Gai trung kỳ lại chém giết ám ảnh hoàng giả nam nhân. Hơn nữa giờ phút này vẫn như cũ ở vào Ngô Lương cao tốc đột phá thời điểm, thực lực còn có thể lại tăng lên nữa. Cả hai rất nhanh giao thủ, hoàng cấp uy thế nhộn náo lên. Bắc Minh Hồng tay cầm một cái huyền kim trường kiếm, ma tử lăng xuyên thì là nắm lấy một cây tử tinh biến thành trường thương. Tử tinh tộc thân thể liền là tốt nhất vũ khí, cho dù phá toái cũng có thể lần nữa ngưng kết, lại có thể tùy ý biến ảo hình thái, là thích hợp nhất tử tinh tộc vũ khí. Lại tử tinh tộc càng là khai sáng một loại chiến pháp, chuyên vị tử tinh tộc người chiến pháp, uy năng mười phần không tệ. Đối mặt tử Lang xuyên, cho dù là bác Minh Hồng đều không dám kinh thường. Một vòng màu tím núi thương đâm ra, như một đầu màu tím thần long, trong không khí như có tiếng long âm. Bác Minh Hồng hít sâu một hơi, triệu hồi ra chính mình canh kim côn bằng, vô số canh kim trường kiếm hóa thành một đạo kiếm trận cùng chém giết. Đinh đinh đang đang, chói hai tiếng nổ đùng đùng trên không vang lên, nhắc lên khí lãng trùng điệp hơn mười dặm. Tử Lăng xuyên cầm thương nhìn xem Bắc Minh Hồng, khoẹt miệng mang theo một vòng niệm ai. Bắc Minh Hồng, các ngươi nhân tộc đắc tội không nên đắc tội người, cách hủy diệt đã không xa, loại này dây rùa không có chút ý nghĩa nào, sớm một chút đầu hàng nói không chắc còn có thể bảo lưu ngươi nhân tộc huyết mạch, bằng không nhân tộc có lẽ ngay tại trên chiến trường vực ngoại diệt chủng. Sắc mặt Bắc Minh Hồng lạnh xuống, chuyện cười, ngươi tử tinh tộc thực lực có thể không bằng ta nhân tộc, đế giả số lượng cũng không bằng ta nhân tộc, bằng ngươi cũng có tư cách nói lời này. Tử Lang xuyên nít miệng, theo đó trên mình nhóm lên ngọn lửa, một cỗ ngọn lửa màu tím hóa thành một bộ hoa lệ chiến rác mặc ở trên người hắn cái này cũng không là linh khí mà là một loại võ học cao thâm lại không phải tử tinh nắm giữ võ học Bác minh hồng con ngươi co rụt lại tử viêm chiến giáp tử viêm tộc cùng ngươi tử tinh tộc liên thủ Thử lăng xuyên cười nhạt một tiếng đáy mắt mang theo vẻ tự tin trực tiếp nói cho ngươi cũng không sao ta cùng tử viêm tộc đích hệ huyết mạch tiểu thư tử viêm vân thư đã đính hôn đạo này võ học liền là tử viêm tộc đưa cho ta giải quyết tốt đẹp ta tử tinh tộc nụ thân cường độ không được nhược điểm rất nhanh hai chúng ta tộc hội hợp lại vạn tộc bảng bài danh nháy mắt siêu việt ngươi nhân tộc thậm chí siêu việt viêm ma tộc các ngươi nhân tộc mảng lớn cương vực hai chúng ta tộc liền nhận Trường thương màu tím vũ động, mũi thương đâm thẳng mặt Bắc Minh Hồng, cuốn lên tử viêm cương phong như là vòi rồng to lớn. Bắc Minh Hồng nhũ nhữ mày lại, thân thể trốn vào hư không tường kép bên trong, cũng nháy mắt chém ra một kiếm không gian kiếm chạm. Xé trời âm hưởng lên, Trường thương bị chém đứt, nhưng lại nháy mắt ngừng kết mà ra, kiếm khí chạm kích tại trên tử viêm chiến giáp, nhưng lại chưa đem chi chẳng phá, có thể thấy được nó lực phòng ngự. Tử Lăng Xuyên vừa ý cười một tiếng, đúng là có cái này tử viêm chiến giáp, hắn có thể danh liệt phong vân bảng thứ một nghìn. đây chính là thực sự vinh dự. Liên đệ ngươi nhìn ta một chút phong vân bảng thiên tài cường đại a. Tử Lăng xuyên nắm lấy trường thương hướng về Bắc Minh Hồng mà tới, xuất thủ thời điểm trường thương hóa thành một cái mũi nhọn, chỉ là đâm ra một kích, liền đem canh kim kiếm trận cho đâm rách, kèm thêm lấy đẩy lui canh kim côn bằng vài trăm mét. Bắc Minh Hồng lập tức giận không nhịn nổi, nhưng sau lưng một đạo Tử Hiến Quyền ảnh hướng hắn đánh tới, để hắn kinh hãi vô cùng, liên tiếp dùng kiếm ngăn ngăn, vậy mới đem ngăn lại. Đây chính là các ngươi Tử Viêm tộc phong cách hành sự, sau lưng đánh lén. Một đạo như là hỏa diễm màu tím thân ảnh đi ra, người này tên gọi Tử Viêm Vũ, hoàng cấp sơ kỳ đẳng cấp. Trên thực lực không bằng Bắc Minh Hồng cùng Tử Lang Xuyên, nhưng là Tử Viêm Vân thư thân đệ đệ, cũng liền là Tử Lang Xuyên tiểu cứu tử. Chỉ cần có thể bắt lại Ngọc Thành Quan, từ nay về sau tiến quân thần tốc, các ngươi nhân tộc cương vực chính là của chúng ta, ai cùng ngươi thuyết giáo nghĩa đây? Tử Viêm vũ cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tử Viêm vũ cùng Tử Lang Xuyên liền đồng thời xuất thủ, cùng nhau hướng về Bắc Minh Hồng đánh tới. Và anh, một đạo lôi mang từ xa xa đánh tới, theo đó mà đến còn có một cỗ khiến người ta run sợ khủng bố bĩ áp. Tử Lang Xuyên hơi sững sờ, Ngọc Thanh Quan có lẽ chỉ có Bắc Minh Hồng một người là hoàng cấp mới đúng, chẳng lẽ nhân tộc còn có cường giả tiếp viện? đạo sấm kia mang dã tại ngực tử viêm vũ bên trên, ngáy mắt đem nó đánh bay mấy ngàn thước, thậm chí ngay cả trên người hắn tử viêm đều đánh tan không ít. Nô lương thân ảnh theo trong lôi đình đi ra, một cỗ mênh mông khí huyết uy lực nở rộ, đúng là không kém chút nào tử lăng xuyên nửa phần. Nhìn thấy người tới, trong mắt tử lăng xuyên hiện lên hận ý. Nô lương là ngươi, ngươi giết muội muội ta, lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta, thật là tự tìm cái chết ta. Nô lương biết miệng, muội muội ngươi bị ta một bàn tay liền đấm nát, hy vọng ngươi không muốn giống như nàng. Phế vật. Chương ba chém giết tử lăng xuyên. Phong vân bảng hiện, chương ba chém giết tử lăng xuyên. Phong Vân Bảng hiện, Ngô Lương nhìn về phía Bắc Minh Hồng, ta tới không muộn a? Bắc Minh Hồng cười lớn, đáy mắt tràn ngập chiến ý. Tất nhiên không muộn, chém giết hai người bọn họ ở đây, đó mới là có thể nhất tăng lên quân tâm phương pháp. Không có vấn đề, hôm nay bọn hắn chạy không thoát. Ngô Lương hóa thành thao thiết bản thể, ngũ đại lĩnh vực trôi nổi tại quanh thân hắn, uy áp khủng bố nở rộ. Rõ ràng chỉ là vương giai trung kỳ, nhưng uy thế lại ngay cả hoàng cấp trung kỳ cũng khó có thể bằng được. Quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Từ Lăng xuyên cắn chặt răng, dưới chân tăng tốc độ liền hướng về Ngô Lương xông tới ra ngoài. Hắn là Phong Vân Bảng cường giả. Ngô Lương lại mạnh cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ta đã giải quyết tự tinh tộc nhược điểm lớn nhất, giờ phút này ta lại không thiếu hụt, ngươi nhất định bại vào trong tay của ta. Một đạo trọng quyền hướng về Ngô Lương đập xuống, một quyền này trực tiếp đánh ra âm bạo thành, càng đã bao hàm tử lăng xuyên đối Ngô Lương ẩn ý. Thế thế, Ngô Lương bật hết hỏa lực, bạo quân tư thế mở ra, thân thể trọng lượng như là một quả tinh thần nặng nghề. Hắn đồng dạng đánh ra một quyền, cũng là phá thoái hết thể một quyền. Oen, một quyền đánh ra, không có gì không phá. Tử Lăng Xuyên bao trùm tử viêm chiến giáp nắm đấm hiện lên giống như mạng nhện vết nứt, sau đó vỡ thành một chỗ tử tinh ngay tại bị Bắc Minh Hồng cùng Canh Kim côn bằng tiến công Tử Viêm vũ trường lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin cái này sao có thể tộc ta võ học Tử Viêm chiến giáp lực phòng ngự vô địch không có khả năng dễ dàng như thế bị đánh vỡ vậy nhất định là giả Bắc Minh Hồng mạnh mẽ chém xuống một kiếm đem đánh vào trong kiếm trận đây là ta nhân tộc thao thiết đang không ngừng hiện lộ ra tài năng các ngươi Tử Viêm tộc võ học người ngoài không đánh tan được nhưng hắn có thể tuy nói chỉ là muốn khí thế bên trên áp đảo đối phương nhưng Ngô Lương thực lực đạt tới tình trạng này hắn đồng dạng là khiếp sợ liền hắn đều khó mà tùy tiện đánh vỡ Tử Viêm chiến giáp phòng ngự Nô lương lại một kích liền làm đến, thật là không hợp thói thường. Hắn nhưng là nhìn xem Nô lương tiến vào vực ngoại chiến trường, vậy mới bao lâu, Nô lương thực lực vậy mà liền đã siêu việt hắn. Trên mặt đất tử tinh bắt đầu đoàn tụ, cuối cùng lần nữa hóa thành tử lăng xuyên giáng dấp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nô lương, đây tuyệt đối không phải lực lượng của ngươi, cho dù là thao thiết cũng không nên như vậy biến thái. Nô lương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thần sắc khinh thường. Ngũ chuẩn, đừng có dùng ngươi vô chi kiến thức tới phỏng ta, dạng này ta sẽ cảm giác được bị vũ đủ. Sau một khắc, Nô lương giống như lôi đình sện qua chân trời, ngáy mắt xuất hiện tại tử lăng xuyên trước mặt lại làm một quyền đánh ra, Tử Lăng Xuyên lần nữa nát một chỗ. Liên điểm ấy lực phòng ngự còn không bằng một nửa của hắn Cao, liền này cũng xứng đáng phòng ngự vô địch. Quả thực một cười, nếu như cái này gọi phòng ngự vô địch, vậy hắn tính toán cái gì, quang ảnh tộc quang ám chi thể đầy tính toán là cái gì. Nô Lương lần lượt đem Tử Lăng Xuyên đánh nát, đem hắn điểm này đáng thương tự tin triệt để ép vào trong đụ trận. Vô luận là ai, muốn giết hắn người, hắn đều sẽ chính tay tiễn bọn hắn rời khỏi cái thế giới này, Tử Lăng Xuyên đồng dạng tại trong đó. Hôm nay dĩ nhiên chính là giết hắn thời điểm. Vành, không bố tiếng nổ đùng đoàng vang tận mây xanh. Nô lương móng nuốt miễn cưỡng đem mặt đất đều trụp trầm xuống. Tử Lăng Xuyên đã không biết do nát bao nhiêu lần, thể nội năng lượng hao phí nhiều vô kể. Chờ Nô lương móng nuốt lại một lần nữa rơi xuống, Tử Lăng Xuyên cuối cùng bắt đầu lún cuống. Đừng, ta đầu hàng. Tiến công nhân tộc không phải bản ý của ta, là Thiên Nguyệt hồ tộc ra lệnh à? Tử Lăng Xuyên cầu xin tha thứ. Nô lương nâng lên móng nuốt đem hắn tóm lấy, trong ánh mắt lộ ra lạnh giá. Thiên Nguyệt hồ tộc tổng cộng để cái nào chủng tộc tiến công nhân tộc? Tử Lăng Xuyên nuốt nước miếng một cái. Ta, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cùng nhân tộc tiếp giáp ta Tử Tinh tộc cùng Viêm Ma tộc là nhận được mệnh lệnh. Nô lương lượng viêm mắt xa xa tử viêm vũ, cái kia tử viêm tộc đây. Tử viêm tộc là muốn từ trung phân một chiến canh, cho nên mới chủ động gia nhập vào. Tử viêm tộc vạn tộc bảng bài danh hơi so tử tinh tộc cao một chút, lại cương vực vị trí tại viêm ma tộc phương hướng cũng không trực tiếp cùng nhân tộc tiếp giáp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn muốn từ đó thu lợi tâm tư. Theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc đã bị tiên nguyệt hồ tộc hạ hủy diệt mệnh lệnh, kết quả nhất định là hủy diệt, có thể từ đó thu lợi lời nói, có thể thu được đến đại lượng chỗ tốt, từ đó tăng lên chủng tộc thực lực tổng hợp. Một mặt làm từng bước không thành được đại sự, ăn một miếng không được đại bản tử nhưng người không tiền của bất chính không giàu cũng là đúng. Nô lương đỉnh đầu thôn vệ chi uyên rơi xuống, trực tiếp đem tử lang xuyên nuốt đi vào. Tử lang xuyên gắng sức dây du, đáy mắt tràn đầy hận ý. ngươi nên chết ta, ngươi giết ta, chắc chắn bị tộc ta đế giả chém giết, ngươi nhân tộc tất diệt. Theo lấy một câu cuối cùng di ngôn nói xong, hắn liền triệt để bị thôn vệ. Phong vân bảng gắt cổng tử lang xuyên, tốt. Cũng tại hắn chết mấy mắt, bầu trời hạ xuống một cái tấm bảng, trên đó viết một cái danh tự, chính là Phong vân bảng. Nô lương tại Phong vân bảng bên trên cũng chính xác nhìn thấy thuộc về hồ ngọc ly danh tự, nàng cũng theo nguyên bản bảy vị trực tiếp trèo lên tới 498 vị. Chẳng trách lúc trước nàng nói nàng thực lực không chỉ như thế đây, hiện tại ngược lại hiện ra thực lực chân chính. Mà nguyên bản 1000 tên tử lang xuyên cũng trực tiếp biến thành nô lương. Phong Vân bảng 1000, nhân tộc, nô lương. Phải biết, nhân tộc đã có gần 500 năm không người trèo lên qua Phong Vân bảng. Có thể trèo bảng người, đều đại biểu lấy có cực lớn khả năng tương lai thành tựu đế cấp vị trí. Phong Vân bảng chỉ là xuất hiện mấy hơi thở, nhưng nô lương cũng là kinh ngạc không thôi. Bởi vì, hắn vẫn cho là bảng đơn này liền là một ít rường nhỏ nhảm chán lúc xếp, hoặc là những cái kia đại tộc tử đệ làm hiện lộ rõ ràng chính mình mới làm ra. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, cái này Phong Vân Bảng lại là chân thực tồn tại. Ai làm ra cái này Phong Vân Bảng, Phong Vân Bảng tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Nô Lương cơ cơ đầu, sau đó nhanh chóng hướng về Tử Viêm Vũ giết tới. Chờ giết hắn, lại đi tìm Lăng Thanh Tuyết hỏi một chút liền biết. Hiện tại xem như đang chiến tranh, dù không được hắn hao tốn sức lực. Nếu là bởi vì hao tốn sức lực dẫn đến Tử Viêm Vũ chạy, vậy hắn liền thua thiệt. Đây đều là điểm tiến hóa a. Xa xa Tử Viêm Vũ hít thở chỉ trệ, theo sau hóa thành một đoàn hỏa diễm màu tím phi tốc bỏ chạy. Thậm chí ngay cả bản lĩnh sở trường hỏa độn chi thuật đều dùng đi ra. Nô lương đánh ra một đạo không gian tỏa nhưng chỉ duy trì hai cái hít thở liền biến mất. Có thể điểm ấy thời gian trọn vẹn, đầy đủ canh kim côn bằng thao tác. Côn bằng không gian giảm cầm năng lực có thể so sánh hắn tốt hơn nhiều. Đối phương thế nhưng hoàng cấp côn bằng. Thư không nháy mắt ngưng kết, chính giữa hướng về phương xa bỏ chạy từ viêm vũ như là bị đè xuống phím tạm dừng. Hắn muốn chạy trốn, nhưng trốn không thoát. Nô lương có thể miểu sát tử lang xuyên, cái kia miểu sát hắn thì càng đơn giản. Phải biết hắn có thể kém xa tử lăng xuyên thực lực mạnh. Tại nô lương trước mặt cũng liền là bị dây phấn. Một đạo móng vuốt mạnh mẽ hướng về hắn rơi xuống. Tại hắn không thể tin dưới ánh mắt, hắn ngáy mắt bị đánh vào lòng đất, thể nội xương cốt không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Chờ bị Ngô Lương móc ra ngoài lúc, lại là một hồi dậy đặc nắm đấm giáo dục, bị đánh liền cầu xin tha thứ đều không làm được. Tử Viêm Vũ há miệng phun ra máu tươi, thân thể run không ngừng. Đừng đánh ta, ta Tử Viêm tộc lữ bình, chúng ta đừng đánh, sau đó đều đừng đánh. Chương 309, Phong Vân thần triều. Động thủ không động não, sinh hoạt không phiền não. Chương 309, Phong Vân thần triều. Động thủ không động não, sinh hoạt không phiền não. Đừng đánh ta, ta Tử Viêm tộc lữ binh, chúng ta đừng đánh, sau đó đều đừng đánh. Tử Viêm Vũ cầu khẩn nói, Nô Lương nắm đầu của hắn, tới cái sờ đầu giết. Đã làm sai chuyện, nhưng là muốn trả giá thật lớn, mà các ngươi tử Viêm tộc đại giới là được. Chết. Theo lấy một chữ cuối cùng rơi xuống, đầu của hắn trực tiếp bị bóp nát, thân thể thẳng tắp rơi xuống, sau đó bị thôn phệ không còn một mảnh. Bác Minh Hồng thở ra một hơi, đáy mắt hiện lên ý cười. Quá mạnh, ngươi thật là mạnh biến thái a. Nô Lương nhếch miệng, hiện tại còn không phải nói chuyện phiếm thời điểm, ta đi đem những cái kia tử tinh tộc đại quân giết hết lại trò chuyện. Bác Minh Hồng cười lấy gật đầu. Ngươi đi đi nuốt nhiều một chút, sớm một chút biến đến càng mạnh. Vừa vặn để ta nghỉ ngơi một chút. Có Ngô Lương tại, hắn đều không cần thiết xuất thủ. Vừa vặn Ngô Lương cần thôn vệ đại lượng năng lượng, dứt khoát đem cái này khổ sai sự tình giao cho Ngô Lương đi làm. Những cái kia tử tinh tộc đại quân gặp tử lăng xuyên cùng tử viêm vũ bị xuống đất ăn tỏi rồi, lập tức không có tiếp tục đánh tâm tư, từng cái liều mạng trở về chạy. Các minh đệ có thể chạy một cái là một cái, liền là chết cũng có thể ban thưởng thao thiết. Nhân tộc đại quân còn muốn tiếp tục đuổi giết, lại thấy một đạo lôi đình hướng về phương xa xong tới ra ngoài, khí thế như liên. Lôi lương thân ảnh đứng ở tử tinh tộc đại quân trước mặt, thân thể đỉnh thiên lập địa, vô cùng to lớn, mà trên người hắn tán phát khí huyết uy áp như trọng nhạc nặng nghề, vô số tử tinh tộc bị áp đến nằm trên mặt đất, từng cái đạm phách đều mất, đầy mắt đều là không thể tin. Một người đè ép gần vào người, cái này cờ mở nở quá mức A. quả thực mạnh không giảng đạo lý, liền đại bộ phận vương gia đều khó mà di chuyển. Thao thiết thế nào sẽ mạnh như vậy, cái này trọn vẹn không phù hợp lẽ thường đến cường đại a. Mã, sớm biết thao thiết tại nơi này, chúng ta tại sao muốn đi theo tử lang xuyên tới nơi này chịu chết, đều trách tử lang xuyên, lao tử hận hán. Trên bầu trời một cái thôn phệ chi bên ngưng kết mà ra cường hành vô cùng thôn phệ chi lực bạo phát Tử tinh tộc đại quân tất cả hóa thành dòng thác bị cưỡng ép thôn phệ trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt trận này giết chóc phong bạo cho dù là nhân tộc đại quân đều kinh hãi vô cùng quá tàn bạo liền cực kỳ thao thiết gờm nở chẳng lẽ không nên như vậy à thao thiết liền nên lại hung ác một điểm hiện tại chỉ là ăn bọn hắn mà thôi mà chúng ta thế nhưng chảy rất nhiều máu đây ta nhân tộc muốn đứng lên nhìn chủng tộc khác còn dám hay không tiến công ta nhân tộc cương vực thằng đến tất cả tử tinh tộc đều bị thôn phệ nô lương mới quay trở về ngọc thành quan bên trong. Lần này thôn phệ đại lượng tử tinh tộc, thu được điểm thuộc tính cùng điểm tiến hóa quá nhiều, đầy đủ hắn điểm một đợt kỹ năng. Nếu là chờ hắn lại tiếp tục giết tiếp, điểm kỹ năng đến mát cấp không phải một a. Cần gì hai năm, hắn một tháng liền cho hắn xong tới hoàng cấp, nắm giữ thôn phệ pháp pháp đi. Loé mù ngoại tộc mắt chó. Năng lượng này thật có điểm nhiều, trong cơ thể của ta thế giới rõ ràng đều chật ngập, lại thêm cũng chỉ có thể lựa chọn phát tiết xuất thể bên ngoài. Trừ phi hắn bản thân đẳng cấp hoặc là nội hóa thiên địa kỹ năng đẳng cấp thăng cấp, mới có thể tiếp nhận càng nhiều năng lượng. Hắn vẫn là lần đầu reset nhiều như vậy chứ? Có chút sảng khoái. Ngao ngao thao thiết uy vũ, người chính là ta thần. Nô lương cười nhạt một tiếng, mau chóng chữa trị hảo tường thành, công việc tuần tra nhớ làm xong, có ta ở đây ngọc thành quan không phá được. Tuân mệnh, chúng ta liền đi làm. trở lại quan nội, nô lương cùng bắc minh hồng cùng Lăng thanh tuyết ngồi cùng nhau. bắc minh hồng, tử tinh tộc tới tiến công ngọc thành quan liền điểm ấy người sao? không có thứ khác. nô lương hỏi, cái này cũng không chỉ, tử Lăng xuyên liền là tiên phong mà thôi, vài ngày trước có không ít cỡ nhỏ tiến công, nhưng đều bị ta ngăn cản trở về. hôm nay cái này phỏng chừng mới là lần đầu tiên chính thức tiến công mà thôi. lần này ngươi tới, ngọc thành quan nhất định là bền chắc không thể phá được. Bắc Minh Hồng vẻ mặt tươi cười, đối với Ngô Lương thực lực có một cái nhận thức mới. Ngô Lương thuấn miểu phong vân bảng 1.000 từ Lang xuyên, cái kia thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể đạt tới phong vân bảng 900 vị tả hưu. Có thực lực này, từ tinh tộc uy tín lâu năm Hoàng cấp cường giả tới, cũng đừng hỏng tùy tiện công phá Ngọc Thành Quan. Ngô Lương giật giật khoe miệng, vậy là tốt rồi, ta ngay tại loại này lấy bọn hắn tới tiến công, tới bao nhiêu ta nuốt bao nhiêu. Nhớ tới cái kia phong vân bảng, Ngô Lương lập tức nhìn về phía Lang Thanh Tuyết, Tiểu Tuyết Tuyết, cái kia phong vân bảng tại sao là chân thực tồn tại đồ vật, ai làm ra? Bắc Minh Hồng có chút cổ quái, ngươi cũng liền điều này cũng không biết. Nô lương đều trèo lên phong vân bảng, rõ ràng liền phong vân bảng là cái gì cũng không biết. Nô lương liếc mắt, ta mới tiến vào vực ngoại chiến trường bao lâu, thế nào sẽ biết phong vân bảng là cái gì? Bắc Minh Hồng có chút cười cười xấu hổ, vậy thì do ta cho ngươi giải thích a? Vạn tộc bảng không chân thực tồn tại, mà là tất cả chủng tộc căn cứ thực lực sắp xếp đi ra một cái bảng đơn, vì hiển lộ rõ ràng chủng tộc thực lực, nhưng nghiêm cẩn tính khả năng không đủ, bài danh vô pháp chọn vẹn chính xác, nhưng chỉnh thể khác biệt không lớn, có thể trên trình độ nhất định thể hiện chủng tộc thực lực tổng hợp. Nhưng phong vân bảng khác biệt, phong vân bảng chính là phong vân thần triệu chế tạo một kiện đế cấp linh khí có thể hiện hóa tại phía trên chiến trường vực ngoại chỉ lấy quay tất cả chủng tộc trăm tuổi trong vòng phía trước một ngàn vị thiên tài đây là thực lực cùng thiên phú biểu tượng có thể tăng lên chủng tộc vinh dự gia tăng quyền nói chuyện gặp nô lương lại chuẩn bị hỏi bắc minh hồng tùy tiện liền đoán được một cái liền phong vân bảng cũng không biết người, thế nào sẽ biết phong vân thần triều là cái gì đây nô lương căn bản là loại trừ thực lực đối vực ngoại chiến trường trọn vẹn không rõ ràng cuối cùng có lăng thanh tuyết tại hắn cũng không cần rõ ràng quá nhiều động thủ không động não sinh hoạt không phiền não phong vân thần triệu là một cái từ đời thứ nhất phong vân thần đế khai sáng to lớn thần triều, tự thành một cái thế lực, thực lực tổng hợp thậm chí còn xa tại vạn tộc bảng thứ hai long tộc bên trên, bởi vì thần triều bên trong hấp thu đại lượng tới từ mỗi đại tộc cường giả. Thiên nguyệt hồ tộc đồng dạng có đế giả tại phong vân thần triều bên trong nhậm chức, lại cấp độ không thấp. Đây cũng là vì sao cái khắc viêm ma tộc cùng tử tinh tộc một cái mệnh lệnh liền hướng về chúng ta nhân tộc khai chiến. Nhân gia không chỉ là có thực lực, càng có quyền hơn a. Thần triều, tên như ý nghĩa liền là cùng một cái quốc gia tương tự tồn tại, tựa như đại hạ trong lịch sử những cái kia triều đại. Cái này tại trên chiến trường vực ngoại cũng là một cái đạo lý. Phong Vân Thần Đế có thể tại trên chiến trường vực ngoại xây dựng một cái khổng lồ như vậy thần triều, có thể thấy được hắn thực lực có nhiều đáng sợ. Nếu là có thể trở thành một phương thần triều chi chủ, cái kia đem có thể khống chế vô cùng bắc ngát cương thổ. Cái này cùng Nhân Gian Chi Thần cũng không có gì khác biệt ta. Cái này có lẽ liền là Nhân Gia tự cho là làm Phong Vân Thần Đế nguyên nhân, đế bên trong thần đế đi. Đỉnh Tiêm cường giả đều ưa thích cho chính mình một cái phong hào, tựa như Lam tinh Mỹ Lệ quốc sĩ ăn còn cho bọn hắn tất cả vương giai một cái phong hào đây, Lục Bỉ vương là được. Chỉ bất quá đó chính là tiểu đả tiểu nháo, có thể so sánh bất quá cái này Phong Vân Thần Đế tới có hàm kích lượng. Nếu hắn có thể đánh bại Phong Vân Thần Đế, thực lực phóng nhãn vực ngoại chiến trường có lẽ đều là cao cấp nhất. Chương 310, Tam Đại Thần Triều. Chợ đen sát thủ, chương 310, Tam Đại Thần Triều. Chợ đen sát thủ. Mà tại phía trên chiến trường vực ngoại, không chỉ có Phong Vân Thần Triều, còn có mặt khác hai đại thần triều. Thiên Long Thần Triều cùng Thánh Nguyên Thần Triều. Tam Đại Thần Triều đều nắm giữ vực ngoại chiến trường không có gì sánh kịp địa vị cùng thực lực, bất luận cái gì cường giả đều không thể vòng qua cái này Tam Đại Thần Triều. Ban đầu nhất vực ngoại chiến trường hỗn loạn vô cùng, chọn vẹn vô tử, đủ loại rết chóc tại chủng tộc ở giữa diễn ra. Nhưng tại Tam Đại Thần Triều sau khi xuất hiện, loại hiện tượng này rõ ràng ít đi rất nhiều. Tam thần hướng tại trên chiến trường vực ngoại liền là đóng vai lấy trật tự cái này siêu nhiên thân phận. Không tất yếu đế chiến không thể tùy ý mở ra. Đây chính là trên chiến trường vực ngoại không cần nói thẳng nhận thức chung. Bằng không dùng cường đại đế giả lực lượng, một một ít tộc căn bản không có sống sót tư cách. Nếu thật sự là như thế, lũ tộc đại chiến cũng không cần bọn hắn những cái này pháo hôi ra sân, trực tiếp đế giả xuất chiến so đấu thực lực liền có thể quyết định ai mạnh ai yếu. Dựa vào cái này nhận thức chung, ngược lại cho Ngô Lương cơ hội rất tốt. Mà cái này có lẽ có thể sớm giải quyết nhân tộc thời khắc này áp lực. Bắc Minh Hồng cười cười, Phong Vân bảng thiên tài đều có tư cách tham gia Phong Vân thần chiều chiến tướng tuyển chọn, trở thành Phong Vân thần chiều chiến tướng, nắm giữ quyền lực lớn, địa vị chọn vẹn có thể cùng một vị phổ thông đế giả tương đương. Lại trở thành chiến tướng sau, liền coi như là Phong Vân thần chiều người, có thể mượn Phong Vân thần chiều thế, chỉ tiếp ta nhân tộc gần nhất tới không người kế tụ, một cái có thể trở thành chiến tướng người đều không có. Nô lương bất lên vậy miệng, trong mắt mang theo một vòng ý vị. Phong Vân thần chiều chiến tướng tuyển chọn còn bao lâu mở ra? Bắc Minh Hồng hơi sững sờ, còn có không đến 2 tháng, hơn nữa tuyển chọn thế nhưng trong 1000 người chọn lựa 50 người. Cơ bản chỉ có Phong Vân bảng 100 vị trí đầu mới có hy vọng. Nếu ngươi sang năm hoặc là năm sau đi tham gia tuyển chọn, cơ hội ngược lại rất lớn. Phong Vân bảng vốn là thông qua chiến lược bài dành, muốn trở thành chiến tướng chiến lược tự nhiên cũng là vị thứ nhất. Ngô Lương hiện tại mới khó khăn lắm trèo lên Phong Vân bảng, muốn tại không đến 2 tháng sau giành được chiến tướng vị trí, căn bản không có khả năng. Trừ phi Ngô Lương có thể tại điểm ấy thời gian bên trong, địch nổi Phong Vân bảng 50 vị trí đầu. Cái này nếu là có thể làm được, Bác Minh huyền tiêu sợ là nằm mơ đều sẽ tuyệt tình. Bác Minh hừng thở dài, tính toán, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhân tộc còn không đến mức dễ dàng như thế liền bị ép vỡ chúng ta tốt xấu cũng tại vực ngoại chiến trường rừng sững vô số năm. Các ngươi tại cái này nghỉ ngơi, như có chiến đấu ta thông báo tiếp các ngươi. Không có vấn đề. Bắc Minh Hồng rất nhanh rời khỏi, đem gian phòng lưu cho Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào Ngô Lương trên mình. Ngươi là muốn đi tham gia Phong Vân Thần Triều chiến tướng tuyển chọn a? Ngô Lương khẽ gật đầu, không sai, tuy là Bắc Minh đế giả làm ta tranh thủ đến 2 năm, nhưng cho dù là thời gian 2 năm, nhân tộc cũng sẽ tử thương vô số người. Ta không thích thiếu người khác, tuy là chờ ta thành đế phía sau cũng có thể gọn, nhưng chung quy là khó mà trả hết được. Chiến tướng tuyển chọn ta chắc chắn tham gia, trở thành chiến tướng sau Thiên Nguyệt Hồ tộc trở ngại Phong Vân Thần triều cũng không cách nào trực tiếp đối nhân tộc chất vấn. Cùng lắm thì Ngô Lương trực tiếp đệ vào phía trước nhất, nhìn một chút hai dám trực tiếp đối Phong Vân Thần triều chiến tướng đối thủ. Đây là trước mắt nhanh nhất giải quyết nhân tộc nguy cơ biện pháp. Hơn nữa tại chiến tướng tuyển chọn phía trước, Ngô Lương thực lực tuyệt đối có thể phóng đại một đợt. Lăng Thanh Tuyết có thể bảo đảm trong vòng một tháng hết sức đột phá vương giai sơ kỳ, vậy hắn ít nhất cũng có thể đạt tới vương giai đỉnh phong cấp độ, thậm chí là hoàng cấp sơ kỳ. Nếu là có thể trực tiếp đạt tới hoàng cấp sơ kỳ, vậy hắn bắt lại chiến tướng vị trí chẳng phải là tay cầm ném bấm? ta lần này tiêu hóa xong những cái kia tử tinh tộc thi thể, lấy được điểm tiến hóa tuyệt đối năm chắc hơn trăm vạn, cợt ngợn ngơ nhiều tới mấy lần tiến hóa huyết mạch đều đầy đủ. Ngô Lương nói thầm, bất quá Ngô Lương sẽ không dạng này lựa chọn. hắn một lần trước tiến hóa huyết mạch hao tốn vượt qua nửa tháng, thời gian quá lâu, nếu là bởi vậy bỏ qua chiến tướng tuyển chọn vậy liền xong đời. trực tiếp cầm tất cả điểm tiến hóa đi thăng cấp kỹ năng, kỹ năng trên diện rộng thăng cấp mang tới thực lực tăng lên đồng dạng đang xem. nếu là có thể trực tiếp thu được thôn vệ phát tác, đó mới là thật hoàn mỹ. tiếng đập cửa vang lên, Ngô Lương có chút kỳ quái, đứng lên đi đến mở cửa ra. ngoài cửa giờ đi còn không bao lâu Bắc Minh Hồng đứng ở cái kia Ngô Lương vốn cho rằng lại có tử tinh tộc đại quân tiến công Ngọc Thành Quan nhưng hắn rất nhanh phát hiện khác thường trong thành binh sĩ không có chút nào gần mở ra đại chiến phản ứng lại cái này Bắc Minh Hồng ánh mắt có chút không đúng giả Ngô Lương cơ hồ là nháy mắt liền làm ra phản ứng năm đấm hung hãn vung ra đem nó đánh bay ra ngoài sau lưng cánh phượng bày ra Ngô Lương hướng về người kia trực tiếp đánh tới gặp bị Ngô Lương phát hiện sát thủ kia hiển nhiên cũng là có chút kinh ngạc ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện được ta ngụy trang ngươi làm sao làm được Nô lương đốt nghiệp hỏa nắm đấm hướng về lồng ngực của hắn đập xuống, cường hãn thể phách lực lượng mang theo nồng đậm sát phạt ý chí. Sát thủ nhấc cánh tay ngăn ngăn, thân thể bay ngược mà ra. Nô lương cười lạnh một tiếng, ngươi ngụy trang không có chút nào sơ hở, nhưng ánh mắt của ngươi không đúng, lại ngươi không ảnh hưởng được ngoại giới hoàn cảnh. Thao thiết thế nhưng hung thú, khống chế sát phạt chi lực, đối với sát ý mẫn cảm nhất. Trong mắt sát thủ mơ hồ để lộ ra một chút sát ý cũng có thể bị hắn nháy mắt phát hiện. Ở trước mặt hắn, ngụy trang còn không bằng như ám ảnh hoàng giả dạng kia trực tiếp ám sát, ám sát sát suất thành công còn càng cao chút. Nô lương quanh thân hiện lên ngũ đại lĩnh vực, đủ loại năng lượng ở trên trời xen lẫn, tạo thành một cỗ cực đoan uy thế kinh khủng. Phía dưới binh sĩ nhìn thấy một màn này, đều có chút chấn kinh. Thao thiết thế nào cùng tướng quân đánh nhau, đây không phải luận bàn a, ngũ đại lĩnh vực đều xuất hiện đây là tại thật đấy a. Không đúng, ta rõ ràng nhìn tướng quân ra thành, cái này cờ mở nở là giả a. T, sát thủ, chợ đen sát thủ ám sát thao thiết. Chỉ có chợ đen sát thủ nắm giữ loại này ngụy trang năng lực, lại sát xuất thành công kinh người. Bất quá tử lăng xuyên đã chết, hiện tại cái sát thủ này sợ là nhận hổ ngọc ly treo thưởng toàn bộ vực ngoại chiến trường, nô lương cũng liền cùng mấy người này có thủ. trên bầu trời, chợ đen sát thủ người khoác một thân áo đen, trên mặt mang theo một cái mặt nạ đồng tàu, cũng không hiển lộ ra chân dung. đó là một kiện linh khí, có thể che lấp khí tức, để tránh bạo lộ bản thân thân phận. sát thủ một loại cũng là tới từ trong vạn tộc một loại nào đó tộc, loại chợ đen này nhiệm vụ đều không thể cầm tới trên mặt nổi tới. một đạo quyền mang ngang trời đánh ra, không gian rung động không thôi. sát thủ kia thân ảnh nhanh lùi lại, căn bản không có ý định cứng rắn hiểu, đồng thời thân hóa đại lượng bóng hướng về tứ phương bỏ chạy. Nô lương thực lực so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cứng nô cứng cũng không phải sát thủ cường hạng. Nô lương bước chân đại mạnh, hắc ám lĩnh vực phi tốc bành trướng, nấy mắt liền bao gồm xung quanh mấy chục km. Theo đó phía sau hắn hắc ám chi đồng mở ra, tất cả tung tích hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nô lương ánh mắt rơi vào một đạo hạm đạm trên khí tức, theo sau đột nhiên đánh ra một đạo màu mực long ảnh. Vô hình, long ảnh anh pha nó thân thể, không trung tung xuống điểm điểm vết máu, tốc độ ngược lại rất nhanh, dĩ nhiên tránh ra trọng yếu bộ vị. Nô lương cười nhạt một tiếng. Tên sát thủ kia tại thời khắc mấu chốt độ lệnh thân thể, mặc nhiên long kích vẹn vẹn chỉ là xuyên thủng bờ vai của hắn mà thôi bằng không mà nói, một kích này là có thể trực tiếp đánh trúng đầu hắn. Nhưng tại thực lực nghiền ép dưới tình huống, dây rùa không có chút ý nghĩa nào. Chương 311, chém giết ảnh sát tộc sát thủ. Thôn vệ lĩnh vực Lv90, chương 311, chém giết ảnh sát tộc sát thủ. Thôn vệ lĩnh vực Lv90. ẩn nấp tại vô số trong bóng sát thủ kinh hãi vô cùng. Quả thực có chút không cách nào tưởng tượng, nô lương thực lực tăng lên nhanh chóng. Căn cứ chợ đen tình báo, nô lương trước mắt thực lực rõ ràng mới phong vân bảng sau cùng cấp độ mà thôi. Nhưng là vừa mới Ngô Lương triển lộ ra thực lực nơi nào là sau cùng, 10 cái sau cùng cũng không phải là đối thủ của hắn a không được, ta đến mau rời khỏi, chính diện chiến đấu ta không thể nào là đối thủ của hắn. Cormorant còn không xuất thủ liền bại lộ, trợ đen cho tin tức vẫn là cuốc dích, cái này sợ là có người đang cố ý hô hắn a. kém chút liền đưa nở. hắn bắt đầu cử động thể nội lực lượng, sau đó như là một chi như mũi tên rời cùng hướng về hất cám bên ngoài lĩnh vực vào tới, ý độ dùng tốc độ chạy đi. Vô anh, mắt tiên long kích lại lần nữa bay ra, nhắm thẳng vào đầu của hắn. sát thủ lại trốn, đồng thời không ngừng phân hóa bóng áy nhiêu nô lương. Nô lương híp hí mắt, phân liệt bóng, đây là ảnh sát tộc năng lực a, chẳng trách đi làm sát thủ đây. Ảnh sát tộc đồng dạng đứng hàng vạn to bảng, nhưng bài danh không cao. Nguyên nhân liền ở chỗ nó chính diện giao chiến năng lực xa yếu hơn chủng tộc khác, nhưng ám sát thật là một tay hào thủ. Cho nên ảnh sát tộc là chợ đen ám sát sinh ý khách hàng cũ, trong đó bảy tám có năm thành ám sát sinh ý đều là bọn hắn nhận. Trên chiến trường vực ngoại có một trò đùa lời nói, đó chính là thà chọc thiên nộ man hùng, không chọc ảnh sát tộc. Thật bị ảnh sát tộc để mắt tới, ăn ngủ không yên. Giờ phút này liền là ví dụ sống sờ sờ. Cho nên muốn sống yên ổn một điểm, hôm nay nhất định cần đem hắn chém giết nơi này. Ngay tại chợ đen sát thủ gần bay ra hắc ám lĩnh vực thời điểm. Một đạo quán triệt chân trời không gian kiếm trảm từ trong hư không bay ra, mạnh mẽ chém ở người kia trên ngực. Một tiếng chói hai tiếng kêu rên theo trong miệng hắn vang lên, thân ảnh cũng là từ không trung rơi xuống. Trợ đen sát thủ cắn răng muốn dung nhập bóng bên trong, nhưng bị không gian giam cầm tại không trung vô pháp động đậy. Cũng tại lúc này, canh kim côn bằng cùng Bắc Minh Hồng theo trong hư không đi ra, trên mặt mang theo lạnh ý. Dám ám sát ta nhân tộc, ngươi còn muốn trốn? Ngô Lương lộ ra nét mừng, phi tốc đi vội vã, đột nhiên hướng về trên đầu sát thủ cho một quyền. Đấy mắt huyết nhiễm tương cùng, một cô thi thể không đầu từ không trung rơi xuống, cuối cùng bị Ngô Lương thôn vẻ chi nguyên nuốt chửng lấy lại là một cái hoàng cấp cường giả. Lần này điểm tiến hóa cùng điểm thuộc tính thật là làm cho Ngô Lương cho kiếm lợi sảng. Hắn lúc nào đánh qua như vậy có dư trợ a? Hai người rơi vào ngọc thành quan trên tường thành. Ngô Lương cười cười, còn tốt ngươi tới kịp thời, bằng không ta còn thực sự có khả năng để hắn chạy trốn. Ta vốn định muốn ra thành nhìn một chút tình huống, kết quả phát hiện ngọc thành quan bên trong ngươi triển lộ cường đại khí tức, cho nên ta mới lập tức chạy về, cái này ảnh sát tộc không giết chết đó mới là tai họa. Ảnh sát tộc liền là trong đêm tối sát thủ, ám sát thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại vẫn là chuyên ngành. Đại đa số người đều chán ghét gặp được đối thủ như vậy. Nó phân liệt bóng năng lực cũng cùng Bạch Hổ Thất Tinh Bộ có chút tương tự, bóng cùng bản thể có cực cao độ giống nhau, rất khó phân biệt. Bạch Hổ Thất Tinh Bộ chỉ có 7 đạo phân thân, nhưng ảnh sát tộc bóng nhưng không có hạn chế. Liên tiếp mấy ngày đi qua, Tử Tinh tộc không có lại phái đại quân tiến công Ngọc Thành Quan, mà Ngô Lương cũng thành công tiêu hóa xong tất cả Tử Tinh tộc thi thể, điểm tiến hóa tăng vọt đến 600 vạn đông đúc. Nhìn xem những cái này điểm tiến hóa, Ngô Lương đều cho kích động không được. Ký chủ, Ngô Lương. Yêu thú, Thôn Thiên thú, tiến một hình thái, trấn mục thao thiết, cần phải tiến hóa giá trị 1500 vạn. Cấp bậc, Vương giai trung kỳ. Thiên phú Vạn vật thôn phệ, 100%. Huyết mạch, Hoàng cấp tam tinh. Công kích, 1500 vạn. Phong ngự, 1600 vạn. Tốc độ, 1200 vạn. Tinh thần, 1000 vạn. Điểm tiền hóa, 600 vạn. Kỹ năng, thao thiết thỉnh yến, Huyết mạch thần kỹ, thao thiết bao tử lở vở 50, tham lam lở vở 50, giảm thương lở vở 50, đại tiểu như ý lở vở 50, siêu phàm khứu giác lở vở 50, thôn phệ ấn ký lở vở 65, thôn phệ lĩnh vực lở vở 50, sát phạt lĩnh vực lở vở 50, nội hóa thiên địa lở vở 50. Đắc thủ, Ma Viên Long Kích, không gian tỏa. Hồng Liên nghiệp hỏa, Bạch Hổ thất tinh bộ, Thất Hải trùng ma, Thiên Phú cẩm hưởng, Lôi đỉnh chúa Tể, Thiên tinh Dựng lại, đạt tới vương giai trung kỳ, tăng thêm sinh mệnh hoàn mỹ tiến hóa hắn, tứ duy thuộc tính tăng vọt, trước mắt đã đều vượt qua ngàn vạn cấp bậc, chỉ có loại này biến thái trị số mới có thể chống đỡ hắn cường đại thể phách lực lượng. Nô lương bỏ qua tất cả lộn xộn ý nghĩ, trực tiếp bắt đầu thêm điểm. Hệ thống, cho ta toàn bộ thêm tại thôn vệ lĩnh vực bên trên, ta ngược lại muốn xem xem một cái kỹ năng lên tới max cấp đến cùng cần bao nhiêu điểm tiến hóa. Đinh, kỹ năng bắt đầu thêm điểm. Trong lúc nhất thời, điểm tiến hóa bắt đầu như nước chảy giảm thiểu toàn bộ dốc vào thôn vệ lĩnh vực kỹ năng bên trong, mà kỹ năng này đẳng cấp cũng theo cấp 65 bắt đầu phi tốc tăng lên, Lv70, Lv80, cuối cùng dừng ở Lv90. 600 vạn điểm tiến hóa tiêu hao, tăng thêm phía trước đã dùng đi điểm tiến hóa, như vậy tính đến tới, một cái kỹ năng theo Lv1 lên tới max cấp cần điểm tiến hóa đại khái là 1000 vạn. Sơ sơ 1000 vạn điểm tiến hóa mới có thể đem một cái kỹ năng kéo đến max cấp. Độ khó chính xác rất lớn, nhưng hồi báo đồng dạng lớn. Vẹn vẹn ngàn vạn điểm tiến hóa liền có thể để hắn nắm giữ một loại pháp tắc chí lực, cái này có thể không cho người kinh hỉ ư? nói cách khác, lại có 300 vạn tả hữu điểm tiến hóa, là hắn có thể trực tiếp cầm tới thôn vệ pháp tắc. 300 vạn điểm tiến hóa, chuyển đổi xuống tới cũng liền là một chút tử tinh tộc mà thôi. Nhìn không được, ta liền trực tiếp xông vào tử tinh tộc trong thành chi nuốt một đợt, Chỉ cần có thể nắm giữ thôn vệ pháp tắc, cái chết của bọn hắn liền là có ý nghĩa. Đơn thương độc mã xông vào tử tinh tộc lãnh địa đại khai sát giới, bao nhiêu năm không ai dám trực tiếp làm như vậy. Cho dù là tử tinh tộc cũng là đại quân áp cảnh mà thôi, nhưng nô lương có thể không quản được nhiều như vậy. Thôn vệ pháp tắc gần ngay trước mắt, ai có thể không tâm động à? Viêm ma tộc. Dung nham chi hà bên trong, một khỏa từ dung nham dựng dục mà ra dung nham chứng chính giữa phi tốc tích xúc năng lượng. Đầu này dung nham chi hà chính là viêm ma nhất tộc khởi nguyên, đồng thời cũng là dung nham dị tượng chỗ sản xuất bảo vật, hỏa ma nhất tộc bởi vậy dựng dục mà ra, nó cũng được xưng làm viêm ma nhất tộc mẫu thân hà. Vô số viêm ma không ngừng đem thu thập được linh thạch ném vào dung nham chi hà bên trong. Bên cạnh có mấy vị viêm ma tộc đế giả hưng phấn nhìn xem dung nham chứng, đáy mắt tràn đầy xúc động. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, chúng ta cuối cùng bồi dưỡng ra một mai tiên thiên viêm ma chứng, hắn sinh ra liền khống chế một tia dung nham phát tác, tương lai tiềm lực bất khả hạ lượng à. Tất nhiên là như vậy, chúng ta hao phí tộc ta bên trong cơ hội tất cả linh thạch cùng đủ loại bảo vật, thậm chí cắt đứt đến từ mình dung nham pháp tác hội tụ cho hắn, chỉ cần hắn phá sát mà ra, đẳng cấp sợ là có thể trực tiếp trèo lên tới hoàng cấp. Có hắn, năm nay phong vân thần triều chiến tướng tuyển chọn liền có hy vọng, hiện tại chỉ thiếu một cái phong vân bảng danh lệ, một cái tuổi già viêm ma cười lạnh một tiếng, đây không phải đã có sẵn sao? Thiên mệnh hồ tộc để chúng ta tiến công nhân tộc, nhân tộc thao thiết vừa mới trèo lên phong vân bảng vị trí cuối, thực lực yếu đuối, giờ phút này liền là chúng ta vị này tiên thiên viêm ma tốt nhất đã đặt chân giết thao thiết chúng ta viêm ma nhất tộc không chỉ có thể cầm tới chiến tướng thí luyện danh hạch, còn có thể cùng thiên nguyệt hồ tộc giao hảo, tình thế một mảnh tốt đẹp à. Chương 312, Hồ Mộng Ly tính toán. Bất kỳ nhất tộc vây công, chương 312, Hồ Mộng Ly tính toán. Bất kỳ nhất tộc vây công. Thiên Nguyệt Hồ tộc cương vực. Hồ Mộng Ly nhìn xem trên bầu trời xuất hiện phong vân bảng, đáy mắt hiện lên vẻ bằng lãnh. Nô Lương dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đánh bại Tử lang Xuyên, giành được phong vân bảng thứ 1000 vị, liền nàng đều bất ngờ. Nàng lúc trước thế nhưng kiểm nghiệm qua Ngô Lương thực lực, căn bản không đủ dùng trực tiếp đánh bại Tử Lăng Xuyên. Như vậy có thể thấy được thao thiết tăng lên tốc độ có bao nhanh. Cái kia đế cấp thao thiết thi cốt ý nghĩa liền càng lớn, nàng thiên nguyệt hồ tộc nhất định phải đạt được. Nguyên bản ngươi trực tiếp cho ta một hải thử, đã có thể đạt được ta, lại có thể đạt được thiên nguyệt hồ tộc ủng hộ, vốn là cả hai cùng có lợi cục diện, là ngươi không biết trật quý Tại Ngô Lương suy đoán bên trong, thiên nguyệt hồ tộc là muốn đạt được thao thiết huyết mạch, bồi dưỡng ra dung hợp thao thiết cùng thiên nguyệt thần hồ huyết mạch hậu đại. Lại để cho hậu đại đi cầm tới tôn này đế cấp thao thiết thi cốt ở lượng. Đây quả thật là không sai, thiên nguyệt hồ tộc cũng là dạng này mưu đồ, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ lãng phí Ngô Lương cái này hạt giống tốt chỉ cần Ngô Lương cùng nàng kết hợp, đồng dạng có thể đạt được Thiên Nguyệt Hồ tộc cùng hộ cùng bồi dưỡng. Có Thao Thiết huyết mạch gia trì, nàng Thiên Nguyệt Hồ tộc thực lực tổng hợp nhất định có thể rất nhanh siêu việt vạn tộc bảng 50 vị trí đầu, đến gần trước 10 cũng không phải mộng. Về phần bọn hắn vì sao không dám làm to chuyện, chỉ dám vụng trộm như đồ. Làm thì là bảo đảm Thao Thiết thi cốt tồn tại sẽ không bị tiết lộ, nếu là một khi để lộ chúng tộc chắc định cũng sẽ tới trước tranh đoạt. Đến lúc đó, nàng Thiên Nguyệt Hồ tộc muốn cầm tới đại đầu nhưng là khó khăn. Nàng dám trực tiếp nói cho Ngô Lương, đó là bởi vì không lo lắng chút nào Ngô Lương sẽ chủ động đem chuyện này nói ra. Nô lương đồng dạng muốn thao thiết thi cốt, đồng thời thao thiết thi cốt một khi bị ngoại nhân biết được, cái kia sẽ hấp dẫn càng nhiều người tới xuống tay với hắn. Đây đối với Nô lương nhưng không có chỗ tốt. Hồ Ngộ Ly giật giật khoe môi, ngươi muốn trở thành Phong vân Thần Triệu Triệu tướng, dùng cái này cùng ta thiên nguyệt hồ tộc đối kháng, ta như thế nào lại như ngươi chỗ nguyện? Nàng tay trắng cuốn lấy mấy sợi tóc dài, khoe mắt mang theo vẻ tự tin. Nô lương đẳng cấp đột phá lại nhanh, chỉ là một tháng cũng không cải biến được bao nhiêu. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể giờ phút này liền nắm giữ phát tác, ngươi thao thiết huyết mạch ta chắc chắn phải có được chỉ có pháp tắc chi lực mới có thể để cho Ngô Lương chiến lực nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp, có thể mới đột phá vương giai mới không mấy tháng thao thiết, căn bản không thể nào cảm ngộ pháp tắc. Nàng đánh chết cũng không tin Ngô Lương có thể làm được. Thiên lãm nhật sáng trên tầng mây một đạo lôi mang chính giữa tốc độ vô cùng nhanh lao vùn vụt, mà hắn chính là chuẩn bị hướng về tử tinh tộc quan hải đánh tới Ngô Lương. Chỉ kém 300 vạn điểm tiến hóa liền có thể nắm giữ thôn vệ pháp tắc, hắn tự nhiên là thế nào cũng không ngồi yên. Tử tinh tộc có thể ngang nhiên tiến công nhân tộc, vậy hắn cũng có thể ngược lại. Sau một khắc, nguyên bản bầu trời trong xanh bắt đầu biến đến lờ mờ, cuối cùng biến đến như là nửa đêm một loại đưa tay không thấy được năm ngón. Nô lương bày ra hắc ám lĩnh vực, dùng hắc ám chi đồng nhận biết bốn phía. Không có khí tức đặc thù, cái này tựa hồ là một kiện cực kỳ thưa thất kết giới hình linh khí. Nô lương nói thầm, có thể tạo thành loại này phạm vi lớn không chế, không phải lĩnh vực vậy cũng chỉ có thể là kết giới hình linh khí. Bất quá kết giới hình linh khí mười phần thưa thất, chế tạo độ khó cũng cực cao, người bình thường cũng không mua nổi. Mà trong vạn tộc, có khả năng đại lượng chế tạo kết giới hình linh khí chủ tộc sợ là chỉ có trí giới tộc một cái đem khoa khí phát triển đến đỉnh phong chủng tộc. Chí giới tộc tộc nhân thờ phụng huyết nhục khổ yếu, cơ giới mới là tối cường tạo vật. Mà cái chủng tộc này tại vạn tộc bảng bên trong danh liệt vị thứ 9, thực lực tổng hợp mạnh đến mức không còn gì để nói, khoa khí phát triển trình độ đồng dạng không hợp tối thượng. Ta hình như chọn vẹn không có cùng chí giới tộc từng quen biết, chí giới tộc đối thao thiết huyết mạch càng không có ý nghĩ, hẳn không phải là bọn hắn. Nhân gia thờ phụng cơ giới, có thể không coi trọng huyết mạch cái gì. Lô lương biến thành thao thiết bản thể, ngũ đại lĩnh vực lăng không bày ra, lực lượng mạnh mẽ hướng về đỉnh đầu hùng hãn đánh tới. Một cỗ kịch liệt sóng cả hiên lên, nhưng rất nhanh khôi phục. Kết giới này có thể tùy tiện ngăn trở hắn đến gần tám thành lực lượng một kích. Lực phòng ngự có chút mạnh a. Cũng tại lúc này, trong bóng tối đi ra hơn 20 đạo thân ảnh. đẳng cấp thấp nhất cũng là vương Giai trung kỳ, mà đẳng cấp kẻ cao nhất bất ngờ đạt tới hoàng cấp trung kỳ. Cũng là giờ phút này, Nô lương mới biết được đến cùng là ai tại ám toán hắn. Bát kỳ nhất tộc. Những người này đều là bát kỳ nhất tộc tộc nhân, trên mình họa xà khí tức cho dù là cách lấy mấy đầu đường phố đều có thể rõ ràng người được. Nô lương nhũ nhũ mày lại, uy, các ngươi chút thực lực này tới mai phục ta, không khỏi quá xem thường ta a. Vị Tiêu Hoàng cấp trung kỳ bất kỳ thủ lĩnh đi ra, đáy mắt mang theo cởi lệnh. Nô lương, ta biết thực lực ngươi cực mạnh, chiến lực đã đạt tới phong vân bảng tiêu chuẩn, nhưng chúng ta đều là bất kỳ bộ tộc này tộc nhân, càng có theo chi giới tộc mua được thái nguyên kết giới, ngươi không có khả năng đánh vỡ kết giới. Nô lương chế nhạo cười một tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Như đặt ở vài ngày trước, hắn đánh vỡ kết giới quả thật có chút phiền toái, nhưng bây giờ thời đại khác biệt, hắn thôn vệ lĩnh vực đã lên tới cấp chín khoảng cách thôn vệ pháp tắc đều không xa, uy năng gần như chỉ ở pháp tắc phía dưới, kết giới này có thể vây khốn không được hắn. Nói một chút đi. Lần trước dùng bàn mổ heo lừa gà ta, lần này lại muốn chơi hoa chiêu gì?" Ngô Lương nhàn nhạt nói. Bát Kỳ thủ lĩnh cười cười, "Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch." Ánh mắt của hắn đảo qua tại trận Bát Kỳ tộc nhân. Sau một khắc, tất cả Bát Kỳ tộc nhân đều muốn nó họa xả lĩnh vực đều bày ra, một cỗ vô cùng hỗn loạn lại vô tự năng lượng tràn ngập bốn phía. Mờ tối trong khu vực, leo ra vô số họa xả hư ảnh, lại tại hướng về Ngô Lương bỏ đi. Một nhóm hai hàng, còn muốn dùng họa xả lĩnh vực kích phát ta mà tối, ta còn có thể mặc lựa ư?" Ngô Lương cười lớn một tiếng, đã đến hoàng cấp sơ kỳ ma trùng bay ra, cuồn bạo thôn phệ chi lực che mà xuống. Xung quanh đến gần Họa xà hư ảnh nháy mắt bị thôn vệ trống không. Nô Lương hướng về một đầu vương giai trung kỳ Bát Kỳ vào tới, lòng bàn tay quấn quanh lấy thô to lôi đỉnh hồ quang. Một kích chù xuống, đầu Bát Kỳ kia nháy mắt bị vành thành than cốc cho hắn nháy mắt thôn vệ sạch sẽ. Thế thế, Bát Kỳ thủ lĩnh hai mắt trừng lớn, đầy mắt không thể tin. Thế nào biết, hệ đỏ giả truyền tới tin tức rõ ràng nói thao thiết vô pháp ngăn cản Họa xà lĩnh vực ăn mòn, sẽ triệt để mất khống chế, hiện tại thế nào một chút tác dụng đều không có. Lô Lương ma trùng lại mạnh cũng chỉ là hoàng cấp sơ kỳ mà thôi, không nên có thể ngăn cản bọn hắn hơn 20 người dung hợp Họa xà lĩnh vực ăn mòn mới đúng a. Cho dù đây là tước hải chủng ma năng lực tiên phú vượt mức bình thường, Nô lương trong ánh mắt thấm ra vẻ băng lãnh. Vấn đề này, chờ ngươi chết sẽ nói cho ngươi biết ta. Ngũ đại lĩnh vực bạo phát, trong đó thôn vệ lĩnh vực lộ ra càng cường đại, cơ hồ không có gì không nuốt. Liên hỏa xà lực lượng lĩnh vực đều tại bị nó cương ép thôn vệ phân giải. Chỉ là nháy mắt, nương tụ hơn 20 người cường đại lĩnh vực, đúng là bị miễn cưỡng nuốt chửng lấy hầu như không còn. Từng cái bất kỳ đại xà nhân đều mộng, điều đó không có khả năng, hắn cũng liền vương giai trung kỳ mà thôi. Mà chúng ta nơi này chính là hơn hai người, đẳng cấp thấp nhất đều là vương giai trung kỳ. Thao thiết thôn vệ lĩnh vực lại mạnh lên. Hơn nữa mạnh biến thái, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như thế lĩnh vực. Nhanh Liên thủ thi triển Bát Kỳ thôn Linh trận, chúng ta nhiều người như vậy nhất định mạnh hơn hắn. Chương 313, chém giết Bát Kỳ thủ lĩnh. Thử Thiên Lang, chương 313, chém giết Bát Kỳ thủ lĩnh. Thử Thiên Lang, Nhanh Liên thủ thi triển Bát Kỳ thôn Linh trận, chúng ta nhiều người như vậy nhất định mạnh hơn hắn. Bát Kỳ thủ lĩnh hét lớn. Một đám Bát Kỳ đại xà biến hóa bản thể, cường hoành thôn vệ chi lực theo trong cơ thể của bọn hắn dâng lên. Một phương trận pháp bất ngờ thành hình. Chính là Bát Kỳ Tôn Linh trận. Đây là bất kỳ nhất tộc lấy thôn vệ chi lực đặc biệt sáng tạo trận pháp, có thể tăng lên trên diện rộng thôn vệ chi lực cường độ. Nhiều người như vậy thôn vệ thi triển, cùng tạo thành bất kỳ thôn linh trận cường độ thậm chí có thể trực tiếp thôn vệ một tôn hoàng cấp trung kỳ đỉnh tiêm cường giả. Thao thiết chỉ có một người, thôn vệ chi lực lại mạnh cũng có hạn, ngươi còn có thể địch tiên sao? Bất kỳ thủ lĩnh mặt lộ cười lạnh. Bất kỳ thôn linh trận đem nô lương vây ở trung tâm trận pháp, cùng một thời gian tám cái xấu xí đầu rắn hư ảnh nô lên, mỗi cái đầu rắn cũng bắt đầu bạo phát vô cùng cường hoành thôn vệ chi lực, nô lương lực lượng trong cơ thể thậm chí cũng bắt đầu có chút không bị không chế tới phía ngoài tràn. Gặp một màn này, Bát Kỳ thủ lĩnh cười lớn. Ta liền biết đi, chỉ cần có thể rút khô thao thiết lực lượng, chắc chắn lần nữa dùng Họa Xà lĩnh vực kích phát hắn mặt tối. Đến lúc đó ta dùng Họa Xà huyết mạch khống chế linh hồn của hắn, cái kia thao thiết liền sẽ trở thành ta Bát Kỳ nhất tộc chiến đấu khôi lỗi, cả đời chịu tộc ta khống chế. Ta Bát Kỳ nhất tộc gần phục hưng, đến lúc đó liền là những chủng tộc kia tận thế. Ngay trước Bát Kỳ nhất tộc bị vô số chủng tộc hợp nhau tấn công, chờ bọn hắn đứng vững góc chân, số tối giết trở về. Nô Lương đầu này thao thiết liền là bọn hắn tuyển chọn tốt nhất phục thù công cụ. Nghe được cái này, Nô Lương trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhà nhà. Ta xem như rốt cuộc minh bạch các ngươi tính toán, nguyên lai like là đánh lấy loại này tính toán nhỏ nhặt. Dùng phụ tá danh tiếng lừa hắn, sau đó tìm cơ hội để hắn mất khống chế, từ đó triệt để khống chế hắn, cũng thật là bản mồi heo. Còn tốt hắn phòng lừa ý thức tương đối mạnh. Bát Kỳ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, ngươi biết lại có làm sao, đây là ngươi số mệnh, ngươi trốn không thoát. Phải không? Nô Lương bước ra một bước, thôn vệ lĩnh vực triệt để bạo phát, cái kia cuồng bạo đến cực hạn, vô pháp ngăn chặn thôn phệ chi lực bắt đầu hút ngược bát kỳ thôn linh trận bên trong lực lượng. Một đám bát kỳ tộc nhân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng phản phất tại bị rút ra, mà còn hoàn toàn không có pháp chống lại. Nô lương trên mình khí thế lại lần nữa trèo lên một đoạn, toàn bộ bát kỳ thôn linh trận nháy mắt phá thoái, vô số năng lượng dòng thác tất cả hướng về hắn rung manh lao tới. Tắm dựa năng lượng thủy chiều bên trong Nô lương cường đại đến làm người nhìn mà phát khiếp, Bát kỳ nhất tộc tộc nhân thân thể run rẩy, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn dĩ nhiên gánh tất cả chúng ta thôn vệ chi lực hút ngược chúng ta, hắn thôn vệ chi lực thế nào sẽ như vậy mạnh, hắn sẽ không nhanh lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc a. Tất cả im miệng cho ta, một chỗ chấn áp hắn. Bất kỳ thủ lĩnh cắn răng gào thét, Nô lương tăng lên tốc độ quá nhanh, tiếp tục để nó trưởng thành tiếp, kế hoạch của hắn càng không khả năng thành công. Hôm nay liền là cơ hội duy nhất của hắn, loại trừ thành công, hắn không đường đối lui. Một cây xà mâu xuất hiện tại bát kỳ thủ lĩnh trong tay, mang theo huyết sắc hồng mang hướng về Ngô Lương giận dữ đánh xuống, uy năng quả nhiên cường hành. Ngô Lương nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, quá yếu, cao tuổi rồi, thực lực này cũng chỉ có thể cùng tử lăng xuyên loại kia mặt hàng đánh một trận thôi. Vạn quân quyền như vẫn tinh đọc xuống, khủng bố quyền mang một kích trực tiếp đánh nát cán kia xà mâu. Một trôi vương cấp đỉnh tiêm linh khí, cứ như vậy bị một quyền đánh nát. Ngô Lương nhục thân nghiệm nhiên đã siêu việt bình thường vương cấp linh khí, sợ là cùng hoàng cấp linh khí cũng không có nhiều lớn khoảng cách. Móng vuốt ung hán đọc xuống. Quét sạch lôi đình uy lực tùy tiện quét ngang những cái kia Vương Gia Bát Kỳ tộc nhân. Đình đầu đã ngưng là thật chất thôn vệ chi nguyên rơi xuống, đem những thi thể này toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, sẽ. Nô Lương hướng về Bát Kỳ thủ lĩnh lại lần nữa bước ra, móng vuốt chủ xuống lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn trùng điệp vỗ vào trên cái giới, vang lên nặng nề tiếng va đập. Bát Kỳ thủ lĩnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trận nhìn mấy phần. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ rất là không phục. Ta muốn ngươi chết. Bát Kỳ thủ lĩnh trợn để điên cuồng, hoàn cấp trung kỳ lực lượng mở ra hoàn toàn, tám cái đầu dẫn dung hợp, hóa thành một quả dự tận hủy diệt đầu rồng. Bát Kỳ diệt giới quang một kích này bình thường hoàng cấp trung kỳ nếu là chính diện bị đánh trúng không chết cũng đến bị trọng thương nhưng làm một điểm hủy diệt kia sáng bắn ra mang theo phá diệt hết thể cường đại uy năng bắn thẳng đến nô lương mà đi gặp cái này nô lương vẫn như cũ lơ đễm đỉnh đầu thôn vệ chi viên rơi xuống trực tiếp hóa thành một cái hắc động đem bắt kỳ diệt giới chỉ cho nước xuống không có nhấc lên nửa điểm bỏ nước nô lương hiện tại đối với thôn vệ lĩnh vực không chế đã là uy tín lâu năm hoàng cấp cường giả cũng không kịp trình độ bất kỳ thủ lĩnh chút thực lực này căn bản không đáng chú ý lôi mang lây đâu không nô lương nháy mắt xuất hiện tại bất kỳ thủ lĩnh trước mặt móc ruột bóp lấy đầu của hắn thật phê a các ngươi bất kỳ nhất tộc chờ ta thành tựu đế cấp, sớm tôi đem các ngươi bất kỳ nhất tộc triệt để chém chết. Nô lương trầm trọng nói. Bất kỳ thủ lĩnh khí đến phát run, ngươi, ngươi không được chết tốt. Nô lương chớp chớp lông mày, vô năng người côn nộ, chỉ có kẻ yếu mới thứ cần thiết. Móng vuốt hơi hơi dùng sức, bất kỳ thủ lĩnh tám cái đầu nháy mắt bị nô lương bóp nát, nước bọt một chỗ. Nô lương cũng không lãng phí, cường hành thôn vệ chi lực đem toàn bộ thôn vệ sạch sẽ. Cái này có người đến cửa đưa đồ ăn, còn di xỉt tìm, hắn thế nào sẽ không thu đây? Hơn hai cái vương giai còn có một cái hoàng cấp trung kỳ, lại là không tầm thường điểm tiến hóa nếu là bất kỳ nhất tộc hôm nay nhiều tới chút người, hắn khả năng đều không cần lại đi từ tinh tộc hân hạnh chiếu cố, chỉ có thể nói bất kỳ nhất tộc quá không cho lực. nhìn đỉnh đầu thái nguyên kết giới, nô lương lòng bàn tay ngưng kết cường hoành thôn vẽ chi lực, sau đó bạo phát đỉnh phong một quyền. kết giới phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, âm vang sụp đổ, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. nô lương lại lần nữa hóa thành lôi mang hướng về tử tinh tộc quan hải đi vội vã. thiên tinh quan, đây là tử tinh tộc xây dựng tại ngọc thành quan bên ngoài mấy trăm dặm một cái quan hải, quan nội giờ phút này đã tụ tập không ít tử tinh tộc tộc nhân trong phòng họp mấy cái hoàng cấp tử tinh tộc mặt lộ vẻ buồn rầu, đáy mắt mơ hồ mang theo phẫn nộ. thao thiết quá phận, dám trực tiếp giết tộc ta thiên kiêu tử lang xuyên, hắn nhưng là tộc ta 500 năm tới cái thứ nhất trèo lên phong vân bảng thiên tài a. tử lang xuyên một cái chết, chúng ta tử tinh tộc cùng tử viêm tộc thông gia sợ là cũng sẽ ngâm nước nóng, tất cả những thứ này tất cả đều là thao thiết sai, chúng ta nhất định cần đại quân ác cảnh, trực tiếp chém giết thao thiết. ngồi tại chủ vị hoàng cấp trung kỳ đỉnh phong tử tinh thân ảnh sắc mặt trang nghiêm, chém giết thao thiết đã bắt buộc phải làm, nhưng còn cần chờ một chút, tử thiên lang đại tướng quân đã đang trên đường tới, hắn là hoàng cấp hậu kỳ cường giả chắc chắn tùy tiện chấn áp thao thiết, đến lúc đó liền là chúng ta công phá nhân tộc ngọc thành quan thời điểm. Nghe vậy, mọi người đều là phân chấn. Từ Thiên Lang, thế nhưng tử tinh nhất tộc danh tướng, thực lực mạnh mẽ, ngày trước đã từng trèo lên qua phong vân bảng, thậm chí là đứng hàng 965 vị, so Tử Lang xuyên còn muốn cao một chút. Mà hắn năm nay cũng liền 150 mấy tuổi, cũng đã là hoàng cấp hậu kỳ cường giả, tương lai có thành tiểu đế cấp khả năng. Có hắn xuất mã, nhân tộc thao thiết còn có sống khả năng. Chương 314, tay không tiếp nguyên năng tự content. Tử tinh thần tướng, chương 314, tay không tiếp nguyên năng tự content. Thứ tinh thần tướng Thiên tinh quan tường thành chính là từ cường độ cao kim loại chế tạo thành. Cho dù là hoàn cấp cũng đừng hòng tùy tiện phá hoại. Mà trên tường thành cả ngày có tử tinh tộc binh sĩ đang đi tuần, phòng ngừa có đi tập. Một cái tử tinh tộc binh sĩ ánh mắt nhìn về chân trời, đáy mắt chậm chậm hiện lên vẻ nghi hoặc. Mã, giữa ban ngày có lưu tinh ai? Hơn nữa cách chúng ta thật là gần. Nhanh cầu nguyện a, có hiểu quy củ hay không? Bên cạnh một người trực tiếp vua hắn một bàn tay. Người cái ngu xuẩn, đó là hướng chúng ta bên này, cái này cờ mở nở là đi tập. Mau đưa vang cảnh báo. Đinh hai nhức có tiếng cảnh báo tại thiên tinh quan bên trong vang lên. Tất cả binh sĩ nhanh chóng chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu. Mà mấy vị kia hoàng cấp thủ có giả, cơ hội là đồng thời xuất hiện tại trên tường thành, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia hướng về Thiên Tinh Quan vọt tới bóng dáng lôi điện. Ở cạnh gần vừa đủ lúc, mọi người mới thấy rõ Ngô Lương khuôn mặt. Ngoa tào, thao thiết một thân một mình giết tới, hắn làm sao dám? Nhanh, nhanh mở ra tường thành vòng phòng hộ, nhất định không thể để cho thao thiết đánh vào Thiên Tinh Quan bên trong. Mở ra công suất lớn nhất, không muốn tiết kiệm linh hạch. Thử Thiên thanh giận dữ hét: Nơi này tướng quân Nguyên Bản Tử Lăng Xuyên, nhưng Tử Lăng Xuyên quá mức tự đại, mang theo mấy vạn tử tinh tộc liền giết tới Ngọc Thành Quan, kết quả bị vùi dập giữa chợ. Hiện tại nơi này chính là hắn tới chỉ huy. Tuy là cấp bậc của hắn cũng có hoàng cấp trung kỳ, nhưng thực lực kém xa Tử Lăng Xuyên a. Liên Tử Lăng Xuyên đều bị Ngô Lương dây, hắn tính toán cái giấm. Ngô Lương thân ảnh lơ lửng tại ngoài Thiên Tinh Quan, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đạo kia vòng phòng hộ màu tím nhạt. Đây là tử tinh tộc chuyên môn vòng phòng hộ, tên là Thần Tinh Bảo Hộ. Có một chút tử tinh tộc thiên phú đặc tính, cho dù phá toái cũng có thể tự mình khôi phục như mới, lực phòng ngự cũng là rất không tệ. Ngô Lương nắm chặt nắm đấm, thu hướng về trên vòng phòng hộ mạnh mẽ nện một quyền lập tức đại địa rung động như là địa long chở mình tráng cảnh hiện lên ở thiên tinh quan bên trong nhưng cũng may một quyền này cũng không trực tiếp đánh phá thần tinh bảo hộ tử thiên thanh nhẹ nhàng thở ra theo đó ánh mắt lạnh giá nhìn về phía ngô lương Ngô lương ngươi quả thực lớn mật ai cho phép ngươi tiến công ta thiên tinh quan ngươi coi là thật không sợ ta tử tinh tộc toàn lực tiến công ngươi nhân tộc Ngô lương cười nhạt một tiếng một đám người ô hô thôi tử thiên thanh lập tức giận không nhịn nổi trong mắt phẫn nộ cơ hồ hóa thành thực chất ngươi tới lấy ta tiến tới một cái toàn thân màu tím đại cung xuất hiện ở trong tay của hắn, mà mấy người lính cũng là hắn gánh tới từ đặc thù kim loại chế tạo thành. Nguyên năng tử quang tên. đây là tính chiến lược vật tư, từng có người dùng nó nháy mắt bắn giết một vị hoàng cấp trung kỳ cờ giả. Nó tính xuyên thấu mười phần, lại trúng mục tiêu mục tiêu sau bạo tả uy năng càng là khủng bố. Kéo cung, sát tiễn, một bộ quá trình không chút nào dây dưa dài dòng. Nguyên năng tử quang tên nháy mắt bắn ra, tại không trung sệ qua một đạo thẳng tắp màu tím kéo đuôi. Không muốn chết liền lăn xa một chút, ta thử tinh tộc sớm muộn triệt để đạp phá ngươi nhân tộc cương vực. Thử thiên thanh cười lạnh nói, thiên quang hướng về nô lương bắn ra. Nhưng nô lương chỉ là vươn một tay, năm ngón một nắm liền đem nguyên năng tử quang tên nắm tại lòng bàn tay. Đinh! Trên mặt Tử Thiên Thanh lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình. Lục thân chi lực bắt được nguyên năng tử quang tên, cái này sao có thể? Cái này cờ mở ở là vương giai trung kỳ. Hắn cuối cùng là biết vì sao Tử Lăng xuyên sẽ thua, nô lương quả thực liền là ma quỷ a. Trên không trung, nô lương cười nhạt một tiếng, đem nguyên năng tử quang tên hướng về Thiên Tinh quan ném đi trở về. Thử Thiên Thanh con ngươi co rút lại, trái tim ngưng lên của họng. Vành! Một tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, thần tinh bảo hộ trực tiếp bị nổ ra một cái lỗ nhỏ nhưng tại dùng chậm rãi tốc độ bắt đầu tự mình chữa trị. Tử Thiên Thanh đột nhiên nhìn về phía hậu phương trận pháp trung tâm không chế, tranh thủ thời gian thêm linh thạch cho ta toàn bộ thêm vào, nhất định không thể để chó thao thiết đi vào. Những lời này hắn cơ hồ là hết ra. Nô lương vừa tiến đến, bọn hắn những người này đều phải chết, không một người có thể còn sống trở về. Thêm linh thạch binh sĩ mang theo một mặt ủy khuất, tại tăng thêm, ta đã tốc độ nhanh nhất gia nhập linh thạch. Trận Pháp vận chuyển không cần thời gian ư? Hắn thêm lại nhanh, Trần Pháp không thêm nhanh hắn có biện pháp nào? Nhân gia như vậy cẩn thận ngươi cũng hướng người khác, ngươi thế nào không chính mình thêm đi? Nô Lương hóa thành một tia điện theo đạo kia lỗ hổng bên trong bay vào, cũng trong nháy mắt đứng ở trước mặt Tử Thiên thanh. Thử Thiên thanh nuốt nước miếng một cái, tim đập như nội trống. "Nô Lương, ta lui binh, ta tử tinh tộc liền lui binh, lại sẽ không tiếp tục tiến đánh Ngọc Thành Quan, ngươi để chúng ta rời khỏi thế nào?" Nô Lương giật giật khóe miệng, hình như không được tốt lắm đây, ta lại không có gì chỗ tốt. Hơn nữa tới đều tới, không bằng vào ta thôn vệ chi uyên bên trong ngồi một chút như thế nào, ở trong đó thế nhưng còn có các ngươi không ít tộc nhân, các ngươi sẽ không cô đơn tỉ mịch." "Wen." Một cái to lớn hắc nguyên xuất hiện tại vùng trời Thiên Tinh Quan cường đại thôn vệ chi lực điên cuồng thôn vệ phía dưới hết thảy những cái kia thất giai bắt giai tử tinh tộc hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình toàn bộ hướng về thôn vệ chi nguyên bên trong bay đi cuối cùng không gặp tung tích giữa không trung lít nha lít nhít tất cả đều là tử tinh tộc binh sĩ thân ảnh nô lương chỉ là một đạo thôn vệ chi nguyên tạo thành rất chóc liền để toàn bộ tử tinh tộc lâm vào yên tĩnh như chết thời khắc này nô lương quả thực liền là tử thần điên cuồng thu hoạch sinh mệnh tử thần tử thiên thanh khí cực kỳ cắn răng quan ngươi như vậy không có nhân tính Những cái kia đều là sinh mệnh a, ngươi sao có thể phạm phải loại này sát nhiệt? Vạn tộc sớm muộn sẽ để ngươi đi vào thượng cổ thao thiết gót chân. Nô lương một bàn tay đem hắn hô tại dưới đất. Ôn ảo, ngươi cũng xứng nói lời này, thật đem ngươi làm cái nhân vật sao? Tử thiên thanh nát một chỗ, nhưng lại rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Ngươi quả thực liền là cái đạo phụ. Nô lương bước lên khoại miệng, các ngươi tiến đánh nhân tộc liền là chính nghĩa cử chỉ, ta tới tiến đánh các ngươi liền là đạo phụ, rất song tiêu a xương số tử. Nô lương một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, trên mặt mang theo vẻ khinh thượng đối mặt những cái này tử tinh đại quân hắn thôn vệ chi uyên liền có thể trực tiếp giải quyết đại bộ phận chỉ có đỉnh tiêm cửu giai võ giả bên trên tử tinh tộc mới có thể miễn cưỡng chống lại thôn vệ chi lực mang tới lực hút nhưng cũng không kiên trì được quá lâu thôn vệ chi uyên thôn vệ hết thảy bạo phát lực hút bọn hắn có thể chống lại có thể thôn vệ chi lực đồng dạng tại không ngừng rút ra năng lượng của hắn không cần vài phút liền có thể rút khô sạch nô lương nhìn xem tăng lên không ngừng điểm tiến hóa đáy mắt một trận vui sướng nhanh ta cái thứ nhất pháp tắc không bao lâu nữa liền có thể xuất hiện lão tử cuối cùng muốn đứng lên nô lương trong lòng phấn chấn vô cùng thôn vệ chi lực cũng tại không ngừng nhiều thêm. Trên mặt Tử Thiên Thanh một bộ tĩnh mịch, sau đó đáy mắt bạo phát một vòng kiên quyết. Cho dù là chết, ta cũng muốn kéo tới thiên Lang đại tướng quân chạy tới, Tử Tinh tộc tộc nhân không thể chết vô ích. Hắn đột nhiên nhìn về phía cái khác còn sống tử tinh tộc binh sĩ. Tử Tinh thần tướng, hợp thể. Còn lại tử tinh tướng sĩ rất nhanh hiểu ý, nhộn nhịp dâng ra chính mình tử tinh bản nguyên chi lực. Tất cả tử tinh tộc tộc nhân hướng về Tử Thiên Thanh hội tụ mà đi, để thân thể của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một tồn tử tinh cự nhân. Mà đây cũng là Thử Tinh thần tướng, chương 315, lôi đỉnh chiến truy. Tử Thiên Lang đến, chương 315. Lôi đỉnh chiến truy, Thử Thiên lang đến. Tử tinh thần tướng chính là tử tinh tộc tối cường cấm kỵ võ học. Tử tinh tộc bởi vì vô tính đừng phân chia, dựng dục hậu đại thậm chí đều là tại thể nội trực tiếp dựng dục ra một cái tử tinh hạt giống, cuối cùng đem hạt giống vùi vào trong đất, tăng thêm đại lượng linh thạch xem như năng lượng bổ sung. Chỉ cần mấy năm thời gian, hạt giống liền sẽ phá đất mà lên, biến thành một cái chân chính tử tinh sinh mệnh. Bởi vì loại đặc tính này, tử tinh tộc toàn bộ đều là đến từ một cái cùng tổ tiên. Người kia liền là tính tổ. Tử tinh tộc chỉ cần dâng ra chính mình tử tinh bản nguyên, cùng một người dung hợp, liền có thể tạo thành một tôn tử tinh thần tướng đem vô số tử tinh tộp thực lực hóa chỉnh là một, bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Tử Thiên Thanh đôi mắt xích hồng nhìn kỹ Ngô Lương, trên mình tiêu tán ra vô hạn sát ý. Ngô Lương, ngươi đi chết đi. To lớn tử tinh năm đấm hướng về Ngô Lương đập xuống, Mà Ngô Lương biến thành thao thiết thân thể sau, đồng dạng dùng bóng đốt đối địch. cả hai ở giữa va chạm như là vẫn thạch đụng làm tinh, tiếng nổ đùng đùng bên tai không dứt. Ngô Lương vẫn như cũ chém ở tại chỗ, Tử Thiên Thanh biến thành tử tinh thần tướng lại ngay cả liền lui về phía sau. Tử Thiên Thanh hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình nhìn thấy. Đây chính là ta ngưng tụ đại lượng tử tinh tộc tộc nhân biến thành tử tinh thần tướng, lực lượng nhục thể của ngươi làm sao có khả năng so với ta còn mạnh hơn, điều đó không có khả năng." Nô Lương cười nhạt một tiếng, "Cái kia còn may mắn mà có ngươi tử tinh tộc cống hiến a, nếu không phải Tử Lăng xuyên đưa cho ta đại lượng tử tinh tộc gan vật nhỏ, nhục thể của ta còn không như vậy mạnh đây." Giết người Chu Tâm. Bất quá đây đúng là lời nói thật, tại thôn phệ những cái kia tử tinh tộc tộc nhân phía trước, nhục thể của hắn hoàn toàn chính xác không mạnh như vậy. Giờ phút này lực lượng nhục thể của hắn trọi cứng hoàng cấp trung kỳ công kích sợ là đều không vấn đề quá lớn, nhưng sớm là đối phương không thể là đỉnh tiêm tiên tiêu đình Tiêm Thiên kiêu cũng có thể bạo phát cực hạn, tựa như Ngô Lương đồng dạng, nhưng này cũng đầy đủ chứng minh Ngô Lương nhập thân chi lực biến thái. Nghe nói như thế, Tử Thiên Thanh bắt đầu phát điên một loại tiến công Ngô Lương, to lớn tử tinh thần tướng dùng hết chính mình tất cả lực lượng, trên thân thể bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, bốc cháy thân thể, đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Tử Thiên Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một cây tử tinh trường thương, đâm ra một thương, thương ra như rộng, tử tinh mũi thương như là cỗ sao chổi hướng về Ngô Lương phong tới. Ngô Lương cười nhạt một tiếng, giắt rưỡi, ta nhả cách vách lao ra già quải trưởng đều so ngươi lực lượng ngày lớn một cái đen kịt móng đuốt trên không trùm xuống, mang theo tiếng gió gào thét. một cỗ vạn quân trọng áp tùy tiện đập nát trường thường, cũng đem tử thiên thanh đập vào thiên tinh quan bên trong, áp đảo mạng lớn kiến trúc. nguyên bản chỉnh tề thành thị nháy mắt hóa thành phế tích, đây cũng là cường giả lực lượng. một kích đủ để phá hủy hết thảy. tử thiên thanh không nói một lời, phi tốc theo trong phế tích bỏ lên, hướng về ngô lương đánh tới. cho dù là chết, ta cũng muốn kéo lấy ngươi chết chung. vạn tượng tử tinh bảo. tử thiên thanh xông lên thiên cung, như một khỏa vững thạch hướng về ngô lương đụng tới, ngọn lửa màu tím đem bầu trời đều nhuộn thành màu tím. Nô lương móng đuốt nhìn lên nâng lên, lôi đỉnh lĩnh vực vào giờ khắc này không ngừng rung động, theo đó ngưng kết thành một chuôi lôi đỉnh chiến truy. Lôi đỉnh chiến truy, lôi đỉnh lĩnh vực khả năng, có thể bạo phát lôi bạo lực lượng, lực phá hoại mười phần. Vào giờ khắc này, nô lương rốt cục đem lôi đỉnh lĩnh vực cũng đạt tới cùng sát phạt lĩnh vực ngang nhau độ cao. Một người độc trưởng tứ đại lĩnh vực khả năng, bây giờ chỉ còn dư lại vô địch lĩnh vực. Lôi đỉnh chiến truy xuất hiện tại nô lương móng đuôi bên trong, sau đó hướng về hướng hắn rơi tới tử thiên thanh hung hãn đập ra. Chấn nhiếp thiên địa lôi bạo ầm ầm lên, tử thiên thanh tận lực ngăn cản, trên mình màu tím diễm hỏa điện cuồng bốc cháy nhưng cuối cùng vẫn là không chống đỡ được lôi bạo uy năng, lôi đỉnh chiến truy đập nát hai cánh tay của hắn, cũng đánh trúng lồng ngực của hắn, đem hắn nện thành một chỗ tử tinh mạnh vụn. Ngô Lương đỉnh đầu thôn vệ chi huyên hạ xuống, điên cuồng thôn vệ sau khi vỡ vụn tử thiên thanh. A, tử thiên thanh treo giêng lên tiếng đáy mắt tràn đầy đối Ngô Lương căm hận. Cũng tại lúc này, một đạo vướt sói theo Ngô Lương sau lưng đánh tới, nháy mắt đánh trúng phía sau lưng hắn, đem hắn đẩy lui mấy chục mét. Người đến chính là Tử Thiên Lang. Nhìn thấy người tới, trong mắt Tử Thiên thanh hiện lên vẻ ước ao. Thiên Lang đại tướng quân, ta cuối cùng chờ đến ngươi còn mời nhất định diện sát theo thiết, làm chết đi tộc nhân báo thủ. Thử Thiên Lang nhàn nhạt gật đầu, thù này ta sẽ đích thân báo. Thiên tinh quan chết đi tử tinh tộc quá nhiều, đây đối với tử tinh tộc mà nói tổn hại không thể bảo là không nhỏ. Quan trọng nhất chính là tử lang xuyên chết, đây chính là thiên tiêu. Trên một cái đầy đủ tử tinh tộc thịt đâu không thôi. Tại thôn vệ chi nguyên dưới sự thôn vệ, Tử Thiên Thanh cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp, liền khí tức đều không có lưu lại lựa phần. Cỗ này thôn vệ chi lực quá mức bá đạo, ý thức đến một điểm này, cho dù là Tử Thiên Lang đều không dám mảy may khinh thị Ngô Lương. Ánh mắt của hắn rơi vào Ngô Lương trên mình thao thiết, ngươi làm quá mức, như vậy giết chóc tộc ta tộc nhân, ngươi phải bị tội gì? Nô lương mặt lộ cười khẽ, nếu tiện tay bóp chết một con kiến cũng là tội lớn lời nói, vậy ta phạm vào tội chính xác không nhỏ. Ngươi, Thử thiên lang mặt lộ phẫn uất, khí thở đều dồn dập lên. Quan vọng tự đại, tộc ta không phải ngươi có thể vũ đủ. Một nhóm phế vật tôi, không tới ba năm ta nhất định đạp phá tử tinh tộc, các ngươi có thể đếm lấy thời gian chờ chết. Nô lương cười nhạo nói, chờ hắn mạnh lên, ai có thể sống đều đến nhìn sắc mặt hắn. Tử tinh tộc tự nhiên là đã lên hắn tất sắt danh sách. Tử thiên lang khó thở ngược lại cười, ngươi không có ba năm ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi. ở trước mặt ta, ngươi chút thực lực này trọn vẹn không đáng chú ý. hắn đã từng đồng dạng là phong vân bảng thiên tài, giờ phút này càng là đột phá hoàng cấp hậu kỳ. Ngô Lương lấy cái gì cùng hắn đấu? một chui đại đao rút ra, phát tiết ra vô cùng lăng liệt đao khí. thiên huyền ma đao, phạt thiên chiến trưởng. Tử thiên lang hai tay cầm đao, đao mang như là mưa tên rơi xuống, lít nháy lít nhít ngăn chặn Ngô Lương tất cả đường lui. từng đạo đao mang đụng vào Ngô Lương trên mình, vang lên tiếng sắt thép và chạm. đồng dạng có vết máu xuất hiện, hiện lên, nhưng ánh mắt liền biến mất không gặp. Ngô Lương khoe miệng mang theo vài phần ý cười, không tệ à? Ngươi lại còn có thể đem hai loại lĩnh vực khả năng dung hợp, ngược lại miễn cưỡng có thể xem như một thiên tài. Trong tay hắn đại đao chính là đao chi lĩnh vực lĩnh vực khả năng, cùng lôi đỉnh chiến truy đồng dạng tồn tại. Nhưng tử thiên lang tại trong đó gia nhập chiến lĩnh vực đặc tính, từ đó tăng lên trên diện rộng một chiêu này uy năng. Bằng không dùng nô lương giờ phút này nhiều loại tăng thêm ra chỉ khủng bố nhục thân, sợ là liên phá phòng đều không làm được. Gặp cái này, nô lương cũng là có cùng hắn thật tốt đánh một chậu tâm tư. Tử thiên thanh loại kia vô vị đối thủ, khó mà để hắn sinh ra chiến ý. Cái này tử thiên lang ngược lại miễn cưỡng coi như không tệ. Dù sao cũng là cái hoàng cấp hậu kỳ. Lô Lương tay cầm Lôi đỉnh chiến truy, hướng về Thiên Huyền Ma đao mạnh mẽ vung ra, một cỗ vạn quân lực lượng xuyên thấu qua cự truy chuyển tới Tử Thiên Lang trên mình, đem nó đẩy lui ra ngoài. Nhìn xem chính mình run nhẹ nhẹ cánh tay, Tử Thiên Lang hít thở hơi chậm lại. Thật cường hãn nục thân lực lượng, so đấu lực lượng ta dĩ nhiên không phải là đối thủ. Chương 316, lĩnh vực dung hợp. Chém giết Thiên Lang đại tướng quân, chương 316, lĩnh vực dung hợp. Chém giết Thiên Lang đại tướng quân. Thật cường hãn nhục thân lực lượng, so đấu lực lượng ta dĩ nhiên không phải là đối thủ. Trong mắt Tử Thiên Lang tràn ngập hoảng sợ hãi, phần có 10 phần không thể tin một tên ma đầu tiểu tử không kém gì hắn, cái này đang nói đùa gì vậy? Nhất định cần giết hắn, bang không tử tinh tộc thế tất sẽ bị thao thiết triệt để hủy diệt. tới lúc đó, tử tinh tộc thậm chí khả năng biến mất tại trên chiến trường vực ngoại. nô lương lắc lắc lôi đỉnh trong tay chiến truy, nét mép cười một tiếng. ngươi nếu chỉ có chút thực lực này, vậy vẫn là vào ta thôn vệ chi uyên hưởng thụ sinh hoạt ta. Sắc mặt tử thiên lang ngưng trọng, làm bộ cũng lại không có giữ lại chút nào. trong miệng hắn khép quát một tiếng, quanh thân khí thế lại lần nữa điên cuồng trèo lên. trong tay thiên huyền ma đao phát ra chói tai hào long, trên thân đao, trong cùng một lúc hiện lên tử tinh ánh sáng cùng chiến khí. đao tuyệt thuận. Tử tinh liệt không trạng, tử thiên lang thân hình bạo khởi, đao thế ngưng kết thành một đạo cô động màu tím phá không đa mang. Những nơi đi qua, không gian đều cơ hồ muốn bị tử tinh bao trùm, nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Đây chính là tử tinh tộc tử tinh bản nguyên chi lực cùng đao pháp dung hợp đao pháp võ học, cũng sương đao tuyệt thuật, truy cầu cực hạn xuyên tấu cùng phá hoại. Cuối cùng có chút ý tứ, nô lương khoẹt miệng hơi hơi câu lên, cảm thấy phân chấn. Hắn không trốn không né, mà là đem thôn vệ lĩnh vực cực hạn thu hẹp, cùng lôi đỉnh chiến truy dung hợp, làm cho lôi đỉnh chiến truy không chỉ có lôi đỉnh chi lực cường mãnh bạo phát, đủ cả thôn vệ chi lực thôn vệ cường hóa đặc tính không thể không nói, tử thiên lang chiêu này lĩnh vực khả năng dung hợp, chính xác là cái không tệ con đường. nguyên bản hắn mấy cái lĩnh vực khả năng đều là đơn độc sử dụng, còn nếu là có thể dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra huy năng sợ là sẽ phải chỉ số cấp treo lên. giữa lực lượng trồng chất nơi nơi không phải một cộng một đơn giản như vậy. nô lương xoay tròn chiến truy, chính diện đối cứng. với anh phá không đao mang cùng chiến truy va chạm, bạo phát giận người tiếng vỡ vụn. đao mang như là đụng vào vô hình thanh lũy, nửa đoạn trước bị chiến truy chấn vỡ, một nửa khắc càng là trực tiếp bị bá đạo thôn vệ chi lực nuốt chửng lấy hầu như không còn. tử thiên lang con ngươi co rú lại, thảo hắn học ta, quá ghê tởm, học công kích của hắn phương thức, thậm chí còn dùng tới tiến công hắn, cướp người bắt cơm còn đập nát nổi, không phải người ư a. Tử Thiên Lang giận không nhịn nổi, trong tay đao thế lại biến, thân hình như quỷ mị chạy ra, vô số đao quang lan tràng hàng ra, đao tuyệt thuật, thiên ảnh tuyệt sát đao thế, cực hạn tốc độ đao pháp, sử dụng ra một đao kia, liền là mang ý nghĩa Tử Thiên Lang muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hoa huệ hoa sói, Ngô Lương hừ lạnh một tiếng, quanh thân thôn vệ linh vực cầm vang bạo phát, thôn vệ chi nguyên ngăn tại trước mặt hắn, đem những đao quang kia toàn bộ thôn vệ, một mình xuyên qua đao mang Nô Lương một truyền lệnh ở ngực Tử Thiên Lang bên trên. Một chùy trực tiếp đem hắn nện bay lên, cuối cùng trùng điệp rơi xuống, đập ra cái hố sâu. Làm sao có khả năng? Cái này thôn vệ lĩnh vực nhanh thành pháp tắc. Tử Thiên Lang theo trong hố sâu bò lên, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn giờ phút này đầy bối đất, thậm chí hắn đánh ra hai đại sát chiêu, dĩ nhiên liền nô lương phòng ngự đều không có đột phá. Chuyện này với hắn tự tin tạo thành trước đó chưa từng có đạt kích. Tiếp tục xuất chiêu, để ta nhìn ngươi một chút còn có cái gì có giá trị ta học đồ vật ư. Nô Lương âm thanh theo thôn phệ trong lĩnh vực truyền ra, mang theo một chút khiêu khích. Thử Thiên Lang khi đến thân thể đều đang phát run, thể nội Tử Tinh bản nguyên hạch tâm trực tiếp bốc cháy lên. Hắn đem toàn bộ lực lượng dốc vào trong trong Thiên Huyền Ma Đao, thân đao phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái âm thanh. Dung hợp hắn cả đời sở học, Tử Tinh bản nguyên cùng chiến ý đao khí màu tím đen dòng thác gào thét mà ra. Thử Tinh tịch diệt dòng thác, phá cho ta. Thử Thiên Lang phẫn nộ gào thét. Đối mặt cái này đủ để trọng thương thậm chí thuần miểu hoàng cấp hậu kỳ liều mạng một kích, Lô Lương đem ngũ đại lĩnh vực toàn bộ bày ra, sau đó bắt đầu chậm chậm dung hợp. Sau một khắc, một đạo tràn ngập năng lượng năm màu lĩnh vực dũng nhiên thành hình. Lô Lương tâm niệm vừa động, Một tôn thao thiết hư ảnh từ đó đi ra. Đây là một tôn nắm giữ 5 loại thuộc tính thao thiết, trong đó thôn phệ chi lực cường đại nhất, thân thể trải rộng kim quang phảng phất không kiên định công thức, quanh thân tiêu tán lôi đỉnh, thần uy lẫm liệt. Thao thiết hư ảnh hướng về tử tinh tịch diệt dòng thác sông tới ra ngoài, mở ra miệng lớn đem nuốt vào trong bụng. Thang đến vọt tới trước mặt Tử Thiên Lang thời điểm, một cái cuốn theo 5 loại thuộc tính móng vuốt hướng về đầu của hắn trùng điệp chụp xuống. Oeng. Tiếng nổ đùng đoàng sau đó, là thân thể như là phá toé đồ sứ ngã vào trên đất Tử Thiên Lang. Bạo phát siêu việt bản thân cực hạn tử tinh tịch diệt dòng thác, lực lượng của hắn đều sắp bị ép khô, liền đoàn tụ nhục thân đều không làm được. Rõ ràng là đẳng cấp cách xa một trận chiến, lại dùng loại này tồi khô lạp hủ tư thế kết thúc chiến đấu. Hắn còn là lần đầu tiên như vậy vô lực. Rõ ràng thao thiết chọn vẹn chưa từng thử qua dung hợp lĩnh vực, vì sao hắn một lần liền thành công, ta thế nhưng mất mấy năm thời gian mới lần lượt làm được a. Hắn cũng là thiên tài, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chính mình chịu nhiều đau khổ mới lấy được đồ vật, người khác lại tùy tiện liền đã được, cái này lộ ra hắn cực kỳ ngốc. Nô lương hóa đi thao thiết hư ảnh, chân đạp ngược từ thiên lang. Tử Thiên Thanh Liều mạng cũng muốn kéo tới ngươi tới giết ta, có thể cuối cùng hắn chết, ngươi cũng đã chết. Nếu như các ngươi sớm một chút đầu hàng, đây không phải là đơn giản hơn à? Nào có hiện tại chật vật như vậy đúng không? Nô Lương cười cười, đánh bại đối phương vẫn là muốn khi nhục đối phương một thoáng. Hắn chưa từng mang thủ, có thủ cũng là tại châu báo. Loại này thói quen tốt tốt nhất có thể một mực quán triệt chắc chắn sủ dưới. Tử Thiên Lang phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt tràn ngập phẫn hận. Ta sẽ chết, nhưng tộc nhân của ta ngươi vĩnh viễn giết không xong, ngươi cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ chết tại tộc ta trong tay, một ngày kia sẽ không quá xa. Nô Lương nết miệng, vô vị uy hiếp, ngươi nói một chút nếu là bởi vì ngươi một câu nói kia, ta cuối cùng đem chọn cái tử tinh tộc đều toàn bộ giết sạch, vậy là ngươi anh hùng của bọn hắn, vẫn là ma quỷ." Thử Thiên Lang trừng lớn hai mắt, cánh tay run rẩy nhấc lên. "Ngươi, ngươi chính là ma quỷ." Nô Lương nết mép cười một tiếng, đa tạ khích lệ, ta cực kỳ ưa thích cái tên này, sau đó cũng không gặp lại rồi. Thôn vệ chi uyên rơi xuống, Tử Thiên Lang vị này hoàng cấp hậu kỳ tử tinh tộc đại tướng quân, liền hoàn toàn biến mất tại cái này trước mắt, liền trong tay hắn thiên huyền ma đao, cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Trải qua cuộc chiến đấu này, nô lương miễn cưỡng giết xuyên toàn bộ thiên tinh quan, một người sống cũng không có còn lại. Mà chờ nô lương tiếp một lần lại xuất hiện, sợ là có thể hoàn toàn không nhìn một dạng hoàng cấp cường giả tối đỉnh. Chỉ có chân chính đỉnh tiêm thiên tiêu mới có tư cách đánh với hắn một trận. Phong Vân thần triều chiến tướng tuyển chọn không biết rõ có thể hay không giết người, nếu nếu có thể, ta nói không chắc có thể giết hồn ngọc ly. Nô lương trong mắt phát ra một vòng vẻ lạnh lùng. Nếu không phải bởi vì hồn ngọc ly, hắn căn bản không cần thay đổi chính mình kế hoạch ban đầu. Nhưng đã hồn ngọc ly mang theo thiên nguyệt hội tộc cắm cái đội, hắn cũng không quan tâm nhiều đổ một cái đại tộc. Loại này kết thù giết lên không có gánh nặng, tương phản còn có chút thoải mái, ngược lại cũng không phải không có chỗ tốt không phải. Không biết nên có một ngày, nô lương dùng vô địch chi tư đứng ở thiên nguyệt hồ trong tộc lúc, hắn thiên nguyệt hồ tộc có hay không còn có thể cười ra tiếng. Đối phương dùng thực lực đè người, vậy hắn tự nhiên cũng muốn áp trở về. Chương 317, khống chế thôn phệ phát tắc. Lăng Thanh Tuyết thất thố, chương 317, khống chế thôn phệ phát tắc. Lăng Thanh Tuyết thất thố, Nô lương rời khỏi thiên tinh quan không lâu sau, mấy đạo tử tinh tộc thân ảnh chạy tới. Nhưng khi nhìn đến nơi này tạm trạng phía sau, đều là tròn vẹn không thể tin. Toàn bộ thiên tinh quan không có mờ nhạt. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, hiện nhiên liền là phá rỡ hiện trường. Thao Thiết một người, giết thiên tinh quan mấy vạn tử tinh tộc tộc nhân, hắn làm sao dám? Khai chiến, cùng nhân tộc triệt để khai chiến, thù này không đội trời chung, không giết Thao Thiết tộc ta chết đi tộc nhân như thế nào nghỉ ngơi? lập tức đi cùng viêm ma tộc tụ hợp, hai chúng ta tộc đại quân nhất định phải đạp phá nhân tộc cương vực. Nô lương cử động lần này triệt để chọc giận tử tinh tộc, nhưng hắn cũng không để ý. Lớp tộc đại chiến là tử tinh tộc trước động thủ, vậy hắn còn có cái gì phải sợ? hơn nữa tử tinh tộc bất quá là bị thiên nguyệt hồ tộc sử dụng như thương mà thôi bọn hắn cũng có thể đánh như vậy hao say, nào hơn phân nữa có chút bệnh nặng chờ ngô lương đạt tới đế giả chiến lược sau tử tinh tộc một cái lông đều không tính lôi đỉnh xẹt qua bầu trời ngô lương rơi vào ngọc thành quan bên trong nhìn thấy ngô lương trở về Lăng thanh tuyết cũng dừng lại tu luyện đi ra khỏi phòng ngươi còn thật đi thiên tinh quan giết tử tinh tộc à dùng một người chiến một cái vùng sát cổng thành rất khó hơn nữa cũng cực kỳ nguy hiểm ngươi quá lốm mảng lang thanh tuyết mang theo trách cứ ngữ khí nói ngô lương nít mép cười một tiếng ngươi quá coi thường ta sao chỉ là một cái thiên tinh quan cũng có thể ngăn lại ta Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ còn không đủ mạnh." Nô Lương mặt mang vẻ không vui, "Ngươi đang chất vấn thực lực của ta, vậy ta liền thật tốt cho ngươi chứng minh một thoáng." Nhấc cánh tay, bên trên vai, đóng cửa, toàn bộ động tác một mạch mà thành. Trên mặt Lăng Thanh Tuyết lộ ra vẻ bối rối, "Uy, hiện tại là ban ngày, ngươi làm gì?" "Đừng hỏi, hỏi liền là ngươi." Lăng Thanh Tuyết. chờ kết thúc lúc đã qua mấy canh giờ, Lăng Thanh Tuyết thay quần áo khác, trên mặt mang theo nồng đậm vũ án, "Ngươi yên tính điểm được hay không? Chúng ta bây giờ thế nhưng số còn, không có thời gian lãng phí." Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói. Lô Lương cười nhạt một tiếng. Đây là phía trước, nhưng bây giờ khác biệt. Có cái gì khác biệt? Ta muốn nắm giữ thôn vệ pháp tắc. Lăng Thanh Tuyết sửng sốt một giây, theo đó sắc mặt biến đến cổ quái, nàng buồn cười nhìn xem Nô Lương. Nắm giữ pháp tắc còn có thể sớm dự báo. Đây cũng không phải là soát điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm đủ liền có thể nắm giữ pháp tắc chi lực. Pháp tắc là một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu, nó gần như quy tắc, chính là thế giới trọng yếu tạo thành bộ phận, cho nên mới vô cùng cường đại. Muốn nắm giữ pháp tắc, một là cần thời gian tích lũy, thứ hai là cần một cơ hội. Nhiều khi càng coi trọng vận khí, vận khí tốt khả năng chỉ là quan sát một trạng đại chiến liền có thể cảm ngộ đi ra. Nô lương hừ nhẹ một tiếng, ngươi không tin ta? Lăng Thanh Tuyết muốn bay, không phải ta không tin ngươi, mà là lời của ngươi nói không phù hợp võ đạo khoa học quy luật, sẽ xuất hiện gần cảm ngộ phát tác, khả năng là tinh thần quá mức căng cứng sinh ra hào giác mà thôi. Loại hiện tượng này cũng rất bình thường, rất nhiều hoàng cấp đỉnh phong võ giả đều sẽ gặp được, cho dù là ta lúc ban đầu giống như vậy. Hơn nữa đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt, không tiến hành khống chế phát cực dịch diễn sinh ra tâm ma, ảnh hưởng tốc độ tu luyện của mình. Nô lương có chút bất đắc dĩ, tha rằng tin tưởng bệnh hắn, cũng không nguyện ý tin tưởng hắn thật sắp cảm ngộ thôn vệ phát tác, quả nhiên vẫn là hắn bình thường mở treo quá nhỏ. Nô lương tự tin cười một tiếng, hôm nay liền để ngươi cái này vô chi nữ nhân nhìn một chút cái gì là thiên tài, ta hôm nay liền muốn làm cái thứ nhất tại vương gia liền nắm giữ pháp tắc thiên tài. Giao diện hệ thống bắn ra ngoài, trên bảng hệ thống điểm tiến hóa đã đạt tới 400 trăm vạn, cái này còn không phải toàn bộ. Nô lương thao thiết bao tử bên trong còn tích trữ không ít tử tinh tộc thi thể chưa từng tiêu hóa xong, những này là hắn dùng qua năm tiêu hóa sớm tiêu hóa xong, vì chính là trước đem thăng cấp thôn vệ lĩnh vực điểm tiến hóa nắm bắt tới tay, còn lại liền tất yếu lãng phí đại lượng năng lượng đi sớm tiêu hóa, tự nhiên tiêu hóa cũng thật mau, nhiều nhất bốn năm ngày liền có thể toàn bộ tiêu hóa sạch sẽ. Lần này tổng điểm tiến hóa hẳn là sẽ không so lên một lần ít bao nhiêu. Hệ thống, bắt đầu thăng cấp thôn vệ lĩnh vực, đem nó lên tới cấp 100. Đinh. Hệ thống bắt đầu thêm điểm. Thôn vệ lĩnh vực Lv90 lv vở 100. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thôn vệ lĩnh vực đã đạt tới mắt cấp, kỹ năng tên gọi thay đổi làm thôn vệ pháp tắc. Thôn vệ pháp tắc, độ không chế, một hành, thế giới pháp tắc bản nguyên một trong, đứng hàng cao cấp pháp tắc, cướp đoạt vạn đạo căn bản quyền hành. Nó có thể hóa vạn vật lạ giả không? Thôn vệ vạn vật thậm chí nó tồn tại dấu tích, toàn bộ chuyển hóa làm tinh thuần nhất bản nguyên, phụ dưỡng bản thân, nuốt thiên địa, vạn pháp bất xâm. Dĩ chú, mỗi một ngàn vạn điểm tiến hóa có thể tăng lên một thành pháp tắc độ khống chế, tiếp tục cố gắng suất điểm tiến hóa a, thiếu niên." Nô Lương nhìn xem giao diện hệ thống nhắc nhở, đáy lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Pháp tắc quả nhiên vẫn là không đơn giản như vậy, nếu như có thể một lần khống chế viên mãn pháp tắc, cái kia chẳng phải có thể cùng đỉnh tiêm đế giả động động tay. Mới đạt tới mát cấp thôn vệ lĩnh vực, hiện tại biến thành thôn vệ pháp tắc, lại độ khống chế chỉ có đáng thương một thành. Không biết rõ cái này một thành pháp tắc chi lực có mạnh hay không đây, cũng may còn có thể tiếp tục thêm điểm, có thể thêm điểm là được, nơi này nhiều chủng tộc chính là, điểm tiến hóa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngô Lương bàn tay sùi ra, tối đen như mực năng lượng hội tụ tại lòng bàn tay của hắn. Tại đoàn này năng lượng xuất hiện trong nay mắt, hết thảy chung quanh đều bị điên cuồng thôn vệ, khó mà ngăn chặn thôn vệ. Loại này thôn vệ năng lực là trước đây gấp trăm lần có thừa, khủng bố đến Ngô Lương đều kinh hãi vô cùng. Thật mạnh, vậy mới chỉ là một thành thôn vệ pháp tắc liền mạnh như vậy, chẳng trách đế giả là trên chiến trường được ngoại người mạnh nhất đây. Hắn tại Vương giai phía dưới có thể điên cuồng vượt cấp mà chiến, tại Vương giai cũng có thể, nhưng nếu là không có nói tay trước không chế pháp tắc, hắn e rằng đạt tới hoàng cấp đỉnh phong cũng không thể nào là yếu nhất đế giả đối thủ. Pháp tắc quá mạnh, mạnh đến thiên tài đều như là bụi trần một người. Lăng Thanh Tuyết con ngươi co rụt lại, trong đầu tại Thiên Nhân giao chiến. Một bên là nàng nắm giữ võ đạo khoa học, một bên khác là trước mắt hiện thực. Cái này, đây là pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, ngươi cũng không huyết mạch tiến hóa, thế nào lại đột nhiên nắm trong tay thôn vệ pháp tắc, ngươi gian lận à? Tại Ngô Lương trong ký ức, lăng Thanh Tuyết còn là lần đầu tiên thất thố như vậy, liền đêm hôm đó đều không thất thố như vậy qua. Ngô Lương tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay thôn vệ chi lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong phòng cũng khôi phục lại bình tĩnh. Tuy tâm sở dụng, đây chính là pháp tắc. Ngô Lương cười nhạt một tiếng hiện tại đã biết rõ ta cường đại a thôn vệ pháp tắc ta muốn nắm giữ liền nắm giữ có cái này thôn vệ pháp tắc lại chờ ngươi đột phá mấy cái tiểu đẳng cấp đế cấp trở xuống ta tiện tay liền có thể trục chết cái này chiến tướng tuyển chọn ta nhất định có thể cầm tới một cái danh lệnh ta cũng muốn biết hồ ngọc ly nhìn xem ta thi triển pháp tắc chi lực lúc biểu tình lăng thanh tuyết quẹt miệng giật một cái nhân gia nắm giữ pháp tắc cũng là vì tăng lên thực lực của mình nô lương ngược lại tốt chỉ là vì đả kích người khác tự tin chương ba đế cấp tứ cảnh vô song đế tôn chương ba đế cấp tứ cảnh vô song đế tôn nhìn xem nô lương đối thôn vệ pháp tắc không chế càng thành thạo, Lăng thanh tuyết vẫn không kiềm chế được hiếu kỳ của mình. nàng có chút nhăn nhó nhìn về phía nô lương, ngươi đến cùng làm sao làm được? chúng ta đã từng đặt tới qua đế tôn cảnh kinh nghiệm tới nói, ngươi đó căn bản không có khả năng, trừ phi nàng ở kiếp trước tu chính là giả võ đạo. nô lương cười lấy chỉ chỉ bờ vai của mình, cho ta xoa bắp vai, thuận tiện giải thích cho ta một thoáng đế tôn cảnh là cảnh giới gì. Lăng thanh tuyết bất đắc dĩ đứng lên, đứng ở nô lương sau lưng, duỗi ra hai tay cho hắn bắp vai, năm ngón hơi hơi dùng sức, nào nặn bờ vai của hắn. nô lương trên mặt hiện lên vẻ hưởng thụ, dùng thêm chút sức gà. Ta thân thể này tương đối mạnh, cho nên tương đối khó nhọc. Ta mới cựu giai trung kỳ đẳng cấp, mà nhục thể của ngươi đều đã sánh vai hoàng cấp yêu thú, ngươi cảm thấy ta bóp đến động. Vậy ngươi ý tứ một thoáng đến, nhanh nói cho đế tôn cảnh là cái gì? Nô lương nhàn nhạt nói. Lăng thanh tuyết thư giãn một hơi, theo sau giải thích nói. Ngươi hiện tại cũng thấy được pháp tắc chi lực cường đại, hẳn là cũng có thể minh bạch đế cấp tại sao là sức chiến đấu khoảng cách lớn nhất một cái cấp bậc. Khác biệt pháp tắc ở giữa lực lượng khoảng cách cực lớn, mà pháp tắc độ không chế khoảng cách đối với pháp tắc có khả năng phát huy ra thực lực đồng dạng có rất lớn ảnh hưởng tại võ đạo bên trong, đế cấp đại đa số thời điểm cũng trực tiếp chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. nhưng loại cảnh giới này phân chia cũng không có cách nào trực tiếp phân chia ra đế cấp võ giả tu hành trạng thái. bởi vậy, tại trên cái cơ sở này, đế cấp bị chia làm bốn cái cảnh giới, theo thứ tự là đế giả cảnh, đại đế cảnh, thiên đế cảnh cùng đế tôn cảnh. tuyệt đại đa số đế cấp đều là tại đế giả cảnh, nhân tộc sáu vị đế cấp cũng đều là tại giai đoạn này. một loại 10 vị đế giả bên trong cũng có thể có một vị đạt tới đại đế cảnh. mà phân chia cái này mấy cảnh giới nhân tố liền là phát tác, đột phá đế cấp sau khống chế một loại pháp tắc, liền là đệ nhất cảnh đế giả cảnh. Là người đem loại pháp tắc này khống chế đến viên mãn, đó chính là đế giả cảnh đỉnh phong, lúc này muốn đạt tới đệ nhị cảnh đại đế cảnh thì cần muốn cảm ngộ ra loại thứ hai pháp tắc. Đằng sau thiên đế cảnh cùng đế tôn cảnh đều là như vậy. Dựa theo bình thường hệ thống tu luyện, nắm giữ bốn loại viên mãn pháp tắc, liền là đế tôn cảnh đỉnh phong, có tư cách xông vào thần giai. Lô Lương trong mắt hiện lên sợ hãi thán phục, tâm tình có chút xúc động. Cái này đế cấp tăng lên độ khó, so cái khác đẳng cấp khó quá nhiều. Muốn cảm ngộ ra một loại pháp tắc chí lực, quả thực liền là khó như lên trời. Cũng vì như vậy, đột phá cũng quá khó khăn. Nhưng nô lương không giống nhau à, hắn có hệ thống, trời sinh liền có thể khống chế thuộc về thao thiết thôn vệ pháp tắc cùng sát phạt pháp tắc. Cho dù vô pháp lại cảm ngộ đưa ra hắn pháp tắc, cũng có thể đạt tới đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ. Đây là thêm điểm liền có thể làm được sự tình. Hơn nữa hai loại pháp tắc cũng còn không yếu, e rằng một dạng thiên đế cảnh cũng không phải hắn tại đại đế cảnh lúc đối thủ. Nô lương sờ lên cằm, cái kia chẳng lẽ liền không có người nắm giữ bốn loại trở lên pháp tắcư? Lang Thanh Tuyệt mỉm cười, vậy dĩ nhiên là có, luôn có một một số người thiên phú dị bẩm, lực lĩnh ngộ phi phàm, có thể khống chế cao hơn bốn loại pháp tắc lượn lượn. Các bậc của bọn hắn tu luyện tới đỉnh phong lúc vẫn như cũng là đế tôn cảnh, nhưng thực lực lại so bình thường đế tôn cảnh mạnh hơn rất nhiều, cho nên tu luyện giới đem loại thiên tài này tôn xưng là vô song đế tôn. Mà lúc trước ngươi nắm giữ vô địch ý chí, nếu như có thể thành tựu vô địch phát tắc, cũng đem nắm giữ đến viên mãn, cũng có thể được xưng là vô địch đế giả, tựa như đã từng danh đế dạng kia. Đế cấp cường giả thực lực khó mà dự đoán, cho dù cùng là vô địch đế giả, cũng có phân chia mạnh yếu, cái danh xưng này càng nhiều hơn chính là đối cường giả tiếng khen. Có người võ giả nào không hi vọng chính mình cùng những người khác khác biệt đây, cái danh xưng này liền có thể hiện lộ rõ ràng hắn thực lực. Như vậy có thể thấy được, Nô lương cho dù là nắm giữ một thành thôn vệ pháp tắc, vẫn như cũ còn rất xa đường cần đi. Vẹn vẹn lại không chế ít nhất hai loại pháp tắc liền là một cái phiền toái sự tình. Có lẽ thôn vệ pháp tắc có thể vì hắn cung cấp trợ lực, nhưng hiển nhiên không có trực tiếp thêm điểm tới nhanh gọn. Bất quá nếu là thật sự để hắn đột phá đại đế cảnh, chiến trường vượt ngoại này sợ là cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Những vấn đề này cũng không phải hắn hiện tại cần suy nghĩ. Trở thành phong vân thần triều chiến tướng, đánh giá uy danh của mình mới là hắn tiếp xuống chuyện cần làm. Lang Thanh Tuyết nô đầu ra đi, ngươi hiện tại có thể nói cho ta, ngươi là thế nào nắm giữ thôn vệ pháp tắc a? Ân đơn giản tới nói, ta là thiên tài. Nô Lương Niết mép cười một tiếng, không có chút nào ngượng ngùng. Bất Hặc cũng là thiên phú của mình a, nói mình là thiên tài cũng không ma bệnh. Không chừng những cái kia trời sinh liền như bậc người, đều là bất hặc đây. Bằng không nhân già thế nào như bậc như vậy? Lăng Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không quá tin tưởng nô Lương lý do thoái thác. Thiên tài, nàng có thể thấy được qua quá nhiều ngày mới, thậm chí có chút người trời sinh liền dùng một chút phương thức nắm trong tay pháp tắc. Tựa như Viêm Ma tộc mấy vị đế giả, cắt đứt đến từ mình một bộ phận dung nham pháp tắc, mượn dung nham chi hạ lực lượng dựng dục ra một khoả tiên tiên viêm ma đàn đầu này tiên thiên viêm ma vừa ra đời liền có thể khống chế một chút cực kỳ bé nhỏ dung nham phát tắc, theo lấy hắn đẳng cấp tăng lên, tại đế giả cảnh lúc liền có thể thuận lợi nắm giữ dung nham phát tắc. mà mượn cái kia một kia bé nhỏ dung nham phát tắc, tiên thiên viêm ma tại đế cấp phía trước sức chiến đấu cũng là khủng bố to cùng. Viễn siêu phổ thông thiên tài tiêu chuẩn, tối thiểu đạt tới vực ngoại chiến trường nhất lưu thiên tài cấp độ. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, loại hành vi này đối đế cấp thường giả thương tổn không nhỏ, lại sát suất thành công cực kỳ cảm động. Một loại cũng không có nhiều nguyện ý đi thử nghiệm, trừ phi có tỷ lệ thành công cực cao bí pháp. Mà cho dù là đại tộc cũng khó có thể chịu đựng lấy loại này, bồi dưỡng phương thức tiêu phí tài nguyên. Một khi thất bại, đó chính là chân chính thiếu máu a. Mà thành công lời nói, liền có thể làm chủng tộc ổn định gia tăng một vị tương lai đế cấp, cũng chính là huyết tráng cục diện. Cùng đánh bạc không có gì khác biệt, cực nhỏ di tình cực lớn liền tổn hại sức khỏe. Nô Lương thỏ tay đem Lăng Thanh Tuyết kéo tới, nàng cũng té ngồi tại trên đùi của hắn. Tiếp xuống một tháng liền nhìn người phát huy, ta tối thiểu nhất cũng đến đột phá vương giai đỉnh phong a. Ta khả năng bảo đảm ta tự lực. Lô Lương sợ lên cảm, như vậy sao được, ta muốn là không có sơ hở nào, cho nên ta nhất định phải giúp ngươi. Vậy liền theo giúp ngươi tăng lên đối ta thôn phệ thiên phú nắm giữ bắt đầu đi. Lăng Thanh Tuyết đấy mắt mang theo vài phần vẻ trêu dạng. Cái này, ngươi đây cũng phát hiện. Nàng còn tưởng rằng nàng giấu đến rất tốt đây. Ngô Lương cười nhạt một tiếng, thiên phú này thế nhưng ta, còn có ai so ta hiểu rõ hơn cái thiên phú này, ngươi một lần có thể tăng lên bao nhiêu ta đều có thể cảm giác được, nhìn ta quan tâm nhiều hơn ngươi. Lăng Thanh Tuyết, thật độc đáo quan tâm. Ngươi liền nói tử không tỉ mỉ a. Nếu không phải nàng không phải Ngô Lương đối thủ, hiện tại một bản tay liền hô đi qua. Lãng phí nàng quý giá thời gian tu luyện, cuối cùng lại ghét bỏ nàng tốc độ tu luyện quá chậm. Cảm tình là đều nàng có nổi đúng không? Chương 319, chiến tướng tuyển chọn tin tức. Tiên tiên hỏa ma xuất thế, chương 319, chiến tướng tuyển chọn tin tức. Thiên tiên hỏa ma xuất thế. Một tháng thời gian trôi qua, Ngọc Thành Quan Yên lặng để Ngô Lương đều có chút không dám tin. So sánh một tháng phía trước đủ loại lớn nhỏ chiến đấu, một tháng này không có nửa cái bóng người chạy tới Ngọc Thành Quan nháo sự. Ngô Lương nhưng không tin, hắn bèn bèn giết mấy vạn tử tinh tộc liền để đối phương sợ hãi. Nói không chắc là tại nến cái lớn, mà một tháng này thời gian, Lăng Thanh Tuyết đăng cấp thuận lợi thực hiện thủy biến, lợi dụng cựu tinh sinh mệnh nguyên tinh hiệu quả hoàn thành sinh mệnh tiến hóa. Cuối cùng đột phá vương giai sơ kỳ, thực lực tăng lên trên diện rộng đồng thời nàng ở kiếp trước nắm trong tay kiểu ý, giết chóc, hỏa diễm, đại địa cùng thanh mục ngũ đại lĩnh vực cũng đã toàn bộ ngưng kết thành hình. Giờ phút này nàng thực lực tổng hợp đã hoàn toàn không kém gì vương giai đỉnh phong võ giả, nhưng không bao gồm nô lương. Nô lương hấp thu lượng lớn năng lượng, giờ phút này đẳng cấp củng cố đến vương giai đỉnh phong đẳng cấp, đột phá hoàng cấp sơ kỳ còn kém chút điểm mà thôi. Trong phòng tu luyện, nô lương cùng lang thanh tuyết đứng đối mặt nhau, mỗi người triển khai chính mình ngũ đại lĩnh vực, liên luận khí thế mà nói, lang thanh tuyết liền là bại hoàn toàn. Nô lương mấy lớn lĩnh vực cường độ hơn xa tại nàng đồng thời lĩnh vực cấp độ cũng đều muốn cao hơn nàng như hỏa diễm cùng thanh mục loại này đê cấp thuộc tính tại thôn phệ cùng sát phạt loại này cao cấp thuộc tính trước mặt cường độ trên lệ cực lớn nhưng ngũ đại lĩnh vực dung hợp uy lực vẫn như cũ sẽ không kém nô lương cong ngón núm ra tùy tiện liền đem lang thanh tuyết trường kiếm cho đánh bay trên mặt hắn trên mặt lộ ra vẻ tự đắc nhìn thấy à, ta ở đâu đều mạnh hơn ngươi sau đó ngươi làm ta quân sư còn mo chở chở về liên minh ta còn muốn đi cùng lý truyền trung động một chút lang thanh tuyết thu về trường kiếm lĩnh vực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa đừng sớm cùng hắn cứng đuôi cứng Phong Vân Thần Chiểu chiến tướng tuyển chọn lập tức bắt đầu, trở thành chiến tướng sau có phong vân thần chiếu thân phận liền có thể giảm rất nhiều phiền toái. Nô Lương cười cười, "Ta đương nhiên biết, chỉ là ta muốn thấy một chút đế giả thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lý Truyền trung chính là đế giả bên trong yếu nhất một nhóm, tự nhiên là ta tốt nhất miếng nắm. Tại hai người giữa lúc trò chuyện, thư không nổi lên từng vẻ sóng gợn lằn tan, ngay sau đó Bác Minh Huyền Tiêu liền đi đi ra. Gặp Nô Lương đẳng cấp đã đạt tới vương giai đỉnh phòng, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Đẳng cấp đột phá ngược lại rất nhanh, bất quá ta có mấy cái tin tức muốn thông tri ngươi." Bác Minh đế giả mới nói. Nô Lương mắt lộ ra hiếu kỳ. Bác Minh Huyền Tiêu lấy ra một phong thư kiện đưa tới Ngô Lương trong tay. "Ta nghe nói ngươi dự định tham gia năm nay Phong Vân Thần Triều chiến tướng tuyển chọn, cố ý vì ngươi đi điều tra một thoáng năm nay tuyển chọn tin tức, trên giấy liền là ta có khả năng điều tra đến." Ngô Lương mở ra thư tín, đem phía trên tin tức toàn bộ đọc qua. Hắn hơi hơi nhăn đầu lông mày, để chúng ta cùng một nhóm tù phạm chém giết, đứng ở cuối cùng 50 người liền có thể thông qua năm nay chiến tướng tuyển chọn, trong đó thậm chí có bán đế cấp bậc tù phạm. Bác Minh Huyền Tiêu gật đầu một cái, thần sắc có chút nghiêm túc. "Không tệ, chiến tướng đối với Phong Vân Thần Triều mà nói liền là thần triều thiên tài, cũng là thần triều tương lai đỉnh tiêm cường giả." Cho nên chiến tướng tuyển chọn đều sẽ cực kỳ khó. Bán đế cường giả thực lực cực mạnh, đã là đế giả phía dưới chiến lực mạnh nhất, trong đó một chút thậm chí khả năng nắm trong tay một chút pháp tắc chi lực chỉ là đẳng cấp còn kém một chút, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nguyên nhân chính là như vậy, năm nay Phong Vân bảng thiên tài đã có một chút không có ý định tham gia chiến tướng tuyển chọn, nhưng tham dự nhân số sẽ không thấp hơn 600 người, người muốn thắng sẽ rất gian nan. Nô Lương giật giật khóe miệng, phía trước lời nói có lẽ sẽ cực kỳ khó, nhưng bây giờ, ta hoàn toàn chắc chắn. Trên người hắn tiêu tán ra một cố cường hành ý áp, thôn vệ hết thảy phong mang triển lộ mà ra. Thấy thế, thế Bắc Minh Huyền Tiêu hít thở chỉ trệ, đáy mắt tràn đầy không thể tin. Cái này, đây là pháp tắc. Ngươi chỉ là hơn một tháng liền nắm giữ một thành thôn vệ pháp tắc, ngươi hiện tại sức chiến đấu sợ là có thể cùng hoàng cấp đỉnh phong sánh vai a. Vượt ngang cả một cái hoàng cấp mà chiến, dùng vương giai đỉnh phong quanh sát hoàng cấp đỉnh phong không phải mộng. Đây chính là pháp tắc chi lực cường đại chỗ tồn tại. Cho dù những cái kia tù phạm đồng dạng nắm trong tay một chút pháp tắc chi lực, có thể Ngô Lương thôn vệ pháp tắc thế nhưng đứng hàng cao cấp pháp tắc, lại có thể có bao nhiêu pháp tắc có thể cùng đánh đồng? Chính diện chém giết hắn không giả, đỉnh phong thực lực hắn đồng dạng không kém. Mưa do chiến tướng vị trí, hắn chắc chắn phải có được. Ngô Lương mỉm cười chỉ là một thành thôn vệ pháp tắc mà thôi, khoảng cách pháp tắc viên mãn còn rất xa khoảng cách. Bác Minh Huyền Tiêu gượng cười, "Thiên phú của ngươi quá mạnh, xa xa không thể nào hiểu được pháp tắc lĩnh ngộ độ khó lớn bao nhiêu, giống chúng ta những lão gia hoạn này, tới bây giờ đẳng cấp cao nhất liền là Liễu gia đế giả Liễu Thừa Uyên, hắn sí si diễm pháp tắc đã đạt tới 6 thành cao, thực lực chính là nhân tộc tối cường. Không gian pháp tắc của ta càng là vẹn vẹn chỉ có 4 thành mà thôi, nhưng bằng mượn không gian pháp tắc cường hãn, ta so bình thường lĩnh ngộ đến 7 thành pháp tắc đế giả hơi mạnh một chút. Muốn nhiều lĩnh ngộ ra một thành pháp tắc, tiêu phí cố gắng không biết bao nhiêu, thời gian càng là dùng trăm năm tính toán." Bắc Minh Huyền tiêu giải thích 10 phần nghiêm cận, cũng nói ra pháp tắc tu hành độ khó. Nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, dài nhất bất quá ngàn năm tà hữu, tại tu hành pháp tắc bên trên lực lĩnh ngộ có thể muốn mạnh hơn rất nhiều chủng tộc, nhưng tuổi thọ nhưng cũng là một cái ngăn cản. Như Long tộc, Ma tộc dạng này đỉnh tiêm chủng tộc, hơi một tí vài vạn năm tuổi thọ. Cho dù pháp tắc lĩnh ngộ chậm một chút, nhưng ưu thế nhưng cũng là nhìn thấy. Mà tại trên chiến trường vực ngoại, có thể tại trăm tuổi bên trong đột phá đi cấp, đều là tuyệt thế thiên kiêu, toàn bộ vực ngoại chiến trường vô tận tuế nguyệt bên trong đều là đến được xong thiên tài. Nắm giữ chân quý thần thú huyết mạch, bọn hắn trời sinh đứng ở người khác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa độ cao bên trên. Bởi vì cái gọi là gian khổ học tập 10 năm, không sánh bằng 3 đời người tích lũy. Nhân vật chính không học, đó chính là một con đường chết. Một điểm này Ngô Lương thế nhưng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu là không treo, hắn bây giờ nói bất định liền lạnh, nào có cái này ngại sống dễ chịu. Ngô Lương cười cười, chiến tướng tuyển chọn ta có tự tin, chờ ta trở thành chiến tướng thiên nguyệt hồ tộc tự nhiên vô pháp lại trên mặt nổi đối nhân tộc tạo áp lực, Bác Minh đế giả còn có cái khác muốn nói sao? Còn có một việc. Bác Minh huyền tiêu nhíu nhíu mày lại, thần sắc có chút nghiêm túc. Vài ngày trước, viêm ma tộc phát sinh một kiện đại sự, bọn hắn vơ vét đại lượng linh thạch cùng bảo vật, thậm chí viêm ma tộc đế giả cắt đứt đến từ mình một bộ phận dung nham phát tác, tập toàn tộc cùng dị tượng trí bảo dung nham chi hà lực lượng, bồi dưỡng ra một đầu tiên tiên hỏa ma. Cái kia tiên tiên hỏa ma bây giờ đã xuất thế, cũng hấp thu tới từ dung nham chi hà lực lượng, xuất thế nháy mắt liền đã đạt tới hoàng cấp sơ kỳ đẳng cấp, thậm chí thể nội tồn tại một kia dung nham phát tác. Tiên tiên hỏa ma thành tựu đế giả vị trí cơ hồ đã thành tự nhiên, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nô lương mặt lộ sợ hãi thán phục, đế giả còn có thể dạng này tạo ra tới à? Cái kia viêm ma tộc đế giả sẽ còn ít như vậy. Lăng Thanh Tuyết thần sắc có chút lơ đễnh. Loại phương thức này tạo nên tiên thiên hỏa ma chính xác tùy tiện liền có thể đạt tới đế giả cấp độ, nhưng đế giả cơ hội liền là cực hạn của hắn. Hắn sinh ra nắm giữ một tia dung nham pháp tắc, lại vẫn là đến từ người khác, đây là một cái cực lớn tai hại. Mang ý nghĩa hắn đời này muốn đem dung nham pháp tắc lĩnh ngộ đến viên mãn khả năng ý đòi, đột phá đại đế cảnh đều là hy vọng xa vời. Chương 320, Viêm Thiên Chiếu. Binh Lâm Ngọc Thành Quan, chương 320, Viêm Tiên Chiếu. Binh Lâm Ngọc Thành Quan. Người làm tạo nên sinh mệnh, tiềm lực trên trình độ nhất định liền bị cố định. Tiên thiên hỏa ma muốn đột phá đại đế cảnh nhất định cần theo cái khắc pháp tất phía dưới thời gian. Tỷ như đi lĩnh ngộ dung nham pháp tắc hạ vị pháp tắc hỏa diễm pháp tắc, đem hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ đến viên mãn chi cảnh, như vậy liền có thể đột phá đại đế cảnh. Nhưng hỏa diễm pháp tắc uy năng kém xa dung nham pháp tắc, nhiều lĩnh ngộ một loại hỏa diễm pháp tắc mang cho hắn tăng lên có hạn. Hơn nữa cũng không phải tất cả chủng tộc đều có thể mượn loại phương thức này dựng dục sinh mệnh mới, Viêm ma tộc nguồn gốc từ tại dung nham chi hạ, mới có thể lợi dụng loại phương thức này. Tiên tiên hỏa ma tồn tại liền là một cái trên không lo thì dưới lo làm quái gì tình cảnh lúng túng. Thuộc về là hạn cuối cùng hạn mức cao nhất đồng dạng cao. Nhưng đế giả cảnh cương giả Đối với Viêm Ma tộc mà nói, vẫn như cũng là chủ cột cấp bậc. Nô Lương nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. "Làm gì? Viêm Ma tộc đầu kia Tiên thiên Viêm Ma cũng muốn tham gia năm nay chiến tướng tuyển chọn, nhưng bởi vì xuất thế quá muộn, không có đứng hàng Phong Vân bảng, cho nên muốn tới cấp ta a." Hắn chém giết tử lăng xuyên sau, Phong Vân bảng thứ bậc vừa lúc là 1000 tên. Xem như bài danh tốc nhất một cái Phong Vân bảng thiên tài, tự nhiên là dễ dàng nhất bị người để mắt tới. Nói không chắc có người còn đặc biệt dự định tại chiến tướng tuyển chọn phía trước 1 2 ngày tới khiêu chiến hắn, cấp thứ bậc của hắn đây Bắc Minh Huyền Tiêu cười lấy gật đầu, ngươi còn thật hoàn đúng. Tiên Thiên Viêm Ma sinh ra không chế một tia dung nham pháp tắc, thêm nữa hoàng cấp đẳng cấp, thực lực cũng không yếu. Nếu có thể trở thành mưa gió chỉ tướng, Viêm Ma tộc thực lực tổng hợp sẽ phải kéo lên. Nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi không phải là đối thủ của hắn, dự định trực tiếp mang ngươi về liên minh, giúp ngươi bảo vệ phong vân bảng bài danh. Bất quá bây giờ nhìn là không cần, thực lực của ngươi chọn vẹn đủ để đánh bại Tiên Thiên Viêm Ma. Dung nham pháp tắc vẹn vẹn đứng hàng trung cấp pháp tắc mà thôi, mà thôn phệ pháp tắc thế nhưng cao cấp pháp tắc, ai mạnh ai yếu xem xét liền biết đồng dạng đều là một thành pháp tắc chi lực, nô lương đẳng cấp cũng không yếu sau quá nhiều, cái kia cơ hồ liền là tất thắng. mà giờ khắc này, nô lương trong đầu chính giữa suy nghĩ một vấn đề, hắn thôn vệ pháp tắc có thể hay không giúp hắn thôn vệ dung nham pháp tắc lực lượng. nếu như có thể trực tiếp thôn vệ pháp tắc chi lực, để hắn trường khống, cái kia thật sự vô địch. cho dù vô pháp hoàn mỹ thôn vệ, chỉ có thể để hắn thôn vệ trong đó đối với hắn có, vậy chỉ cần nuốt nhiều một chút cũng là có thể nhanh chóng nắm giữ pháp tắc chi lực cường đại năng lực. vừa vận ta đánh không được đấy giả, trước hết dùng người thăm dò sâu cạn. nô lương nói thầm, viêm ma tộc một vị thân mang chiến giáp màu đỏ dựng thân ảnh đứng ở dung nham chi hà bên trên, quanh thân phát ra cường hành dung nham khí tức. mà hắn, liền là vị kia mới bị dựng dục ra tiên thiên viêm ma, bị mấy vị viêm ma đế giả bàn tay làm viêm thiên chiếu, viêm hỏa ánh sáng chiếu thế gian, làm hắn viêm ma nhất tộc mang đến vận may. một vị tuổi già viêm ma đế giả đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. thiên chiếu, bây giờ cách chiến tướng tuyển chọn chỉ còn lại không tới 10 ngày, đẳng cấp của ngươi đã hoàn toàn củng cố, là thời điểm đi đoạt lấy thao thiết phong vân bảng thứ hạng. nếu là có cơ hội nhất định phải giết hắn, dùng thi thể của hắn có thể hướng thiên nguyệt hồ tộc đổi lấy đại lượng chỗ tốt. Viêm Thiên chiếu mở ra một đôi như lửa hai con người, thần sắc không có chút nào ba động. Sau một ngày, ta sẽ đem thi thể của hắn mang về Viêm Ma tộc. Tốt. Chúng ta sẽ vì ngươi tỏa chấn, nhân tộc đế giả tuyệt không cơ hội xuất thủ cứu thao thiết khả năng. Chỉ cần ngươi có thể trở thành mưa gió chiến tướng, liền có thể theo phong vân thần triệu đạt được đủ loại chân quý tài nguyên, tương lai đem dung nham pháp tắc tăng lên tới viên mãn không hẳn không có khả năng, cho dù không được cũng có thể đi trước lĩnh hội hỏa diễm pháp tắc. Viêm Ma đế giả chấn ăn nói. Thiên thiên Viêm Ma điểm ấy thiếu sót đáng tiếp đối với bọn hắn mà nói căn bản không phải sự tình, cho dù là đê cấp pháp tắc thành đế cũng là đế giả. Thực lực là hoàng cấp gấp trăm ngàn lần, người luôn muốn làm ra chọn lựa, vứt bỏ một điểm tiềm lực, đổi lấy cao hơn hạng cuối, bọn hắn vẫn như cũng là thành công. Không bao lâu, Viêm Ma Tộc Đại Quân liền đã di chuyển, mà không chỉ là Viêm Ma Tộc Đại Quân, Tử Tinh Tộc Đại Quân cũng trong cùng một lúc lựa chọn xuất phát, phản phất sớm đã ước định cẩn thận đồng dạng. Trên thực tế cũng chính là như vậy, Nô Lương hung tàn trình độ để Tử Tinh Tộc không muốn lại không công tử thương tộc nhân, Tử Lang xuyên chết liền để trong lòng bọn họ đang dỉ máu, Tử Thiên Lang chết quả thực liền là tại bọn hắn trong lòng đâm một đạo. Phải biết, hai người kia đều là có một tia hy vọng thành đế hiện tại song song bị Ngô Lương sát hại, Tử Tinh tộc có thể nhịn một tháng này đã là cực hạn. rất nhanh, Lương tộc đại quân liền đã hội hợp. Tử Tinh tộc thống quân người tên là Tử Vân Báo, đẳng cấp hoàng cấp hậu kỳ, thực lực muốn so Tử Thiên Lang yếu hơn một chút. nhưng lần này ngược lại Viêm Thiên Chiếu mới là chủ công, cũng là hắn cùng Ngô Lương giao thủ, hắn thực lực không bằng Tử Thiên Lang cũng không ảnh hưởng toàn cục. có Lương tộc đại quân cùng tiến công, Ngọc Thành Quan sẽ làm đập phá. Tử Vân Báo nhìn về phía Viêm Thiên Chiếu, Thiên Chiếu huynh đệ, các ngươi Viêm Ma tộc nhưng có kế hoạch gì, hoặc là có gì cần ta Tử Tinh tộc hỗ trợ? Viêm Thiên Chiếu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, một chữ đều không nói. Lập tức, Thử Vân báo sắc mặt liền đen lại. Không kế hoạch liền không kế hoạch, dùng nhìn cất chó đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn làm gì a. Hắn tự vân báo dù sao cũng là hoàng cấp hậu kỳ uy tín lâu năm cường giả, không nói mạnh bao nhiêu, nhưng cũng không yếu. Nếu không phải Viêm Thiên chiếu cái kia tiên thiên viêm ma địa vị tại thân, hắn còn thật nhịn không được khẩu khí này. Tạm thời nhấc ngươi một tay, như cầm không xuống thao thiết, ta tự tinh tộc tất yếu vấn trách của ngươi. Thử Vân báo âm thầm cắn răng nói. Lữ tộc đại quân hướng về Ngọc Thành Quan phương hướng không ngừng tiến lên. Ma Ngọc Thành Quan bên trong, nhân tộc cũng tới không ít người. Đã đột phá hoàng cấp sơ kỳ Bắc Minh Phong cũng đến nơi này, đồng thời còn có một gia cùng liễu ra mấy tên cường đại hoàng cấp võ giả. Ngọc Thành Quan xem như nhân tộc cương vực biên cảnh hải thứ nhất, chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa lý ý nghĩa. Ngọc Thành Quan không giữ được, tử tinh tộc cùng viêm ma tộc lưỡng tộc đại quân liền có thể thẳng vào nhân tộc nội địa, tới lúc đó cả nhân tộc muốn đồng thời ngăn lại lưỡng tộc tiến công, tất nhiên cần trả giá khốc liệt đại giới. Trên trăm chiếc trinh sát chiến cơ lơ lửng tại ngoài Ngọc Thành Quan, không ngừng trinh sát quan ngoại tình huống. Theo lấy một mảnh lít nha lít nhít tử tinh tộc cùng viêm ma tộc thân ảnh xuất hiện, lính trinh sát lập tức đem bên trên báo. Báo Viêm ma cùng tử tinh hai tộc đại quân khoảng cách ngọc thành quan chỉ có 50 dặm, lượng tộc đại quân số lượng đã tới 5 vạn, 5 vạn đại quân, số lượng này đã 10 phần khủng bố, hơn nữa còn là tử viêm thiên chiếu lĩnh quân. Mọi người nhất thời cảm giác áp lực đại tăng. Bắc Minh Hồng nhíu chặt lông mày, không thể để lượng tộc đại quân tới gần ngọc thành quan, bằng không dùng ngọc thành quan phòng lựng ngăn cản không nổi viêm thiên chiếu dung nham pháp tác lực lượng. Chỉnh quân xuất phát nên địch, viêm thiên chiếu liền giao cho thao thiết đi đối phó. Lúc đó, nô lương đã hóa thành một đạo lôi mang sông tới ra ngoài, trong nháy mắt liền đã không gặp tung tích. T tốc độ thật nhanh, thao thiết đẳng cấp sau khi tăng lên, lôi đỉnh tốc độ càng hơn ngày trước, tốc độ này sợ là đại bộ phận hoàng cấp đều khó mà bằng được a. Tốc độ nhanh không đại biểu thực lực mạnh, Viêm Tiên Chiếu thế nhưng sinh ra liền nắm giữ một tia dung nham pháp tác, đẳng cấp vẫn là hoàng cấp, thao thiết có thể hay không đánh qua vẫn là cái vấn đề đây. Gờn mờ, thao thiết đánh không được Viêm Tiên Chiếu, Ngọc Thành Quan không giữ được ngươi liền phải chết, ngươi tại cái này nói lời trăn trọc. Chương 321, thôn vệ pháp tác hiển uy. Thuần miểu Viêm Tiên Chiếu, chương 321, thôn vệ pháp tắc hiền uy. Thuần miểu Viêm Tiên chiếu, chiếu. Ngọc Thành Quan bên ngoài Trung Trung điệp điệp viêm ma tộc cùng tử tinh tộc đại quân không ngừng tiến lên, mơ hồ truyền ra khí thế liền không kém. Nô lương chấn động cánh phượng phi nhanh tại chân trời rất nhanh liền rơi vào đại quân phía trước. Khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên, số lượng này thật nhiều a, điểm tiến hóa lại có mâu lộ, ta những kỹ năng kia cuối cùng có thể đại thăng cấp. Hắn giờ phút này cho dù lại nắm giữ một thành sát phạt pháp tắc, đối thực lực tăng lên có lẽ không bằng trực tiếp khống chế hai thành thôn vệ pháp tắc tới lớn. Pháp tắc chi lực đầy đủ cường hành, nhưng cũng cần thời gian tới thích ứng cùng nắm giữ. Hơn nữa pháp tắc chi lực thôi động tiêu hao năng lượng quá mức to lớn. Cho dù là hắn giờ phút này đều khó mà duy thêm quá lâu. Đồng dạng là cầm lấy tốt binh khí, nhưng tại võ học tông sư trong tay, tốt binh khí nơi nơi có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. xa xa, Viêm Thiên Chiếu ánh mắt nhìn về Ngô Lương, trong mắt hiện lên vẻ bằng lãnh. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Tử Vân Bảo. Đại quân quyền chỉ huy tạm thời giao cho ngươi, đi đánh Hạ Ngọc Thành Quan, ta chém giết Thao Thiết sau sẽ chạy tới. Nói xong, phía sau hắn sinh ra một đôi dung nham với cánh, đồng thời thể nội dung nham nóng bỏng lực lượng tiêu tán mà ra, phát ra khí nóng chơi. Viêm Thiên Chiếu phóng lên tận trời, hướng về Ngô Lương giết tới. Vừa mới chạm mặt, hai người liền chạm tay một cái làn sóng kinh thiên hướng về hai phương bắn ra, khí thế kinh khủng khiến đại quân đều kinh hãi vô cùng. Sợ là lại tới gần một điểm, bọn hắn đều sẽ trực tiếp bị dư ba cho đánh giết. Nô lương cười nhạt một tiếng, đây chính là truyền thần kỳ tiên thiên vĩ ma, không gì hơn cái này. sắc mặt viêm thiên chiếu lạnh lẽo, thần sắc có chút không vui. Người cái này thao thiết khẩu khí rất lớn, ta thừa nhận lực lượng nhục thể của ngươi không tệ, ta dung nhâm thể tạm thời hơi thua ngươi một cấp, nhưng thực lực của ta cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nô lương nghe vậy, khoe miệng đường cong bù phát rõ ràng, mang theo một chút trêu tức. Không phải ta có thể tưởng tượng. Vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái cha mẹ đều không có đồ vật có mấy phần thực lực." Viêm Thiên chiếu ám sắc càng lạnh giá, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thể nội dung nham pháp tác kinh minh, nóng dục năng lượng để không gian đều bắt đầu vận mẹo. Pháp tắc chi lực đã có thể ảnh hưởng nghiêm trọng trên chiến trường bực ngoại không gian. Mà Ngô Lương thôn vệ pháp tắc giống như vậy. Viêm Thiên chiếu hai tay giương ra, vô biên dung nham từ hư không hiện lên, hóa thành chín đầu dữ tợn gào thét dung nham cự long, mỗi một đầu đều ẩn chứa đốt núi nấu biển khủng bố uy năng, theo bốn phương tám hướng hướng về Ngô Lương quân giết tới. Dung nham pháp tắc, Cự Long địa ngục giết. Cự Long lướt qua, bầu trời phảng phất đều bị nhen lửa, phía dưới đại địa nháy mắt hóa thành nham tương cuồn cuộn, phát ra khí nóng chơi. trong đại quân buộc phát ra chấn thiên gieo hỏa, đều bị viêm thiên chiếu công kích rung động. bắc minh hồng cùng bắc minh phong nhìn hoảng sợ vô cùng. đây chính là pháp tắc chi lực, so hoàng cấp lĩnh vực khả năng cường đại quá nhiều, sợ là chúng ta đục lên đi đều sẽ bị nháy mắt trọng thương. đây vẫn chỉ là một thành dung nham pháp tắc mà thôi, viên mãn dung nham pháp tắc có thể đốt thiên nấu biển. đây cũng là bọn hắn khát vọng pháp tắc lực lượng. nô lương chớp chớp lông mày, trên mình áo bào tung bay, trên mặt không hề sợ hãi, vẹn vẹn như vậy phải không? ngược lại để ta có chút thất vọng. Nô Lương đứng ở không trung, thậm chí không có làm ra phòng ngự tư thế. Hắn chỉ là chậm chậm nâng lên tay phải, một cái nhỏ nhắn, nhưng có thể thôn phệ hết thảy hắc ám vòng xoáy lặng yên hiện lên. Thôn phệ phát tắc, mở ra. Vô tận thôn phệ khả năng nháy mắt bạo phát, để xung quanh khí tức đều biến đến hỗn loạn lên. Nguyên bản mang theo khí tức hủy diệt chín đầu dung nham tự lòng, cùng nhau đụng phải một bức bức tường vô hình. Cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từng khúc vỡ vụn, hóa thành phân tử dung nham năng lượng tràn vào Ngô Lương thể nội. Bất quá trong nháy mắt, uy thế ngập trời cựu long địa ngục giết, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi chỉ còn dư lại trong không khí sót lại một chút nóng bỏng mùi gặp một màn này mọi người đều là kinh nghi bất định tất cả đều mở to hai mắt nhìn nhìn trên bầu trời hai đạo thân ảnh đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây chính là pháp tắc chi lực a làm sao có khả năng nháy mắt tan rã đây chính là dung nham pháp tắc lực lượng cái này thao thiết làm sao có khả năng tiếp được dung nham pháp tắc một kích lực lượng hình như chỉ có pháp tắc mới có thể đối kháng pháp tắc chẳng lẽ thao thiết đã không chế thôn vệ pháp tắc phong cai dám vào mặt mẹ ngươi thao thiết mới vương giai đỉnh phòng liền hoàng cấp cũng chưa tới Hắn làm sao có khả năng sớm như vậy liền nắm giữ thôn vệ pháp tác? Ngươi làm ta nhiều năm như vậy sách phí công đọc sách dư. Viêm Thiên chiếu con ngươi đột nhiên co lại, cho dù hắn lại làm sao không tin, cũng chỉ có thể thừa nhận. Nô lương thật đã nắm giữ thôn vệ pháp tác, hơn nữa cũng đã đạt tới một thành trình độ. Hắn, hắn một mực đang giả heo ăn thịt hổ, vẹn vẹn Vương giai đình phong liền đã nắm giữ thôn vệ pháp tác, chẳng trách có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ Thiên Tinh Quan. Nhưng hắn không biết là Nô lương không có thôn vệ phát tác, đồng dạng có thể tùy tiện hủy diệt Thiên Tinh Quan. Nô lương niết miệng, quá yếu, ta chỉ có thể nói ngươi rất bình thường. Sau một khắc trên thân thể hắn hiện lên thô to hồ quang, thân ảnh giống như lôi đình bay ra, tốc độ nhiễm nhiên đã siêu việt bình thường hoàng cấp cường giả nhận biết. lôi lương đống nhiên xuất hiện tại trước mặt viêm thiên chiếu, không có bất kỳ lôi cuốn kỹ xảo chỉ là đấm ra một quyền. quyền phong bên trên, cuốn quanh lấy cái tia làm người sợ hãi thôn vệ pháp tắc chi lực. viêm thiên chiếu toàn bộ người kinh hãi không thôi, thể nội dung nham pháp tắc toàn lực bạo phát, trước người cấu tạo đến một mặt dày nặng vô cùng dung nham đại thuận. với quyền thuận giao kích, phát ra một kích tiếng vang trầm nặng, cái này đủ để ngăn chặn hoàng cấp đỉnh phong một kích toàn lực dung nham đại thuận tại va chạm đến Ngô Lương nắm đấm nấy mắt năng lượng trong đó thậm chí hết thể đều tại tốc độ vô cùng nhanh thôn vệ Viêm Thiên Chiếu điên cuồng chống lại nhưng vẫn như cụ khó mà ngăn chặn thôn vệ pháp tắc bá đạo trình độ chọn vẹn vượt qua tưởng tượng của hắn tại cùng là một thành thôn vệ pháp tắc trước mặt hắn dung nham pháp tắc không có chút nào ưu thế đang nói nấy mắt liền có thể bị thôn vệ phân giải giam giác dung nham đại thuẫn vẹn vẹn chống đỡ một cái hô hấp liền ầm vang nổ tung Viêm Thiên Chiếu như gặp phải trọng kích trong miệng há miệng phun ra máu tươi thân thể cấp tốc từ không trung đập xuống mạnh mẽ đụng vào lòng đất bụi bặm ngập trời mà lên tiến tĩnh tiến tĩnh trên chiến trường như là yên tĩnh như chết ngọc thanh quan trên dưới cùng lượng tộc tất cả binh sĩ tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên bầu trời ngô lương thân ảnh mạnh như viêm thiên chiếu nắm giữ một thành dung nham pháp tắc viêm thiên chiếu dĩ nhiên bị một quyền nén ép cái này cờ mở nở có treo a tử vân báo nhìn xem trong hố sâu thổ huyết viêm thiên chiếu lại nhìn một chút trên bầu trời sát khí ngút trời ngô lương một cố hàn ý theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu nắm trong tay thôn vệ pháp tắc sâu thao thiết mạnh như vậy đế giả đây là để cho ta tới chịu chết ta viêm thiên chiếu mấy chiêu liền thua hắn sợ là liền ngô lương một chiêu đều không chịu được để hắn tới tiến đánh Ngọc Thành Quan, đây không phải để hắn đi tìm cái chết là cái gì? Từ Tinh tộc cám vệ cả ngày điều tra Ngọc Thành Quan tin tức, cuối cùng lông đều không tra được, không ngờ như thế để hắn đánh tiên phong a. nô lương tử không trung bên trên rơi xuống, một cánh tay chế trụ Viêm Thiên Chiếu cổ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Tiểu tử, hiện tại biết ngươi ta ở giữa có bao nhiêu trình lực?" Chương 322: Khiêu khích dùng cổ đế giả. Thôn vệ Viêm Thiên Chiếu, chương 322: Khiêu khích dùng cổ đế giả. Thôn vệ Viêm Thiên Chiếu. "Tiểu tử, hiện tại biết ngươi ta ở giữa có bao nhiêu trình lực?" Nhìn xem mặt mang trêu tức nô lương Sắc mặt Viêm Thiên Chiếu tái nhợt. Hắn mới bị giựng dục ra không đến một tháng thời gian, thân mang một chút dung nham pháp tắc, lòng có chi khí, còn muốn dương ra quyền cước, triển lộ chính mình vô địch chi tư. Kết quả mới đối đầu đối thủ thứ nhất hắn liền thảm bại, chơi quọng lông a. Cái này nghịch tiên phối hợp cơ chế, một điểm thể nghiệm cảm giác đều không có. Ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta, ta Viêm Ma tộc đế giả nhất định sẽ xuất thủ." Viêm Thiên Chiếu hung ác nói. Nô Lương giật giật khóe miệng, liền ngươi Viêm Ma tộc có đế giả, hơn nữa ngươi cảm thấy ta hiện tại cần sợ ngươi Viêm Ma tộc đế giả ư? Cho dù là đế giả lại như thế nào?" Chỉ là đế giả cảnh còn không làm được nháy mắt triệt để dây hắn, tối thiểu thôn phệ pháp tắc lực lượng có thể để hắn ngăn trở rất lớn một bộ phận lực lượng. Thăng thêm dục hỏa trùng sinh năng lực, hắn cực kỳ khó chết. Đang lúc Ngô Lương dự định trực tiếp nuốt hắn lúc, một cỗ chấn nhiếp nhân tâm dung nham khí tức tuôn ra. Cường Hoành Uy năng so viêm tiên chiếu còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Hoặc là nói cả hai lực lượng đều không ở cùng một cấp bậc. Người đến chính là dung nham tộc đế giả, dung cổ đế giả. Khống chế tối thiểu năm thành dung nham pháp tắc, thực lực rất mạnh, tối thiểu so ly truyền trùng mạnh hơn rất nhiều. Mà cùng lúc đó Bắc Minh Huyền Tiêu cũng là từ trong hư không đi ra. Hắn cười nhạt nhìn về phía Dung Cổ Đế giả, "Dung Cổ, ngươi là muốn vi phạm phong vân thần chiếu pháp quy, dung đế giả thân tùy ý xuất thủ ư?" Dung Cổ Đế giả cắn răng nhìn xem nô Lương, trên mặt tràn đầy sắc ý. "Để thao thiết bung ra thiên chiếu, ta Viêm Ma nhất tộc có thể không còn tiến đánh nhân tộc." Nói lời này lúc, hắn hiện lộ ra bất tức thần sắc, hình như phía dưới quyết định này hắn đã là khoan hồng độ lượng đồng dạng. Nô Lương năm ngón hơi hơi dùng sức, đầu ngón tay khủng bố thôn phệ chi lực dâng lên. "Xin ngự, hiện tại hắn trong tay ta, ngươi không nên là. Ngươi cầu ta sao?" Dung Cổ Đế giả hai mắt trợn lớn, "Tiểu bối, ngươi có biết ta là ai? Ta thế nhưng đế giả chọc giận ta đại giới ngươi có thể chịu nổi, nô lương khinh thường cười một tiếng, quỳ xuống, chỉ cần ngươi quỳ xuống, ta liền thả hắn. dung cổ đế giả nắm chặt song quyền, thể nội lực lượng giống như là biển gầm bạo phát, nặng nghề uy áp để phía dưới tất cả mọi người khó mà nâng lên đầu. cố uy áp này đồng dạng rơi vào ngô lương trên mình, nhưng hắn nhục thân chi lực cường hành, còn có thôn vệ pháp tắc hộ thân, Vẹn vẹn uy áp còn đè không ngã hắn. nô lương trong lòng bàn tay thôn vệ chi lực lại lần nữa bạo phát, như là bơm nước bơm một loại thôn vệ viêm thiên chiếu lực lượng trong cơ thể, cùng cái kia một tia dung nhám pháp tắc. ai nha a, ngươi tinh tình lớn như vậy phù dọa đến ta đều không chế không nổi tay của ta, nếu là ta thôn phệ pháp tắc mất khống chế, Viêm Thiên Chiếu nhưng là chết chắc." Nô Lương Khôi hài nói. Dung nham Đế giằng ngực lên xuống bất định, nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi lý áp. "Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn cái gì nói thẳng liền hảo, không cần tại cái này còn con quấn quấn." Lô Lương cười nhạt một tiếng, "Ta vừa mới nói qua, ngươi hướng ta quỳ xuống, ta có thể suy nghĩ thả Viêm Thiên Chiếu. Hắn nhưng là các ngươi hao phí đại lượng tâm huyết dựng dục ra tới, chết không phải thua thiệt lớn, ngươi vẹn vẹn chỉ là quỳ xuống mà thôi, chẳng lẽ mệnh của hắn còn không đáng ngươi tôn nghiêm ư?" Viêm Thiên Chiếu cắn chận răng, viêm ma tộc vĩnh viễn không khuất phục, ngươi mơ tưởng dùng cái này trả đạp tôn nghiêm của chúng ta, ngươi có gan liền giết ta. nô lương ba ba cho hắn hai bàn tay, mặt lộ vẻ không vui. ngươi có tư cách nói chuyện ư. theo đó, hắn lại lần nữa nhìn về phía dung cổ đế giả. ta đếm tới ba, ngươi nếu là không nguyện ý vậy liền cút đi. dung cổ đế giả sắc mặt khó coi, đáy mắt tràn ngập phẫn nộ. ba. dung cổ đế giả, thôn vệ pháp tắc cầm vang bạo phát, triệt để đem viêm thiên chiếu nuốt chửng lấy sạch sẽ, một khối xương cốt bột phấn đều không còn lại. đình. thôn vệ một tia trung cấp dung nham pháp tắc, thu được đại lượng dung nham pháp tắc tặng nộ. Dung nham lĩnh vực đã ngưng kết thành công, dung nham lĩnh vực khả năng dung nham chi hà đã ngưng kết thành công, tiếp tục thôn phệ đại lượng dung nham pháp tắc, có thể nhanh chóng tăng lên dung nham pháp tắc không chế. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, nô lương mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên có thể a, chỉ cần có thể thôn pháp thì là được. Đạo này dung nham pháp tắc xem như đến từ người khác pháp tắc, nếu trực tiếp kèm theo trên người mình, cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức dở dở ở gương. Cuối cùng mỗi người đều là khác biệt, đồng dạng là một thành pháp tắc cản độ, nhưng uy năng lại rất lớn trình độ bên trên không hoàn toàn giống nhau đem tách ra thành pháp tắc cảm nộ, lại từ chính mình đi cảm nộ đến từ mình dung nham pháp tắc, đây mới là chính xác cả. So với Ngô Lương cũng hỉ, Dung Cổ Đế giả cũng là giận đi lên, lập tức liền muốn làm thịt Ngô Lương. Ngươi dám giết Thiên Chiếu, ngươi rõ ràng thật dám giết Thiên Chiếu, ta muốn ngươi chết. Dung Cổ Đế giả giận không nhịn nổi, đưa tay liền muốn oanh sát Ngô Lương. Bác Minh Huyền Tiêu vung ra một trường, không gian lập tức đông kết, bốn thành không gian pháp tắc khí tức dâng lên. Không gian pháp tắc chính là cực kỳ cao đẳng pháp tắc, pháp tắc chi lực cường độ viễn siêu dung nham pháp tắc, bốn thành không gian pháp tắc liền là treo lên đánh năm thành dung nham pháp tắc. Bắc Minh Huyền tiêu hướng phía trước bước ra hai bước, thần sắc lạnh giá. "Dũng cổ, Ngọc Thành quan bên ngoài một trăm dặm đều là ta nhân tộc cứ vực, ngươi không chỉ vô cớ bước vào tộc ta cứ vực, còn muốn động thủ, ngươi làm ta là chết ư? Có thể thao thiết giết tộc ta thiên kiêu, đó là tộc ta hao phí vô số tâm huyết dựng dục ra tới, các ngươi nhân tộc đây là chuẩn bị cùng ta Viêm Ma tộc triệt để khai chiến." Dũng cổ đế giả giận dữ hét. Nô Lương liếc mắt nhìn hắn, "Lão tử nói cho ngươi, thừa dịp lão tử hiện tại không giết được ngươi thật tốt trở về hưởng thụ một chút, chậm một chút nữa ngươi nhưng là không có cơ hội hưởng thụ lấy." Côn vọng tụ cùng Ta dung cổ tại cái này hạ lệnh, viêm ma tộc đem cùng nhân tộc triệt để khai chiến, không chết không thôi, cho đến giết hết nhân tộc tất cả người. Dung cổ đế giả vung lên chiến bảo, sau đó hóa thành một đám lửa biến mất tại chỗ. Nhưng phía dưới một đám viêm ma tộc cùng tử tinh tộc đại quân liền động. Không phải, ngươi đi, vậy chúng ta thì sao? Dung cổ đế giả buông tha chúng ta, vì sao à? Chúng ta cũng là viêm ma tộc, hắn vì sao không cần chúng ta đi? Dung cổ đế giả ngươi trở về à? Ngươi đem chúng ta quên đi, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Ta đầu hàng, ta nguyện ý đổi tộc tịch, làm nhân tộc mà chiến, làm nhân tộc bán mạng một đám tử tinh tộc chiến sĩ hướng về nhân tộc đại quân quý đại, trọn vẹn không có lại chiến tâm. liên tử vân báo cũng là như thế, một lòng chỉ muốn mạng sống. Bác minh huyền tiêu đã tới nơi này, cho dù là hắn không xuất thủ, nô lương cũng có thể tùy tiện nghiền nát bọn hắn tất cả người. lúc này không đầu hàng, còn có thể làm sao? Bác minh huyền tiêu cười nhạt một tiếng, nơi này liền giao cho ngươi. viên ma tộc khai chiến sự tình nhân tộc không lo lắng chút nào, ngươi cẩn thận chuẩn bị chiến tướng tuyển chọn a. bắc minh đế giả đi thông thả. nô lương vất vơ tay. bắc minh huyền tiêu bước vào trong hư không, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. nô lương nhìn thèm muốn. Không gian pháp tắc thật là một cái đồ tốt ta, ta có thời gian cũng muốn đi tìm cái nắm giữ không gian chi lực chủng tộc nuốt vừa nuốt. Chỉ cần nắm giữ không gian pháp tắc, trực tiếp tới đi tự nhiên. Lại không gian pháp tắc phạm vi lớn không gian giam cầm, cùng không gian rào sát, đều là cực kỳ dùng tốt thủ đoạn công kích. Thuôn vệ pháp tắc tuy mạnh, nhưng tiêu hao năng lượng cũng rất nhiều, thậm chí vượt qua hắn thế giới chấn áp một chiều kia năng lượng tiêu hao tốc độ. Đế cấp võ giả khống chế pháp tắc cũng không phải không có đạo lý, không đến đế cấp thậm chí ngay cả khu động pháp tắc chi lực đều cực kỳ vô cùng gian nan. Chương 323, ưu đãi tổ binh. Thuôn vệ lượng tộc chiến sĩ, chương 323 ưu đại tù binh thôn vệ lưỡng tộc chiến sĩ nô lương rơi vào bắc minh hồng mấy người bên cạnh ánh mắt đảo qua những cái kia tử tinh tộc cùng viêm ma tộc binh sĩ đối đầu nô lương ánh mắt những binh sĩ kia lập tức cảm giác dùm mình phản phất chính mình bị một đầu loài săn đuổi để mắt tới đồng dạng trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh đủ để nhìn ra tử thương người có bao nhiêu mà trên chiến trường vực ngoại phát sinh nhiều nhất chính là như vậy chiến tranh những người này nuốt xong à ta nhìn số lượng hơi nhiều a bắc minh hồng cười lấy hỏi nô lương giật giật khoe miệng vậy mới bao nhiêu lại đến gấp mười lần ta cũng nuốt bên dưới nghe được nuốt cái chữ này. Thử Vân báo đông cảm giác sợ hãi, hắn hướng thẳng đến Ngô Lương quỳ xuống, đáy mắt tràn đầy khẩn cầu. Thao Thiết Lão đại bỏ qua cho ta đi, ta là hoàng cấp hậu kỳ võ giả, ta có thể vì ngươi hiệu mệnh. Viêm Ma Tộc muốn cùng nhân tộc khai chiến, ta có thể vì nhân tộc chiến đấu à? Nghe vậy, những cái kia Viêm Ma Tộc tộc nhân mặt lộ vẻ phẫn nộ. Ngươi cái hèn nhát, dĩ nhiên hướng nhân tộc khuất phục, người tôn nghiêm đây. Tử Vân Báo mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, im miệng, đều là bởi vì các ngươi Viêm Ma tộc, như không phải các ngươi Viêm Ma tộc nói Viêm Thiên Chiếu nhất định có thể miểu sát thao thiết, chúng ta tử tinh tộc thế nào sẽ cùng các ngươi hợp lực tiến công nhân tộc, hết thảy đều là các ngươi Viêm Ma tộc sai. Ta tự nguyện gia nhập nhân tộc đối kháng Viêm Ma tộc, tất yếu giết sạch Viêm Ma tộc cái này vạn tộc cũ ác tính." Những cái kia Viêm Ma tộc tộc nhân kem chút liền muốn hợp nhau tấn công. Lúc trước thúc dục phát binh người là hắn, hiện tại đầu hàng nhanh nhất người cũng là hắn. "Ngươi là thật chó chết a." Một vị hoàng cấp sơ kỳ Viêm Ma tộc lạnh lùng nhìn về phía Ô Lương, đáy mắt mang theo phẫn nộ. Phong vân thần triều có quy định, lưỡng tộc giao chiến không giết tù binh, cho nên nhân tộc không thể giết chúng ta, bằng không liền là tàn sát tù binh, là trọng tội, thần triều tự sẽ giáng tội tại nhân tộc. Các ngươi nhân tộc nếu là không thả chúng ta, liền đến ăn ngon uống sướng cúng bái chúng ta. Mắt mọi người sáng lên, trong lòng lập tức đã có lực lượng. Thao thiết lại mạnh cũng chỉ là có thể địch nổi hoàng cấp võ giả thôi, thậm chí còn vô pháp cùng đế giả đánh đồng, càng đừng đề cập ngỗ nghịch phong vân thần triều pháp uy. Không thả bọn họ, nhiều nhất cũng liền là giam giữ mà thôi. Hai tộc bọn họ chắc chắn đem bọn hắn cứu lại đi. Tử vân báo giờ phút này cũng là đè xuống sợ hãi, không có như thế sợ Ngô Lương hắn bước lên quẹt miệng, mặt mang vẻ tự đắc. thao thiết, ta hiện tại là tù binh, ngươi không thể giết ta, chỉ cần ngươi thả ta từ tình tộc người rời khỏi, ta sẽ phái người đưa tới tài nguyên tính toán làm nhặt lôi. cuối cùng tả hữu bất quá là kết quả này, ngươi đem chúng ta vây quanh ở nơi này không có chút ý nghĩa nào. nô lương chớp chớp lông mày, trong lòng không tên có chút buồn cười. hắn từ dưới đất nhặt lên một cái đao, theo sau đặt ở trong tay tử vân báo. hiện tại trong tay ngươi có vũ khí, liền không phù hợp tù binh tiêu chuẩn, đã ngươi thể không đầu hàng, vậy liền chịu chết đi. thôn vệ lĩnh vực bạo phát, cùng bố thôn vệ chi lực bắt đầu điên cuồng thôn vệ những binh sĩ kia. Thử vân báo suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ngươi vô sỉ, ngươi quả thực liền là xuất sinh. Ta muốn khiếu lại, ta muốn hướng phong vân thần triều tố giác nhân tộc tàn nhẫn hành vi. Thao thiết quả thực là ác ma, giết người không chớp mắt, sớm muộn cũng sẽ có cường giả tới chừng phạt ngươi. Ngươi năm lão tử làm quỷ cũng không dung tha ngươi, lão tử nguyện rủ ngươi đời này cũng không tìm tới lão bà. Tại khắp nơi kêu rên phía dưới, thôn vệ lĩnh vực uy năng không ngừng tăng lên, phản vi cũng tại không ngừng quyết trương. Bất quá là mười mấy phút, tất cả tử tinh tộc cùng viêm ma tộc binh sĩ liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu đầy đất bừa bộn. Nô lương trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ta còn tưởng rằng này một thành dung nham pháp tắc mạnh bao nhiêu đây, kết quả rõ ràng yếu như vậy, hại đến ta giết viêm tiên chiếu thời điểm còn ra toàn lực. Hán Thầm nói. Bác Minh Phong cười khổ một tiếng, đó cũng không phải là hắn quá yếu, mà là thôn phệ pháp tắc quá bá đạo, liền pháp tắc công kích đều có thể trực tiếp thôn phệ. Hiện tại ngươi đỉnh phong thực lực tuyệt đối có thể đứng vào phong vân bảng trước mười tả hữu. Nô lương sờ lên cằm, nghe nói phong vân bảng trước mười có thể cùng bán đế đánh một trận. Bác Minh Phong khẽ gật đầu, thần sát trang nghiêm, có thể danh liệt phong vân bảng trước mười tuyệt thế thiên tài, bình thường đều ẩn chứa đỉnh tiêm thần thú huyết mạnh hoặc là vạn tộc bảng trước 10 chủng tộc tộc nhân, những người kia thật không đơn giản, trong đó thậm chí có Long tộc, Tu La tộc những cái này đứng đầu nhất chủng tộc. Nô Lương niệm miệng, dạng này mới có chút ý tứ, tất cả đều là viêm thiên chiếu dạng kia phế vật cái kia có thể quá không thú vị, ta tạm thời chỉ cần xếp vào 50 vị trí đầu là được, đây đối ta mà nói dễ như trở bàn tay. Dùng thực lực ngươi bây giờ chính xác như vậy. Giải quyết xong lũng tộc binh sĩ, nhân tộc đại quân liền bắt đầu trở về Ngọc Thành Quan. Trước khi đi, nô Lương ánh mắt căng mắt chiến trường kia dưới đất, đáy mắt mang theo một vòng vẻ lạnh lùng. Hạ ám chi đồng nháy mắt hiện lên, một cỗ siêu cường lực cảm giác xuyên thấu qua đại địa nhìn thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Quả nhiên có đồ vật, ta nói thế nào cảm giác có chút kỳ quái. Lô Lương nắm đấm mạnh mẽ nện ở trên mặt đất, lập tức kinh thiên tiếng nổ đùng đoảng vang lên, mặt đất bị đập ra một cái hố sâu. Hắn theo trong đất đã kéo ra đạo kiếm màu đỏ tươi thân ảnh. Bác Minh phong mặt lộ kinh ngạc, lại là huyết sát thú, còn tốt không thả đi. Huyết sát thú chính là một loại tại nồng đậm huyết khí bên trong mới có thể dựng dục mà ra yêu thú, số lượng mười phần thưa thớt, lại trí tuệ thấp kém, nhưng huyết sát thú cường đại sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Lại huyết sát thú tại đế cấp phía trước không có đẳng cấp bình cảnh, sinh ra liền có thể nắm giữ huyết sát lĩnh vực, đối với huyết dịch có vô cùng dục vọng mãnh liệt. Nguyên nhân chính là như vậy, huyết sát thú rất dễ trên chiến trường dựng dục ra tới, tại hấp thu đại lượng máu tươi sau huyết sát thú tốc độ tiến triển cực nhanh, dễ dàng tạo thành rất lớn giết chóc. Cho nên một khi phát hiện huyết sát thú nhất định phải tại chỗ chém giết, thả nó rời khỏi thì sẽ to lớn tai hoang lầm. Nô Lương vận dụng thôn vệ chi lực đem để thôn phệ, vậy mới cùng những người khác một chỗ rời đi. Thiên Nguyệt Hồ tộc. Hồ Ngục Li tức giận đem một cái chén trà ném vụt, sắc mặt đỏ lên không thôi. Nàng cảm thấy không có khả năng sự tình, kết quả là dạng này phát sinh. Nô lương vậy mà tại còn không đến hoàng cấp liền đã theo thao thiết trong huyết mạch nắm trong tay thôn vệ phát tác, hắn thế nào sẽ như cái này không giống bình thường. Nô lương mức độ biến thái chọn vẹn vượt qua nàng mong chờ. Giờ phút này nếu nếu là còn muốn dùng thiên nguyệt hồ tộc thực lực đi áp bách hắn, sợ là không thể nào. Dùng nô lương thực lực, cầm tới năm nay chiến tướng vị trí cơ hồ ván đã đóng thuyền, mà chiến tướng thân là phong vân thần triều trọng yếu thiên tiêu, triệu thần triệu bảo vệ vô thần hướng cho phép bất luận kẻ nào không thể đối nó xuất thủ, cho dù thiên nguyệt hồ tộc đứng hàng vạn tộc bằng tám vị cũng không được. Thao thiết tiềm lực quá mạnh, vô pháp trở thành bằng hữu, vậy thì nhất định phải giết chết, hắn không chết, chết liền là ta thiên nguyên hồ tộc. Giờ phút này, nàng thậm chí có chút hối hận đem cùng nô lương quan hệ nào đến như vậy cứng. Có thể ai sẽ tin tưởng, một tháng phía trước vừa mới có thể cùng Hoàng cấp sơ kỳ một trận chiến nô lương, ngắn ngủi một tháng liền có thể nắm giữ thôn vệ pháp tắc chí lực, cũng làm đến chiến lực bước lên phong vân bảng 50 vị trí đầu hàng ngũ. Thậm chí nhẹ dịch siêu vượt qua khổ tu nhiều năm nàng. Có lẽ chỉ có hắn có thể giúp ta. Chương 324, đột phá Hoàng cấp sơ kỳ. Hỏa diễm phá tắc, chương 324, đột phá Hoàng cấp sơ kỳ. Hoả Diễm Pháp Tắc Nô Lương không chế thôn vệ Pháp Tắc tin tức tại Phong Vân Thần triều bên trong một lần là nổi tiếng, không ít người đối cái này dị loại, có mười phần hiếu kỳ, có người khinh thường, cho rằng thao thiết là tại che lớp đẳng cấp của mình, có lẽ cũng sớm đã đột phá hoàng cấp, chẳng qua là bị nhân tộc tuyết tàng hồi lâu giờ phút này mới triển lộ phong mang. Bất quá càng nhiều người là đối Ngô Lương chiến lược cảm thấy hiếu kỳ, nắm trong tay thôn vệ Pháp Tắc thao thiết, đến cùng sẽ có mạnh cỡ nào? Một tôn xoay quanh tại trên băng sơn một băng lam long ảnh mở ra thú động, đáy mắt mang theo tinh quang, rốt cuộc đã đến cái có ý tứ đối thủ, nhân tộc liên minh. Nô lương mượn trận đại chiến kia thôn vệ năng lượng một lần hành động đánh vỡ vương giai đỉnh phong bình cảnh, dung hợp mấy lớn lĩnh vực khả năng, đẳng cấp đột phá hoàng cấp sơ kỳ. Một thân khí tức lại lần nữa tăng vọt rất nhiều, mơ hồ hiển lộ mà ra khí tức đều mang mười phần cảm giác cát bách. Cố uy áp này cho dù là cùng giai người, cũng sẽ cảm thấy tê cả da đầu. Không chỉ như vậy, nô lương còn mượn những cái kia điểm tiến hóa, đem hắn bộ phận kỹ năng đều điểm một vòng. Hắn không có lựa chọn huyết mạch tiến hóa, cũng không có lựa chọn trực tiếp đem thôn vệ pháp tắc độ khống chế điểm đến hai thành. Tôi động thôn vệ pháp tắc tiêu hao năng lượng quá mức to lớn. Cho dù là hắn đều không thể kéo dài vận dụng cái này vừa giết tay giản. tiếp tục tăng lên chỉ sẽ tăng thêm hắn gánh nặng, không bằng trước tăng lên kỹ năng khác tới có lợi. Như thế nói đến, hắn chờ hắn giành được chiến tướng vị trí, ngược lại trước tiên có thể đem huyết mạch tiến hóa một thoáng, huyết mạch tiến hóa tới đế cấp, nhìn một chút đến tiếp sau tiến hóa cao hơn thần cấp cần bao nhiêu điểm tiến hóa. Đang lúc hắn tưởng tượng thời khắc, một tia nóng dực khí tức xuất hiện trong phòng. Nô lương nhún mày, nhanh chóng đem lang thanh tuyết kéo vào trong cơ thể của mình thế giới, đồng thời thôn phệ pháp tác hiện lộ mà ra. Lao giả muốn đánh nhau liền lăn đi ra, ta hiện tại cũng không sợ ngươi. Một tia hỏa diễm hiện lên theo đó Lý Truyền Trung thân ảnh đi ra, nhìn xem râu tóc bạc trắng không mấy năm hảo sống Lý Truyền Trung, Nô Lương lập tức không còn sắc mặt tốt, lão giả muốn xuất thủ liền tranh thủ thời gian xuất thủ, đừng nói vô dụng nói nhảm. Lý Truyền Trung cười cười, có mấy vị khác đế giả nhìn kỹ, ngươi biết ta không có khả năng giết ngươi, lần này tới là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, muốn cho ta thả ngươi. Nô Lương chế nhạo một tiếng, Lý Truyền Trung hơi hơi lắc đầu, không phải ta, là Lý Gia, ta không mấy năm hảo sống, không ngoài mười năm ta tất nhiên sẽ thọ nguyên hao hết chết đi, dùng ngươi tăng lên tốc độ, sợ là không ngoài mười năm liền có thể triệt để vượt qua ta. Tiếp đó diệt ta toàn bộ lý ra. Nô Lương cười nhạt một tiếng, nếu biết vì sao còn chạy tới, tại nhà chờ chết liền hảo, không cần thiết nhắc nhở ta lúc nào cái kia đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Lý Truyền Trung không có lại quá nhiều giải thích, mà là hướng thẳng đến Nô Lương quỳ xuống. Nô Lương trừng lớn hai mắt, đầy mắt không thể tin. Đây con mẹ nó vẫn là hắn nhận thức cái Lý Truyền Trung kia ư? Thế nào cũng biến thành người khác? Đường Đường đế giả, hướng một cái hoàng cấp sơ kỳ quỳ xuống, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngươi cho rằng tùy một thoáng liền có thể để ta thả ngươi toàn bộ lý ra, ngươi cảm thấy ta như thánh mẫu ư? Nô Lương khinh thường cười một tiếng. Ta chỉ muốn dùng ta mệnh của ta đổi lấy Lý gia người khác một đầu sinh lộ, vì thế ta nguyện đem nó xem như chủ mã. Lý truyền trung xuề bàn tay ra, lòng bàn tay lơ lửng một đạo ngọn lửa. Đó là hỏa diễm pháp tắc. Đây là Lý truyền trung tất cả hỏa diễm pháp tắc, mất đi đạo hỏa diễm này pháp tắc cấp bậc của hắn liền sẽ nháy mắt rơi xuống tới hoàng cấp. Dùng hắn thời khắc này trạng thái sợ là sẽ phải chết càng nhanh. Ta dùng ta hỏa diễm pháp tắc trao đổi Lý gia đường sống, không biết có thể. Nô lương sờ lên cằm, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Lúc này Bát Minh Huyền Tiêu theo trong hư không đi ra. Đạo hỏa diễm này pháp tắc không có vấn đề. Hắn nhàn nhạt nói. Ngô Lương chỉ chỉ hắn, vậy hắn là thật tâm sao? Trong mắt của ta là thật tâm, thực lực của ngươi tốc độ tăng lên quá nhanh, giờ phút này cho dù là toàn bộ Lý gia đều đã không phải là đối thủ của ngươi. Lý Truyền Trung khí huyết trôi đi nghiêm trọng, thân thể cơ năng đã hạ xuống đến băng điểm, hoàn toàn là dựa vào Hỏa Diễm pháp tắc này mới có thể miễn cưỡng đạt tới đế cấp thực lực. Hắn dùng Hỏa Diễm pháp tắc làm chủ mã trao đổi ngươi thả Lý gia, là lựa chọn duy nhất của hắn, có thể nể tình ta kết thúc mâu thuẫn này. Lúc trước hắn cùng Lý Truyền Trung một lần kia đối thoại, liền đã cảnh cáo qua hắn, từ đó về sau Lý gia cũng chính xác không có lại đối Ngô Lương xuất thủ qua nhưng không người nào biết lựa chọn của Lý Truyền Trung đến cùng là cái gì. Có thể giờ phút này, Nô Lương dùng vượt quá tưởng tượng tiềm lực nắm trong tay thôn vệ pháp tắc thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã dung không được hắn tiếp tục suy nghĩ. Không khuất phủ, không bồi tội, cái kia Lý Gia sớm muộn bởi vì đã từng sai lầm triệt để hủy diệt. Lý Truyền Trung làm một cái người sắp chết, hỏa diễm pháp tắc là hắn duy nhất có thể đem ra được đồ vật. Dùng nó bảo toàn Lý Gia cuối cùng ngọn lửa, còn tính là có giá trị. Nô lương chớp chớp lông mày, hỏa diễm pháp tắc ta thu, Lý Gia ta cũng có thể thả, nhưng sau ngày hôm nay người Lý Gia nếu là còn không an phận, ta sẽ một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Lý Truyền Trung mặt lộ cười thảm, dùng chính mình dư lực đem hỏa diễm pháp tắc cùng chính mình liên hệ triệt để chặt đứt, cũng đem hỏa diễm pháp tắc giao cho Nô Lương. Ta sẽ để Lý gia tất cả người đi biên quan thủ thành, đời này không còn về tới đây. Cái khác năm vị đế giả cùng giám sát. Nô Lương nuốt nuốt đạo hỏa diễm kia pháp tắc, nhàn nhạt, nhạt gật đầu. Có thể, ta cùng Lý gia sự tình cứ như vậy kết thúc. Ngươi đi đi. Lý Truyền Trung lập tức như là già mấy chục tuổi, thể nội sinh cơ tiêu tán tốc độ không ngừng tăng nhanh. Bắc Minh Huyền Tiêu lắc đầu, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Hẳn có lẽ là phía trước cũng là vì nhân tộc trả giá quá không ý nhưng thực lực so với cái khác đế giả thực lực chính xác yếu một chút. Sau đó không ngừng thất bại, để hắn sợ hãi cùng cái khác đế giả chiến đấu, dứt khoát một mực phong tỏa sinh cơ bảo mệnh. Thẳng đến Lý ra không có một cái nào hạt giống tốt thời điểm mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cuối cùng dẫn đến một kết cục như vậy. Xem như đế giả, kết quả lại là như thế không quan vinh. Lý Truyền Trung cũng là phần độc nhất. Nô lương cười nhạt cười, hắn còn không tính quá ngu, biết ta lập tức sẽ cùng hắn thanh toán, cho nên đuổi tại thanh toán phía trước lắng lại lửa giận của ta. Tốt, giữa các ngươi mâu thuẫn giải quyết cũng là chuyện tốt, nhớ sớm xuất phát đi tham gia chiến tướng tuyển chọn, cũng đừng làm lỡ thời gian can dặn xong, Bác Minh Huyền Tiêu liền rời đi. Lô Lương theo thể nội trong thế giới Thả ra Lăng Thanh Tuyết, cũng đem Đạo Hỏa Diễm kia pháp tắc đưa cho nàng. Gặp cái này, Lăng Thanh Tuyết mặt lộ vẻ không hiểu. Đây chính là một đạo hoàn chỉnh hỏa diễm pháp tắc, tuy là chỉ có hai thành, nhưng thôn phệ sau cũng có thể được không ít liên quan tới hỏa diễm pháp tắc linh lộ, ngươi không muốn? Lô Lương trong thần sắc mang theo điểm ghét bỏ, hỏa diễm pháp tắc chỉ là đê cấp pháp tắc, hút không ý tứ, ta hút dung nham pháp tắc, đối với hỏa diễm pháp tắc không có một chút ý nghĩa, ngươi không phải vừa vặn nắm trong tay hỏa diễm linh vực à, ngươi tới hấp thu a. Dung nham pháp tác chính là hỏa diễm pháp tác thượng vị pháp tác, đứng hàng trung cấp pháp tác, hắn đều có lĩnh ngộ dung nham pháp tác nội tình, đâu còn để ý hỏa diễm pháp tác. Cho dù là hấp thu đạo hỏa diễm này pháp tác, đối với hắn thực lực tăng lên cũng không rõ ràng, cho nên không bằng trực tiếp đưa cho đã không chế hỏa diễm lĩnh vực lăng thanh tuyết. Lăng thanh tuyết thực lực tăng lên, đối với bọn hắn tổ hợp này nhưng cũng là có trợ lực. Lý truyền trung đều là cũ rích người, thể nội sinh cơ cơ bản không còn lại bao nhiêu, mà hệ thống hấp thu điểm tiến hóa dựa vào liền là sinh mạng thể bên trong sinh cơ lực lượng. Cầm hỏa diễm pháp tác, lưu lý truyền trung một cái mạng chó xem như cho bắc minh huyền tiêu một bộ mặt a, cuối cùng thiếu nhân gia nhân tình. Chương 325, Cựu Tinh Chiến Tướng. Thiên Diệu Thành, chương 325, Cựu Tinh Chiến Tướng. Thiên Diệu Thành. Rất nhanh Phong Vân Thần Triều chiến tướng tuyển chọn thời gian liền sắp đến. Nô Lương cũng gần chuẩn bị xuất phát. Có thể nội thế giới cái này cường đại Thiên Phu tại, hắn còn có thể đem lang Thanh Tuyết cũng một chỗ mang theo đi. Nơi đó cũng là một cái thế giới chân thật, chỉ bất quá phạm vi không lớn, thế giới pháp tắc cũng không bằng vực ngoại chiến trường rõ ràng, có chút tương tự làm tinh thấp như vậy cấp thế giới. Nhưng theo lấy kỹ năng đẳng cấp tăng lên, trong cơ thể của hắn thế giới cũng tại không ngừng biến đến củng cố, cũng hướng về càng cao trở thế giới tiến hóa tương lai có lẽ có nhìn biến thành vực mọi chiến trường chân thật như vậy thế giới trước khi đi bác minh huyền tiêu mấy người còn cố ý chạy đến tiến hắn một đoạn nhớ cẩn thận một chút đặc biệt là những cái tia cường tộc thiên tài ngươi có thể sớm nắm giữ pháp tắc chi lực một một số người đồng dạng có thể chiến tướng tuyển chọn thời điểm thế nhưng không cấm giao thủ ai giao thủ nô lương khẳng định là sẽ không hư nhưng thiên nguyệt hồ tộc hồ ngậm ly hình như cùng phong vân thần triều đại hoàng tử có chút liên hệ sợ là sẽ phải đối ngươi hạ độc thủ cho nên chúng ta không cướp cái gì đệ nhất chiến tướng tiết tuổi chỉ cầm chiến tướng danh ngạch là được. Cái gì không cấp đệ nhất chiến tướng tên tuổi, có thể cầm tới đệ nhất chiến tướng tên tuổi cho dù là hoàng tử cũng sẽ cực lớn coi trọng, chẳng lẽ đại hoàng tử sẽ còn làm một nữ nhân, vứt bỏ một cái tương lai đỉnh tiêm cường giả." Nô Lương cười nhạt một tiếng, "Mấy vị không cần lo lắng, nên làm như thế nào ta tự có tính toán." Nói xong, hắn liền bước vào không gian trận bên trong. Bác Minh huyền tiêu thở dài, thân sắc có chút bất đắc dĩ. Chỉ tiếc nhân tộc thực lực tổng hợp không đủ, như chúng ta nhân tộc có thể có vạn tộc bảng 100 vị trí đầu thực lực, Lô Lương tại thành đế phía trước có lẽ cũng sẽ không có quá lớn lực cản. Liêu Thừa Yên ngược lại có chút không quá tán thành thuyết pháp này lực thế vùng dậy cũng có chỗ độc đáo của nó. Lúc trước doanh đế không đồng dạng là dạng này vùng dậy. Hiện tại Ngô Lương thực lực đã đạt tới vực ngoại chiến trường đế cấp phía dưới nhất lưu cấp độ, chỉ cần lại có phong vân thần triệu che chở, còn có ai có thể ngăn cản? Chỉ hy vọng thuận buồm xuôi gió a. Chi tướng tuyển chọn đối với phong vân thần triệu mà nói có địa vị vô cùng quan trọng. Cái này không chỉ là tại chiêu nạp trên chiến trường vực ngoại thiên tài đứng đầu, càng là tăng lên nó lực ảnh hưởng hành vi. Trên chiến trường vực ngoại tam đại thần triệu cũng không phải không có ma sát. Ba cái ở giữa vẫn như cũ là cạnh tranh quan hệ, cũng khả năng tùy thời phát sinh đại chiến. Mà thần triệu bên trong thiên tài càng nhiều cũng liền đại biểu thần triều nội tình càng phong phú, vì để cho càng nhiều ngày hơn mới có thể triển lộ phong thái, phong vân bảng như vậy mà tới. Mà đế cấp không thể tùy ý xuất thủ pháp quy, đồng dạng là làm bảo vệ những cái kia nhỏ yếu thiên tài. Đế cấp một khi xuất thủ, thử thương người khó mà tính toán. Lăng Thanh Tuyết cùng Ngô Lương cùng nhau đi ra truyền tống trận, sau đó hướng về đông phương bay đi. Truyền tống trận cũng không có cách nào thẳng tới lần này chiến tướng tuyển chọn địa điểm, còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng cũng không coi là xa xôi. Mà chiến tướng tuyển chọn địa điểm tên là Thiên Diệp Thành. Thiên Diệu Thành địa điểm rất đặc thù, nơi đó dưới đất có một khối khổng lồ trọng lực thạch, có thể để cho toàn bộ Thiên Diệu Thành trọng lực so địa phương khác vượt qua gấp mấy trăm lần, thậm chí ngàn lần đông đúc. Đây đối với một chút thể phách yếu kém người ảnh hưởng vẫn là không nhỏ, nhưng đối với Ngô Lương mà nói, cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Hạ tại mới đột phá vương giai thời điểm liền đã có thể chống lại vạn lần trọng lực, giờ phút này càng là hơn xa lúc trước. Chiến tướng tuyển chọn bình thường chia làm hai cái bộ phận, bộ phận thứ nhất là suy tính tất cả người đối pháp tác chi lực độ thân thiện, xem như đối tiềm lực khảo hạnh, đây cũng là mỗi một năm thiết yếu khảo hạnh mà bộ phận thứ 2 thì là lúc trước Bắc Minh đế giả nói tới tù phạm chém giết khảo hạch, cái khảo hạch này hàng năm cũng không giống nhau. Năm nay tù phạm chém giết độ khó còn không nhỏ, lại biến số cũng cực lớn. Tham dự tuyển chọn người hết sức dễ dàng cùng những người khác đụng tới, tồn tại sớm rút lui khả năng, thế nhưng dễ dàng nhất bị nhầm vào phân đoạn. Lăng Thanh Tuyết chậm chậm giải thích. Nô lương chấp chấp lông mày, ta cũng muốn cùng cái khác vạn tộc thiên tiêu đụng một chút. Dung ta hiện tại nội tình có thể không sợ bất luận cái gì thiên tài. Lang Thanh Tuyết mỉm cười, Dung mà bên trong mang theo chế não. Thiên tài ngươi không sợ, vậy ngươi không sợ hoàn toàn trên chiến trường vượt ngoại hoàng tộc thế nhưng quyền lực biểu tượng mà quyền lực lại cùng thực lực móc đối hoàng quyền người hẳn là tập đỉnh tiêm thực lực tại một thân có đạo lý thiên tài ta có thể đánh được nhưng đánh không được nhân gia sau lưng cha mẹ một chút người hoàng tộc thực lực có lẽ không mạnh nhưng nhân gia thân phận bảy ở cái kia người đánh qua đó chính là đánh hoàng tộc mặt người như vậy cũng là phiền toái nhất một loại người mà hắn muốn trở thành phong vân thần triều chiến tướng không chỉ là muốn để nhân tộc thoát khỏi thiên nguyệt hồ tộc nhảm vào đồng thời cũng là muốn thể nghiệm một cái địa vị cực cao cảm giác chiến tướng tại phong vân thần triều là một cái cực kỳ đặc biệt xứng hảo cũng là thiên tài biểu tượng Thiên tài không nhất định là chiến tướng, nhưng chiến tướng nhất định là thiên tài. Phong vân thần triều đem chiến tướng chia làm một đến chín tinh, mới trở thành chiến tướng lúc làm nhất tinh chiến tướng. Còn nếu là giành được chiến tướng tuyển chọn thứ nhất, cũng liền có thể lên thẳng nhị tinh chiến tướng. Đây là một loại cực cao vinh dự. Tại lúc sau muốn tăng lên chiến tướng tinh cấp, thì cần phải hoàn thành một ít chiến tướng đẳng cấp thăng cấp nhiệm vụ. Nhất tinh chiến tướng có thể so sánh cựu phẩm quan viên, cựu tinh chiến tướng cũng liền là trí cao nhất phẩm trọng thần. Loại này trước vị thậm chí có thể trực tiếp coi thường phần lớn hoàng tử hoàng nữ, chỉ có những kia thiên tư không tầm thường hoàng tộc mới cần đưa ra cơ bản tôn trọng. Không chỉ như vậy. Còn có thể được tới từ phương Tôn Sùng. Không bao lâu, một tòa cương thiết thành trì xuất hiện tại trước mặt hai người. Đó là một tòa hoàn toàn do kiên cố hợp kim chế tạo thành thành trì, lực phòng ngự kinh người, cho dù là đế giả đều khó mà tùy tiện đánh vỡ, hao tổn của cái to lớn. Lúc trước phong vân thần triều, vẫn là mời vạn tộc bảng thứ 9 trí chí giới nhất tộc thợ thủ công tới trước chế tạo, làm chính là đem nơi này chế tạo thành một cái hoàn mỹ thích hợp chiến tướng tuyển chọn sân bãi. Sa xỉ như vậy, cho dù là Ngô Lương đều chép miệng tắc lưỡi. Trên bầu trời không ngừng có các tộc võ giả hướng về nơi này chạy đến, có chút là làm xem chiến tướng tuyển chọn Đồng thời cũng có mấy đạo khí tức cường hành thiên tài người dự thi. Thiên Diệu trong thành, có võ giả nhìn về phía hướng về nơi này chạy tới cương giả, đáy mắt tràn đầy sợ hãi thảm phụ Nghe năm nay chiến tướng tuyển chọn độ khó tăng lên, có một chút sau cùng Phong Vân Bảng thiên tài trực tiếp bỏ so tài, bất quá dự thi người ít nhất vẫn là có khoảng 600 người. Cái này có thể không bỏ thi đâu à? Năm trước trận thứ 2 tuyển chọn nhiều nhất cũng liền là có hoàng cấp đỉnh phong đối thủ, mà năm nay thế nhưng có bán đế a, cho dù là bị giam giữ hồi lâu, nhưng vẫn như cũng là bán đế thực lực sẽ yếu. Độ khó lớn thì thế nào, năm nay thiên tài không phải đông dạng nhiều. Liền cái kia thao thiết đều khống chế thôn vệ pháp tắc, thêm nữa hẳn cái kia biến thái nhục thân chi lực, không hẳn không thể cùng Phong Vân Bảng trước 10 người một trận chiến. Đánh rắm, Phong Vân Bảng trước 10 người đều có cùng bán đế giao thủ ghi chép, ngươi thật coi nhân gia là dựa vào lấy thân phận mới lên tới Phong Vân Bảng trước 10 à. Vậy thì thế nào, đều là pháp tắc chi lực mới là lực lượng mạnh nhất, có thể sớm khống chế pháp tắc chi lực, đây mới thực sự là nội tình. Chương 326, các đại cường giả tin tức. Liếm Cẩu Hồ Diễm Thiên đang trạng, chương 326, các đại cường giả tin tức. Liếm Cẩu Hồ Diễm Thiên đang trạng. Không gian nổi lên một chút gợn sóng. Mấy đạo bóng người theo trong hư không đi ra, quanh thân phát ra cường hãn không gian khí tức. Một chủng tộc này liền là hư không chủng tộc. Đứng hàng vạn tộc bảng thứ 10, trời sinh nắm giữ không gian chi lực, khuyết điểm duy nhất liền là hư không chủng tộc không bằng cái khác chủng tộc sinh đẻ năng lực mạnh, dẫn đến chủng tộc số lượng hơi ít. Bằng không, hư không chủng tộc thực lực tổng hợp vô cùng có khả năng còn có thể lại đề thăng 2 3 cái thứ bậc. Nghe nói hư không chủng tộc hư diễn trước mắt đã là hoàng cấp hậu kỳ, càng là nắm giữ một chiêu bình thường đế cấp mới có thể khống chế cường đại không gian thuộc tính võ học, thực lực mạnh đáng sợ. Nhân gia đứng hàng phong vân bảng thứ 5, ngươi coi người ta thật chỉ là chúng đây mọi người khe khẽ bàn luận, không ngừng phê bình những cái kia thiên tài đứng đầu. Nô lương tại bên cạnh nghe hăng say, vừa vặn sớm nhìn một chút người nào thực lực cao một chút. Hắn vô vụ bên cạnh rất có vài phần chiến trường phóng viên thiên phú nam nhân, trên mặt mang theo một vòng nụ cười. Lão huynh, loại trừ cái kia hư diễn, còn có ai thực lực mạnh một chút sao? Nghe vậy, người kia lập tức hăng hái. Lão đệ à, ngươi hỏi ta nhưng là hỏi đúng người, ta biết rõ năm nay tất cả thiên tài tình báo. Năm nay có hy vọng nhất đạt được đệ nhất chiến tướng tiên tuổi cũng liền là trước mười những người kia, trong đó hư diễn cơ hội cũng không nhỏ. Trừ hắn ra, long tộc bên trong nao ngưng sương. Phượng hoàng tộc Phượng Thiên Hoàng, Tu La tộc Minh Sát. Nhưng ta cảm thấy Ngao Ngưng Xương đoạt quán quân khả năng lớn nhất, nghe nàng nắm trong tay một thành lẫm đông phát tác, một trưởng liền có thể băng phong một tòa thành thị, hơn nữa dung mạo mỹ lệ, lại đẹp lại mạnh chân chính nữ cường a. Lúc này, người xung quanh lập tức không đồng ý. Người cờ mở nờ nhìn mặt vẫn là nhìn thực lực đây, làm Phượng Thiên Hoàng cái này Phượng hoàng tộc thiên tài không tồn tại đây, nhân gia Phượng hoàng hỏa đốt diệt và vật, còn có thể dục hỏa chủ sinh, nơi nào so Ngao Ngưng Xương yếu. Tu La tộc Tu La chiến pháp cũng mạnh a càng đánh càng mạnh, hơn nữa tu la chi thể cũng là cùng bất hủ chi thể sánh vai đỉnh cấp thể chất, minh sát mới là không thể tranh cãi thứ nhất. Nô lương tại một bên nghe có chút khó chịu. Lăng Thanh Tuyết che miệng cười khẽ, là bởi vì không có người nói ngươi sẽ cầm thứ nhất ta. Mẹ nó, một nhóm mắt mù tử, lão tử đều không chế thôn vệ pháp tắc, còn không đem lão tử coi ra gì, chờ ta cầm thứ nhất xem ta như thế nào đánh bọn hắn mặt. Lăng Thanh Tuyết cười cười, khống chế pháp tắc chính xác chứng minh thiên phú của ngươi cùng thực lực, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đế cấp trở xuống không có bao nhiêu năng lượng tới dùng tới thôi động pháp tắc chí lực, cho dù ngươi là thao thiết cũng không cách nào kiên trì quá dài a pháp tắc chi lực khu động tiêu hao năng lượng có thể nói khủng bố. Nô Lương cũng không thể không thừa nhận một điểm này. Liên phía trước cùng Viêm Thiên chiếu đánh cái kia hai triều, liền rút hắn tối thiểu năm thành năng lượng. Hắn nhưng là thao thiết, đủ để có thể thấy được pháp tắc chi lực đối năng lượng tiêu hao tốc độ. Nguyên nhân chính là như vậy, tất cả mọi người chỉ sẽ cho rằng Nô Lương có cùng trước 10 ngày mới một trận chiến tư cách, mà không cảm thấy hắn có thể đánh bại trước 10, cầm tới đệ nhất chiến tướng vị trí. Loại này suy đoán kỳ thực vẫn tính khách quan. Chỉ là bọn hắn cũng không rõ ràng Ngô Lương tất cả áp chủ bài mà thôi. Lúc này, một đạo thân ảnh hướng về Ngô Lương thẳng tắp đi tới, mục tiêu không cần nói cũng biết. Người này thân hình cao lớn, toàn thân đều là bắp thịt, so Ngô Lương chỉ có hơn chứ không kém. Hắn chậm chậm đi tới, cuối cùng đứng tại Ngô Lương trước mặt, trong ánh mắt mang theo vẻ băng lãnh. "Thảo thiết, ngươi dám ngang nhiên cùng Ngô ly đối nghịch, lần này tuyển chọn bên trong, ta sẽ để ngươi chết ở chỗ này." Một cỗ thú tính uy áp hiện lộ mà ra, để người xung quanh sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về một bên lui ra ngoài. Ngô Lương chớp chớp lông mày, "Ngươi là cái nào?" Người kia nhăn đầu lông mày sắc mặt càng lạnh giá. "Ta là Bạo Viêm Phi hậu nhất tộc hộ diện thiên, Phong Vân bảng thứ 10, ngươi liền ta cũng không nhận ra." Ngô Lương chế nhạo một tiếng, "Một cái liếm cẩu ta tại sao muốn nhặt ngươi?" so ngươi bài giành cao hơn ngao ngưng sương không đi liếm, chạy tới liếm một cái hồ ly lẳng lơ, mắt ngươi không muốn có thể quên cho cần người. Hồ Diễm Thiên nắm chặt nắm đấm, bên mông hỏa diễm bốc lên. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết đúng không? Trên mặt của hắn tràn ngập phẫn nộ, phản phất một giây sau liền muốn động thủ. Nô lương khoẹt miệng nhẹ cười, đáy mắt mang theo vẻ khinh thường. Ngươi có biết hay không hồ mộng ly vì sao cố tình nhầm vào ta? Nghe vậy, Hồ Diễm Thiên hơi sững sờ, theo đó hỏi, vì sao? Bởi vì nàng yêu ta à? Nàng chạy tới nhân tộc liên minh hướng ta thổ lộ, còn nói muốn ta đưa nàng một hải tử, nhưng ta thực tế chướng mắt nàng, liền đem nàng cử tuyển. Ai biết nàng dĩ nhiên vì yêu sinh hận, bắt đầu cố tình nhằm vào ta, làm còn không phải hấp dẫn lực chú ý của ta, để ta thay đổi tâm ý. Nhưng hồ ly lẳng lơ liền là hồ ly lẳng lơ, như thế nào so mà đến nhà của ta hoa? Với anh, một câu rơi xuống, không chỉ là hồ diễm thiên ngọng, xung quanh người khác cũng đều ngọng. Như vậy nổ tung sao? Thiên nguyệt hồ tộc nhằm vào nhân tộc chân tướng dĩ nhiên là thích mà không được, vì yêu sinh hận. Hào một cái chịu tượng hiện từ phái, mẹ nó, đây tuyệt đối là ta gần nhất trăm năm qua nghe qua nhất nổ tung tin tức, hồ ngọng ly nữ nhân kia mặc dù không tính thiên tài đứng đầu, nhưng cũng là phong vân bảng tốt năm a, rõ ràng như vậy lòng dạ hay hỏi. Ngươi biết cái gì, nữ nhân đều dạng này, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, hồn hẹn thời điểm, không chiếm được vậy liền hủy đi. Thao thiết lời này ta cảm thấy có tám thành có độ tin cậy. Hồ Diễm thiên thế nhưng Hồ Mộc Ly liếm. Người ái mộ, các ngươi không sợ bị đánh chết à? Mọi người nghị luận ầm ĩ, biểu hiện trên mặt khác nhau. Nhưng sau hôm nay, Hồ Mộc Ly thanh danh sợ là muốn phá thành hỗn loạn. Hồ Diễm Thiên nắm chặt nắm đấm, đôi mắt xích hồng nhìn kỹ Nô Lương. Ngươi dám bại hoại Mộng Ly thanh danh, nhìn ta không giễu ngươi. Đốt hỏa giẫm một quyền hung hãn đập ra, trong không khí vang lên thanh âm xé gió, nóng dục quyền mang như vẫn tinh to lớn. Nô Lương cười nhạt một tiếng bạo quân tư thế mở ra, hắn mở bàn tay bắt được hồ diễm thiên nằm đấm, thôn vệ chi lực bạo phát đem đoàn kia hỏa diễm thôn vệ sạch sẽ. nhưng hắn cũng không tính cứ như vậy thả hồ diễm thiên, đánh hắn, đánh người là không đúng. nô lương chưa từng lấy mạnh hiếp yếu, trên thân thể đau xa xa không sánh bằng trong lòng đau. đừng nóng nóngội, ta có chứng cứ. chỉ thấy nô lương một tay vung mở hồ diễm thiên, theo sau lấy điện thoại di động ra. còn tốt lúc trước học tập lăng thanh tuyết thói quen tốt, ưa thích thu lại video ngắn, vật kia loại thời điểm này liền là tuyệt sát. nô lương mở ra một cái video, hình ảnh cùng âm thanh gần như đồng thời xuất hiện nhân vật chính tự nhiên là thân ở đoan hồn nguyên bên trong hồ ngọc ly mà dây tiếp theo âm thanh liền chuyển vào trong thai của mọi người ngươi muốn cho ta một hải tử liên cái này tăng chữ trực tiếp để hồ diễm thiên kèm chút đạo tâm phá thoái trong lòng hắn thuần khiết không tí vết như là tiểu bạch hoa đồng dạng nữ thần hướng người khác trực tiếp mở miệng thổ lộ muốn hải tử không điều đó không có khả năng đây là giả vậy nhất định là giả hồ diễm thiên giận dữ hét nô lương nít mép cười một tiếng video này không có chút nào biên tập không tin có thể tìm người tới giám định hệ có giả mạo ta tự nguyện rút khỏi chiến tướng tuyển chọn mọi người hít sâu một hơi chơi lớn như vậy Chương 327, hắn đến cùng kém cái nào? Gặp lại Hồ Mộc Ly, chương 327, hắn đến cùng kém cái nào? Gặp lại Hồ Mộc Ly. Hồ Diễm Thiên tim đập loạn, tâm treo ở không trung chậm chậm vô pháp rơi xuống. Hắn không tin Hồ Mộc Ly là loại nữ nhân này. Một bóng người từ trong đám người ép ra ngoài. Giám định video ta là chuyên ảnh, có phải hay không giảm bạo ta một chút liền có thể nhìn ra. Nô Lương cười nhạt đem điện thoại di động đưa tới, không có chút nào vẻ chột dạ. Video này chỉ là phía trước thu lại một bộ phận mà thôi, cái khác liên quan tới thao thiết thi cốt bộ phận đều cho hắn cho cắt bỏ. Phía trước chỉ là các chơi chuẩn bị đen hồ ngục ly một thoáng, không nghĩ tới thật là có dùng a. Trải qua người kia một trận chơi đùa, thậm chí lấy ra dụng cụ chuyên nghiệp. Hắn mở đầu, ta dùng Phong Vân Thần Triều thứ nhất tòa soạn Phong Vân báo danh dự làm chứng, video này liền là chín chính thành, một điểm không giảm bạo, tuy là bị cắt bỏ những bộ phận khác, nhưng những lời này chính xác là Hồ Ngục Ly nói tới. Nghe vậy, Hồ Diễm Thiên lão đảo lui ra phía sau mấy bước, kém chút không đứng vững. Thật, lại là thật. Hồ Ngục Ly nhằm vào thao thiết, rõ ràng thật là vì yêu sinh hận, cái này sao có thể? Hắn kèm cái nào? Bạo viêm thiên hổ nhất tộc đứng hàng vạn tộc, bảng vị thứ 12, mà hắn cũng là đại tân sinh thiên tài đứng đầu. Muốn bối cảnh hắn có bối cảnh, muốn thiên phú hắn có thiên phú, muốn bề ngoài, hắn có bối cảnh. Hắn đến cùng kém cái nào? Nô lương vô vô bờ vai của hắn. Tiểu lão đệ, liếm cầu liếm cầu, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Ngươi thân phận này muốn cái gì nữ nhân không có? Vì sao chúng ý một cái hồ ly lẳng lơ, nghe ca thay cái nghe lời nữ nhân, bằng không ngươi sớm muộn sẽ bị nàng hại chết. Tiếp tục cùng hắn đối địch, có thể không được chết sớm muộn. Hồ Diễm Thiên vẫn nộ đầy hắn ra, lan đi, chuyện của ta không cần ngươi lo. Mơ tưởng dùng cái này lừa gạt ta ta không có khả năng bên trên ngươi đường, hắn nén giận rời đi, thể nội khí huyết không ngừng cuộn cuộn, xác suất lớn là đi tìm hồ ngọc lý hỏi rõ ràng tình huống. nô lương giật giật khen miệng, lao tử hận nhất quý nam, trên đời này hai cái chân bốn chân nhiều nữ nhân chính là tám đầu chân đều có, nhất định muốn làm liếm cậu, sáng tối là bữa sáng mua hai phần còn không có mình phần mặt hàng. Lăng thanh tuyết liếm mắt, ý của ngươi là ta tốt nhất lừa gạt. nô lương cười cười, đưa tay bóp bóp khuôn mặt của nàng, đó cũng không phải là à, ta một câu liền đem ngươi lừa tới tay, bất quá ngươi yên tâm, gia môn muốn mặt, thật không cần ngươi nữa cũng sẽ sớm nói cho ngươi vậy ta thật là cảm ơn ngươi không cần cảm ơn đây là ta nên làm nô lương cười lấy nắm ở vòng eo lăng thanh tuyết hướng về thiên diệu trong thành chính mình phòng nghỉ đi đến xem như phong vân bảng thứ một nghìn thiên tài vẫn là chiến tướng tuyển chọn người dự thi thế nào sẽ không có chuyên môn phòng nghỉ đây chiến tướng tuyển chọn cũng không phải mấy ngày có thể kết thúc phong vân thần triệu tự nhiên sớm đem hết thể chuẩn bị xong những người kia nhìn xem nô lương bóng lưng rời đi đáy mắt tràn đầy cảm khái thật không nghĩ tới mới vừa cùng ta đáp lời người liền là thao thiết nhìn lên tính tình của hắn mà không lớn a hổ diễm thiên đều so hắn nóng nảy Xem như Cổ Kim đệ nhất cái có thể tự chủ khống chế thao thiết huyết mạch thiên tài, làm sao lại một loại, ta đột nhiên cảm thấy thao thiết cũng là năm nay hấp dẫn tuyển thủ a. Nói nhảm, ngươi chẳng lẽ vừa mới không phát hiện thao thiết chỉ là dùng nhục thân chi lực, liền ngăn lại Hồ Diễm Thiên một quyền à, Hồ Diễm Thiên là thứ 10, thao thiết thực lực vô cùng có khả năng mạnh hơn hắn. Chỉ tiếc thao thiết đẳng cấp yếu một chút, như có hoàng cấp hậu kỳ, sợ là vững vàng đệ nhất a. Tốc háo, các ngươi thế nào đều quan tâm thực lực à, làm sao lại không có người quan tâm một thoáng Hồ Mộng Ly vì sao lại thổ lộ thao thiết, thao thiết loại trừ tiên phú còn có cái gì. Hắn đều có nữ nhân thế nào còn có nữ nhân hướng hắn thổ lộ ngạch huynh đệ, ngươi trưởng thành dạng này nhất không tư cách quan tâm cái này. trải qua hổ diễm thiên cái này náo trò, toàn bộ thiên diệu thành đô bắt đầu truyền lên hổ ngọng ly sự tình. trong lúc nhất thời nàng thành thiên diệu thành đại danh nhân, chẳng qua là chữ đen. trong phòng nghỉ, hổ ngọng ly cắn chặt răng ngả, đáy mắt tràn đầy nội ý. nên chết ngô lương, dám như vậy bại hoại thanh danh của ta, nếu là bị đại hoàng tử điện hạ biết, khó tránh khỏi ảnh hưởng ta trong lòng hắn hình tượng. vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức phái người đi tận lực phong tỏa tin tức. đồng thời, nàng rời khỏi chính mình phòng nghỉ, hướng về ngô lương phòng nghỉ đi đến. cửa phòng bị gõ vang trong gian phòng mới chuẩn bị ôm lấy lăng Thanh Tuyết gặp Nô Lương lập tức có chút không vui cái nào chó chết chạy tới làm phiền chuyện tốt của ta thật cờ mờ nở sống đến quá lâu muốn đi chết Lăng Thanh Tuyết kéo hảo quần áo của mình trên mặt mang theo một vòng đỏ hồng khả năng là hồ Mộng Ly nhớ đừng cùng nàng treo lên tới Thiên Diệu Thành không cho phép quyết liệt tranh đấu nếu không sẽ mất đi tham dự chiến tướng tuyển chọn tư cách biết Nô Lương đi qua mở cửa phòng một chút liền thấy ngoài cửa hồ Mộng Ly trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ mông mỏi Hô Ly lẳng lơ lần này lại tới tìm ta làm gì ngươi đừng có hy vọng à coi như là ngươi cầu ta ta cũng sẽ không động vào ngươi một thoáng Lão tử sợ những bệnh. Hồ Mộng Ly trong miệng nghiến chặt hàm răng, đáy mắt tựa như nhúng lửa. Ngươi nói chuyện không khỏi thật khó nghe, hơn nữa ngươi phá ta danh tiết, thật coi phong vân thần triều luật pháp liền có thể bảo đảm ngươi nhân tộc. Nô lương khinh thường cười một tiếng. Lão tử nói chuyện khó nghe, nhưng ngươi làm việc khó coi à? liền bởi vì Lão tử không nguyện ý đụng ngươi, ngươi liền vì yêu sinh hận mang hận Lão tử, thật cho là Lão tử cái gì nữ nhân đều muốn à? Hồ Mộng Ly lạnh giá nhìn kỹ hắn, ngươi như tiếp tục tung ra lời đồn phá ta danh tiết, ta thiên nguyệt hồ tộc cùng lắm thì bưng tha thao thiết thi cốt, ngược lại tộc ta cũng lấy không được chỗ tốt, nhưng ngươi liền sẽ bị vô số cường giả để mắt tới. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi sống thế nào. Nha, lần này tiên cường như vậy, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Hồ Ngục Ly hai tay ôm ngực, dung mạo bên trong mang theo ý cười, ngươi bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi, không có bối cảnh gánh không được loại thế cục này áp lực, ngươi bây giờ còn không có cùng ta Thiên Nguyệt Hồ tộc đối nghịch vô liếng. Nô Lương giật giật khóe miệng, mặt mang trêu tức. Nếu ta hướng ra phía ngoài nói Thiên Nguyệt Hồ tộc đã dựng dục ra ta dòng dõi đây, Hồ Ngục Ly mở trừng hai mắt, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Theo thiết thi cốt ngay tại nàng Thiên Nguyệt Hồ tộc cương vực bên trong, Lô Lương lời này nếu là nói ra ngoài, Coi như là giả cũng sẽ có vô số người nghi kỵ Thiên Nguyệt Hồ tộc. Một chiêu này thật liền là cưỡng ép đem nàng Thiên Nguyệt Hồ tộc lôi xuống nước. Ngực hồ ngọc ly kịch liệt lên xuống, hiện lộ ra một bức ảo ảnh cảnh tượng. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta dạng này đối chọi gay gắt không có chút ý nghĩa nào, ta Thiên Nguyệt Hồ tộc có thể lùi một bước." Nô Lương sờ lên cằm, nói tiếp: "Thiên Nguyệt Hồ tộc trước tiên có thể để ngươi tới gần thao thiết thi cốt, chờ ngươi đạt được tôn này thao thiết vật lưu lại, lại cho ta Thiên Nguyệt Hồ tộc lưu lại huyết mạch." Lúc này, Lăng Thanh Tuyết lúc này đi ra, trên mặt nhàn nhạt vẻ lạnh lùng. Tộc ngươi cũng thật là đánh một tay tính toán thật hay, trước đem thao thiết lựa đi thiên nguyệt hồ tộc cương vực, lại để cho tộc ngươi đế giả trấn áp hắn, như vậy các ngươi không chỉ có thể đạt được thao thiết thi cốt còn có thể được thao thiết huyết mạch, nhất cử lưỡng tiện. Chương 328, Vạn pháp địa. Linh Chiêu Nguyệt, Linh Cảnh Hành, Chương 328, Vạn pháp địa. Linh Chiêu Nguyệt, Linh Cảnh Hành. Nghe được Lăng Thanh Tuyết lời nói, Hồ Mộc Ly lập tức có chút tức giận. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn chỉ lấy chỗ tốt mà không có trả giá, dưới gầm trời này nhưng không có cái này tốt sự tình, hiện tại thao thiết thi cốt tại tộc ta trong tay, tự nhiên muốn theo ta tộc phương tức trao đổi. Nô Lương cười cười, vậy ta không cần, ta vốn là thao thiết, cần gì cái khác thao thiết thi cốt? ngươi, hồ ngọc ly khi đến sắc mặt đỏ lên. ngươi ngu xuẩn, cùng ta tiên nguyện hồ tộc cùng dựng dục đỉnh tiêm huyết mạch, ngươi không chỉ sẽ không tổn thất cái gì, còn có thể được tôn này thao thiết lưu lại thôn phệ pháp tắc chi lực, vô cùng có khả năng nhanh chóng để ngươi thôn phệ pháp tắc đạt tới viên mãn. lựa chọn gì tại ngươi có lợi nhất ngươi cũng tính toán không rõ ràng, loại người như ngươi ngu xuẩn cũng muốn trở thành đỉnh tiêm cường giả. nô lương hai mắt nhắm lại, hồ ly lẳng lơ, ngươi bây giờ mang càng hung ác, sau đó chết chỉ sẽ càng thảm, cầu nguyện ngươi không muốn tại trong thí luyện gặp được ta đi, bằng không ngươi tất chết có chơi, cho dù ngươi trở thành mưa gió chiến tướng lại như thế nào, ta thiên nguyệt hồ tộc cũng không ít chiến tướng, đồng thời còn có mấy người ngồi ở vị trí cao, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. hồ mộng ly quẳng xuống ngón thoại, liền giận dữ rời đi. nàng tuy là uy hiếp, nhưng cũng là lời nói thật. trở thành chiến tướng cũng không phải tuổi già không lo, chiến tướng đồng dạng có đào thải chế độ, chiến tướng tuyển chọn hàng năm đều sẽ có, mà dựa theo 1 năm 50 người quy mô, một ngàn năm liền năm vạn người, cái này chiến tướng số lượng khó tránh khỏi có chút to lớn. nhưng chiến tướng chính là thiên tài chân chính thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành khảo hạch, khảo hạch không hợp cách sẽ bị giảm xuống đẳng cấp, thậm chí là trực tiếp tước đoạt chiến tướng danh tiếng. Có người đã từng thống kê qua, cái tỷ lệ này không sai biệt lắm là khoảng 3 phần 10, xem như cực cao tỷ lệ. tăng thêm những cái kia chết đi chiến tướng, cùng thủy trung vô pháp đột phá đế cấp chiến tướng, 1.000 năm có thể còn lại chiến tướng số lượng nhiều nhất không vượt qua 5.000. đây mới là chiến tướng hàm kim lượng cao nguyên nhân thực sự. Ngô lương đóng cửa phòng, cũng không đem cái này uy hiếp để ở trong lòng. hắn cũng không phải doa lớn, còn có thể sợ cái này, mà tại nô lương phòng nghỉ đối diện một gian tráng lệ trong phòng nghỉ. Một cái tuyệt mỹ cung trang nữ tử tỉ mỉ thưởng thức nước trà, đáy mắt mang theo một vòng nụ cười. Thảo thiết thi cốt, có ý tứ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay liền là chiến tướng tuyển chọn bộ phận thứ nhất pháp tắc chi lực độ thân thiện kiểm tra. Tại Thiên Diệu Thành bên trong, có một khối vạn pháp bia. Khối bia kia bên trong khắc lục đại lượng pháp tắc chi lực, nhưng tự nhiên không phải trong thế giới tồn tại tất cả pháp tắc, tới bây giờ không người hiểu rõ pháp tắc số lượng đến cùng có bao nhiêu. Vạn pháp bia sử dụng phương thức cũng rất đơn giản. Mở ra sau, người kiểm tra chỉ cần tới gần vạn pháp bia tức, những cái kia cùng bản thân càng gần sát pháp tắc chi lực liền sẽ sáng lên. Pháp tắc chi lực càng sáng, liên đại biểu cùng pháp tắc càng phù hợp, đồng thời cũng sẽ đưa ra một cái cuối cùng được điểm. Đây đều là trải qua trí giới nhất tộc nghiệm chứng qua, cực kỳ đáng tin. Hai lượt tổng hợp được điểm kệ cao nhất liền là năm nay đệ nhất chiến tướng, mà được điểm 50 vị trí đầu liền là năm nay chiến tướng danh lệnh. Nô lương đứng lên chuẩn bị tiến về vạn pháp bia điểm kiểm tra. Đi thôi, tiến nhanh trong cơ thể của ta trong thế giới. Tỉnh ngươi một người tại nơi này nằm chán. Lăng thanh tuyết thần sắc bất diễm, trong cơ thể của ngươi thế giới một điểm kia sáng đều không có, ta bằng không ngay tại nơi này chờ ngươi đi. Không được, ai biết thiên diệu thành đến cùng an toàn hay không? Có người ám sát ngươi làm thế nào, ta khẳng định phải đem ngươi cất trong túi mang đi. Lần sau cho ngươi nuốt cái Thái Dương đi vào, bên trong chẳng phải sáng lên. Cuối cùng nàng chỉ có thể đồng ý đi vào. Kỳ thực Thiên Diệu Thành An toàn không cần hoài nghi, xem như Phong Vân Thần Triều chiến tướng tuyển chọn, nơi này bố trí thần triều tinh binh, đồng thời chiến tướng tuyển chọn quan chủ khảo cũng không đơn giản. Quan chủ khảo có hai vị, đều là chính thống người hoàng tộc. Một vị trưởng công chúa Linh Chiêu Nguyệt, một vị đại hoàng tử Linh Cảnh Hành, cả hai đồng dạng đều là kinh tài tuyệt diễm người. Thậm chí có truyền ngôn, Phong Vân Thần Triều đời tiếp theo thần đế liền sẽ tại cả hai ở giữa xuất hiện mà chiến tướng nếu là bị hai người này nhìn trúng, tương lai hoàn lộ tự nhiên cũng là bước bước cao thăng. cái này chiến tướng tuyển chọn cũng là hiện ra bản thân thiên phú cơ hội tốt nhất. nô lương đẩy ra ba tầng trong ngoại tầng đám người, vậy mới tiến vào vạn pháp bia kiểm tra. cờ mở nở, trên cái gì chen? cái kia cầu nhỏ người nhìn thấy nô lương mặt sau, lập tức đem còn lại lời nói nuốt xuống. thao thiết đại ca ngươi sớm nói a, ngươi sớm nói ta đã sớm chủ động nhường đường cho ngươi. nô lương nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, theo sau liền đi đi vào. người kia vuông vuông ngực, kém chút liền muốn lệnh lệnh, còn tốt lao tử nào chuyển nhanh? ha ha ha người khác cứ thế một câu không dám lên tiếng, cũng chỉ có người dám mở miệng mắng. người lĩnh lưu, cái này nếu là tại ngoài thiên diệu thành, hiện tại phòng trưởng sám đều không còn, một trang tiểu nháo kịch cũng không tính xong rõ gì. vạn pháp bia đã bị chuyển tới trên đài cao, phía trước ngồi một nam một nữ hai người, ăn mặc đều là quý khí vô cùng, chính là linh chiêu nguyệt cùng linh cảnh Hành hai người. linh chiêu nguyệt ánh mắt tại ngô lương đến phía sau liền rơi vào trên người hắn, trong mắt mang theo linh quang, lộ ra linh khí mười phần. thêm nữa cái kia dung mạo, nháy mắt liền hấp dẫn mọi người ở đây đại bộ phận ánh mắt. ngô lương hình như cảm giác được bị thăm dò hai mắt hơi hơi nâng lên, cùng đối diện tại một chỗ. Chỉ là nháy mắt, một cố không tên ý vị hiện lên ở trong đầu của hắn, ma trùng điên cùng chấn động, hiện ra từng tia từng dòng hắc khí. Nô lương nháy mắt bừng tỉnh, đáy mắt mang tới một vòng vẻ thận trọng. Bá, ta rõ ràng dễ dàng như vậy trong đó huyết thuật, thật quỷ dị nữ nhân, nàng tuyệt đối đã là đế cấp võ giả. Đây là đối phương không có xuất toàn lực tình huống, bằng không ý nghĩ của hắn phỏng chừng đều sẽ bị đối phương cảm giác được. Rất xinh đẹp một nữ nhân, thế nào còn nữa thích nhìn người khác bí mật nhỏ đây. Nữ lưu manh, sắc mặt linh chiêu nguyệt tối đen, quả nhiên là thao thiết tính tình một bên linh cảnh hành xôi theo linh chiêu nguyệt ánh mắt nhìn tới trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt hoàng tỷ hình như cực kỳ quan tâm đầu này đặc thù thao thiết ta. người cũng nói hắn đặc thù quan tâm kỹ càng một điểm không phải rất bình thường ư. linh chiêu nguyệt nhàn nhạt, nhạt nói tự nhiên là bình thường đã người đều đến đông đủ liền mau chóng bắt đầu khảo thí a ta còn chuẩn bị từ đó chọn lựa ra mấy người bồi dưỡng thành ta thân vệ linh chiêu nguyệt đứng lên ánh mắt đảo qua mọi người ở đây phong vân thần triều chiến tướng tuyển chọn chính thức bắt đầu hôm nay là giai đoạn thứ nhất pháp tắc độ thân thiện khảo thí mặc sức hiện ra các ngươi pháp tắc thiên phú biểu hiện người ưu tú Ta cùng đại hoàng tử cũng có thể thả ra thân vệ danh nghịch. Hiện tại, tất cả người dựa theo phong vân bảng thứ tự xếp hạng từng cái khảo thí. Pháp tác độ thân thiện khảo thí chính thức bắt đầu, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về vạn pháp địa phương hướng. Pháp tác độ thân thiện nhìn lên chỉ là một cái thô sơ giản lược kiểm tra thiên phú, nhưng ở một mức độ rất lớn có thể thể hiện ra một cái võ giả lĩnh ngộ pháp tắc khả năng. Độ thân thiện chỉ cần có thể cao hơn 60, liền có một thành khả năng tương lai đột phá đế giả. Độ thân thiện chỉ cần có thể cao hơn 80, đột phá hoàng cấp sau chỉ cần hoa đại lượng thời gian liền cơ hồ có thể nhất định có thể cảm ngộ ra đối ứng pháp tắc. Mà độ thân thiện nếu như có thể cao hơn 90, đó chính là đỉnh tiêm pháp pháp tắc tiên phú, có cực cao khả năng đem pháp tắc lĩnh ngộ đến viên mãn, lại độ thân thiện càng cao, pháp tắc cảm ngộ độ khó càng thấp. Chương 329, pháp tắc thân thiện khảo thí. Ngao Ngưng Dương, chương 329, pháp tắc thân thiện khảo thí. Ngao Ngưng Dương. Một đạo màu băng lam thân ảnh nhảy lên đài cao, lập tức một cỗ lâm đông khí tức huyết tán mà ra. Nhiệt độ chung quanh đều bởi vậy hạ xuống không ít. Phong vân bảng thứ nhất, Ngao Ngưng Dương, hoàng cấp hậu kỳ võ giả, đã khống chế một thành lâm đông pháp tắc tuyệt thế thiên tài. Ngao Ngưng Sương kỳ thực tại mấy năm trước liền đã có tư cách đứng hàng chiến tướng, nhưng nàng đều không có lựa chọn tham gia, mà là lựa chọn không ngừng lĩnh hội lâm đông pháp tắc. Chỉ vì tại năm nay cầm tới đệ nhất chiến tướng danh hào, tốc thành nhị tinh chiến tướng, mà nàng cũng chính xác có lực lượng này tại. Theo lấy nàng trèo lên đài cao, trên đài cao vạn pháp bia liền phát sáng lên, theo đó sáng lên mấy đạo pháp tắc ánh sáng, biểu hiện trên màn ảnh ra liên tiếp kết quả. Ngao Ngưng Sương, lâm đông pháp tắc thân thiện 92, cực hàn pháp tắc thân thiện 95, bão tuyết pháp tắc thân thiện 89, cuối cùng được điểm 825. Nhìn thấy điểm số này. Cùng Ngao Ngưng sương đối với lâm Đông Pháp Tắc cùng Hàn Băng Pháp Tắc độ thân thiện, xung quanh lập tức vang lên sóng to gió lớn. Đây chính là Long tộc băng sương nữ thần ạ, hai loại pháp tắc độ thân thiện đều vượt qua 90, được điểm thậm chí vượt qua 800a, khủng bố như vậy. Chuyện này ý nghĩa là Ngao Ngưng sương cơ hồ ít nhất có thể cảm ngộ ra ba loại pháp tắc, tương lai dự gốc cũng là thiên đế cảnh siêu cấp cường giả, quá kinh khủng, Long tộc lại muốn ra đại năng. Xoé đuôi bạo kích, cái này nếu là nhiều tới mấy cái còn không được bạo tạc a. Loại cấp bậc này pháp tắc độ thân thiện, cho dù là Linh Chiêu Nguyệt cùng Linh Cảnh Hành hai vị này hoàng tộc đều có chút sợ hãi thẳng phục. Pháp tác thân thiện có thể có một loại đạt tới 90, liền đã coi như là đỉnh tiêm thiên tiêu. Linh cảnh hành cười cười, nhìn tới năm nay đệ nhất chiến tướng cơ bản xác định, cũng thật là ngoại dự liệu nhanh. Vậy mới cái thứ nhất mà thôi, đằng sau còn có ưu tú hơn đây này. Ký lục quan đem số liệu trong danh sách đăng ký, theo sau mới tiếp tục khảo thí. Tiếp một cái, Phong Vân bảng thứ hai, Phượng Thiên Hoàng. Phượng Thiên Hoàng chấn động cánh phượng rất nhanh rơi vào trên đài cao. Hắn liếc nhìn ngao Ngưng Sương, ta cũng sẽ không yếu hơn ngươi. Phượng Thiên Hoàng, thí diễm pháp tắc thân thiện 92, phần viêm pháp tắc thân thiện 90, hỏa diễm pháp tắc thân thiện 79 cuối cùng được điểm 770 lại là một cái song pháp tác độ thân thiện đạt tới 90 trở lên thiên tài đứng đầu tuy nói thành tích kém tại ngao ngưng dương nhưng cũng vẻn vẻn chỉ là kém một đường mà thôi ta cờ mờ năm nay tuyển chọn chẳng trách như vậy có thể đây nguyên lai like đều là thiên tài tiếp cận chất thành những năm qua nhiều nhất cũng liền một người ra thành tích này mà thôi những cái này cường đại chủng tộc trời sinh phù hợp nào đó pháp tác so người khác ưu thế lớn quá nhiều tiếp xuống có lẽ liền sẽ bình thường một chút lại bình thường những cái kia trước mười thiên tài cũng đều sẽ có một cái nào đó pháp tắc thiên phú vượt qua 90 nhân gia liền là tuốt số à Kết quả mà thôi chính xác như vậy. Tại tiếp xuống người khác bên trong, bao gồm Minh Sắt cùng Hồ Diễm Thiên, đều là chỉ có một loại pháp tắc thân thiện vượt qua 90, nhưng cái này đồng dạng là không tệ Thiên Phú. Nô lương chấp chấp lông mày, không biết rõ pháp của ta thì Thiên Phú như thế nào, hẳn là sẽ không kém quá nhiều a. Vạn pháp bia được điểm chủ yếu liền là căn cứ độ thân thiện số liệu tính toán, lọc mất những cái kia độ thân thiện thấp hơn 60 số liệu, lại đem còn lại độ thân thiện cộng lại liền là tổng được điểm. Được điểm cao nhất chỉ có thể là một ngàn. Nếu là có người đồng thời thân thiện đại lượng pháp tắc, nhưng đều là sáu mươi xuất đầu, cái kia số liệu không được tăng mạnh a. Tóm lại, được điểm có thể vượt qua 500 liền đã đạt tới thiên tài cấp độ, mà đỉnh tiêm thiên tài là có thể như Ngao Ngưng xương dạng kia vượt qua 700. Khảo thí tiếp tục tiến hành, rất nhanh liền đến Hồ Mộc Ly. Tiếp một cái, Phong Vân bảng thứ 450 vị, Hồ Mộc Ly. Theo lấy nàng đi lên đài cao, vạn pháp bia rất nhanh phát sáng lên. Hồ Mộc Ly, Thiên Nguyên pháp tắc thân thiện 90, Nguyên Hoa pháp tắc thân thiện 79, Bao Tuyết pháp tắc thân thiện 62. Cuối cùng được điểm, 525. Trên mặt Hồ Mộc Ly lộ ra một vòng nụ cười. Có thể có một loại pháp tắc thân thiện đạt tới 90, nàng cũng coi là miễn cưỡng bước lên nhất lưu thiên tài cấp bậc này. Linh Cảnh Hành vừa ý cười cười, cái tiểu hồ ly này thiên phú cũng không thể đi. Linh Chiêu Nguyệt nhàn nhạt quét nàng một chút, loại thiên phú này còn không đủ tư cách trở thành người hoàng phi, hơn nữa gần nhất thanh danh của nàng có thể không tốt lắm, phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, không thể để ta phong vân hoàng tộc bôi nhọ. Trên mặt Linh Cảnh Hành lập tức hiện lên mấy phần vẻ không vui, ta hoàng phi tự nhiên là ta quyết định, về phần những cái kia truyền ngôn bất quá là giả dối không có thật thôi, không thể tin. Dưới này, Nô lương chế nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Liên cái này, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu ngu đây, thiên huyễn pháp tác thân thiện miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới chín quá miễn cưỡng. Ngươi cái này liền truy cầu tư cách của ta đều không có. Những cái kia người đứng xem lập tức cười vang. Trên mặt hồ ngọc ly tràn đầy xấu hổ, nhìn về phía Nô Lương ánh mắt âm tàn vô cùng. "Nô Lương, ngươi không nên đắc ý, chờ chút thành tích của ngươi không chừng so ta càng kém." Nô Lương cười khẽ nhìn xem nàng, lão tử cầm chân đo đều so người thành tích cao. "Ngươi?" Linh Cảnh Hành nhăn đầu lông mày, đi lặng. Lại có bóng người vang chiến tướng tuyển chọn quá trình, hết thệ hủy bỏ tư cách. Nô Lương liếc mắt nhìn hắn, theo sau liền thu hồi ánh mắt. Một cái hồ ly lẳng lơ còn hô lên, nữ nhân này cũng là có mấy phần thủ đoạn liền đường đường phong vân thần triều đại hoàng tử đều có thể mê đến năm mê ba đạo một người câu dẫn mấy cái cũng không sợ những bệnh linh chiêu nguyệt ho nhẹ một tiếng mặt lạnh chừng nô lương một chút một đạo linh hồn truyền âm tiến vào trong ý thức của hắn an phận điểm bằng không ngươi thật có khả năng trực tiếp bị khu trục ra ngoài nô lương đột nhiên nhìn về phía linh chiêu nguyệt trong lòng kinh ngạc không thôi quá cái này nữ xinh đẹp trưởng công chúa điện hạ thật có thể nghe thấy ta suy nghĩ như bức an năng lực này chỉ dựa vào tinh thần lực liền có thể thần không biết quỷ không hay dưới tình huống thu hoạch đối phương tiếng lỏng năng lực này là thật khá là quái dị hẳn là thiên phú mà không võ học Hiện Hưu võ học còn không thể để hắn không có chút nào phát giác. Nô lương không thể không lần nữa tỉ mỉ xem kỹ nữ nhân này một chút. Tại nữ nhân này trước mặt, không nên nghĩ ít muốn. bằng không nói không chắc sẽ bị lừa đến quần đều không dư thừa. Linh Chiêu nguyệt liếc mắt, trong mắt mang theo điểm không nói. Nàng muốn quần làm gì? Kiểm tra tiếp tục tiến hành, cũng tại dùng rất nhanh tốc độ tới gần Nô lương. Hắn là người cuối cùng, cũng liền là áp trụ. Tối thiểu hắn là cho rằng như vậy. Cái cuối cùng, Phong Vân bảng thứ nhất thiên vị Nô lương. Nô lương hướng về đài cao chậm chậm đi đến, sát mặt thông rong, dưới đài hố ngọc ly hừ lạnh một tiếng. Ngươi nhiều nhất bất quá là thôn vệ pháp tắc cùng sát phạt pháp tắc độ thân thiện tương đối cao mà thôi, thành tích sát suất lớn còn không sánh bằng ta, ta nhìn các ngươi sẽ thế nào xuống đại." Mà mọi người khác trong mắt cũng đều hiện lên vẻ tò mò. Thao thiết khảo thí pháp tắc độ thân thiện, nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên. Tất cả mọi người muốn biết thao thiết pháp tắc thân thiện đến cùng như thế nào." Thao thiết đều khống chế thôn vệ pháp tắc, thôn vệ pháp tắc thân thiện khẳng định không có khả năng thấp hơn 90, tổng thành tích ta đoán đại khái tại 600 tả hữu." "Không phải chỉ à, thiêu thiết tốt xấu là có thể cùng Phong Vân bảng trước 10 sánh vai thiên kiêu, tổng thành tích nhất định có thể bên trên 600 năm." Ngươi thế nào không nói thao thiết tổng điểm 1.000 tính toán, chiến lực làm sao có thể cùng pháp tắc thân thiện trọn vẹn móc nối đây?